Vô thượng tông lần này phái ra tham gia càn quét ma triều thí luyện tiểu đội, so sánh với hắn tiên môn, đúng là cực kỳ xa hoa, cùng một màu hợp thể kỳ tu sĩ, nhân số càng là lên đến 60, chỉnh một bộ vì là tiền phủ quăng đầu lâu tung nhiệt huyết răng rớp. Theo tiếng hét cao, này vô thượng tông tiểu đội, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng xếp hàng, bước vào trận pháp vào miệng, lôi vào. Lăng tiêu phái chúng đệ tử nghe lệnh, Ma triều càn quét thí luyện, bắt đầu. Đãng ma triều, túc càn khôn, duy ta lang tiêu. Đệ nhị tiên môn lần này mang đội hai thập nhất trưởng Lão ngụy Mở Vân, nhìn Lưu Phong Lâm dáng vẻ ấy, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, ngừng lại hét lớn, khẩu hiệu gọi lên. tuân Mệnh Làm được đệ nhị tiên môn, phô trương ngược lại cũng không thua vô thượng tông, bất kể là nhân số, vẫn là thực lực, cái kia đều là cùng vô thượng tông tiểu đội cách biệt không có mấy, cũng là không cam lòng yếu thế bình thường ngẩn đầu ướt ngực, bước vào trận pháp vào miệng, lối vào bên trong. Tinh La Phái chúng đệ tử nghe lệnh Thí luyện bắt đầu Tinh La Kỳ Bố, Giả Tiêu Ma Diện. Nhìn thấy Vô Thượng Tông cùng Lăng Tiêu phái diễn xuất, thành tựu lần này Tinh La phái mang đội trưởng lão La Kỳ Bần tuy rằng cảm thấy những này diễn xuất có chút buồn nôn, vẫn phải là theo gọi một gọi, dù sao phía trước mấy cái đều như vậy, hắn nếu như không theo, cái kia không phải có vẻ thật rống, cố ý không cho tiên phủ mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại tiên môn xếp hàng tiến vào trận pháp bên trong, các loại khẩu hiệu hưởng dung trời tế khí thế kinh người. Ở phía sau Lý Đạo Tiên, Nhìn ra lúng túng nham trực phạm, đáy lòng cũng là không thể không khâm phục những này tiên môn trưởng lao vì đập tiên phủ lĩnh nội, cái kia đúng là đủ liệu a Có điều nhìn những người trầm rãi mà vào tiên môn đệ tử, lý đạo thiên nhưng là hiếp hiếp mắt, xem tới vẫn là đến mau chóng giải quyết, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu ma linh biết oánh oánh tin tức. Vạn nhất ra một hai tương tự dạ gò dạ loại kia mặt hàng, vì mạng sống cái gì tin tức đều tuôn ra đến, lấy tiên phủ đối với tinh linh coi trọng trình độ, vậy thì hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa khả năng này rất lớn, dù sao nhật viêm quốc lớn như vậy, loài chim gì đều có, trời mới biết những này mà linh trưởng thành đến hiện tại, đều thôn phệ thứ đổ gì nhi. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên hiếp híp mắt, trong lòng đã quyết định. Cũng không lâu lắm, rất nhanh, liền đến thiên thủy nguyện tông cùng Thiên lôi tông trùng quanh đây mấy cái tiên môn. Cái kia đoàn bảo văn một mặt cười gần liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên mọi người, vang dội khẩu hiệu gọi lên, một bộ là nhân tộc tồn vòng phân đấu trung thân răng, dấp chỉ huy thiên lôi tông càn quét ma triều tiểu đội tiến vào trận pháp bên trong diệp hồng xuân nhìn đoàn bảo văn dáng vẻ ấy không nhịn được trận mắt khinh thường hướng về lộ đồng cùng trần hữu giang cung kính làm cái ấp liền xoay người nhìn về phía y hiểu triệt mở miệng nói rằng hiểu triệt tiểu đội liền giao cho người mọi việc ở thêm cái tâm nhãn cẩn thận một điểm làm việc khiêm tốn một điểm an toàn là số một đạo thiên tiểu hữu liền làm phiền người đa tâm chăm sóc một chút như vậy tông chủ bên kia cũng thật bản giao một điểm yên tâm đi trưởng lão đại nhân ta gặp Ý dĩ hiểu triệt hướng về diệp hồng xuân làm cái ấp cung kính đáp quay đầu nhìn về phía lý đạo thiên ánh mắt lóe lên tuy rằng đáy lòng có chút chống cự thế nhưng vẫn là đè ép xuống chương 164, thí luyện kết thúc y dĩ hiểu triệt hoán hoán khẩu khí hướng về lý đạo thiên nói rằng đạo thiên đạo hữu một hồi người theo sát ở bên cạnh ta ghi nhớ kỹ chú ý những người ma tướng kỳ vực ngoại tà ma chúng nó đều sẽ tương tự động hư kỳ tu sĩ hư không độ thuận có thể ẩn nút ở trong hư không khó lòng phòng bị Không cẩn thận vậy cũng là cực kỳ dễ dàng đạo, chớ nói chi là những người tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ ma chủ kỳ vượt ngoại tà ma, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi đừng lấy ánh mắt của chính mình đến xem chờ những này vượt ngoại tà ma. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần. Hiểu chưa? Lý đạo thiên nhìn lời nói ý vị sâu xa ý hiểu triệt, không nhịn được có chút thẹn thùng, vội vã gật gật đầu, cười nói, rõ ràng rõ ràng. Xem ra này thủy nguyện tông người, phần lớn cũng khá. Một phen tiếp xúc hạ xuống. Lý Đạo Thiên đấy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẫu thân đại nhân, tại đây Thủy Nguyệt Tông bên trong, nên trải qua cũng không tệ lắm. Mà nhìn thấy Lý Đạo Thiên vẫn tính nghe lời, y hiểu triệt đấy lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mang cái con ghẻ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là mang cái không nghe lời con ghẻ. Nếu xác định Lý Đạo Thiên gặp cố gắng hợp tác, y hiểu triệt cũng không chỉ hoan nữa, hướng về 12 vị Thủy Nguyệt Tông đệ tử hô, thí luyện bắt đầu. Phải. Đội trưởng. Bị mấy câu nói này tha một tha, nay gặp Thủy Nguyệt Tông đã là cái cuối cùng, còn không tiến vào trận pháp bên trong tiên môn. Nhìn lộ đồng cái kia bắt đầu có chút ánh mắt bất thiện, mọi người vội vã cấp tốc bước vào trận pháp vào miệng, lối vào. Mà lộ đồng nhìn cuối cùng một đội người cũng tiến vào bích viêm phệ ma trong trận, lúc này mới thu hồi trận bàn thôi thúc, để vào miệng, lối vào lần thứ hai đóng lên. Thất ca, theo như ngươi xem, lần luyện tập này đại khái cần phải bao lâu mới có thể dẫn ra cái kia ẩn nó ma đế kỳ ma linh. Trần Hữu Giang nhìn đóng lên lối vào có chút xuất thần, đột nhiên hướng về lộ đồng truyền âm hỏi. Hừm, theo, để những vị đệ tử này thực lực, nên khoảng một tháng đi, một tháng thì có thể thành trừ xong những này ma linh, giải quyết lần này ma triều, khi đó coi như cái kia ma đế kỳ ma linh muốn phải tiếp tục trốn cũng không dùng, ít đi những này hắn ma linh khí tức quấy dày, ta bố cái dò xét trận pháp, tự nhiên để nó không chỗ che thân. Có điều cái phương pháp này tạm thời dùng không được, quá nhiều ma linh, căn bản khóa chặt không được. Lộ Đồng suy nghĩ một chút, hướng về Trần Hưu Giang truyền âm hồi đáp. Một tháng sau, thất ca, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Hiện tại Lục Ca ở trận pháp bên trong, ta đều là cảm thấy có chút lo lắng. Trần Hưu Giang ánh mắt lóe lên, nhìn trong trận pháp liêu thành đống bóng lưng, có chút lo lắng truyền âm nói. Hừm, lần này Bích Viêm phệ ma trận bố trí phạm vi quá lớn, quả thật có chút vượt qua ta cực hạn phạm vi không chế. Có điều có những này, tiền môn trưởng lao phụ trợ ổn định một hồi các nơi mắt trận, vấn đề không lớn. Tiên tâm đi. Lộ Đồng suy nghĩ một chút, ngữ khí khẳng định hướng về Trần hưu Giang truyền âm nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia các đại tiên môn trưởng lão. Mà lúc này Bích Viêm vệ ma trong trận, Sở Hữu tiên môn tiểu đội, nhìn cái kia che ngập bầu trời, đầy khắp núi đồi vực ngoại tà ma, đều là sắc mặt nghiêm túc. Lấy thực lực của các ngươi, này Nhật Viêm quốc ma triều, chỉ cần đoàn kết hợp tác, nên cái tháng sau liền có thể giải quyết, vì lẽ đó nếu như muốn càng tốt hơn xuống tiếp, các ngươi thì phải hiểu cái gì là đoàn kết. Nếu không thì, ma tướng kỳ trở lên vượt ngoại ta ma, thì có trốn vào hư không năng lực, từng người tự chiến kết quả, ta tin tưởng các người đều sẽ không đồng ý nhìn thấy. Đây là ta cuối cùng lời khuyên, đi thôi. Lúc này liễu thành đống quanh người chín liệt thần hỏa tiên không ngừng xoay quanh, dường như giao long bình thường, cả người tỏa ra mạnh mẽ độ kiếp kỳ tầng thứ 4 khí tức, chậm rãi làm cuối cùng động viên. Ngược lại cũng không phải hắn yêu thích nói phí lời, chỉ là phủ chủ sắp xếp cho nhiệm vụ của hắn. Chính là dẫn dắt những này các đại tiên môn tiểu đội càn quét ma triều, làm sao cũng phải làm cái dáng vẻ. Xin nghe tiên sứ đại nhân chi mệnh. Các đại tiên môn tiểu đội nhất thời cao giọng đáp, âm thanh rung trời. Thực, không cần liễu thành đồng nói, cái kia đầy trời khắp nơi đều có ma linh, đã sớm để những người tiên môn tiểu đội tim đập nhanh hơn, nhìn những người ma linh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Mà mới vừa tiến vào Thủy Nguyệt Tông trong tiểu đội, y hiểu triệt cũng là lần thứ hai nhìn một chút lý đạo tiên, ánh mắt ra hắn theo sát có điều Lý Đạo Thiên nhưng là phản phất không nhìn thấy ý hiệu triệt ánh mắt bình thường, mà là nghe liếu thành đống ngôn ngữ có chút cao mày Một tháng, nhìn về phía những người ma linh, Lý Đạo Thiên hiếp híp mắt, vẫn là mau chóng giải quyết đi, nào có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn, đêm dài lắm mộng à. Đột nhiên, Lý Đạo Thiên lại nghĩ đến dạ gõ dạ cái kia hàng, không nhịn được ánh mắt lóe lên. Liền tinh linh thành tựu người sáng tạo, đều bị những này ma linh phản bội, có thể tưởng tượng được những này ma linh. Ở lượng lớn thôn phệ nhân loại tư duy sau, gặp sản sinh cái gì quỷ dị biến hóa. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn về phía Liêu Thành Đống, đầu tiên là chào một cái, mở miệng cười hỏi, xin hỏi tiên sứ đại nhân, không biết cái này thí luyện, mỗi người có hay không có đánh chết này vượt ngoại tà ma số lượng hạn chế đây. Một bên y hiểu triệt nghe Lý Đạo Thiên vấn đề, suýt chút nữa mắt trận trắng phiên đến mất đi mắt đen, vội vã mở miệng hô, Lý Đạo Thiên, đừng nói nhảm, chớ chỉ hoan tiên sứ đại nhân thời gian. Mau mau bắt đầu thí luyện. Sau đó y hiểu triệt lại quay đầu nhìn về phía Liêu Thành Đống, liên tục cúc cung chắp tay mở miệng nói, tiên sứ đại nhân, xin lỗi xin lỗi, ta lập tức dẫn hắn rời đi. Ngậy! Y hiểu triệt dáng vẻ ấy, đúng là để Lý Đạo Thiên không nhịn được hơi nhữ như mày, hắn xác thực không nghĩ tới y hiểu triệt lại như thế hẹp hắn. Không sao. Liêu Thành Đống hướng về y hiểu triệt gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên, không có trực tiếp hồi phục Lý Đạo Thiên vấn đề, mà là lần thứ hai nhìn về phía mọi người Chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này thí luyện, đánh chết con số không có hạn mức tối đa, xem vực ngoại tà ma người như thế tộc thiên địch, đã không phải không phải chủng tộc ta có thể một lời khái chi, những này ma linh tộc, tàn sát thôn phệ nhân tộc, đó là lấy ngàn tỷ vì là kế. Vì lẽ đó, đối với những thứ này vực ngoại tà ma, tiên vực từ trước đến giờ chỉ thị đều rất rõ ràng, lục chi vì là công. Vì lẽ đó, lần này thí luyện, có thể giết chết càng nhiều vực ngoại tà ma, thu được khen thưởng càng cao. Lần này thí luyện, giết chết này vượt ngoại tà ma số lượng người cao nhất, tiên phủ sẽ khen thưởng một cấp tiên khí một cái. Xem vị tiểu hữu này liền rất tốt, ý chí chiến đấu sục sôi, tuy rằng chỉ có hóa thần kỳ tầng thứ 6 tu vi cảnh giới, thế nhưng hắn cân nhắc không phải làm sao ở ma triều bên trong tiếp tục sống sót, mà là cân nhắc có thể hay không giết quá nhiều, vượt qua hạn chế. Loại ý nghĩ này liền rất tốt. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên tu hành, nên như vậy hào khí. Hy vọng mọi người lấy vị tiểu đạo hữu này làm gương ra sức giết ma. Đám tu sĩ nghe Liễu Thành đống lời nói, nhìn Lý Đạo Thiên, cảm thụ Lý Đạo Thiên trên người cái kia hóa thần kỳ tầng thứ 6 tu vi khí thức, sắc mặt cực kỳ quái dị, thế nhưng tiên sứ đại nhân đều như vậy nói rồi, lại không ai dám làm trái lại. Cuối cùng, đám tu sĩ đều là sắc mặt quái dị, tuy rằng nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt thật giống như đang xem một cái kẻ ngu si như thế, thế nhưng trên thân thể nhưng là cực kỳ cùng kính hướng về Lý Đạo Thiên chào một cái. Cách Thủy Nguyệt Tông tiểu đội cách đó không xa. Thiên Lôi Tông cảnh trưởng Phúc mang theo đội viên đầy mặt nín cười, nhìn Lý Đạo Thiên lại như đang xem cái kẻ ngu si, nếu không là Liêu Thành đống ở đây, chỉ sợ từ lâu bạo cười ra tiếng. Liền ngay cả Nguyên Bổn Trạm ở Lý Đạo Thiên bên cạnh Y Hiểu Triệt, này gặp cũng là đầy mặt lúng túng di di bước chân, hơi hơi cách Lý Đạo Thiên xa một chút. Y Hiểu Triệt cũng như này, càng khỏi nói những người Thủy Nguyệt Tông đệ tử, lúc này cũng đều là sắc mặt quái dị nhìn Lý Đạo Thiên. Những người Thủy Nguyệt Tông nữ đệ tử cũng còn tốt, nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp cũng không quá nhẫn tâm quá mức hại người lòng tự ái. Hai vị kia Thủy Nguyệt Tông Nam đệ tử nhưng là trực tiếp che miệng nhìn cười, cả người run dậy, nhìn Lý Đạo Thiên răng dấp phản phất đang xem thằng hề. Đối với đám tu sĩ ánh mắt, Lý Đạo Thiên tự nhiên không phải không cảm giác được, chỉ có điều Lý Đạo Thiên cũng không để ý, những này câu hỏi, thực đều là Lý Đạo Thiên cố ý hành động. Dù sao, làm người xử sự, vẫn là cẩn thận một điểm, biết điều một điểm tốt. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên hướng về Liêu Thành Đống làm cái ấp, sau đó trực tiếp ngự không mà lên đạo thiên tiểu y di hiểu triệt nhìn lý đạo thiên cử động nhất thời quỳng lên cho rằng lý đạo thiên ra mặt thật mỏng không chịu nhận đám tu sĩ ánh mắt muốn chạy chối chết chỉ là nói được nửa câu liền dừng lại trợn mắt ngoác mồm nhìn không trung lý đạo thiên dại ra không nói gì chỉ thấy lý đạo thiên đi đến không trung nhìn dưới bàn chân bốn năm ngàn các đại tiên môn đệ tử cười nhạt lắc lắc đầu mở miệng nói rằng các ngươi chính là các đại tiên môn tinh anh này ma triều Một tháng. Ha ha. Nhiên huyết, 10 phần. Vũ. Khí huyết trong nháy mắt bạo phát, Vũ Nguyên trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần, cùng bạo hỗn độn Vũ Nguyên cực tốc sinh thành, màu lam nhạt Vũ Nguyên xương cốt cấp tốc sinh thành. Mở ra hai con mắt áp chế, trong nháy mắt Ly đạo thiên trong con ngươi đỏ và vàng đầm ra, sau đó trắng đen tham vào, phảng phất biểu thị hỗn độn khai thiên. Nhật viêm quốc cũng không phải rất lớn, bản thể từ bỏ sau khi áp chế, dị biến sau con người mang đến thượng đế thị giác trong nháy mắt trực tiếp bao trùm toàn bộ Nhật Viêm Quốc, vô số ma linh tất cả thu vào đáy mắt, tầm mắt thẳng tới địa hạch bên trong. ở trận pháp giằng buộc dưới, toàn bộ Nhật Viêm Quốc linh khí đều không thể chạy trốn, trong nháy mắt bị khổng lồ pháp thân hấp thu lại đây, trở thành pháp thân một phần. đám tu sĩ chỉ cảm thấy không chung lý đạo thiên pháp thân dường như khủng bố linh khí hố đen bình thường, điên cuồng thôn phệ linh khí. toàn bộ Nhật Viêm Quốc linh khí nguyên vốn là không nhiều, hầu như trong nháy mắt liền bị lý đạo thiên pháp thân dành thời gian. Cảm thụ quanh người cái kia không hề linh khí không khí, đám tu sĩ sắc mặt hơi trắng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Mà tại đây mấy hơi thở, Lý Đạo Thiên cái kia khổng lồ pháp thân đã hoàn thành xây dựng, Ú Lam hồn bảo không gió mà bay, khủng bố lại tà dị hồn lực gợn sóng rung động cả vùng không gian. Đứng ở pháp thân đầu lâu bên trong Lý Đạo Thiên, sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng nói rằng. Lại nói, ta không phải nhằm vào ở đây một cái nào đó vị, mà là, ở đây chúng tiên môn các đệ tử, các ngươi ở trong mắt ta chỉ có một loại màu sắc, vậy thì là nhạc sắc. Hồn bào ba thước, có thể che hồng trần vạn trượng, diệt. Trong nháy mắt, pháp thân bên trên hồn bào che kín bầu trời trải ra, mấy chục hô hấp sau, liền bao phủ lại toàn bộ Nhật Viên quốc, u lam ánh sáng thay thế năng nóng, khủng bố hồn khí lực tức có thể so với Nhật Viêm trước ra. Theo cực đạo võ tông phát triển, Lý đạo thiên võ đạo tu vi tuy rằng tiến cảnh cấp tốc, thế nhưng so với hồn lực tích lũy, chuyện này quả là chính là ánh sao cùng hạo nguyệt lẫn nhau so sánh. Lúc này lý đạo thiên hồn thể khí phách cũng đã tiếp cận hoàn thành, liền muốn bắt đầu ngưng tụ linh tuệ phách, mỗi thời mỗi khắc mỗi giờ mỗi khắc đều có từng sợi hồn lực, từ những người phân tán ở các nơi võ hồn ấn hấp thu mà tới. Mà theo hồn thể ngưng tụ, quân trượng linh hồn uy lực hiện tính bùng nổ tăng trưởng. Sau đó, hồn bào đi xuống một nắp. Hống hống hống. Trong hư không vô số gào thét tuôn ra, từng cái từng cái ma tướng kỳ trở lên ma linh, ở hồn bào quét tới thời gian, liền dường như bọt biển bên trong nước như thế, bị ép ra ngoài Tuy rằng gào thét liên tục, thế nhưng dường như Jun Dế gặp phải thiên tai bình thường, căn bản không thể chống lại, trong nháy mắt bị hồn bảo thốn phệ, biến mất ở thế gian này. Tất cả những thứ này có điều ở mấy hơi thở phát sinh, cái kia bốn 5.000 ngàn các đại tiên môn đệ tử nguyên bản còn đang nín cười, sau đó liền nhìn thấy Lý Đạo Thiên Ngự không mà lên, lại tiếp sau đó chính là cái kia khổng lồ pháp thân che kín bầu trời U Lam, này mẹ kiếp là hóa thần kỳ tầng thứ 6. Ẩm hững đáng ghét người. Rốt cục, thực lực cao nhất cái kia đại ma kỳ ma linh, hơi tránh thoát hồn bảo ràng buộc, hướng phía dưới mụn rơi, sau đó gào thét hướng về Lý Đạo Thiên bắn mạnh mà đến, nhưng là mới vừa thét lên một nửa, liền cảm giác dường như bị khổng lồ sơn mạch áp chế lại bình thường, nói đều không nói ra được. Mà Lý Đạo Thiên trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt, dơ tay lên, nhìn cái này đại ma kỳ ma linh, ánh mắt lóe lên. ân chuột nhỏ đi ra một con. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Cái kia do Linh Ly con thứ nhất sinh ra Đại Ma Kỳ Ma Linh, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức hút chuyển đến, thân hình liền hư không độn đều không thi triển ra được, trong nháy mắt bị hút tới lý đạo thiên pháp thân trong bàn tay, sau đó trong nháy mắt bị pháp thân bàn tay nằm lấy. Quyền trượng linh hồn, ứng trảo. Phúc. Liên gào thét đều không có phát sinh, này Đại Ma Kỳ Ma Linh trong nháy mắt vĩnh thăng cực lạ, Phúc phúc phúc. Theo hồn bào dưới nắp, 12 đạo đen kịt bóng người rốt cục cũng lại không xuống đi tới từ trong hư không bị ép ra ngoài, còn không từ không gian biến ảo bên trong, phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy khủng bố sức hút truyền đến, cái kia u lam hồn bảo đã đè ép xuống, nhất thời hai cho bọn họ gầm rú liên tục, điên cuồng chạy trốn, muốn rời xa hồn bảo sau khi, lần thứ hai trốn vào trong hư không. Ma lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, nhưng là cười nhạt, đi ra, cũng đừng trở lại, muốn làm gì? Áo bảo vung một cái, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh, những người đại ma kỳ ma linh. Nhưng là cảm giác một luồng khủng bố nóng bức từ cả người bốc lên, đau cho bọn họ lang khóc quỷ hào Những này đại ma kỳ ma linh cũng là muốn không tới, nguyên bản tụ ở chỗ này, kế hoạch cho đám nhân tộc này tu sĩ một cái cảnh tỉnh, trước hết giết một giết đám nhân tộc này tu sĩ nhuệ khí, sau đó sẽ lui lại đánh tiêu hao chiến. Nhưng là hiện tại, ai biết, này khủng bố đồ vật đến cùng là thứ đồ gì. Những này ma linh cướp đoạt song thôn vẹ mà đến ký ức, cũng không tìm tới từng kia một liên quan với pháp thân ký ức. đương nhiên Cũng không cần bọn họ tiếp tục suy nghĩ, bởi vì những ý niệm này còn không thiềm xong, bọn họ cũng đã bị dung hợp quyền trưởng linh hồn lửa tâm linh đốt thành cho bụi. Không chỉ dừng như vậy, vô số u lam liệt diễm từ Nhật viêm quốc dưới nền đất bốc lên, hồn lực tiêu hao hết tự nhiên coi u dở ép u -F -F và kín. Điều này làm cho lửa tâm linh dường như liệu nguyên ngọn lửa, cấp tốc che kín toàn bộ Nhật viêm quốc. Vô số ma binh, tà ma, ở tiêu rên bên trong hóa thành hư vô. Cái kia tiếng tiêu gen phản phất bọn họ đồ thành thôn vệ loài người như thế. Lịch sử đều là đang tái diễn, thế gian vạn vật đều là ở luân hồi. Lúc này Nhật viêm quốc, đúng là thật sự đáp lại nó tên nước, viêm lực sung túc. Đương nhiên, chỉ là hiện tại là hồn viêm. Mà lúc này Lý Đạo Thiên trong con ngươi hào quang màu đỏ ánh vàng bắt đầu thu lại lên, thế nhưng đối với khắp cả Nhật viêm quốc tình huống, nhưng là khống chế đến càng thêm tinh tế. Theo đôi mắt mâu năng lực sử dụng, Lý Đạo Thiên đối với đôi mắt này khống chế càng thêm thuận buồm Theo 13 cái ban đầu sinh ra ma linh bị Lý Đạo Thiên giết chết, còn lại những người ma linh, có điều chính là quyển trượng linh hồn bên dưới, hồn lực vật liệu thôi. Lại tiếp tục mấy chục hô hấp sau khi, toàn bộ Nhật viêm quốc, vì đó một tính. Ma linh. Không tồn tại. Trong tầm mắt, cũng không còn một cái ma linh, liền ngay cả trốn vào trong hư không cũng không có. Lý Đạo Thiên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, xoay người nhìn về phía liêu thành đống. Pháp thân bắt đầu cấp tốc thu về, Lý Đạo Thiên liền như vậy chắp tay đứng lơ lửng trên không. Nhìn Liêu Thành Đống, mỉm cười nói, tiên sứ đại nhân, ta nghĩ, thí luyện nên kết thúc chứ. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. chương 165, đầu voi đuôi chuột thí luyện. Giữa không chung, Lý Đạo Thiên chậm rãi chậm lại, nhìn Liêu Thành Đống ánh mắt, tràn đầy. Nếu muốn giải quyết triệt để Linh Ly lưu lại vấn đề, như vậy Lý Đạo Thiên tự nhiên là không thể từ bỏ bất luận cái nào ma Linh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trái với chính mình biết điều nhân vật thiết lập của Ngạo Thiên một cái. Ít nhất, quang là không phạm pháp. Hơn nữa còn có thể che lấp đi, tại sao muốn đem sở hữu ma linh đánh chết nguyên nhân thực sự? Hiện tại những tu sĩ này trong lòng có thể nghĩ đến một cái nguyên nhân chính là, người này quá quăng. Mà không phải, những này ma linh đến cùng có cái gì vấn đề, người này muốn đuổi tận giết tuyệt, hủy thi di tích. Tuy rằng những thứ này đều là Lý Đạo Thiên chính mình suy đoán, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là lựa chọn như vậy chấp hành. Lại nói, những này ma linh hồn lực cũng không thể không có lợi. Đợt này binh, hắn Lý Đạo Thiên muốn Lý Đạo Thiên trong lòng hoạt động đám tu sĩ không biết, lúc này trong trận pháp 4, 5.000 các đại tiên môn các đệ tử, đã nói không ra lời, mà lúc này không còn có người dám ra đây nói cái gì. Liên ngay cả Liễu Thành Đống cũng là không nhịn được nhíu mày, thật sâu nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng chấn động tuyệt đối không nhỏ. Không chỉ dừng trong trận, liền ngay cả trận pháp ở ngoài lộ đồng cùng Trần Hưu Giang cũng là nhìn tình cảnh này có chút ngộng. Đặc biệt lộ đồng, hắn mới vừa nói xong này thí luyện cần một tháng, kết quả... Hai người bọn họ cũng như này, những người các đại tiên môn các trưởng lao thì càng thêm bối rối, đặc biệt đoàn bảo văn, lúc này nhìn trận pháp lồng ánh sáng bên trong cảnh tượng này, thật giống như thấy quỷ tự. Nhanh nhất phục hồi tinh thần lại, vẫn là trong trận pháp Liêu Thành Đống, nghe Lý Đạo Thiên dò hỏi, hắn thở phào, không nói gì, mà là ngự không mà lên, thần thức tản ra, hướng về toàn bộ Nhật viêm quốc càng quét mà đi. Trận pháp ở ngoài lộ đồng, nhìn thấy Liêu Thành Đống động tác, cũng là trận bàn lần thứ hai lấy ra. Một vệ sáng đánh tới bích viêm phệ ma trận lồng ánh sáng bên trên, trận pháp vào miệng, lối vào lần thứ hai mở ra, lộ đồng không do dự, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Lần thứ hai lấy ra một đạo trận bản, chân nguyên tôi thuốc, một cái giò xét trận pháp trong nháy mắt bố trí hoàn thành, giò xét gợn sóng hướng về toàn bộ nhật viêm quốc cấp tốc bao trùm mà đi. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, liêu thành đống liền đẩy mặt kinh dị trở lại trên đất, nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút quái dị, ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, toàn bộ nhật viêm quốc đã không có một cái ma linh, bao quát cái kia trong hư không cũng như thế. Thế nhưng, chân chính tình huống cặn kẽ, Liêu Thành Đống tạm thời cũng khó nói, nhân lực có cùng lúc, lúc này cần chính là ngoại lực giúp đỡ, nghĩ đến bên trong Liêu Thành Đống nhìn về phía lộ đồng. Tuy rằng lộ đồng chỉ là độ kiếp kỳ tầng thứ nhất, thế nhưng thành tiểu tiên phủ bên trong, trận đạo trình độ người cao nhất, lộ đồng ở trong tiên phủ địa vị nhưng là không thấp. Rất nhiều lúc liền ngay cả phụ chủ, cũng cần lộ đồng trận pháp giúp đỡ, giải quyết một chút phiền thoái. Ma này gặp lộ đồng trận pháp cũng bắt đầu có tin tức tặng lại, mười mấy hơi thở sau, lộ đồng đầy mặt nghi hoặc không rõ rừng lại do xét trận pháp thôi thúc, như mày. Làm sao? Còn có lưu lại. Lưu Thành Đống hiếp hiếp mắt, nhìn lộ đồng hỏi. Không có. Lộ đồng như mày, đáy lòng bách tư không được giải, này ma đế kỳ ma linh đây. Lộ đồng, ngươi xác định không có. Lần này, liền ngay cả liễu Thành Đống cũng là kinh ngạc, này ma đế kỳ ma linh đây. Hừng. Hiện tại chính là đàn ma trận vấn đề, lục ca ngươi chờ một chút. Lộ đồng tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng là muốn không ra đến để vì sao lại dáng dấp như vậy, thế nhưng không nghĩ ra thì thôi, lộ đồng lại móc ra một cái trận bàn đến. Có điều, lần này hắn không có trên không chung lấy ra, mà là phóng tới trên đất, sau đó mới vận chuyển chân nguyên, thôi thúc trận bàn, theo trận bàn bắt đầu lưu quang phần tán, lộ đồng vung tay phải lên, mấy trăm khối cực phẩm linh tinh nhất thời ở trận bàn bên trên xoay quanh. Hóa thành vô số tinh khiết vô cùng linh khí cung cấp trận bàn vận chuyển. Trong trận bàn, nhất thời vô số linh văn hướng về mặt đất mở rộng ra, linh văn cấp tốc tạo thành từng đạo từng đạo trận văn, sau đó trận pháp thành hình. Theo cái này bố trí lên rõ ràng khó khăn rất nhiều trận pháp hình thành, một làn sóng oạt tợ thu gợn sóng bắt đầu hướng về lòng đất tàn mở ra. Mấy chục hô hấp sau, Lộ Đồng sắc mặt thay đổi. Làm sao? Liêu Thành Đống nhìn Lộ Đồng sắc mặt, trong lòng hơi căng thẳng. Này địa hạch bên trong đàn trận đã bị hủy diệt lộ đồng sắc mặt nghiêm túc cao mày hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra tâm tư vậy những thứ này vượt ngoại tà ma thật sự một điểm tàn dư đều không còn hưng coi như là thâm nhập địa hạch bên trong ta tìm hư trận kết quả dò xét tuyệt đối sẽ không sai không chỉ dừng lòng đất lòng đất không gian hư không cũng là không thể chạy trốn ta tìm hư trận dò xét ma này bích viêm phệ ma trong trận coi như là trốn vào hư không bên trong ta vừa nãy tìm ma trận đủ để phát hiện thế nhưng cũng là không thu hoạch được gì Hiện tại chỉ có 3 cái khả năng, cái thứ nhất chính là, nguyên bản sẽ có cái đó ma đế kỳ ma linh. Thứ hai độ khả thi chính là, này ma đế kỳ ma linh, ở bày xuống đảng ma trận sau đó, cũng đã rất sớm rời đi. Cái thứ ba khả năng chính là, ma linh tộc, tìm tới có thể không xúc động hộ tinh đại trận, liền tiến vào linh tinh phương pháp. Bây giờ nhìn lại này 3 cái độ khả thi bên trong, chỉ có thứ hai độ khả thi to lớn nhất. Thế nhưng những này cũng không cách nào giải thích, này đản ma trận tại sao lại bị hủy diệt. Lục ca xem ra chúng ta phải đăng báo phụ chủ. Lộ Đông thở phào, thu hồi trật bàn, thoáng sau khi tự hỏi, hướng về Liêu Thành Đống phân tích nói, "Ừm." Liêu Thành Đống gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn Lý Đạo Tiên, lần thứ hai ngự không mà lên, nhìn còn không phục hồi tinh thần lại các đại tiên môn đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, bởi vực ngoại tà ma đã bị vị này Cực Đạo Võ Tông tiểu đạo hữu toàn bộ tiêu diệt, vì lẽ đó lần này thí luyện kết thúc." Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, bốn các đại tiên môn đệ tử đều là không nhịn được sắc mặt phức tạp đối diện lên, chỉ là cũng không ai dám mở miệng nói cái gì. Dù sao tiên sứ đều nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn đứng ra phát biểu điểm ý kiến bất đồng, tự tìm không thoải mái? Hừm, tiên sứ đại nhân, vậy ta tiên khí khen thưởng, còn có tính hay không ấy? Ngay vào lúc này, lại là Lý Đạo Thiên mở miệng. Từ khi gặp Lục Thiên Linh Đoàn Kiếm uy lực sau, Lý Đạo Thiên đối với tiên khí uy lực vẫn là cực kỳ tán thành. Lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể còn có năm đạo tiên khí phát sinh công kích. Chính đang nuốt trưởng Vũ Nguyên đây. Nguyên bản những này tiên khí công kích, chỉ có một sợi nhỏ, lúc này đã phồng lớn gấp mấy lần, có điều theo thôn phệ Lý Đạo Thiên Vũ Nguyên càng nhiều, chúng nó càng ngày càng biểu hiện dịu ngoan vô cùng, thậm chí Lý Đạo Thiên vẫn có thể rất dễ dàng ngự khiến cho chúng nó. Theo Lý Đạo Thiên mở miệng, mọi người lại là một mặt thẹn thùng nhìn Lý Đạo Thiên, không thể không nói theo Lý Đạo Thiên biểu hiện ra thực lực biến hóa, mọi người này gặp tâm thái cũng trong lúc vô tình thay đổi. Nói. Y Hiểu Triệt nghe được Lý Đạo Thiên như vậy ngôn ngữ, nhất thời trên mặt treo đầy không nói gì, đang muốn muốn mở miệng ngăn cản Lý Đạo Thiên tiếp tục đắc tội Liêu Thành Đống, nhưng là bị Lý Đạo Thiên quay đầu khẽ mỉm cười cắt đứt. Cái tên này, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vi giáng dấp, Y Hiểu Triệt nguyên bản cái kia bình tĩnh tâm cảnh, đột nhiên không nhịn được hơi giật giật. Mà Liêu Thành Đống nghe Lý Đạo Thiên đặt câu hỏi, nhìn Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, mỉm cười nói, cái này đương nhiên chắc chắn, có điều đây là phủ chủ ban Phần thưởng hiện tại còn chưa ở trên tay của ta, ta cần lên trước báo phụ chủ, sau đó tự sẽ an bài người đưa đến ngươi cực đạo võ tông bên trong. Ồ, vậy bây giờ này thí luyện hoàn thành rồi, vạn bối là không phải có thể đi trước. Lý đạo thiên gật gật đầu, cũng không có quá để ý cái gì tiên khí, có đương nhiên vui mừng, không có cũng không có gì, hiện tại lý đạo thiên còn chưa quá nghĩ tới mau cùng tiên phủ giao thiệp với. Nói tóm lại, tiên khí thực chính là có thể đem chân nguyên, tăng lên trở thành càng cấp cao năng lượng pháp khí thôi. Hơn nữa có thể hay không phát huy thật quyền trượng linh hồn uy lực vẫn là chưa biết, xem ra cũng là thời điểm chuẩn bị một chút chính mình vũ khí. Liêu Thành Đống nghe Lý Đạo Thiên ngôn ngữ, không nhịn được hơi nhíu như mày, cái này Lý Đạo Thiên thật sự cho hắn cảm giác phi thường không giống, đối mặt Lý Đạo Thiên, đáy lòng có loại phiền muộn cảm. Có điều dù như thế nào, Liêu Thành Đống vẫn là chìm chi mặt, mở miệng nói rằng, cái này tự nhiên, có điều sau khi trở về, nhớ tới với các ngươi tông chủ nói, chú ý một hồi khu quản hạt vực, vực ngoại tà ma tin tức. Nếu này Nhật Viêm Quốc có thể bạo phát Ma Triều, địa phương khác bao quát Trùng Châu ở bên trong, tự nhiên cũng là có khả năng này. Đương nhiên, vấn đề này không chỉ dừng vị tiểu hữu này cực đạo võ tông, chư vị ở đây, sau khi trở về, nhớ tới hướng về trưởng môn báo cáo việc này. Liêu Thành Đống chưa có nói ra rất khả năng có ma đế ẩn nút ở khải linh tinh, thế nhưng cùng Lý Đạo Thiên sau khi nói xong, vẫn là hướng về mọi người nói, âm thanh theo Liêu Thành Đống chân nguyên, chuyển tới trong thai của mọi người. Xin nghe tiên sứ chi mệnh. Các đại tiên môn đệ tử, bao quát trận pháp ở ngoài, các trưởng lão đều là đồng thời đáp. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, hơi nhíu nhíu mày, hướng về Liêu Thành Đống chắp tay, mỉm cười nói cáo biệt, cái kia tiên sứ lại nhân, nếu việc nơi này, vậy vạn bối liền xin được cáo lui trước. Ừm. Liêu Thành Đống gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là hướng về Trần Hữu Giang truyền âm nói, lão bát, tra một chút này cực đạo võ tông tư liệu. Rõ ràng. Trần Hữu Giang thông qua trận pháp vào miệng, lôi vào, nhìn Lý Đạo Thiên hướng về Lưu Thành đống truyền âm trả lời, mà Lý Đạo Thiên nhưng là quay đầu nhìn về phía Y hiểu Triệt gật đầu cười, mở miệng nói rằng, chư vị Thủy Nguyệt Tông đạo hữu, hưu duyên gặp lại. Sau đó Lý Đạo Thiên cũng không chờ các nàng hồi phục, trực tiếp ngự không mà lên, hướng về trận pháp lối vào bay đi, ra trận pháp sau càng không có phản ứng các đại tiên môn những trưởng lão kia, trực tiếp ngự không bay đi, mà những người tiên môn các trưởng lão cũng là nhìn Lý Đạo Thiên đi xa bóng lưng, biểu hiện có chút phức tạp, cũng hay là Đoàn Bảo Văn. Hắn lúc này nhìn Lý Đạo Thiên, cảm giác mình trên mặt lại như bị vô số lòng bàn tay điên cuồng vòng đánh tự. Đáng chết. Được rồi, đại gia hỏa trước tiên tản đi đi, lần này tiên lệnh khổ cực đại gia. Mượn cơ hội này, lại hướng về đại gia tuyên bố một cái tin, tiên môn thi đấu chỉ có 32 năm, đến lúc đó phủ chủ gặp lần thứ hai chiêu thu một vị tiên phó, lần này, chỉ xem tư chất, không nhìn tu vi, không cần xem năm rồi như thế, cần động hư kỳ tu vi cảnh giới. Liêu Thành Đống nói xong. Trực tiếp liền xoay người ra bích viêm phẹ ma trận Mà lộ đồng cũng là lấy ra bích viêm phẹ ma trận trận bàn Đem toàn bộ trận pháp ngừng lại Vô số trận kỳ nhất thời bắt đầu rút ra Thu hồi Mấy chục hô hấp sau Bao phủ toàn bộ Nhật viêm quốc bích viêm phẹ ma trận Lồng ánh sáng liền tiêu tan ra Lộ ra một mảnh đất chết Nay khải linh tinh bên trên Sau lần đó cũng không có cái gì Nhật viêm quốc Mà ba vị tiên phủ tiên sứ Cũng là đầy mặt nghiêm túc Trực tiếp ngự không mà lên Không có cha xét đến ma đế kỷ ma linh. Xem tới vẫn là phải dựa vào phụ chủ, chỉ là lần này sợ là phải bị điểm trách phạt ta Đột nhiên, trên vùng Bình Nguyên, độc lưu những người tiên môn tiểu đội tại đây nghĩa xa phía trên vùng Bình Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn những đám tu sĩ này dĩ nhiên cảm giác mình có chút buồn cười. Nhóm người mình đến cùng là tới làm gì? Có điều rất nhanh mọi người chính là đem ý nghĩ để xuống, lần này ma chiều càn quét tuy rằng đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng ít nhất để bọn họ biết rồi một cái tin tức trọng yếu, vậy thì là lần này tiên môn thi đấu. Tiên phủ lại muốn vời thu tiên sứ. Còn có một cái để bọn họ cũng không nhịn được lưu ý, chính là lần này Ma triều cản quét cuối cùng được lợi người lý đạo tiên. Cực đạo võ tông sao? Những người xếp hạng thứ 200 tiên môn trưởng lao tuy rằng có suy nghĩ tự, thế nhưng là là không có dừng lại, mang theo đệ tử, ngự xử chiến hạng, trực tiếp lên không về chính mình tiên môn. Tiên phủ lại muốn vời thu tiên sứ, không phải là việc nhỏ, vẫn là mau mau trở về tiên môn thông báo vì là hẹp. Tuy rằng trông mà thèm cực đạo võ tông có thể thu được một cái tiên khí, thế nhưng đó là tiên phủ phủ chủ ban tặng, ai cũng không dám động ý đồ xấu. Vì lẽ đó, đại gia mục tiêu đúng là cực kỳ sáng tỏ, chính là cái kia tiên phủ tiên phó vị trí. Mà ở đây tâm tình phức tạp nhất nên chính là Diệp Hồng Xuân, từ đầu tới đuôi nàng cũng không nghĩ đến, lần luyện tập này thì ra là như vậy kết cục. Nàng đột nhiên rõ ràng, tông chủ tại sao muốn nàng giúp đỡ một hồi này cực đạo võ tông. Hiểu chuyện đi thôi về tông. Diệp Hồng Xuân sắc mặt nghiêm túc, hướng về Y Hiểu Triệt hô: "Diệp Hồng Xuân hiện tại có rất nhiều nghi vấn tích ở đáy lòng, ước gì lập tức trở về đến trong tông hướng về tông chủ ngã mộ tình do hỏi." "Phải, trưởng lão đại nhân." Y Hiểu Triệt nguyên vốn cũng là nhìn Lý Đạo Thiên đi xa phương hướng, có chút thất thần, đột nhiên bị Diệp Hồng Xuân âm thanh kéo về tâm tư, vội và đáp. Diệp Hồng Xuân cũng không có đang nói cái gì, thở phào, ngự không mà lên, hướng về Thủy Nguyệt Tông phương hướng bay đi, tuy nhiên đã bước vào động hư kỳ, Thế nhưng này trốn vào hư không tiêu hao quá lớn, đại thừa kỳ tu sĩ vẫn có thể dùng để xem là thường quy chạy đi thủ đoạn. Động hư kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào bay trên trời, lại nói, y hiểu triệt cùng những đệ tử kia môn nhưng là còn chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, Diệp Hồng Xuân cũng không thể chính mình đi trước, bỏ xuống các nàng. Mà đoàn bảo văn nhìn Diệp Hồng Xuân mang theo thủy nguyệt tông đệ tử đi xa bóng người, nhưng là híp híp mắt, cười lạnh, nhìn về phía cảnh trường phúc, khiến cho nháy mắt. Cảnh Trường Phúc nhìn Đoàn Bảo Văn ánh mắt, tự nhiên cũng là rõ ràng Đoàn Bảo Văn ý tứ, vội vàng hướng phía sau vây vây tay, để những đệ tử kia môn tốc độ đuổi tới. Đoàn Bảo Văn nhìn Cảnh Trường Phúc phản ứng, rất là thỏa mãn, gật gật đầu, trực tiếp ngự không mà lên, hướng về Diệp Hồng Xuân bay đi phương hướng cực tốc bay đi. Mà ở Đoàn Bảo Văn phía sau, Cảnh Trường Phúc cũng là mang theo các đệ tử theo sát mà trên. Mà lúc này nghĩa xa bình nguyên nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại, theo từng chiếc từng chiếc chiến hạm bay đi. Từng đạo từng đạo lưu quang ngự không mà lên, cái này nguyên bản hoang vu vô cùng bình nguyên, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Chỉ có lưu lại cái kia tiên tần quốc quốc chủ, đứng ở đó ba bích phong bên trên nhìn đạo kia đạo lưu quang, ánh mắt phức tạp. Đương nhiên, có người ánh mắt so với hắn còn phức tạp, vậy thì là ở phía sau hắn phi tuyết phái phái chủ. Nhìn những người Trung Châu tiên môn khí thế, hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình này tiên tần dường như một cái tiểu tỉnh. Mà bọn họ nhưng là cái kia tiểu trong giếng, tiểu hết. Trước 166, đi đến Thủy Nguyệt Tông. Nam Linh Hải Trên, Diệp Hồng Xuân mang theo y hiểu triệt mọi người bay trên trời, hướng về Thủy Nguyệt Tông chạy đi, bên người từng chiếc từng chiếc chiến hạm cấp tốc sẽ qua, nhìn ra những người Thủy Nguyệt Tông nữ đệ tử đầy mặt ước ao. Mà cái kia Chu Thủy không có lý đạo thiên ở một bên, nhất thời lại bắt đầu sinh động lên, theo những sư tỷ kia sư muội, vừa nói vừa cười, ăn nói phong độ phiên tiên, nho nhã hiền hòa. Mà y hiểu triệt nhưng là hơi có chút thất thần, ánh mắt lóe lên Cũng không biết đang suy nghĩ gì. cha cha cha Diệp đạo hưu đi như vậy gấp làm gì? Chúng ta không phải nói tốt thân thiết thân thiết sao? Ngay vào lúc này, một đạo trêu tức gầm thanh từ Thủy Nguyệt Tông các đệ tử phía sau, chuyển tới. Nhất thời, Diệp Hồng Xuân cùng ý hiểu triệt trên mặt hơi chìm xuống. Đoàn Bảo Văn. Diệp Hồng Xuân cùng ý hiểu triệt vội vã quay đầu lại, nhìn về phía phía sau cách đó không xa. Quả nhiên, ở các nàng phía sau, Đoàn Bảo Văn cùng cảnh trường phúc mang theo thiên lôi tông 16 vị đệ tử cấp tốc đuổi theo. Đoàn Bảo Văn, ngươi muốn làm gì? Diệp Hồng Xuân hiếp hiếp mắt, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Này Đoàn Bảo Văn vào lúc này đuổi theo, khẳng định không có chuyện gì tốt. Chỉ là hiện tại có đệ tử cần chăm sóc, Diệp Hồng Xuân cũng không thể bỏ lại chính bọn hắn đi trước. Tình huống bây giờ, xem ra miễn không được một trận chiến đấu. Nghĩ đến bên trong Diệp Hồng Xuân hiếp hiếp mắt, nhìn Đoàn Bảo Văn, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu vận chuyển. Mà Đoàn Bảo Văn nhìn Diệp Hồng Xuân, nhưng là đầy mặt trêu tức, mỉm cười nói, ha ha. Diệp Hồng Xuân, ngươi có phải là đã quên, chúng ta nhưng là còn có chuyện không có xong. Hưng, đúng đấy, ta chưa quên đây, đoàn bảo văn đúng không? Ngay ở Diệp Hồng Xuân cùng ý hiểu triệt đầy mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm đề phòng, đoàn bảo văn lời còn chưa nói hết thời điểm. Một đạo bình thản âm thanh, từ mọi người trên đầu chuyển đến, nhất thời để trong lòng mọi người cả kinh, ngẩng đầu hướng về trên vừa nhìn, Chỉ thấy lý đạo thiên bóng người, từ trong hư không chắp tay sau lưng chậm rãi đạp đi ra. Đoàn bảo văn nhìn Lý Đạo Thiên bước ra hư không tình cảnh này, hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng quát hỏi, là ngươi. Phá tan hư không? Ngươi không phải hóa thần. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Hồn nào Ta lúc nào đã nói ta là hóa thần kỳ. Lý Đạo Thiên đưa bàn tay ra, hướng về đoàn bảo văn xa xa nắm chặt. Đoàn bảo văn chỉ cảm thấy khắp toàn thân, một luồng khủng bố lực gáp bách trong nháy mắt tới người, sau đó một luồng khủng bố cầm nã lực lượng đem hắn nắm. Hướng về Lý Đạo Thiên chính là cuồng bắn mà đi. Cuồng bạo sức gió để đoàn bảo văn không nhịn được đóng nhắm mắt. Khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra bên trên, mi mắt bên trong đã tràn đầy Lý Đạo Thiên cái kia hùng vị bóng người. Sau đó một bàn tay lớn trưởng hướng về trên mặt chính mình chụp lại đây, tầm mắt nhất thời đen kịt một màu. Lý Đạo Thiên nhìn thấy bàn tay bên trong đoàn bảo văn, một mặt bình thản, trên tay hơi dùng lực một chút. Quyền trượng linh hồn, ương trảo. Phúc! Dường như dưa hấu bị bóp nát trưởng lao mọi người chạy mau, cảnh trường phúc mặt trong nháy mắt trắng xám, vội vã mở miệng hướng về những đệ tử kêu hô, thân hình đang muốn bay lên, đã cảm giác trên người một luồng khủng bố lực áp bách giáng lâm, liền chân nguyên đều không thể vận chuyển, thì càng không muốn để làm cái gì động tác, mà ở lý đạo thiên trước người, lúc này lại là một mảnh u lam giấy lên, đoàn bảo văn thân thể trong nháy mắt bị lửa tâm linh bao phủ, không có cái gì tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tan theo gió, bị lao hóa bao phủ cảnh trường phúc nhìn tình cảnh này hai đến sắc mặt đỏ lên, thế nhưng là căn bản nhúc nhích không được, sau đó liền cảm giác trước mắt một mảnh u lam sáng lên, tư duy rơi vào vô hạn đen kịt trong hư vô. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Không chỉ dừng cảnh trường phúc, ở phía sau hắn, cái kia mười mấy đạo vốn là muốn muốn chạy trốn bóng người, trên người cũng từng đạo từng đạo u lam quấn lên, sau đó không trùng từng sợi cho bụi tung bay, chỉ còn dư lại mười mấy cái chiếc nhận chứa đồ hướng về Lý Đạo Thiên bay tới. Đối với hiện tại Lý Đạo Thiên tới nói, theo hồn thể ngưng tụ Quyền trượng linh hồn uy lực cũng ở mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng, hiện tại quyền trượng linh hồn bên dưới, động hư kỳ tu sĩ, tắt có thể diệt. Tất cả những thứ này có điều ở mấy hơi thở cũng đã kết thúc, Diệp Hồng Xuân cùng y hiểu triệt đều còn chưa kịp nói cái gì, đoàn bảo văn cũng đã trở về thiên địa. Lúc này các nàng hai nhìn lý đạo thiên ánh mắt tràn ngập kinh hãi, đặc biệt Diệp Hồng Xuân, nàng cùng đoàn bảo văn nhưng là giao thủ quá không ít lần, tự nhiên rõ ràng đoàn bảo văn cái tên này tuy rằng phi thường làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng thực lực đúng là không kém. Ít nhất Diệp Hồng Xuân biết mình thật sự cùng Đoàn Bảo Văn động thủ, nhiều nhất cũng là hòa nhau thôi, thậm chí Đoàn Bảo Văn còn muốn hơi hơi càng mạnh hơn một điểm. Thế nhưng hiện tại, nay Đoàn Bảo Văn lại tại đây Lý Đạo Thiên dưới tay, không hề có chút sức chống đỡ. Mà Y Hiểu Triệt nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp, đột nhiên lại có chút xuất thần, còn phía sau hai người Thủy Nguyệt Tông các đệ tử, lúc này đã bị kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt Chu Thủy cùng mặt khác một vị Thủy Nguyệt Tông nam đệ tử Lúc này đều là nhìn Lý Đạo Thiên không nhịn được cả người khẽ run. Có điều Thủy Nguyệt Tông mọi người đều là đứng lơ lửng trên không, không ai dám chạy, liền như vậy lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên ngự không mà tới. Chư vị, lại gặp mặt. Lý Đạo Thiên nhìn Thủy Nguyệt Tông mọi người, mỉm cười chào hỏi nói. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Thủy Nguyệt Tông mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều là đầu góc trống giống, cũng không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là Diệp Hồng Xuân tâm lý tố chất cường chút, miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại Hướng về Lý Đạo Thiên cung kính làm cái ấp, miễn cương treo cái nụ cười, mở miệng nói rằng, Lý Tiên Bối, lại gặp mặt. Chỉ là, hiện tại Diệp Hồng Xuân, nơi nào còn dám xưng hô Lý Đạo Thiên tiểu hữu? Các ngươi đây là muốn về Thủy Nguyệt Tông. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không có để ý Diệp Hồng Xuân xưng hô, mỉm cười hướng về Diệp Hồng Xuân hỏi. Hừm, đúng, không biết Tiên Bối. Vậy thì đồng thời đi, ta vừa vặn cũng muốn đi các ngươi Thủy Nguyệt Tông một chuyến. A, ta mang tới các ngươi đi. Các ngươi này chạy đi tốc độ, quá chậm. Không cần làm phiền, chứ. Diệp Hồng Xuân còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt U Lam loại lên, trong đầu nhất thời nhớ tới vừa nãy đoàn bảo văn kết cục, cả người lông tơ nhất thời một nổ. Chỉ là lý đạo thiên tốc độ quá nhanh, Diệp Hồng Xuân còn không phản ứng lại, đã cảm giác trên người có thêm một tầng U Lam áo bảo, sau đó trước mắt tầm nhìn nhất thời hóa thành trắng đen. Đây là trốn vào trong hư không. Diệp Hồng Xuân vội vàng quay đầu nhìn lại. Mãi đến tận nhìn thấy cùng ở sau lưng nàng, tương tự một mặt sợ hãi không thôi y hiểu triệt cùng các đệ tử, lúc này mới trong lòng hơi một an. Nhìn quanh người nhanh chóng sẹt qua trắng đen cảnh sắc, Diệp Hồng Xuân trong lòng chấn động quả thực khó có thể hình dung, đây là mang theo nàng cùng mười mấy vị đệ tử đồng thời tiến vào trong hư không. Diệp Hồng Xuân trong đầu, không nhịn được lại hiện ra Lý Đạo Thiên ở Bích Viêm Phệ Ma trong trận, ra thiên cái địa tình cảnh đó. Hơn nữa vừa nãy mười mấy hơi thở bên trong, Thiên Lôi Tông, đoàn bảo văn đoàn người kết cục này Lý Đạo Thiên đến cùng là ai? Hắn tại đây cực đạo võ tông bên trong lại là thân phận gì? Những này nghi hoặc để Diệp Hồng Xuân càng muốn trong lòng càng hàn, căn bản không dám lúc đích để Lý Đạo Thiên ngoan ngoãn dùng hồn bảo bao bọc. Mà ở nàng bên cạnh ý hiểu triệt nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên bóng lưng có chút ngây người. Cho tới những người nữ đệ tử lúc này lại đều là chậm rãi vượt qua kinh hoàng, bắt đầu có chút ngạc nhiên chung quanh quan sát lấy các nàng hóa thần kỳ tu vi. Nhưng là chưa từng có từng trải qua bước vào trong hư không trải qua à, này gặp nhìn bên cạnh tất cả, cảm giác thần kỳ vô cùng. Mà Chu Thụy nhưng là sắc mặt tái nhận, lúc này túi đầu trong lòng vừa thấp thỏm, vừa sợ hoảng, đầy đầu đều là lý đạo thiên đến cùng có thể hay không trả thù hán. Thủy nguyệt Tông, tọa lạc ở tàng kiếm phái sơn môn phía Tây, tuy rằng linh mạch phẩm chất chỉ có trung phẩm, thế nhưng là là dựa lương thái nguyên sơn mạch tòa này thiên nhiên linh dược kho thuốc, lấy đan dược làm cơ sở, tôn định tiên môn Cường thịnh Không chỉ dừng như vậy, những năm này ngả mộ tình cùng quanh thân tiên môn cũng là lúc đó coi chính chiến, đặt xuống không ít sản nghiệp. Không chỉ dừng ở đan dược trên cực kỳ có ưu thế, theo mấy cái khoáng sản đánh hạ, hiện tại liền ngay cả luyện khí một nghiệp cũng bắt đầu phát triển lên, thực lực tổng hợp mặc dù so với chức tàng kiếm phái trên lệch một chút, thế nhưng đã là mạnh hơn phi tinh giáo, cùng thiên lôi tông đứng ngang hàng. Mà thiên lôi tông, bởi vì thiên lôi tông tông chủ, cưới thứ 10 tiên môn tôn thắng phái một vị trưởng lão con gái thành đạo nữ. Tuy rằng thực lực ở vùng này không phải cường thịnh nhất, thế nhưng liền ngay cả tàng kiếm phái cũng đến cho mấy phần mặt cho thiên lôi tông. Có điều, Thủy Nguyệt Tông nhưng khác với người khác, ngạ mộ tình chính là không ứa thiên lôi tông bộ này diễn xuất, liền. chương 167, này kịch bản không đúng vậy. Ý hiểu triệt không biết được làm sao hình dung tâm tình bây giờ, thế nhưng nàng biết mình này mới vừa vi lên tâm tư, dường như mới vừa điểm lên ngọn lửa, thế nhưng lập tức đụng tới mưa rào tầm tã như thế. Có điều. Rất nhanh y hiểu triệt liền thu hồi tâm tư, nguyên nhân rất đơn giản, tông chủ ngả mộ tình đến rồi, đi theo tông chủ bên cạnh còn có tông chủ đại nhân chi kỷ bạn tốt, Lý Vân Giao. Thuộc hạ y hiểu triệt, bái kiến tông chủ đại nhân. Y hiểu triệt về phía trước vài bước, hướng về ngả mộ tình hành lễ hô. Hừng, y chấp sự, cực khổ rồi trước về trong tông nghỉ ngơi đi. Ngả mộ tình hướng về y hiểu triệt mỉm cười gật đầu. Vâng, tông chủ đại nhân. Y hiểu triệt lần thứ hai hướng về ngả mộ tình chào một cái Thừa dịp hơi cúi đầu cơ hội, nhưng là lần thứ hai hơi quay đầu liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên căn bản không có nhìn mình, mà là đem tập trung sự chú ý ở tông chủ bên cạnh Lý Vân Giao trên người. Nhất thời y hiểu triệt đấy lòng rõ ràng cái gì, khẽ mỉm cười, đáy lòng thở dài, ngồi thẳng lên, hướng về sơn muôn bay đi, cũng không quay đầu lại. Đem y hiểu triệt mờ ám nhìn ở trong mắt, ngả mộ tình hơi nhữ như mày, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt hơi loẻ loẻ. Ý hiểu triệt mờ ám Lý Đạo Thiên tự nhiên là chú ý không tới, hắn lúc này, đầy mắt cũng đã bị ngả mộ tình bên người bóng người chiếm cứ. 16 năm, nếu như nói Lý Đạo Thiên ở trên cái thế giới này lo lắng đến sâu nhất, nên chính là mẫu thân Lý Vân Giao. Mặc dù mình ý thức thức tỉnh đã là nhanh một tuổi, thế nhưng đến 6 tuổi những năm tháng ấy bên trong, vẫn hầu ở bên cạnh mình, chỉ có mẫu thân Lý Vân Giao. 5 năm ngày đêm làm bạn, cũng là để Lý Đạo Thiên đi đến thế giới này sau, nhanh chóng hòa vào thế giới này nguyên nhân chính. Hắn không biết người khác xuyên Việt sẽ như thế nào, ngược lại khi hắn lần thứ nhất ý thức thức tỉnh thời gian, xoay quanh ở đáy lòng, chỉ có mãnh liệt đến sắp nghẹt thở cảm giác cô độc. Cái kia cảm giác thật giống như, kiếp trước ra làm việc thời gian, ly hương bị tỉnh, đi đến một cái xa lạ tân thành thị, đi ở trên đường, cái thời gian cái kia phân cảm giác cô độc lại đem lấy gấp 10 lần. Dù sao, ly hương bị tỉnh, ít nhất còn có hương có thể quy, xuyên Việt. Vậy cũng là đức đoạn mất lai lịch không về độ A. Hết thể đều là xa lạ vô cùng, phảng phất thế giới chỉ còn giữ lại chính mình một người bình thường. Vì lẽ đó, Lý Vân Giao đối với Lý Đạo Thiên tới nói, có thể nói chính là ở thế giới này dễ, cái. hít một hơi thật sâu, Lý Đạo Thiên đi đến Lý Vân Giao trước người, cung kính chào một cái, cung kính bên trong, lại mang theo một chút run rẩy hô, hài nhi bái kiến mẫu. Trước tiên đừng tiêu loạn. Lý Vân Giao nguyên bản nghe được ngả mộ tình nói, chính mình hài nhi Lý Đạo Thiên tìm đến mình, còn đầy tâm vui mừng. Kết quả hiện tại vừa nhìn. Chuyện này. Kẻ cơ bắp. Đầu tiên là ngăn cản Lý Đạo Thiên mở miệng, sau đó Lý Vân Giao Nhữ Mày, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát Lý Đạo Thiên đến. Tuy rằng mặt mày trong lúc đó ngờ ngợ còn có chút khi còn bé cái bóng, thế nhưng này cả người bắp thịt, còn có quái gì này khí tức đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lý Đạo Thiên. Này làm nương, này gặp không phải nên lại đây cho mình một cái ấm áp ôm ấp, sau đó nói vài câu ta gầy. Đen. Đây là cái gì nát kỳ bản? Bên kia Lý Vân Giao còn ở ôm ánh mắt hoài nghi đánh giá Lý Đạo Thiên, bên này Lý Đạo Thiên nhưng là đã sắp muốn mắt trợn trắng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, này con mẹ nó, đúng là mẹ ruột. Con trai của chính mình đều không nhận ra. Mẹ nó. Ngươi nói trước đi nói, ta đã nói với ngươi, nhờ ngươi ấn tượng sâu sắc nhất một câu nói là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Lý Vân Giao cũng không đoán ra được trước mắt Lý Đạo Thiên, đến cùng có phải là thật hay không chính Lý Đạo Thiên? suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Lý Đạo Thiên này gặp đã hoàn toàn vô ngữ, nhìn mình lao nương cái kia xem kỳ ánh mắt hoài nghi, Lý Đạo Thiên đã hoàn toàn không lời nào để nói, suy nghĩ một chút chỉ có thể trợn mắt khinh thường nói rằng. Mẫu thân đại nhân, hài nhi sáu tuổi năm ấy, lao gia ngài nói muốn đi tìm cha, đem hắn di di bổ xuống đến trên nhắm rượu có tính hay không. Ngả mộ tình ở bên kia như mày, liếc mắt nhìn Lý Vân Giao. Lý Vân Giao, khắc khắc khắc. Chuyện này, được rồi. Ngươi thực sự là Đạo Thiên. Hiện tại làm sao giải đến như thế chẳng a? Vừa nói, Lý Vân Giao còn bay tới, ở Lý Đạo Thiên trên người tà xoa bót, hữu sơ sơ, trên mặt vẫn là mang theo từng kia một ngờ vực. Lý Đạo Thiên lần thứ hai trận mắt khinh thường, móc ra Lý Gia thân phận lệnh bài, ngón cái móng tay ở ngón trỏ đầu ngón tay vạch một cái, nhất thời một giọt máu tươi sung ra. Lý Đạo Thiên đem này giọt máu tươi nhỏ đến Lý Gia thân phận lệnh bài trên, đưa cho mẫu thân Lý Vân Giao. Lý Vân Giao nhìn này lý ra thân phận lệnh bài, lúc này mới xác định trước mắt này cùng khi còn bé gầy yếu răng, rớp, hoàn toàn khác nhau Lý Đạo Thiên, xác thực chính là con trai của chính mình. Đạo Thiên, Lương, Lý Đạo Thiên nhìn thấy mẫu thân Lý Vân Giao rốt cục tin tưởng chính mình chính là con trai của nàng, cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn mười mấy năm chưa từng thấy mẫu thân, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút kích động, có điều Lý Đạo Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn đi đến ôm một cái lại cảm giác đại lao ra có chút mềm mại làm ra vẻ, chỉ có thể có chút ngơ ngác nhìn mình lao nương. Tiểu tử ngươi, ta một rời đi cửa nhà, ngươi liền chung quanh đi lãng, lần trước ta về nhà, ông ngoại ngươi nói ngươi ở ta rời đi 2 năm sau liền rời nhà bên trong. Nói, ngươi cái chết tiểu tử, ngươi khắp nơi chạy lung tung, ngươi có phải là không sợ chết? Hiện tại lại còn dài đến như thế cháng, hại ta suýt chút nữa không nhận ra, ngươi là không phải là muốn nói cho ta, lão nương ta khi còn bé ta này ngươi. Không cho ăn no à. Ngay ở Lý Đạo Thiên coi chính mình lão nương muốn cho mình một cái ôm ấp thời điểm. Lý Vân Giao trực tiếp bay lên, tóm lấy Lý Đạo Thiên lỗ thay đầy mặt tức giận mắng. Nương! Đau đau đau. Lý Đạo Thiên bối rối Tuy rằng không phải thật sự đau, thế nhưng hắn hiện tại cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Này vẫn là hắn nương à. Khi còn bé không phải như vậy à. Người cái chết tiểu tử. Nương không ở bên cạnh ngươi, ngươi tại sao có thể chạy loạn. Lý Vân Giao bám vào bám vào đấy mắt liền nước mắt, nhìn Lý Đạo Thiên, buông ra bám vào Lý Đạo Thiên lỗ hai tay, qua tay ôm lấy Lý Đạo Thiên đầu, dùng sức đập lên Lý Đạo Thiên vai. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm ầm vang vọng, rất hiển nhiên Lý Vân Giao đập khí lực không nhỏ. Nương, cảm tựa ở Lý Vân Giao trên bả vai, Lý Đạo Thiên cảm thụ mẫu thân đánh, nhìn cách đó không xa đầy mặt quái dị, nhìn mình mẹ con hai ngả mộ tình, có chút lúng túng cười cợt. Lý Vân Giao ôm một hồi, càng làm Lý Đạo Thiên đẩy ra. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, sau đó mở miệng lần nữa nói rằng, cũng còn tốt con mắt khá giống hắn, nếu không thì ngươi trưởng thành như vậy, hắn cũng không biết có nhận biết hay không ngươi đây. Quả nhiên, vẫn là lao nương điền được, hắn cái kê vai loại liệt tử, cũng làm cho ta nuôi thành đại thụ che trời. Ư ân, Cẩn thận tỉ mỉ Lý Đạo Thiên, Lý Vân Giao ngờ ngợ ở Lý Đạo Thiên mặt mày tìm tới từng tia từng kia trong ký ức quen thuộc, có chút tự đắc nói rằng. Mẫu thân đại nhân! Lý Đạo Thiên phục rồi! trước đây làm sao không phát hiện nàng nương như thế dung manh đây được rồi được rồi ngươi cái chết tiểu tử ngươi cũng không biết ta lúc đó ở vạn đô quốc tìm ngươi tìm bao lâu ngươi đến cùng chạy đi nơi đâu ta không chạy loạn a ta chính là ở tiên minh tiếp chút nhiệm vụ làm làm nhiệm vụ rèn luyện một chút năng lực thực chiến thôi cái gì ngươi còn chạy đi tiên minh nhận nhiệm vụ ngươi không biết cái kia đều là cho tán tu tiếp à ngươi gặp mấy cái võ giả đi tiên minh lý vân giao nghe được trong lòng căng thẳng Trên mặt nhất thời tối sầm lại, dơ tay lên lại muốn thu Lý Đạo Thiên lốt thai. Mẫu thân ai? Đừng tiếp tục thu ta lốt thai, ngươi xem. Ta này không phải khỏe mạnh sao? Chuyện gì đều không? Có thể ăn có thể uống, thân thể lần đồng. Lý Đạo Thiên rụt đầu một cái, thế nhưng thân thể nhưng là cũng không lui lại. Tuy rằng đáy lòng có chút không nói gì, thế nhưng không biết tại sao, nhìn Lý Vân Giao, Lý Đạo Thiên liền cảm thấy ở thế giới này có dễ, cái. Mẫu thân? Ngài không có chuyện gì thật tốt. Lý Vân Giao nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hoa nước xin tha đáng thương rằng dấp, con mắt đỏ một chút, cũng không có thật sự ngắt đi đến, mà là sờ sờ Lý Đạo Thiên đầu. Bất chi bất giác người đều lớn như vậy, xin lỗi A Đạo Thiên, những năm này, mẫu thân không có hầu ở bên cạnh ngươi. Kha kha, mẫu thân ngươi biết ta, ta không phải là có thể tiếp thu giảng của người, tính tình đã quen rồi. Cảm thụ mẫu thân ở đỉnh đầu của mình cái kia quen thuộc xoa xoa, Lý Đạo Thiên trong lòng trong nháy mắt liền yên ổn đi. Bất luận những năm này hắn trải qua bao nhiêu, vì tăng cao thực lực, ngầm bao nhiêu đáng đều tốt, thực quan trọng nhất mục tiêu, không phải là sống đến khá một chút, có thể bảo vệ tốt bên người người thân sao. Người A. Nha. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên cùng người giới thiệu, đây là ngạ. Đạo Thiên, ta là người ngạ gì? Lý Vân Giao lúc này mới nhớ tới đến, ngạ mộ tình nhưng là còn ở phía sau tới, vội vã xoay người lại, hướng về Lý Đạo Thiên giới thiệu. Chỉ là... Ngã mộ tình không có để Lý Vân Giao giới thiệu xong, trực tiếp bay tới, chặn đứng Lý Vân Giao giới thiệu, hướng về Lý Đạo Thiên tự giới thiệu mình. Nàng biết lấy Lý Vân Giao cái kia tính bướng mình, khẳng định là đem mình giới thiệu thành ngã tông chủ. Lý Vân Giao nhìn ngã mộ tình, không nhịn được cười khổ một cái. Mà ngã mộ tình nhưng là nhìn Lý Vân Giao, một mặt ngươi nết lên cái mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì thì dáng dấp. Ngã. Ai, trước tiên đừng gọi, vẫn là gọi ngã tỷ đi. Lý Đạo Thiên còn chưa nói hết. Ngạ mộ tình nhưng là đột nhiên chặn đứng Lý Đạo Thiên thăm hỏi, để hắn sửa lại xưng hô, trong lòng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt có chút quái dị Mộ tình, ngươi này không phải xóa bối à. Lý Vân Giao ngẩn người. đừng giới Vân Giao, ngươi cũng không biết, Đạo Thiên vào lần này tiền phủ tiên lệnh càn quét ma triều thí luyện bên trong, nhưng là đại sát tứ phương, rực rỡ hào quang a Trước kia trên lần gặp gỡ cũng vẫn không cảm giác, hiện tại nhìn kỹ một chút, Đạo Thiên. Này đến Ấn. Ngươi đối với ta ân cứu mạng, vẫn nhưng là không có cách nào báo đáp tới, nếu không chỗ béo bở không cho người ngoài, ngươi xem ta vừa vặn thiếu cái đạo lữ, chúng ta trực tiếp thân càng thêm thân được rồi. Ngươi không phải vẫn nói ta đến tìm một người thử xem mới biết, ta bây giờ nhìn đạo thiên đúng là rất thích hợp, hơn nữa là máu thịt của ngươi, ngấm lại ngược lại cũng không phải rất chống cự à. Ngã mộ tình quan sát tỉ mỉ Lý Đạo Thiên, con ngươi hiện ra quang, sờ sơ cằm, hướng về Lý Vân Giao mở miệng nói rằng. Ừ. Lý Vân giao ngẩn người, nhìn một chút ngả mộ tình, lại nhìn một chút Lý Đạo Thiên. Ngày hôm nay ngả mộ tình thân mang màu vàng nhạt nghe thường, bàn lên đạo kế làm cho nàng anh khí bên trong, hỗn hợp một chút thường ngày hiếm thấy ôn nhã, một thân tiên khí, mắt ngọc mảy ngài, nhưng là... Thanh tố như chín thu chi cúc, nhàn tĩnh như hoa chiếu nước. Được lắm giai nhân. Ai? Thật giống mộ tình đề nghị này có thể suy nghĩ một chút. Khắc khắc khắc. Ngả Di nói giỡn, Đạo Thiên còn nhỏ. Một bên lý đạo thiên nhưng là bị ngã mộ tình kinh người ngôn ngự sắc phải ho khan thấu liên tục, mặt đen lại, đáy lòng cũng đã không cách nào nhổ nước bọn, này đều cái quỷ gì. Tu sĩ chúng ta, đi ngược lên trời, tranh đấu cùng trời thọ, người và ta trong lúc đó cũng có điều cách biệt hơn một ngàn tuổi mà thôi, có gì phải sợ. ngã mộ tình nhắc lên lông mày, cười nói, khoan hay nói, nguyên bản tuy rằng có từng tia từng tia đùa giỡn tâm tình, thế nhưng này gặp xem lý đạo thiên nhưng là càng xem càng. chương 168 Đại hôn trước sắp xếp. Martin, địa hạch bên trong, một bóng người ngồi khoanh chân, hai con ngươi lại quỷ dị chính là hai loại màu sắc, tạ bạc lưu hồng. Cái bóng người này chính là đường oánh oánh, lúc này từng đạo từng đạo ánh bạc từ đường oánh oánh trong cơ thể nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ma đi, hình thành từng đạo từng đạo linh văn, mà linh văn lại hội tụ thành trận văn, từng đạo từng đạo trận văn lại xây dựng thành trận pháp. Lúc này nguyên bản địa hạch bên trong nguyên bản ma linh tộc bày xuống đàn ma trận đã bị linh ly hoàn toàn thành trừ hết. Một cái tân đản ma linh trận chính đang nhanh chóng sinh thành bên trong. Làm linh ly ngày hôm trước đi tới nơi này mà tinh địa hạch bên trong, nhìn thấy cái kia ma linh tộc bảy xuống đản ma trận thời gian, suýt chút nữa liền bị này đơn sơn lại cấp thấp đản ma trận cho chọc phát cười. Hấp thu viêm lực sinh ra ma linh tốc độ kỳ chậm vô cùng thì thôi, lại còn không thể cho ma linh chuyển vào ma khí tăng cao thực lực, có thể nói cái này đẩy đản ma trận danh hiệu trận pháp, thực chính là một cái cấp thấp nhất ma thai ấp khí thôi. Liền ngay cả muốn tăng lên một hồi ma thai sinh ra tốc độ, đều cần ma linh tộc chuyển vào ma nguyên phụ trợ. Đây rốt cuộc là cái gì cay gà trò chơi? Điều này cũng gọi đàn ma trận. Tại chỗ Linh Ly liền đem này đàn ma trận cho biến mất, bắt đầu một bên hấp thu viêm lực khôi phục linh lực, một bên bố trí chí chính mình đàn ma linh trận. Nữ nhân, ngươi liền như thế hết hy vọng đạp địa theo người đàn ông này. Một bên bố đàn ma linh trận, Linh Ly đột nhiên mở miệng hỏi. Ta muốn cùng phu quân nói. Không phải ta chính là tùy tiện hỏi một chút, sau đó chúng ta cơ bản chính là dùng chung một thể. nhà ngươi phu quân biến tướng cũng là theo ta sớm tịch đối lập, ta luôn có thể để điểm ý kiến chứ. ta muốn cùng phu quân nói, ngươi, ta muốn cùng phu quân nói, được được được. coi như ta sợ ngươi rồi, ta bố linh trận, phụ trợ ta tu luyện, ta thực lực bây giờ quá thấp, không giúp được phu quân khó khăn. nhà ngươi phu quân lợi hại như vậy, ngươi cũng đừng như vậy vất vả mà. ta muốn cùng phu quân nói, a ngươi có thể hay không có câu thứ hai. Ta muốn cùng. Được được được. Cô nói lại chỉ cần ngươi không cùng cái kia quái vật khủng bố nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hừng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể không nói. Linh ly. Sau đó không lâu, địa hạch bên trong viêm lực bị điên cuồng lấy ra. thủy Nguyệt Tông ngoài sân môn, Lý Đạo Thiên có chút thẹn thùng tiệt ngừng mâu thân đại nhân dò hỏi, cái chán hơi đổ mồ hôi nói rằng, mâu thân đại nhân, những này ta đều sẽ an bài. Lao ra ngải chính là theo ta trở về một chuyến, chủ trì một hồi hôn lễ là được. A, cái kia thân ra bên kia, đều an bài xong, Cái kia, chúng ta bây giờ đi đâu? Về vạn đu, Lý Vân Giao nhìn Lý Đạo Thiên cái kia một bộ ta cái gì cũng đã an bài xong, ngươi chỉ cần ngồi hưởng thành tiểu hành giáng dấp. đột nhiên trong lòng có chút là lạ. Cái kia Đạo Thiên cháu trai, ta sắp xếp lượng bảo liễn đi, như vậy tốc độ nhanh một điểm, dù sao lần đi Sùng Châu vẫn còn có chút khoảng cách hơn nữa vân giao muội muội thương thế mới vừa khôi phục không lâu cũng không thích hợp chạy đi có điều ta nhưng là cũng phải cùng đi nha lại nói ta còn không đã tham gia hôn lễ đây lúc này ngã mộ tình nhìn một chút lý vân giao hướng về lý đạo thiên mở miệng nói rằng ngã mộ tình lời này vẫn đúng là không phải lời khách sáo nguyên vốn chỉ là trêu chọc trêu chọc kết quả lại bị lý đạo thiên ghét bỏ nàng hiện tại nhưng là thật sự rất tò mò đến cùng là ra sao nữ tử lại có thể để lý đạo thiên như vậy mê dù sao Ngả mộ tình đối với với mị lực của chính mình, vẫn là dù sao cũng hơi tự tin, tu luyện nhiều năm như vậy. Những người theo đuổi kia nếu không phải là bởi vì chính mình hoàn toàn không lọt mắt, tới một người đánh một cái, người theo đuổi kia nhưng là phải so với Thủy Nguyệt Tông nhân số còn nhiều đây. Lý Đạo Thiên nghe ngả mộ tình sắp xếp, nhưng là không nhịn được nhiều như mày, hắn không biết này bảo liện đến cùng tốc độ làm sao, thế nhưng Lý Đạo Thiên cũng có thể rất nói khẳng định, khẳng định không có chính mình hư thiểm nhanh, cho nên muốn nghĩ, Lý Đạo Thiên mới lên tiếng nói. Ngạ Di, không cần, ta mang tới mâu thân đại nhân cùng ngươi là được, ta dự định hiện lại xuất phát, không biết Ngạ Di ngươi có cần hay không sắp xếp một hồi trong tông sự tình. Ngươi mang tới chúng ta. Ngã mộ tình như mày, nhìn một chút Lý Đạo Thiên, đột nhiên chính là rất tò mò Lý Đạo Thiên làm sao mang tới nàng cùng Lý Vân Giao. Phải biết, coi như là nàng, đã là đại thừa kỳ tầng thứ bảy tu vi cảnh giới, nếu như trốn vào trong hư không chạy đi lời nói, bản thân nàng một người đúng là vẫn có thể chịu đựng được cái kia tiêu hao. Thế nhưng, nếu như mang tới Lý Vân Giao, nhiều hơn một người, cái kia tiêu hao liền không phải là chuyện nhỏ, ngả mộ tình tính toán chính mình mang theo Lý Vân Giao, đi đến Nam Linh Hải một bên, chỉ sợ cũng đến chân nguyên tiêu hao hết, đi ra nghỉ ngơi hồi khí điều tức. Nghĩ đến bên trong, ngả mộ tình không giống nhau, không chờ Lý Đạo Thiên trả lời, liền mở miệng lần nữa nói rằng, không có chuyện gì, trong tông sự vụ lớn nhỏ ta bình thường cũng rất ít quản, nói một tiếng tạm thời rời đi là có thể. Có điều ngươi xác định ngươi có thể mang tới ta cùng mẹ ngươi. Lẽ nào đạo thiên cháu trai, đem cái kia tảng kiếm phái chiến hạ mang ra đến rồi. Cũng chỉ có này tiên phủ ban thưởng đồ vật, mới có bực này ung dung dẫn người xuyên Việt hư không năng lực. Hừm, cái này tự nhiên, cái kia ngả di thông báo một chút, sau đó chúng ta khởi hành. Lý đạo thiên gật gật đầu, nếu ngạ mộ tình nói như vậy, tự nhiên là việc này không nên chậm trễ, còn có quá nhiều chuyện không có làm à. Nghe được lý đạo thiên như thế có tự tin ngã mộ tình lần thứ hai như mày một đạo truyền âm truyền trở về sân môn liền hướng lý đạo thiên cười nói đạo thiên trao trai ta được rồi lý đạo thiên gật gật đầu nhìn về phía lý vân giao cung kính nói mâu thân đại nhân chớ phản kháng lý vân giao này gặp cũng là tới điểm lòng hiếu kỳ gật gật đầu ngựa không lặng lặng mà đứng lý đạo thiên liếc mắt nhìn ngã mộ tình nhìn thấy ngã mộ tình cũng là học mẫu thân đại nhân dáng vẻ trong lòng cũng là hơi bưng lỏng thực lợi này nói là nói cho mẫu thân lý vân giao nghe Không bằng nói là nói cho ngạ mộ tình nghe. Nếu hai người đã chuẩn bị kỹ cảng, Lý Đạo Thiên cũng không còn nét mực, ống tay háo vung lên, hồn bào bao phủ ở Lý Vân Giao cùng ngã mộ tình trên người, ở hai người bọn họ trên người ngưng tụ ra một cái hồn bào. Lý Vân Giao cùng ngã mộ tình có chút kinh ngạc nhìn một chút trên người hồn bào, cảm thụ hồn bào trên cái kia tà dị khí tức, đều là trong lòng khẽ nhúc đích. Mẫu thân đại nhân, ngã di chúng ta trở lại vạn lũ trước, trước tiên đi một chỗ trước tiên, ta còn muốn mang tới mấy người. Lý đạo thiên hướng về Lý Vân Giao cùng ngả mộ tình nhẹ giọng nói rằng, sau đó vũ nguyên Phong trào, ba người quanh người không gian bắt đầu rung động. Hư thiểm. Vũ. Theo một tiếng vang vọng, ba người biến mất ở không trung. Trong hư không, đã mười mấy hơi thở quá khứ, thế nhưng ngả mộ tình trong lòng chấn động vẫn không có đánh tan. Trong khoảng thời gian ngắn, không nhịn được một hồi nhìn này quen thuộc vô cùng, chỉ có đạt đến động hư kỳ mới có thể phá tan không gian cái hở, một hồi nhìn ở trước người mình. Khắp toàn thân tỏa ra hóa thần kỳ tầng thứ 6 khí tức Lý Đạo tiên Hóa thần kỳ tầng thứ 6. Tà tin ngươi tả Khỏi nói ngạ mộ tình khiếp sợ trong lòng, coi như là Lý Vân Giao, cái này là mẹ, lúc này cũng là trận mắt ngoác mồm nhìn Lý Đạo Thiên, nhìn quanh người lưu quang, đột nhiên trong lòng thì có chính mình già rồi cảm giác. Cực đạo võ tông Trung Châu phân tông tổng bộ, nguyên bản tàng kiếm phái sơn môn bên trên, không gian một trận rung động. Sau đó, ba bóng người, bước ra hư không lúc này phân tông sơn môn đại trận hộ sơn đã hoàn thành cơ sở chữa trị trận pháp lồng ánh sáng lần thứ hai thăng lên ở lý đạo thiên bên cạnh ngã mộ tình nhìn trước mắt có chút quen thuộc sơn môn cũng là không nhịn được mà người tàng kiếm phái sơn môn nhanh như vậy lúc này ngã mộ tình trong lòng kinh dị vô cùng bí mật mang theo từng trận chấn cảm coi như là bản thân nàng phá tan hư không chạy đi cũng không thể nhanh như vậy đến tàng kiếm phái sơn môn ngược lại là lý vân giao tu vi không đủ còn không đạt đến động hư kỳ Chưa từng có pha tan hư không quá, trái lại không có như vậy lòng sinh chấn động. Chỉ là lúc này Lý Vân Giao, nhìn có điều mười mấy hô hấp, liền đạt tới mặt khác một chỗ tiên môn sơn môn, cũng là khó tránh khỏi trong lòng ngần người. Nàng con trai này, hiện tại đến cùng cái gì tu vi? Lúc này kỳ nguyên chính đang trong chủ điện, cùng mấy vị trưởng lao sắp xếp sự vụ, đột nhiên võ hồn ấn bên trong một đạo truyền âm truyền đến ra, nhất thời để hắn dừng lại ngôn ngữ, sau đó hướng về những trưởng lao kia nói. Tông chủ về tông. Đại gia đi đến Sơn Môn ở ngoài đó lấy, không chỉ dừng kỳ nguyên, đồng thời nhận được võ hồn ấn truyền âm còn có Lục Thiên, giả lạc xuyên mọi người. Chính đang trong mật thất bế quan chữa thương Lục Thiên cùng giả lạc xuyên, cũng là tạm thời gián đoạn chữa thương, thân hình lóe lên, rời đi mật thất. Mười mấy hơi thở sau, Sơn Môn đại trận hộ sơn lồng ánh sáng tàn đi, ngoại trừ đi đến Thánh Thiên Môn cùng phi tinh giáo sơn môn chấn thủ nhân viên, cực đạo võ tông trùng châu phân tông sở hữu có thể bay trên trời thành viên, đều trực tiếp ngự không mà lên. Những người không thể bay trên trời tu sĩ cùng võ giả, cũng là thân hình nhanh chóng bay vọn, đi đến lý đạo thiên ba người phía dưới. Cái kia hơn ba ngàn đạo lưu quang, hô hấp liền đi đến lý đạo thiên ba người phía trước mấy chục mét nơi. Ở lý đạo thiên phía sau ngả mộ tình nhìn tình cảnh này, cũng là không nhịn được trong lòng hơi căng thẳng, mà lý vân giao nhưng là càng thêm sắc mặt hơi trắng. Có điều ngay ở lý vân giao cùng ngả mộ tình hai người đang âm thầm đề phòng thời gian, lục thiên, ký nguyên, giả lạc xuyên ba người nhưng là tiến lên vài bước. Hướng về lý đạo thiên cung kính đơn đầu gối mà quỷ, cao giọng hô. Thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân. Nương theo ba người hô to, những đệ tử kia môn cũng là cao giọng hô, âm thanh rung trời. Đều đứng lên đi, lần này về tông, cũng không ngừng lại, chủ yếu là hướng về mọi người chia sẻ một cái tin vui. Mười ngày sau, ta đem ở tông môn sơn môn thành hôn ta ở đây tuyên bố, chúng đệ tử tháng này nguyện cung gấp ba phân phát dạ tông chủ đại nhân. Điểm ấy nguyệt cùng những người chấp sự trưởng lao hay là không quá để ý, thế nhưng đối với những đệ tử kia môn vẫn rất có ý nghĩa, lúc này nghe được Lý Đạo Thiên khen thưởng, nhất thời đều là trên mặt treo lên sắc mặt vui mừng, vội vã cao giọng nói tạ. Còn có chính là kỳ nguyên, ngươi tiếp tục lưu lại chỉnh đốn sân môn, Lục Thiên cùng giả lạc xuyên theo ta đi một chuyến, hai người các ngươi còn chưa có đi quá tông môn tổng bộ, mượn cơ hội này xem như là đi nhận thức một chút đi. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, hướng về Lục Thiên cùng giả lạc xuyên nói rằng. Mới vừa nói xong, Lý Đạo Thiên liền nhìn thấy ở Lục Thiên một bên ánh mắt có chút né tránh Tiết Diễm, nhất thời mở miệng nói rằng. Hừng, còn có Tiết Diễm, ngươi cũng đồng thời đi. Vâng. Tông chủ đại nhân. Tiết Diễm sắc mặt cứng đờ, nhìn Lý Đạo Thiên phía sau Lý Vân Giao, nhưng trong lòng cũng là tư vị trần tạp, căn bản không muốn đi, có điều ngoài miệng nhưng vẫn là đáp ứng nói. Mà lúc này, Lý Vân Giao cũng rốt cục nhìn thấy Tiết Diễm, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến trước người Lý Đạo Thiên, cuối cùng nhưng là nhịn một chút, không có mở miệng. Mẫu thân đại nhân, này tiết diễm chính là kích thương ngươi, nhờ ngươi rơi vào hôn mê người có điều hài nhi đã trừng phạt quá nàng, hiện tại hắn là Hải nhi thuộc hạ, chờ trở, trở về vạn u ngươi muốn làm sao trừng phạt nàng điều hành, có điều hiện tại tạm thời để một bên đi, chúng ta còn muốn chạy đi. Ngay vào lúc này, Lý Vân Giao trong thai truyền đến một đạo truyền âm, nhưng là đã sớm chú ý Lý Vân Giao Lý Đạo Thiên, nhìn thấy mẫu thân Lý Vân Giao nhận ra tiết Diễm Vội vã truyền âm giải thích. Lý Vân Giao nghe được nhi tử Lý Đạo Thiên truyền âm đúng là ngẩn người, có điều lại là rất nhanh phản ứng lại, khẽ gật đầu, tạm thời đem ý nghĩ đặt ở một bên. Có điều nhưng trong lòng là khó tránh khỏi cảm thán, nhi tử lớn rồi, có chính mình chủ kiến. Lão Kỳ, phân tông bên này liền khổ cực ngươi, Lục Thiên, Tiết Diễm cùng giả lạc xuyên đi theo ta một chuyến, ngươi tạm thời trông giữ thật phân tông. Phải. Tông chủ đại nhân. Ký nguyên cung kính hồi đáp. Hửm, đi rồi. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, ống tay háo vung lên, lục thiên, tiết diễm cùng giả lạc xuyên trên người nhất thời hồn bảo bao phủ, sau đó không gian một trận rung động. Vụ. Sáu bóng người, nhất thời biến mất ở Sơn Môn Trước. Mà ở Lý Đạo Thiên không có chú ý tới đám người cuối cùng, mấy cái bóng người nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên mới vừa rời đi vị trí, có chút xuất thần. Kinh Nguyệt, hắn muốn thành hôn. Nhạc thanh sắc mặt bình thản, ánh mắt có chút xuất thần, hướng về triệu Kinh Nguyệt truyền âm nói. Ta biết cũng sớm đã là thế giới khác nhau người rồi. Triệu Kinh Nguyệt cười nhạt, liếc mắt nhìn cũng là có chút xuất thần nguy linh, hướng về Nhạc Thành truyền ông nói: "Lần này bá phụ nhưng là tìm không ít quan hệ, muốn đem ngươi đưa đến tông chủ bên người làm hầu gái, xem ra kế hoạch của hắn nên bị nhỡ." Trong dự liệu, tông chủ như vậy thiên tiêu, há lại là hắn có thể mưu tính. Coi như hắn đã từng là vạn đũ chi chủ, hiện tại cũng có điều là ngày xưa vinh quang, hy vọng hắn nhanh lên một chút rõ ràng, cái này thế đạo, thực lực mới là tất cả đi. Mà ta, cha ta hắn quá đánh giá cao ta. Ta có thể vào không biết dùng người già phát mắt. Kinh nguyện, ngươi không phải là. chương 169, tiên vực cùng ma giới. Trung châu ở trung tâm nhất, cái kia vĩnh viễn lơ lửng giữa không trung tiên phủ, phản phất thần linh bình thường, vẫn nhìn xuống toàn bộ khải linh tinh, ngày tiếp nối đêm, một năm rồi lại một năm. Tiên phủ bên trong, Liếu Thành Đống Chính đang hướng về tiên phủ phủ chủ mộ vân lý báo cáo lần luyện tập này tình huống. Chủ tọa bên trên. Mộ Vân Lý hai con mắt khép hờ, tay phải khoát lên chủ tọa trên tay vịn, tay trái chống lại chủ tọa trên tay vịn chống đầu, xem ra lại như ở tiểu mỹ một hồi. Khắp toàn thân không có bất kỳ khí tức gì tản mát ra, như người phạm bình thường bình thường. Thế nhưng, Trần Hữu Giang, Lộ Đồng, Liêu Thành Đống ba người nhưng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Bọn họ có thể đều từng thấy Thượng Tiên người xuất thủ, cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, đến hiện tại bọn họ vẫn rõ ràng nhớ tới. Các ngươi còn không có động thủ, Đàn ma trận cũng đã bị hủy. Mộ vân lý hơi mở hai mắt ra, nhìn một chút quỷ trên mặt đất liêu thành đống ba người. Đúng. Lần này thí luyện không có chủ trì được, xin mời phủ chủ trách phạt. Liêu thành đống ba người, lúc này trên trán đều có chút đổ mồ hôi. Ừm. Hiện tại trước tiên nói một chút lần này lấy sức lực của một người, hoàn thành càn quét ma triều thí luyện vị kia tu sĩ trẻ tuổi đi. Mộ vân lý vẫn không có mở mắt ra, nói thật sự, cái này khải linh tinh. Căn bản không có chuyện gì vật có thể nhắc lên sự hăng hái của hắn. Hắn hiện tại muốn nhất hay là tìm được cơ hội về tiên vực, tại đây chút không còn tinh linh hạ giới linh tinh, này tu vi tăng tiến chậm như rùa bò liền không nói, mỗi một lần ra tay tiêu hao tiên nguyên, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Mộ Vân Lý hiện tại đúng là một tia tiên nguyên đều không muốn lãng phí. Ai, năm đó không nên quá quật cứng a. Không đề cập tới Mộ Vân Lý tâm tư, bên kia Liễu Thành đống nhưng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Tu sĩ trẻ tuổi này, hẳn là cực đạo võ tông đệ tử, mà này cực đạo võ tông là gần nhất mới vừa thành lập, là do nguyên bản Nam Linh Hải một bên vực ba cái tiểu tiên môn, tàng kiếm phái, phi tinh giáo, thánh thiên môn ba hợp làm một tạo thành. Ồ! Người xác định hắn sử dụng, là tà tu tà pháp. Mười mấy hơi thở liền bao trùm toàn bộ Nhật viên quốc. Mộ vân lý mở hai mắt ra, lần thứ hai hướng về liêu thành đống xác nhận nói. Đúng, phụ chủ. Lúc đó ở đây cũng không chỉ thuộc hạ. Tình cảnh này nhưng là cũng là để ta cực kỳ khiếp sợ, tà tu không phải nên rất yếu sao. Liêu Thành Đống suy nghĩ một chút, cũng là có chút khó có thể lý giải được. Ai nói cho ngươi tà tu rất yếu? Mộ vân lý ngón tay nhẹ gõ nhẹ chủ tọa tay vịt, cũng không có giải thích quá nhiều, kiến thức mức độ cách biệt quá lớn, coi như mình giải thích, những này không có bước lên tiên đạo hạ giới thổ dân cũng là lý giải không được. Ngậy! Liêu Thành Đống có chút thẹn thùng, há miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao hồi phục cực đạo võ tông à? ngươi tự mình đi một chuyến đi, đàn ma trận vấn đề ta tự mình đi xem xem. Còn các đại tiên môn, dặn do bọn họ chú ý ma triều xuất hiện lần nữa là được. Sau đó, liêu thành đống ngươi mang theo ta đáp ứng phần thưởng tiên khí, tự mình đi một chuyến cái kia cực đạo võ tông, đem cái kia tiên khí tự tay giao cho vị kia gọi, gọi lý đạo thiên, tu sĩ trẻ tuổi, thuận tiện đem này tấm lệnh bài cho hắn, dựa vào này lệnh bài, ta ban tặng hắn một lần nhất kiến ta cơ hội. Còn có chính là. Lộ đồng cùng Trần Hữu Giang, lúc ta không có mặt, xem trọng tiên phủ. Mộ Vân Ly nói tới chỗ này, hướng về Liêu Thành đóng tung một tấm lệnh bài cùng một cái chiếc nhận chứa đồ, sau đó đứng lên, hướng về bước về phía trước một bước, thân hình biến mất ở bên trong cung điện, không có tạo nên từng kia một gọn sóng. Tuân mệnh! Lúc này Liêu Thành đóng ba người mới phản ứng được, hướng về không khí hô. Hô! Lúc ca, không nghĩ tới phủ chủ đại nhân lại không có trách cứ chúng ta. Trần Hữu Giang này gặp cuối cùng cũng coi như cảm giác còn sống, theo tiên phủ phủ chủ mộ vân lý rời đi, nhất thời thở phào hướng về Liêu Thành Đống nói rằng Được rồi, đại ca bọn họ đều ở chấn thủ hộ tinh đại trận, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Thất đệ bát đệ các ngươi xem trọng tiên phủ, ta còn phải đi chỗ đó cực đạo võ tông một chuyến. Này cực đạo võ tông, hay là muốn quật khởi A? Liêu Thành Đống xem lệnh bài trong tay cùng chức nhận chứa đồ, biểu lộ cảm xúc, thân hình hướng về ngoài điện bay đi Hắn có thể không phủ chủ năng lực, không nhìn tiên phủ cấm trận, trực tiếp phá tan hư không? Trần Hữu Giang nhìn Liễu Thành đống rời đi bóng người, gãi gãi đầu, có chút không rõ hướng về lộ đồng hỏi, thất ca, ta làm sao cảm giác lục ca là lạ? Thất đệ, người đã quên chúng ta là tại sao trở thành tiên phó? Bây giờ nhìn lại, chúng ta sợ là không có cơ hội, mà vị kia lý đạo tiên, khả năng có thể có được chúng ta muốn. Lần này tiên môn thi đấu sau, chúng ta tiên phó hay là lại gặp có thêm một vị? Chỉ là không biết hắn lại cần tại đây tiên phó vị trí trên ngao bao lâu. Mà chúng ta, chung quy là kính hoa thủy nguyệt, công giã chẳng a Lộ đồng ánh mắt lóe lên, tâm tình có chút phi lúc Kinh lộ đồng như thế nhắc lên, Trần Hữu Giang cũng là đột nhiên phản ứng lại, cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ là, hai người nhìn chăm chú một chút, đều là thở dài, coi như thật sự bị bọn họ suy đoán đến kết quả thì thế nào. Có thể thay đổi cái gì à? Cũng không thể. Ma vực nơi sâu xa nhất, Ma linh tộc trí cao quyền lực trung tâm, ma giới chính tọa lạc ở này. Lúc này ma giới một viên to lớn linh tinh bên trên, một cái vương tọa lăng không trôi nổi, một đạo đen kịt bóng người chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, đen kịt ma khí không ngừng ngẩng lên, khủng bố ma huy chấn đãng toàn bộ ma tinh. Lý Khánh Viễn, lâu như vậy rồi, ngươi vẫn là không muốn thần phục à? Ngươi như vậy tộc, ngươi hà tất lưu luyến. Chỉ cần ngươi và ta kết hợp, lấy huyết mạch của ngươi lực lượng cùng tu vi, để ta thôn về sau. Nhất định có thể giúp ta đột phá ma tổ cảnh giới, thành tựu vô thượng ma tôn ai. Khi đó, ta sắp trở thành ma giới người thứ bốn ma tôn, thống ngự một phương, đợi ta xuất lĩnh vô số ma linh diệt tiên đỉnh, không phải sung sướng. Ha ha ha. Ba đại ma tôn nhiều như vậy cái kỷ nguyên đều không có thực hiện được sự tình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi là được. Buồn cười. Năm đó đột phá thời gian, đến cùng thôn phệ cái gì ngu xuẩn. Chính mình xuẩn, cũng đừng làm người khác cũng ngu. Có điều. Ngươi nói tới đúng là rất có đạo lý. Ân, Ngươi đáp ứng rồi. Không, ta là hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Ma Linh, sinh ra vào tinh linh bàn tay, nói thật sự trước đây còn không nghĩ đến, hiện tại ngươi bám thân ở trong cơ thể ta lâu như vậy, ta ngược lại thật ra phát hiện, các ngươi Ma Linh theo chúng ta loài người to lớn nhất khác nhau. C. Lý Khánh Viễn, ngươi sợ không phải đầu góc không dễ sử dụng lắm. Chúng ta Ma Linh không phải là các ngươi loài người loại này cấp thấp sinh mệnh, thân thể gặp lao hóa sẽ tử vong. Chúng ta ma linh tộc, lấy vô thượng ma khí vì là thể, chỉ cần nắm giữ viêm lực hoặc là loài người thôn phệ, liền có thể thọ cùng trời đất. Với các ngươi đám nhân tộc này tu sĩ, vì kéo dài tuổi thọ, liều mạng tu luyện, tìm kiếm cái gì tiên đạo, cái kiếp nhưng là không cách nào so với. Nếu sớm muộn muốn chết, chung quy gặp trở về thiên địa, không bằng liền trở thành ta một phần. Chỉ cần để ta thôn phệ ngươi, ta liền nắm giữ trí nhớ của ngươi, thay cái phương hướng cùng góc độ ngẫm lại, khi đó ta Thực không phải là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là bị ta thôn phệ, ngươi thay cái góc độ ngấm lại, hay là sự thực là ngươi đem ta đoạt xác. Ngươi cẩn thận ngấm lại có phải là cái này lý, vì lẽ đó, vẫn là từ bỏ chống lại đi. Không nghĩ tới ngươi cũng vẫn không có xuẩn song. Lý Khánh Viễn. Ta đã cho ngươi đầy đủ tử tế, thế nhưng xin ngươi đừng đem ta nhẫn lại xem là nhân tử. Ngươi biết không? Bị ngươi bám thân lâu như vậy, ta lại hiện tại mới phát hiện, các ngươi ma linh tộc, thực cùng linh khí, tiên khí khác nhau ở chỗ nào. Không có khác nhau, thực có thể đem các người ma linh tộc hoàn toàn xem thành, chính là thuộc tính khác nhau linh khí cùng tiên khí ngưng tụ thể, dù sao các ngươi đều là sinh ra vào linh tinh. Nói thật trắng, các người chính là do tinh linh dẫn dắt sinh ra, nắm giữ thôn phệ trưởng thành năng lực dị trùng linh khí. Như thế nghĩ đến lời nói, làm sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến một vấn đề. Đem các người ma linh tộc xem là linh khí đến hấp thu. Bây giờ suy nghĩ một chút nguyên lai like con trai của ta đã sớm nói cho ta đáp án. Thế nhưng ta lại ngày hôm nay mới nghĩ rõ ràng. Quên đi, quản ngươi có nguyện ý hay không? Ta không cần ngươi đồng ý, chỉ cần ta đồng ý. Ha ha ha ha. Lý Khánh Viện nói tới chỗ này, đột nhiên vẻ thần kinh bình thường ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt kiên định vận chuyển nổi lên lý gia tu luyện tiên pháp, thái sơ chu tức bảo phổ. Ngươi, bám thân ở Lý Khánh Viện thân thể bên trong ma tổ, lúc này chỉ cảm thấy một luồng sức hút kéo tới, lại đang nuốt trưởng chính mình ma thể. Đến A. Không phải muốn hợp lại là một à. Để ta cắn nuốt mất, không cũng giống như vậy à. Ha ha ha. Lúc này Lý Khánh Viễn cảm thụ một tia ma nguyên, lại thật sự bị chính mình thôn phệ tiến vào tiên nguyên bên trong. Tuy rằng trong cơ thể lập tức dường như bị làm mất đi một khối thiêu hồng khối thép bình thường, thế nhưng Lý Khánh Viễn nhưng là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng tăng vọt. Nhiên huyết. Vướng. Vương tọa bên trên, Lý Khánh Viễn há mồm phun ra một cái đen đỏ khí vụ. Sắc mặt điên cuồng lại kiên định. Martin bên trên, khí tức kinh khủng tăng vọt. Lúc này, Khải Linh Tinh, địa hạch bên trong, một bóng người vô thanh vô tức trong nháy mắt xuất hiện, chính là tiên phủ phụ chủ. Mộ Vân Lý chỉ là đơn giản chắp tay mà đứng, cũng không gặp hắn có động tác gì, quanh người dung nham rất tự nhiên lùi ra, hình thành một cái vòng tròn hình không gian, nhiệt độ hợp lòng người, gió mát từ từ. Chắp tay mà đứng Mộ Vân Lý, không nhịn được tao mày, tâm tình không phải rất tốt, cái chỗ chết tiệt này Lại lãng phí hắn từng kia một tiên nguyên, xem ra lại đến mấy tháng tính tu mới có thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Đẻ xuống phiền não trong lòng, mộ vân ly đi đến đảng ma linh trận còn để lại trận văn trước mặt. Tuy rằng từ lâu bởi vì mất đi linh lực, có vẻ lưu mờ ảm đạm, thế nhưng cái kia linh ly bày xuống đảng ma linh trận vẫn kiên cố vô cùng, hơn nữa khổng lồ vô cùng. Tại đây địa hạch bên trong hình thành một cái to lớn viên cầu. Cái này cũng là lý đạo thiên chỉ là hốt khô đảng ma linh trận bên trên linh lực không có đi phá hoại nó nguyên nhân. Ngược lại không là phá hoại không được, mà là muốn hoàn toàn phá hỏng, động tác quá to lớn. Lúc này mộ vân lý cao mày nhìn này đàn ma linh trận, cảm giác có điểm không đúng. Tuy rằng hắn không tu trận đạo, thế nhưng này đàn ma trận hắn còn từng thấy, ở hai tộc đại chiến bên trong, còn phá hoại không ít, thế nhưng trước mắt đàn ma trận, nhưng là với hắn gặp sở hữu đàn ma trận cũng khác nhau. Phức tạp rất nhiều liền không nói, còn có từng kia từng kia không giống khí tức. Mộ vân lý hiếp hiếp mắt Lẽ nào đây là cao cấp đạn ma trận? Thế nhưng cũng không thể a. Ma giới cao thủ không thể đi vào này khải linh tinh, bay xuống cao cấp đạn ma trận. Dù sao, ở tiên vực cùng ma giới trong mắt, loài người hạ giới tinh vực cùng ma vực quả thực chính là đất lưu đài mà thôi, căn bản không quan hệ đau khổ. Diệt sạch cũng có điều lại tìm chút linh tinh sự thôi, có thể nói giữ lại hạ giới tinh vực, chính là vì giảm bớt tiên vực nhân khẩu mật độ dùng. Tư chất kém, không thể bước vào tiên đồ, nếu là không có gia tộc hoặc là tiên môn quan hệ. Trên căn bản chính là kiểm đo lường linh căn sau trực tiếp ném đến hạ giới tinh vực đến, mà phạm tội hoặc là đắc tội thượng tiên tiên nhân, tương tự chính mình như vậy cũng là trực tiếp giới thả, nói dễ nghe một chút là chấn thủ linh tinh, nói khó nghe một chút, vĩnh cửu lưu vong, tiên vực không cần ngươi, cút. Tuy rằng còn có cơ hội trở về tiên vực, thế nhưng nghĩ đến những thứ này, mộ vân lý liền tâm tình buồn bực, miễn cương thu hồi tâm tư, tỉ mỉ nhìn kỹ lên này đàn ma linh trận để lại trận văn đến. Dần dần, hắn phát hiện cái này đản ma trận không giống. Phía trên này để lại từng kia một xa lạ khí tức, làm sao như vậy xem. Linh lực. Này không phải đàn ma trận, mà là đản ma linh trận. Tinh linh. Mộ vân lý đột nhiên cả người chấn động, trong con ngươi ánh sáng bùng lên. Thời khắc này, mộ vân lý phảng phất nhìn thấy trở về tiên vực trang khang đại đạo. Vạn ú quốc, kiếm ngai ở ngoài. Vụ. Không gian một trận rung động, sáu bóng người quấn ở Ú Lam hồn bảo bên trong, bước ra hư không. Lý Đạo Thiên nhìn kiếm nhai đại trận hộ sơn, hướng về mẫu thân Lý Vân Giao giới thiệu, mẫu thân đại nhân, đây chính là hài nhi sáng tạo cực đạo võ tông tổng bộ. Lý Vân Giao gật gật đầu, nhìn kiếm nhai, trong lòng tràn đầy tự hào cảm, nàng trước làm sao cũng không nghĩ ra, con trai của chính mình lại ở bên ngoài sáng lập lớn như vậy cơ nghiệp. Không nói những thứ khác, liền chỉ cần Trung Châu phân tông, thực lực kia Lý Vân Giao cũng đã giật mình không thôi, vậy này tông môn tổng bộ, lại là ra sao thực lực? Không chỉ dừng Lý Vân Giao. Lúc này Nga Mộ Tình cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, này Cực Đạo Võ Tông tổng bộ Sơn Môn Đại trận hộ sơn, thậm chí ngay cả nàng thần thức đều có thể ngăn cản. Hơn nữa này đại trận hộ sơn khí tức, thật là khủng khiếp. Nga Mộ Tình chỉ cần nhìn này đại trận hộ sơn, liền cảm giác như cùng ở tại đối mặt một thanh có vô thượng uy lực tiên kiếm nhất giống như. Ma Lục Thiên, Tiết Diễm cùng Giả Lạc Xuyên cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc, đặc biệt Lục Thiên cùng Giả Lạc Xuyên, bọn họ đáy lòng hơi đánh giá lại Toàn này đại trận hồ sơn lấy thủ đoạn của bọn họ muốn phá tan, coi như lá bài tẩy toàn ra, cũng rất huyền. Nay cảm giác mãnh liệt đến hầu như thực chất hóa, căn bản không tới phiên bọn họ hoài nghi. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc trận pháp? Lục Thiên cùng giả lạc xuyên đối diện một chút, phát hiện trong mắt đối phương đều là áp chế không nổi chấn động. Mà lúc này Lý Đạo Thiên nhưng là hơi nhữ nhữ mày, cảm thụ kiếm nhai bên trong vài đạo võ hồn ấn, hướng về mẫu thân Lý Vân Giao cười nói. Mẫu thân đại nhân Ông ngoại cùng cậu bọn họ cũng đến đây, một hồi ngài liền có thể nhìn thấy. Trước vì mang ánh ánh chạy đi, còn có phòng ngừa một ít tin tức tiết lộ, hơn nữa không biết bởi vì Linh Ly sẽ có hay không có cái gì bất ngờ phát sinh. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên cũng không có, mang theo ông ngoại Lý Bách sinh bọn họ đồng thời về vạn đũ kiếm nhai. Mà là để đường tư văn đến vạn đũ thời điểm, đồng thời thuận tiện mang tới. Nay gặp nhưng là đã đến, bao quát đường tư văn ở bên trong, Lý Đạo Thiên đều ở kiếm nhai bên trên cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Cứ như vậy, người gần như liền đủ a. Chương 170, gặp lại. Kiếm nhai ở ngoài, Lý Đạo Thiên cảm thụ Trung Châu bị chính mình đã phân phó đến nhân viên cũng đã đến đông đủ, trong lòng cũng là đối với Đường Tư Văn mang đội hiệu suất khá là thỏa mãn, cũng không chỉ hơn nữa, trực tiếp thông qua võ hồn ấn truyền âm tiến vào kiếm nhai bên trong. Lục Thiên cùng Giả Lạc Xuyên còn chưa từng thấy cực Lão, cái này cũng là Lý Đạo Thiên đặc biệt dẫn trên bọn họ nguyên nhân, dù sao Kỳ Nguyên đã gặp, hai người bọn họ là ở Trung Châu thu phục còn chưa từng thấy Nhìn một lần đó là tất nhiên, nếu không thì nhân tâm bất ổn a Tuy rằng có võ hồn ấn, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn cảm thấy đến lại thêm một tầng bảo đảm. Hơn nữa chính mình hôn lễ, không có hai, ba vị cao thủ tòa chấn, cũng là mất điểm phô trường. Này Lục Thiên, tiết diễm cùng giả lạc xuyên, liền chính xác thích hợp. Miễn phí lao lực, không cần bạch không cần. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn về phía Lục Thiên cùng giả lạc xuyên, khẽ cười cười. Mà Lục Thiên cùng giả lạc xuyên, nhìn về phía Lý Đạo Thiên dáng không nhịn được trong lòng run rẩy sắc mặt khẽ thay đổi. Mà lúc này, kiếm ngai trận pháp lồng ánh sáng, lần thứ hai mở ra, mấy bóng người từ trận pháp lồng ánh sáng bên trong bay ra. Nhưng là Trì Ấu Trương mang theo Lý Bách Sinh mọi người đi ra, mà còn trên không trung Lý Bách Sinh xa xa liền đã thấy Lý Vân Giao, nhất thời chính là trên mặt vui vẻ. Thuộc hạ Trì Ấu Trương, bái kiến tông chủ đại nhân. Trì Ấu Trương đi đến Lý Đạo Thiên trước người, cung kính chào một cái. Cực khổ rồi lão chỉ. Lý Đạo Thiên nhìn Tri Ấu Trương gật gật đầu, vị này sớm nhất theo thủ hạ của chính mình, hiện tại cũng là Nguyên Anh kỳ tầng thứ 6 tu sĩ, xem ra những năm này tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. "Tông chủ, không khổ cực." Tri Ấu Trương đầy mặt cung kính hồi đáp, nhìn Lý Đạo Thiên bên người Lý Vân Giao, vội vã mở miệng hướng về Lý Vân Giao hô, "Thuộc hạ Tri Ấu Trương gặp phu nhân." Lý Vân Giao gật gật đầu, nhìn Tri Ấu Trương cảm giác khá quen, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không nhớ ra được đến cùng ở nơi nào gặp Tri Ấu Trương có điều Lý Vân giao ánh mắt lại là rất nhanh phong tới Lý Vân Phòng. Lý Vân giật cùng Lý Bách Sinh trên người. Cha, đại ca, tiểu ca. Lý Vân giao lướt qua Lý Đạo Thiên, bay người về phía trước, đi đến Lý Bách Sinh trước người, có chút kích động hướng về Lý Vân Phòng. Lý Vân giật cùng Lý Bách Sinh hô. Ngươi nhà đầu này. Ra đi nơi nào? Thực sự là có thể hay không để cho ta thiếu bận tâm điểm. Ai? Lý Bách Sinh đầu tiên là sầm mặt lại, sau đó lại trợn mắt kinh thường thở dài. Khà khà, cha, ta cũng không có gì cần ngươi bận tâm nha. Lý Vân giao cười hỉ hì. Hừ, ngươi còn không thấy ngại. Ta chỉ là bế cái quan, liền có thêm cái ngoại tôn. Được rồi, có thêm cái ngoại tôn cũng là thôi, ta con dễ đây. Người đâu? Lý Bách sinh dâu mép đều bay lên. Mà Lý Vân phong cùng Lý Vân giật thấy cha tức giận, nơi nào còn dám cùng muội muội Lý Vân giao hàn huyên, tiến lên thân hình lập tức đốn đi, chung quanh quan sát, phản phất đang thưởng thức phong cảnh. Khắc khắc khắc. Lý Thiên Dụ, Lý Nguyên Tu, Lý Ứng Long, Lý Tiểu Điệp đã lâu không gặp A. Có hay không muốn cô cô? Lý Vân Giao làm ho khan vài tiếng, chuyển hướng hai vị ca ca Lý Vân Phong cùng Lý Vân Giật bọn nhỏ, mở miệng hỏi. Ngậy! Đương nhiên là có. Lý Đạo Thiên Cậu trẻ Lý Vân Giật Nhi tử Lý Ứng Long, trước tiên đứng dậy, có chút chậm chạp trả lời, chỉ là mơ hồ vẫn cảm thấy cái mông đỉnh Nhi có chút đau. Năm đó, cái kia một hồi, hắn nhưng là ở trên giường bát bao lâu tới? Một tháng Cô cô, chúng ta đương nhiên là có muốn người rồi. Lý Tiểu Điệp dù sao cũng là cô gái, tuy rằng này cô cô một nỗi cơn giận đối với những người các ca ca rất hung, thế nhưng đối với nàng vẫn là rất thương, cho nên đối với cô cô Lý Vân Giao đúng là thật sự rất nhớ nhung. Dù sao, trận đó đại loạn bên trong, mẫu thân cùng bá mẫu môn cũng đã ngã xuống, bây giờ nhìn đến cô cô nhất thời trong lòng đau xót. Tiểu Điệp đều lớn như vậy, lại đây cô cô ôm một cái. Lý Vân Giao nhìn thấy to lớn cái lý gia. Quả thực dường như nhi tử Lý Đạo Thiên nói tới như thế, chỉ còn dư lại này rất ít mấy người, cũng là không nhịn được trong lòng bi. Đặc biệt nhìn thấy phụ thân cặp kia tấn tăng thêm sương hoa, đáy mắt cũng là tuần dài nhiệt lệ. Lý Tiểu Điệp nghe được Lý Vân Giao nói như thế, cũng là mũi đau xót, nào tới cô cô Lý Vân Giao trong lòng. Cháu trai Lý Thiên Dụ gặp cô cô, cho tới Lý Thiên Dụ cùng Lý Nguyên Tu, nhưng là có chút thấp thỏm đi theo Lý Tiểu Điệp phía sau, vẻ mặt có chút cứng ngắc thế nhưng vẫn là nhắm mắt mở miệng hỏi hầu nói cái kia cái mông, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đau a. mà Lý Bách Sinh nhìn tình cảnh này cũng là có chút lệ mục đột nhiên cũng không tâm tình trách cứ con gái, sống sót là tốt rồi. trong khoảng thời gian ngắn này kiếm ngay ở ngoài, phản phất thành Lý Vân Giao nhận thân đại hội bình thường. ở đây đều là biết Lý Đạo Thiên cùng mấy vị này quan hệ, tự nhiên cũng không ai dám nói ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. mà Lý Đạo Thiên cũng là nhìn tình cảnh này trong lòng có chút cảm thán. sau một hồi trận này Hàn Huyên mới ngừng lại, lúc này người khác mới dám động. Thuộc hạ Đường Tư Văn, bái kiến Tông chủ đại nhân. Thuộc hạ Phương Tử Xuân, bái kiến Tông chủ đại nhân. Thuộc hạ Hùng Kính, bái kiến Tông chủ đại nhân. Hùng, các ngươi ba người cực khổ rồi. Đường Tư Văn đón lấy nhiệm vụ của ngươi, chính là mang theo Phương Tử Xuân cùng Hùng Kính tiếp nhận Chu Nguyên Bá luyện khí đường. Nhớ tới làm tốt cùng Chu Nguyên Bá giao nhận nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi khỏe mạnh nỗ lực vì tông môn lớn mạnh mà phấn đấu. Lý Đạo Thiên nhìn phương tử Xuân cùng hùng kính, hướng về hai người bọn họ, khẽ gật đầu, cười phân phó nói. Đối với phương tử Xuân cùng hùng kính, hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, đặc biệt hai người võ hồn ấn, ở hồn thể cảm ứng bên trong, bọn họ võ hồn ấn tia sáng độ sáng ngay ở Chu nguyên bá bên dưới. Cho tới đường tư văn tuy rằng yếu một chút, thế nhưng cũng là khá là chói mắt, cái này cũng là đem ba người bọn hắn điều lại đây chủ trì tổng bộ luyện khí đường nguyên nhân. Tuy rằng tạm thời không biết tia sáng càng sáng đại diện cho cái gì thế nhưng lý đạo thiên có thể cảm giác được, kia sáng càng sáng người kia đối với mình trung thành độ liền càng cao. Đường tư văn ba người cũng không biết lý đạo thiên tâm tư, thế nhưng ba người nhưng là biết cực đạo võ tông tổng bộ luyện khí đường đến cùng đại diện cho cái gì. Đây chính là tông môn tổng bộ tam đại hệ thống một trong, có thể đến này trọng trách, chứng minh tông chủ đại nhân đối với mình ba người có thể coi là cực kỳ tín nhiệm, lúc này nơi nào có ý kiến gì, liền vội vàng hành lễ hô to, thuộc hạ tuân mệnh. Đi thôi. Đường tư văn ngươi hẳn phải biết ngươi sư đệ phương thức liên lạc. Ngươi hiện tại liền đi qua tiếp nhận, mau chóng quen thuộc luyện khí đường, phụ trợ Chu Nguyên bá mau chóng thành lập hồn đạo đường, sau đó đem này to bằng lòng bàn tay Sùng châu nhất thống đi. Lý Đạo Thiên bình thản dặn dò, đối với hắn bây giờ tới nói, Sùng châu vẫn đúng là chính là to bằng lòng bàn tay mà thôi, hiện tại Nhật Viêm quốc ma triều tạm thời giải quyết, vậy này Sùng châu thành tiểu cực đạo võ tông khởi nguồn địa, tự nhiên nhất định phải bao phủ ở cực đạo võ tông vinh quang dưới. Tuân mệnh. Tông chủ đại nhân, Đường Tư Văn, Phương Tử Xuân cùng Hùng kính cung kính lĩnh mệnh đạo. Sau đó ba người ngự không mà lên, hướng về nguyên bản vạn ưu tông sơn môn bay nhanh mà đi. Lý Vận Phong, Lý Vân giật cùng Lý Bách Sinh nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng là không nhịn được có chút rung động. đã từng bọn họ vạn ưu nhất thống vạn ưu đều khó có thể tưởng tượng, thế nhưng hiện tại này toàn bộ sùng châu ở Lý Đạo Thiên Nôn ngựa bên dưới, nhưng là dường như được một cách dễ dàng bình thường. Thời đại thay đổi à? Cho tới lúc tiên. Ngã mộ tình cùng giả lạc xuyên đúng là không có cái gì cảm giác, này sùng châu nơi chật hẹp nhỏ bé, cho bọn họ còn ghét phiền phức đây, muốn cái gì không có gì. Mà Lý Đạo Thiên nhìn đường tư văn ba người đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Bách Sinh cùng Lý Vân Giao, cười nói, ông ngoại, mậu thân đại nhân các ngươi lâu nhật không thấy, vừa vạn nhân cơ hội này tụ tụ tập tới, ta trước tiên mang lục tiên, tiết diễm cùng giả lạc xuyên đi gặp thấy cực lão. Cho tới ngã tông chủ, ngươi lời đầu tiên liền liền có thể. Ta này Tổng quản chi Ấu Trương, gặp Tùy Tùng ngươi khoảng trường, trái phải, có chuyện gì dặn dò hắn là được. Nói tới chỗ này Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía chi Ấu Trương, mở miệng nói rằng, lão chỉ chăm sóc tốt ngã Tông Chủ, nàng nhưng là ta cùng mẫu thân quý khách. tuân mệnh, Tông Chủ đại nhân. Chi Ấu Trương vội vã không người hành lễ, sau đó đi đến ngã Mộ Tình trước mặt, cung kính không lưng làm cái ấp, sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn về phía ngã Mộ Tình, cười nói, ngã Tông Chủ. Ngài có cái gì nhu cầu cũng có thể dặn do ta, vạn bối nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Ồ, cái kia trước tiên mang ta xem một chút này cực đạo võ tông đi, nói thật sự nhà các ngươi tông chủ, thần bi đến để ta lòng ngớ ngáy khó nhịn à. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem xem, này cực đạo võ tông tổng bộ, đến cùng có cái gì thần kỳ nơi. Ngà mộ tình không phải không thừa nhận, nàng bây giờ, đối với này cực đạo võ tông, cái kia đúng là hiếu kỳ tới cực điểm. Theo chỉ ấu trương tiếng nói hạ xuống liền lập tức ngự không mà lên, điều này làm cho chỉ ấu trương có chút ngần người, sau đó vội vàng đuổi theo, nhìn phía trước ngạ mộ tỉnh cái kia mê người tư thái, đáy lòng không nhịn được có chút nói thầm. Này vóc người rất đẹp, tu vi lại như thế cao, làm việc sao như vậy nôn nóng. Ôn nhu một chút không được. Mà vẫn ở một bên nhìn Lý Bách Sinh, nghe được Lý Đạo Thiên từng nói, nhưng là mặt tươi cười nói, Đạo Thiên, ngươi có việc liền đi làm đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chính sự quan trọng. Lý Bách Sinh trong lời nói ôn hòa khách khí, hiện tại Lý Đạo Thiên, có thể nói chính là Lý ra dựa vào, coi như về mặt thân phận tới nói, chính mình là Lý Đạo Thiên ông ngoại, thế nhưng Lý Bách Sinh nhưng là một điểm cái giá đều không có. Thế giới này, chân chính khiến người ta tôn kính chính là cái gì, hắn Lý Bách Sinh sớm có thể ngộ, lấy hiện tại Lý Đạo Thiên thực lực và thân phận địa vị, căn bản không phải hắn có thể quơ tay múa chân. Cái kia ông ngoại cậu các ngươi trước tiên cùng mẫu thân tụ tập, chúng ta một hồi gặp lại. Lý Đạo Thiên nói xong chuyển hướng lục tiên, tiết diễm cùng giả lạc xuyên, gật gật đầu, bốn người nhất thời ở Lý Đạo Thiên dẫn dắt đi, hướng về kiếm ngay bên trong điện bay đi. Kiếm ngay, bên trong điện. Cực kiếm sinh vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, phản phất mãi mãi đều vậy ở tĩnh tu bình thường, khắp toàn thân bình thản không gận sóng, phản phất chỉ là một cái ông già bình thường. Làm Lý Đạo Thiên lần thứ 2 bước vào chủ điện thời gian, nhìn thấy vẫn là này quen thuộc một màn, chẳng biết vì sao, vừa bước vào này chủ điện liên để Lý Đạo Thiên cảm thấy không tên an lòng. Cực Lão, Đạo Thiên mang theo Trung Châu Phân Tông Tông Chủ đến đây bài kiến. Lý Đạo Thiên cung kính hướng về Cực Kiếm sinh làm cái ấp, sau đó mới xoay người hướng về Lục Thiên. Tiết Diễm cùng giả lạc xuyên giới thiệu, đây chính là chúng ta Cực Đạo võ Tông Thái Thượng trưởng lão, Cực Lão. Sau này, nếu như lúc ta không có mặt, Cực Lão chính là Cực Đạo võ Tông tối cao thống lĩnh, có thể tiếp nhận ta sở hữu chức trách. Lý Đạo Thiên giới thiệu, nhất thời để Lục Thiên Tiết Diễm cùng giả lạc xuyên trong lòng căng thẳng vội vàng hướng cực kiếm sinh cung kính hành lễ hô thuộc hạ lục thiên gặp cực lão cực kiếm sinh chậm rãi mở hai mắt ra không có đáp lại lục thiên ba người trái lại là đưa ánh mắt chuyển hướng lý đạo thiên nhìn lý đạo thiên ánh mắt không nhịn được hơi né qua từng tia từng tia tán thưởng ít có hơi nở nụ cười cười nói không nghĩ tới thiếu chủ đại nhân động tác đúng là cấp tốc nhanh như vậy cũng đã để cực đạo võ tông ở trung châu đứng vững gốc chân cực lão quá khen rồi nhân duyên tế hội thôi đạo thiên có điều là mượn lực đả lực mà thôi Lý Đạo Thiên người, vẫn bình thản vô cùng cực kiếm sinh, ngày hôm nay cái này hòa ái dễ gần dáng vẻ, Lý Đạo Thiên đúng là lần thứ nhất thấy Có thể mượn lực đả lực, vậy cũng là năng lực của người một trong, không cần khiêm tốn. Cực kiếm sinh cười nhạt, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, sau đó quay đầu nhìn về phía lục tiên, tiết diễm cùng giả lạc xuyên, ánh mắt hơi lóe lên, sắc mặt khôi phục bình thản, gật gật đầu, bình thản nói rằng. Hưng, tại đây khải linh tinh, miễn cưỡng còn tạm tạm đi. Tông chủ đại nhân thu phục này, bà cái đại thừa kỳ nhóc con sợ là tốn hao không ít khí lực chứ. Đại thừa kỳ, nhóc con, cực kiếm sinh xưng hô, đệ lục thiên cùng giả lạc xuyên đều là xương sở, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Trái lại tiết diễm nhìn thoáng được, đấy lòng đúng là không có cái gì gợn sóng. Ngược lại đời này là không thể thoát khỏi được rồi lý đạo thiên không chế, đã như vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi, có thể tùy tùng thiếu chủ là vinh hạnh của các ngươi, cố gắng làm việc. Thành tâm đi theo, có một ngày các ngươi gặp cảm kích hiện tại quyết định. Cự Kiếm Sinh nói xong cũng không có quản lục thiên tiết diễm cùng giả Lạc Xuyên phản ứng, trực tiếp là giơ tay vẫy một cái, trong đại điện lục thiên thân ảnh của ba người liền biến mất rồi. Mà lục thiên ba người nhưng là còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng lóe lên mà đến, người cũng đã ở bên trong điện trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài. Ba người nội tâm nhất thời đều là run lên. Nhìn chăm chú một chút, trong đầu nhớ tới Cự Kiếm Sinh vừa nãy đối với Lý Đạo Thiên xưng hô, thiếu chủ Còn có, này thái thượng trưởng lão đến cùng là cái gì tu vi. Đặc biệt lục thiên cùng giả là xuyên, hai người bọn họ đều là xem qua độ kiếp kỳ tu sĩ người xuất thủ, thế nhưng coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không thể như vậy hời hợt liền đem mình phất tay trở ra. Lúc này, nguyên bản tiến vào đại trận hộ sơn sau khi nhìn toàn bộ cực đạo võ tông, tuy rằng tiếng người cường thịnh, có 3, 4.000 ngàn người. Thế nhưng là đều là võ giả, trong lòng còn có chút khẽ nhúc nhích hai người. Lúc này trong lòng sao động lần thứ hai bị triệt để ép xuống. Đặc biệt Lục Thiên, nếu như trước hắn đáy lòng còn có chút hơi ý nghĩ lời nói, hiện tại đúng là thật sự bỏ đi tâm tư, mặc dù không nói được đối với lý đạo thiên có bao nhiêu trung thành. Thế nhưng có này cực lão tọa chấn cực đạo võ tông, nhóm người mình muốn phản kháng. Quên đi thôi. Lục Thiên đáy lòng có chút cay cay, làm sao cảm giác chính mình từ quyết định xuất chinh phi tinh giáo bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh thật giống như vẫn ở nói đùa chính mình. Trong nội điện Cực Kiếm Sinh sắc mặt lần thứ hai khôi phục bình thản, nhìn Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi, như vậy có thể được? Lý Đạo Thiên ngẩn người, sau đó mới phản ứng được. Nguyên Lai like vừa nãy Cực Kiếm Sinh là đang phối hợp chính mình diễn kịch, có thể a cực lão không nghĩ tới ngươi diễn kỹ này cũng là gởi thẳng, là đủ. Đạo Thiên cảm ơn cực lão, không cần tạ, chăm sóc ngươi, nguyên vốn là ta bản trước, thế nhưng cái kia tinh linh ta vẫn là hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút, đây chính là liền phụ thân ngươi đều không cách nào bao lại thậm chí bởi vậy thân hãm độn luân nguyên nhân căn bản. Cực kiếm sinh vẫn là không nhịn được muốn tiếp tục khuyên một khuyên lý đạo thiên, chỉ là nhìn Lý Đạo Thiên cái kia thẳng tắp nhìn mình, mặt mỉm cười không muốn nhiều lời rằng, dấp, chung quy là thở dài, không tiếp tục nói nữa." Cùng chủ nhân, tương tự a. Chương 171, Miệng độn thuật tiểu thuyết, mang theo UZRF đầu chó kỹ năng xuyên việt tiên hiệp tác giả, không dễ mà dị. Kiếm nhai, trong nội điện, lúc này chỉ còn giữ lại Lý Đạo Thiên cùng Cực kiếm sinh hai người, bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói gì. Lý Đạo Thiên nhìn lần thứ hai khuyên bảo cực lao, trong lòng rõ ràng, nếu như không thể thuyết phục hắn, chỉ sợ ngày hôm nay tình cảnh này còn có thể tái hiện. Hơn nữa, cực kiếm sinh mặc dù là phụ thân Lão thuộc hạ, thế nhưng hiện tại nếu cực đạo võ tông đã trở thành chính mình tăng lên hồn lực trọng yếu con đường, như vậy Lý Đạo Thiên tự nhiên vẫn phải là cẩn thận một điểm. Dù sao, Lý Đạo Thiên căn bản không rõ ràng, này cực kiếm sinh cùng phụ thân trong lúc đó chi tiết nhỏ, lòng người khó dò. Tuy rằng lần trước đã giấu ấn một đạo võ hồn ấn, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Nhìn cực kiếm sinh cái kia phó lời nói ý vị sâu xa răng, dấp, Lý Đạo Thiên nhữ nhữ mày, nói thật sự, hắn có chút không thích. Mặc dù biết cực kiếm sinh bản ý hay là vì muốn tốt cho chính mình, thế nhưng bây giờ nói hơn nhiều, thực càng xem ở cậy già lên mặt. Thở phào, Lý Đạo Thiên thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng, Cực Lão, đó là phu nhân ta, bất kể như thế nào, ta là không thể từ bỏ nàng. Ta biết ngươi từng trải qua thế giới lớn hơn so với ta, thế nhưng cũng đừng nói với ta cái gì, ngươi đi qua cầu so với ta đi qua đường nhiều loại hình. Nếu như phụ thân cái kia một bộ hữu dụng, hắn sẽ không như vậy kết cục. Nếu như ngươi cái kia một bộ hữu dụng, ngươi không cần rùa rụt cổ tại đây cái nho nhỏ hạ giới linh tinh. Đương nhiên, ngươi có thể lừa gạt mình nói là vì tuân thủ phụ thân phân phó của đại nhân. Đối với điểm này, ta là kính trọng ngài. Thế nhưng... Dứt bỏ những biểu tượng này đối xử sự tình bản chất lời nói, nói thật trắng, ngươi không đủ mạnh, đối với việc này căn bản không giúp được phụ thân gấp cái gì. Cho nên mới phải dẫn đến như vậy kết cục. Những câu nói này nói đến, hay là ngài nghe, trong lòng không nhất định gặp thoải mái, thế nhưng lấy ngài kiến thức, có thể chính mình tinh tế suy nghĩ. Lại nói, nếu tiên đình đối với tinh linh coi trọng như vậy, không phải mặt bên chứng minh, tinh linh tộc là thứ tốt. Haha, ha, tiên đình đều coi trọng như vậy, nghiêm ngặt kiểm soát đồ vật. Ta lý đạo thiên liền không thể cũng động điểm tham nghiệm. Có lời là ngựa không có ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, này rơi đến bên mép thịt, nào có buông tha đạo lý. Thế giới này có lúc, chính là chết no gan lớn chết đói nhát gan. Cơ hội này đều ở bên tay ta, ta lý đạo thiên làm sao có khả năng từ bỏ. Lại nói, phụ thân đại nhân lúc này sinh tử chưa biết, tin tức hoàn toàn không có, mà muốn nhúng tay vào phụ thân sự bên trong, không chỉ dừng cần cao tuyệt cá nhân tu vi, càng là cần muốn thế lực mạnh mẽ. Dù sao, nếu như theo, đệ cực lão ngài từng nói, phụ thân thực lực chỉ sợ là ở tiên vực cũng được cho là cực kỳ cao, thế nhưng lại còn là rơi vào như vậy kết cục, vậy thì chứng minh thực lực ít nhất phải so với phụ thân cường. Hơn nữa liền cái gì tiên vực một trong bốn dòng họ lớn nhất lý gia, cũng không thể bảo vệ phụ thân, vậy cũng là cho thấy liền ngay cả ta bản thân quản lý thế lực cũng phải so với lý gia cường. Thậm chí có thể nói, coi như không so với tiên đình mạnh, cũng phải không phân cao thấp. Dù sao nếu như muốn đối kháng toàn bộ tiên đỉnh, chỉ dựa vào cá nhân ta sức mạnh, không khác nào nói chuyện viển vông. Lần trước ta từ cái kia tinh linh trong miệng, được không ít tin tức. Tiên đỉnh, ba vị sáu đế. Cái kia tình huống bây giờ liền rất rõ ràng, ta tuy rằng không biết tiên đỉnh đến cùng không chế bao nhiêu tinh linh, thế nhưng nếu như ta liền một cái tinh linh đều không có, cái kia kế hoạch gì đều toi công, có thể kịp lúc từ bỏ. Bởi vì, cây này bạn không cùng một đẳng cấp cạnh tranh. Vì lẽ đó, cực lão. Ngươi nên vui mừng ta ở vẫn không có bước vào tiên vực, thời gian cũng đã không chế một cái tinh linh. Ta có thể rất khẳng định trả lời ngươi, này tinh linh, về tư về công ta đều phải bảo vệ. Thậm chí ta còn có thể nắm giữ thứ hai, cái thứ ba, thậm chí vô số tinh linh. Hay là tất cả những thứ này tạm thời chỉ là lời nói xuông. Thế nhưng nếu như trước tiên không đem mục tiêu định được, mù quáng đi nỗ lực, vậy cũng chỉ có điều là hưởng phí công phu, cuối cùng tính hoa thủy nguyện công dạ chẳng thôi. Vì lẽ đó. Này tinh linh coi như là không phải số may, vừa lúc ở phu nhân nhà ta trên người, ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi nắm giữ. Bất kể là dùng biện pháp gì, không có đồng dạng cơ sở, căn bản không thể nói là cái gì đối kháng. Thật giống như cầm sát thưởng, làm sao cùng cầm pháp bảo lẫn nhau so sánh. Tiên Đình Hừ Lý Đạo Thiên nói đến phần sau, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, hừ lệnh một tiếng sau, chắp tay sau lưng, cả người Vũ Nguyên cũng không nhịn được vận chuyển lên. Một lúc sau mới chậm rãi bình phục tâm tình, dừng lại vũ nguyên vận chuyện. Nếu như không phải Cực Kiếm Sinh là phụ thân lưu lại lao thuộc hạ, hơn nữa thực lực cực cường, có thể tính là hiện tại Cực Đạo Võ Tông trấn tông trụ cột, Lý Đạo Thiên căn bản chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Cùng nhau đi tới, Lý Đạo Thiên vẫn là dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, từ mười mấy năm tà ma nhiệm vụ tích lũy quyền trưởng linh hồn uy lực, lại tới võ đạo khai phá. Rất nhiều thứ, vừa bắt đầu Lý Đạo Thiên cũng không biết đến cùng con đường phía trước làm sao, thế nhưng Lý Đạo Thiên biết Không đi tới, ngươi căn bản không biết đường ở đâu. Mà theo Linh Ly cho hắn nói rồi tiên vực một ít tình huống sau, Lý Đạo Thiên liền vẫn đang suy tư bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hay là kế hoạch không thể thập toàn thập mỹ, dù sao người không thể biết trước, thế nhưng Lý Đạo Thiên tin tưởng bảy mưu rồi hành động, có quy hoạch đi hành động, nhất định phải so với không hề mục tiêu tán loạn cường. Từ Lý Đạo Thiên mở miệng bắt đầu, Cự Kiếm Sinh liền lặng lặng nghe, lúc này nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng tinh tế suy nghĩ Lý Đạo Thiên lời nói. Cuối cùng, Cứ kiếm sinh không phải không thừa nhận, lý đạo thiên nói tới, cũng không phải là không có đạo lý, toàn bộ dòng suy nghĩ tuy rằng khá là cực đoan, thế nhưng là cũng là đánh thẳng bản chất. Ngươi những câu nói này ta đều tán đồng, thế nhưng ngươi có thể có nghĩ tới, theo như ngươi cái kế hoạch này xuống, ngươi độ nguy hiểm nhất định tăng vọt, thậm chí cuối cùng có rất lớn khả năng, gặp thân tử đạo tiêu. Mà chủ nhân, thiếu chủ ngài phụ thân, nhưng là xưa nay không nghĩ tới muốn ngươi báo thủ, chỉ là hy vọng ngươi sống cho thật tốt nếu như ngươi thật sự ngã xuống, cái kia không phải phụ lòng phụ thân ngài nổi khổ tâm sao? còn có mẹ ngươi làm sao bây giờ? những người thân kia làm sao bây giờ? Cực Kiếm Sinh không có phủ định Lý Đạo Thiên lời nói, mà là thay đổi một góc độ hỏi. Lý Đạo Thiên nhìn Cực Kiếm Sinh, lặng lặng nghe hắn nói xong, bình thản mở miệng hỏi: ngươi sở hữu vấn đề, đều tách ra một vấn đề, vậy chính là ta gia phu người làm sao bây giờ? Cực Kiếm Sinh không có trả lời ngay, mà là trầm mặc nửa ngày, mới bắt đầu chậm rãi mở miệng nói rằng không phải có thể vẫn ở tại ma tinh sao. Người cảm thấy an toàn sao? Nếu tiên Đỉnh đối với tinh linh như vậy chú trọng, ta tin tưởng tiên Vực tiên Đỉnh nên có chuyên môn bắt lấy tinh linh tiên môn hoặc là gia tộc chứ. Liên ta biết, phụ thân ta này cái gì lý ra, đã bắt không ít tinh linh tới. Nếu là có một ngày, ma tinh bị phát hiện, phu nhân nhà ta bị phát hiện, mà ta không hề có chút sức chống đỡ, lại định làm gì? Cùng phụ thân ta đồng dạng kết cục sao? Mà ta cũng không có lý ra thành tiểu dựa vào. Vậy ngươi vừa nãy sở hữu nói rằng quá ta những người thân kia, lại gặp làm sao kết cục? Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản hỏi ngược lại. Thế nhưng Tiên Đình là loài người tồn tại trí cao, che chở loài người sinh lợi, tôn định loài người số mệnh. Haha, có điều sớm tu luyện một ít thời đại thôi, nếu là sẽ có một ngày, ta có thể đem Tiên Đình lật đổ. Vậy ta Lý Đạo Thiên làm sao không thể tôn định loài người số mệnh? Nhìn Lý Đạo Thiên tùy tiện giáng dốc, cực kiếm sinh mà người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Nguyên bản hắn cho rằng lập trí muốn bước lên tôn vị chủ nhân đã đủ ngạo. Kết quả người thiếu chủ này càng là trò giỏi hơn thầy thắng với Lam, cư nhiên đã nghĩ đem tiên đỉnh lật đổ. Vậy cũng là ba vị sau đế A. Nhìn Lý Đạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, cùng cái kia trong con người kiên định. Cực kiếm sinh có thể thấy, Lý Đạo Thiên không phải đang nói một chút mà thôi, hắn thật sự chính là ở muốn như vậy, hơn nữa cũng chính là hướng về phương hướng này nỗ lực. Trong nội điện lại lần nữa trầm mặt lên. Cực kiếm sinh ít coi như mày, nửa ngày qua đi. Cực Kiếm Sinh không phải không thừa nhận hắn có chút bị Lý Đạo Thiên thuyết phục. Lý Đạo Thiên nói những này, Cực Kiếm Sinh đều không nghĩ tới. ở hắn trong tiềm thức, Tiên Đỉnh chính là loài người trí cao quyền lực, là không thể phản kháng, không đảo ngược, muốn không tuân theo, nếu không tránh chi, xưa nay không ai dám nói muốn cùng Tiên Đình đối nghịch. Nghịch Tiên Đình người chết, đây là tu sĩ nhân tộc tuyên cổ bất biến quan niệm. mà Lý Đạo Thiên lời nói, nhưng là để Cực Kiếm Sinh trong lòng chấn động mạnh, một loại phản bội kích thích cảm không nhịn được từ đáy lòng trào ra. Để hắn cái kia từ lâu bình tĩnh không lay động tâm cảnh, mãnh nổi sóng. Một lúc sau, Cực Kiếm Sinh ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Đạo Thiên, chậm rãi hỏi, nói rồi nhiều như vậy, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Cực Kiếm Sinh cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, Lý Đạo Thiên nói nhiều như vậy chính là vì để sau này mình không muốn khuyên hắn từ bỏ cái kia tinh linh. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, nhìn Cực Kiếm Sinh, trong lòng có chút phức tạp. Từ đầu đến cuối, Cực Kiếm Sinh đều là Cực Đạo Võ Tông bên trong Lý Đạo Thiên Tối không thể khống chế một vị, mặc dù là phụ thân lão thuộc hạ, Lý Đạo Thiên cũng không phải nói không tin được hắn. Thế nhưng, Lý Đạo Thiên không thích loại này không ở nắm trong bàn tay cảm giác, đặc biệt cực đạo võ tông bây giờ đối với với Lý Đạo Thiên tới nói, đã không phải chơi phiếu tính chất, một ít không xác định nhân tố tự nhiên vẫn là trước tiên loại bỏ tốt. Mình đã công bằng đến nước này, nếu như cực kiếm sinh đáp án cuối cùng không phải là mình nếu mà muốn, Như vậy, liền hơi rắc rối rồi Thu hồi tâm tư. Lý Đạo Thiên nhìn cực kiếm sinh, tận lực ngựa khí bình thản nói rằng, làm việc cho ta. Cực kiếm sinh lần thứ hai nhịu nhịu mày, mở miệng nói rằng, ta hiện tại không phải đã gia nhập cực đạo võ tông. Không, không giống nhau. Ngươi hiện tại cống hiến cho vẫn là cha của ta, đối với ta, đối với cực đạo võ tông, ngươi càng nhiều chính là che chở tâm thái. Mà ta muốn, là ngươi trung thành với ta. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, sắc mặt bình thản, không hề có một chút nào đảo tiện nghi cha góc tường lúng túng. Cực kiếm sinh ngần người, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt hơi lóe lên, lần thứ hai trầm mặc nửa ngày. Ngươi biết chủ nhân của ta, cha của ngươi, vì thu được ta trung thành, trả giá bao nhiêu không? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta gặp cống hiến cho cùng ngươi? Ít có, cực kiếm sinh lại khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Không dựa vào cái gì, vẽ cái bánh lời nói ta cũng không cần nhiều lời. Dù sao nói rồi cũng là vô dụng, lấy cực lao kiến thức cùng thực lực, tự nhiên cũng không phải ta có thể lấy lợi dụng cống hiến cho không trung thành với ta, lão gia ngài tự mình nghĩ là tốt rồi. có điều nếu như lão gia ngài nếu như không đáp ứng lời nói, ta ngược lại thật ra gặp thật phiền toái. lý đạo thiên nói tới chỗ này, dừng một chút. làm sao? này toán uy hiếp sao? cực kiếm sinh nhấc lên lông mày, vẻ mặt có chút cân nhắc. không, lão gia ngài hiểu lầm. nếu như ngài không đáp ứng lời nói, đạo thiên đương nhiên sẽ không đối với ngài như thế nào. còn có ngài trên người. Ta lần trước dấu ấn võ hồn ấn ta cũng sẽ giúp ngài tiêu trừ hết." Lý Đạo Thiên cười cận, một mặt bình thản hướng về Cực Kiếm Sinh giải thích. Cực Kiếm Sinh sắc mặt bình thản, nhìn đồng dạng một mặt bình thản Lý Đạo Thiên, trong lòng nén qua từng kia từng kia tán thưởng. Chỉ sợ ngày hôm nay nếu như không đáp ứng, như vậy sau này chính mình sẽ bị thiếu chủ bài xích ở thế lực ở ngoài chứ. Cực Kiếm Sinh ánh mắt lóe lên, tâm tư lại trở về cái kia xa xôi trong ký ức. Hồi lâu sau, Cực Kiếm Sinh mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút phức tạp. Chủ nhân, hoặc hứa thiếu chủ là đúng. Nếu Tiên Đình làm cho ngài như vậy, như vậy này Tiên Đình lật đổ cũng không cái gì đáng tiếc. Chủ nhân a, ta tối không nghĩ tới chính là thiếu chủ lại so với ngươi còn điên cuồng a. Thu hồi tâm tư, cực Kiếm Sinh trên mặt mang lên một nụ cười khổ nói, "Thiếu chủ, ngươi đúng là rất có thể giằn vặt ta cái này lao sướng a." Ai? Cười khổ mà nói xong sau, Cư Kiếm Sinh nhưng là không còn ngồi khoanh chân, mà là chậm rãi đứng lên, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thản. Làm Cực Kiếm Sinh sắc mặt lần thứ hai khôi phục không hề lay động thời điểm. Đầu tiên là hướng về Lý Đạo Thiên cung kính làm cái ấp, sau đó đơn đầu gối mà quỳ, hướng về Lý Đạo Thiên cao giọng hô, Cực Kiếm Sinh, Bái kiến Chủ Nhân. Cực Kiếm Sinh không có xưng hô Lý Đạo Thiên vì là tông chủ, mà là Chủ Nhân. Này bên trong khác nhau, hai người ngầm hiểu ý, không cần nhiều lời, mà theo Cực Kiếm Sinh ngôn ngữ mà rơi, Lý Đạo Thiên hồn thể cảm ứng được. Cái kia thuộc về Cực Kiếm Sinh, nguyên bản chỉ là có chút mở sáng võ hồn ấn đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tia sáng so với Chu Nguyên Bá cũng chỉ là chênh lệnh không ít có điều lượng tuy rằng lượng thế nhưng là không có Chu Nguyên Bá võ hồn ấn bên trong truyền đến cái kia cũ có thể rèn luyện hồn thể thần bí gọn sóng có điều lúc này Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không có thời gian đi trải nghiệm hai người đến cùng có cái gì không giống mà là tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động năm dậy cực kiếm sinh cười nói cực lao không cần đa lễ không biết chủ nhân muốn lao buộc làm những gì Cực kiếm sinh không có dựa thế mà lên, mà là cung kính đơn đầu gối mà quỳ, chắp tay hành lễ sau, mới theo lý đạo thiên động tác đứng lên, cung kính hỏi. Tạm thời duy trì bất động, nơi này khẳng định vẫn là cẩn cực lao chấn thủ, cực lao ngài tạm thời vẫn là chấn thủ nơi này. Thế nhưng ta nghĩ cực lao, vì ta giải thích nghi hoặc, ta cần tiên vực tất cả mọi thứ tư liệu, càng tỉ mỉ càng tốt, đặc biệt liên quan với tiên đỉnh. Còn có bước lên tiên đồ sau đó mỗi cái cảnh giới, phụ thân là cái gì tu vi cảnh giới, ngài lại là cái gì tu vi cảnh giới? Lý Đạo Thiên liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề, những thứ này đều là trước mắt hắn cần gấp biết đến, tuy rằng từ linh ly trong miệng được rồi cái đại khái, thế nhưng nàng dù sao cũng là tinh linh, ở tiên vực trốn đằng đông nấp đằng tây, rất nhiều tin tức cũng chỉ là biết cái đại khái. Tuy rằng Lý Đạo Thiên từ bên trong hiểu được tiên vực đại khái đường viền, thế nhưng rất nhiều tiên vực chi tiết nhỏ hiểu rõ, khẳng định là không bằng rõ ràng là ở tiên vực sinh hoạt quá cực kiếm sinh. Mà hiện tại Lý Đạo Thiên nhưng là cần gấp những tin tức này, này đem quan hệ đến hắn rất nhiều quyết định. Hơn nữa, liên kề địch một điểm tình báo đều không có, làm sao đi phát dục đối kháng. nay lại không phải đánh một cái lít rốt ra trận biết đối diện cái gì anh hùng. chương 172, do hỏi. Trong nội điện, cực kiếm sinh nghe xong Lý Đạo Thiên vấn đề, suy nghĩ một chút, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Liên quan với tiên vực tư liệu, lao buộc gặp dành thời gian đem mình là biết đến, từng cái ghi lại ở trong ngọc giảng. Cho tới tu vi cảnh giới, thực đột phá độ kiếp kỳ bước lên tiên đồ sau khi. Mới xem như là mới vừa tiên đạo nhập môn thôi. Chính như luyện khí tu sĩ, tu vi cảnh giới chia làm 9 cái thời kỳ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, động hư kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ như thế. Tiên đạo cũng phân làm 9 cái cảnh giới, địa tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, la tiên cảnh, tiên quân, tiên đế, tiên tôn. Hơn nữa bước lên tiên đồ sau khi mới thật sự là đi ngược lên trời. 9 cái tiên đạo cảnh giới cùng tu sĩ tu vi cảnh giới như thế, cũng là mỗi cái đại cảnh giới chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Về phần tại sao nói là đi ngược lên trời, nhưng là bởi vì tiên đạo cựu cảnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá, đều phải trải qua một lần tiên kiếp. Coi như đến tiên tôn cảnh giới cũng như thế, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ tiên kiếp đều là khủng bố vô cùng, tiên đạo khó đăng, mỗi một lần tiên kiếp đều là một lần sống và chết dẹn luyện. Trong truyền thuyết, chỉ có chân chính bước qua này đăng tiên 9981 cướp mới có thể đột phá tiên tôn cảnh, tìm tòi cái kia vô thượng cảnh giới chi cao. Nói tới chỗ này, Cư Kiếm sinh ánh mắt có chút mê ly, phảng phất đối với cái cảnh giới kia có vô biên ngóng trông. Nay tiên kiếp, cùng kim đăng kiếp, kết anh kiếp còn có độ kiếp kỳ phi thăng cấp khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, có chút tò mò hỏi. Ừm, Tiên quân trước tiên kiếp, cùng luyện khí kỳ kiếp lôi đại khác nhau đúng là không có, có điều uy đi lực kiếp nhưng là không thể giống nhau. Mà đến tiên quân sau khi Vậy thì có rất lớn không giống, có điều lao buộc còn chưa tới đạt cái cảnh giới kia, đúng là không nói ra được cái nguyên cờ đến, cũng là bảo sao hay vậy, cũng sẽ không nói dối chủ nhân. Ồ, Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, cho tới lao buộc ta tù vì cảnh giới, nói ra thật xấu hổ, không đáng nhắc tới, không đề cập tới cũng được. Có điều lao chủ nhân năm đó nhưng là đã tiên quân tầng thứ 9, ngàn năm bên trong liền có hy vọng đăng nhập đế cảnh, ở tiên vực trong tứ đại gia tộc, nhưng là hy vọng cực cao. Tứ đại gia tộc cùng lao chủ nhân đồng nhất đại, hầu như đều bị lao chủ nhân đánh một cái lần, sau đó mãi đến tận gặp phải đại phu nhân, lúc này mới thu lại rất nhiều, tính tình cũng chậm chậm ôn hòa lại. Cực kiếm sinh vừa nói, một bên rồi lại là rơi vào trong ký ức. Lý đạo thiên hơi nhữ nhữ mày, này cực kiếm sinh, tu vi cảnh giới có cái gì tốt thửa nước đục thả câu. Còn không đáng nhắc tới, có điều nếu hắn không có trải qua tiên quân cảnh tiên kiếp, ý kia chính là tu vi cảnh giới nên chính là tiên quân bên dưới. Chủ nhân Xin lỗi trong khoảng thời gian ngắn, lại lắng động ở quá khứ chi bên trong. Nói tóm lại, tiên vực mới là loài người chân chính sinh sôi nơi, hạ giới này tinh vực, nói trắng ra thực chính là đất lưu đài. Mỗi một cái hạ giới linh tinh, đều là bị tiên vực nghiền ép xong chủ yếu tài nguyên bỏ đi linh tinh. Vì lẽ đó, muốn bước lên tiên đồ, nếu như muốn ở hạ giới này tinh vực, quả thực khó như lên trời, so sánh với ở tiên vực tốc độ tu luyện, hạ giới này tinh vực quả thực lại như chậm như rùa bò. Có thể nói, Ở tiên vực tu luyện một ngày, tương đương với ở hạ giới này tinh vực tu luyện một năm cũng không quá đáng. Nay vẫn là tiên vực tiên khí yếu kém nhất linh tinh tu luyện hiệu quả, nếu như ở tiên vực trung tâm, tiên đình vị trí nơi, cái kia tốc độ tu luyện càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cực kiếm sinh nhìn lý đạo thiên trong con người có chút đáng tiếc, lấy thiếu chủ tư chất, nếu như ở tiên vực tu luyện lời nói, e sợ đã bước vào tiên đồ đi. Lý đạo thiên gật gật đầu, quả nhiên này tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh từ vừa mới bắt đầu liền quyết định một vị tu sĩ thành tiểu a nỗ lực tuy rằng cũng coi nhất định tác dụng thế nhưng đồng dạng là chạy đi một cái đi bộ một cái ngồi đường sắt cao tốc tốc độ kia căn bản không phải có thể khá là đáng buồn nhất chính là rất nhiều lúc đi bộ chạy đi người còn rất dễ dàng lạc lối ở ta ngày hôm nay thật khổ cực một điểm thật mệnh một điểm nhiều đi vài bước liền có thể nhanh lên một chút đến chỗ cần đến tư duy hạn chế bên trong vì lẽ đó tu luyện cũng giống như vậy tìm đúng phương pháp rất trọng yếu Nếu như mình quyền trượng linh hồn không phải là bởi vì khai phá võ hồn ấn, chỉ sợ hiện tại còn ở tiên minh nhận nhiệm vụ, liên tục buôn ba phạm quy bên trong chứ. Cực lão, vậy này tiên vực muốn làm sao đi? Hoặc là nói, hạ giới tinh vực tu sĩ, có biện pháp gì có thể đi tiên vực? Đơn giản nhất biện pháp, chính là đạt đến độ kiếp kỳ tầng thứ 9, sau đó độ đạp tiên kiếp, này tự nhiên có thể hấp dẫn hạ giới tinh vực tiên phủ chú ý, do phủ chủ tiếp dẫn. Cái này cũng là tiên phủ ngoại trừ quản lý hạ giới tinh vực linh tinh ở ngoài quan trọng nhất chức trách. Thứ hai chính là thu được tiên phủ phủ chủ trực tiếp dẫn tiến, trực tiếp thu được tiến vào tiên tên miền ngạch Biện pháp thứ nhất đơn giản nhất, đơn giản chính là làm từng bước tu luyện, tu vi đến ở tiên phủ phủ chủ tiếp dẫn dưới, tiến vào tiên vực. Rất phổ thông biện pháp, đi đến tiên vực cũng là đãi ngộ cực kỳ phổ thông, bởi vì nói như vậy, ở hạ giới tinh vực tu luyện đến độ kiếp kỳ tầng thứ 9, thời gian hao phí, thực sự là quá dài quá dài. Trên căn bản Như vậy tu sĩ si đã đem tuổi thọ cùng tiềm lực nghiền ép sạch sẽ, sẽ, bỏ qua tốt nhất tiên đạo tu luyện thời kỳ. Vì lẽ đó coi như thu được tiến vào tiên vực tư cách, cũng là ở tiên vực bên trong trở thành bia đỡ đạn thôi, tiền đồ cơ bản chính là nắp quan kết luận cuối cùng, hầu như chính là trở thành tiên đỉnh tiên binh, chấn thủ tiên vực các nơi, mai đến tận thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ trung kết, hoặc là đang chinh chiến bên trong nga xuống. Buồn cười chính là, coi như là như vậy, đối với hạ giới tinh vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ si tôi nói, Cái này cũng là khó như lên trời. Ngươi xem một chút này khải linh tinh liền biết rồi, bao nhiêu tu sĩ, mấy cái độ kiếp kỳ. Có từng nghe nói qua độ kiếp thành công, phi thăng tiên vực, cực nhỏ. Và năm, có như vậy một hai, cũng coi như là nhiều. Bởi vì đạp tiên kiếp, đã có địa tiên cảnh tầng thứ nhất đột phá thời gian 6 phần 10 vi lực. Mà này 6 phần 10 vi lực, đủ khiến chân nguyên trong cơ thể, còn chưa hoàn thành lột xác, chuyển hóa thành tiên nguyên độ kiếp kỳ tu sĩ, hóa thành cho bụi. Dù sao, Hạ giới này tinh vực, tiên khí đều khó gặp, càng khỏi nói tiên bảo. Mà ở tiên vực tu luyện, không chỉ dừng tốc độ tu luyện cực nhanh, liền ngay cả độ đạp tiên kiếp cũng có tiên bảo có thể chống đối một, hai. Này sự tranh lệnh, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ai? Nói tới chỗ này, cực kiếm sinh không nhịn được thở dài, sắc mặt có chút phức tạp, tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, có điều vẫn để cho lý đạo thiên hơi có suy nghĩ, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Cực lão! Chẳng lẽ ngài cũng là ở hạ giới này tinh vực độ đạp tiên kiếp, phi thăng tiên vực? Đúng đấy. Này kiếm nhai bên trên cực kiếm môn, chính là năm đó ta sư môn truyền thừa, đáng tiếc lần thứ hai về đến hạ giới tinh vực, cũng đã là cảnh còn người mất. liền ngay cả cực kiếm môn, này nguyên bản vượt qua mười mấy linh tinh đều có truyền thừa tiên môn, lại cũng chỉ còn dư lại bên này vực linh tinh trên, còn có một cái di tích. Cực kiếm sinh có chút cảm thán, cũng có chút sầu não, trên mặt ít có lộ ra tâm tình. Vậy này loại thứ hai tiến vào tiên vực biện pháp, lại cần muốn điều kiện gì? Nhìn thấy cực kiếm sinh tâm tình không tốt lắm, Lý Đạo Thiên nói sang chuyện khác. Ừm. nay loại thứ hai tiến vào tiên vực biện pháp, nói trắng ra chính là thương lượng cửa sau. Cái biện pháp này không chỉ dừng cần tu sĩ hơn người tư chất, càng là cần hạ giới linh tinh tiên phủ phủ chủ giao thiệp quan hệ. Thực những này tiên phủ phủ chủ, nói trắng ra chính là ở tiên vực đắc tội rồi người nào, hoặc là phạm vào chuyện gì tiên binh hoặc là một số tiên môn gia tộc tầng dưới chốt nhân viên, cho nên mới phải bị rưỡi phái đến hạ giới tinh vực khi này cái gì phụ chủ. Đối với hầu như sở hữu hạ giới tinh vực tiên phủ phủ chủ tới nói, chuyện xui xẻo này quả thực cùng khổ thân không có gì khác nhau, nói trắng ra chính là lưu vong. Hạ giới này linh tinh quản lý tốt, đúng là bản phận. Quản lý chênh lệnh, xảy ra điều gì chỗ sơ xuất? ha Haha, chờ tiên đình trừng phạt đi. Mà cái này trừng phạt phần lớn thời gian ngược lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng chính là kéo dài dưới thả ngày thôi. Có điều, cái này trừng phạt đối với những thứ này hạ giới linh tinh tiên phủ phụ chủ tới nói, nhưng là to lớn nhất trừng phạt. Nói tới chỗ này, chủ nhân ngươi nên cũng suy đoán được. Thứ hai tiến vào tiên vực phương pháp, nói trắng ra, chính là tiên phủ phụ chủ lợi dụng để lại ở tiên vực giao thiệp, đem vẫn chưa tới độ kiếp kỳ hạ giới tinh vực tu sĩ, ngoại lệ từ hạ giới tinh vực tiếp dẫn tiến vào tiên vực. Nói như vậy, cái này tiếp dẫn cơ hội cực nhỏ, tiêu hao giao thiệp cùng giao tình rất lớn. Rất nhiều tiên phủ phủ chủ cả đời chỉ sợ cũng là như vậy một cơ hội. Vì lẽ đó, cơ hội này muốn từ tiên phủ phủ chủ trong tay thu được, không chỉ dừng rất khó, càng là có điều kiện. Vậy thì là, bị tiếp dẫn tiến vào tiên vực sau, phải nghĩ biện pháp đem tiên phủ phủ chủ mò về tiên vực. Cái này cũng là những này tiên phủ phủ chủ đồng ý như vậy mất công sức, đem tu sĩ sớm tiếp dẫn tiến vào tiên vực nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà muốn ở tiên vực đem tiên phủ phủ chủ mò trở lại tiên vực, cái kia độ khó cũng là cực cao. Vì lẽ đó trong tay có chút năng lực tiên phủ phụ chủ, đối với cái ứng cử viên này chọn tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Không chỉ dừng muốn tư chất hơn người, càng là muốn thực lực siêu cường, còn phải có thể tin giữ lời hứa. Nói chung, mỗi vị tiên phủ phủ chủ chọn cái ứng cử viên này điều kiện đều không giống nhau, thế nhưng chủ yếu nhất này ba cái, khẳng định là không thể thiếu. Thật giống như này khải linh tinh tiên phủ phụ chủ, bị dưới phóng tới khải linh tinh đã mấy ngàn năm, này dài lâu 5 tháng bên trong, cũng đã chiêu thu 9 vị tiên phó thế nhưng vẫn không có quyết định ra đi đến, đến vận dụng lần kia cơ hội theo Cực Kiếm Sinh trình bày tiên vực thần bí khăn che mặt ở Lý Đạo Thiên trước mắt Trần chuồng hất ra đó là so với hạ giới tinh vực cạnh tranh càng thêm kịch liệt càng thêm nhược nhược cường thực thế giới Lý Đạo Thiên thở phào Cực Kiếm Sinh giải nói tới chỗ này đã đủ rồi còn lại chi tiết nhỏ tạm thời biết rồi cũng là vô dụng còn lại chính là làm tốt trước mắt chuyện nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên hướng về Cực Kiếm Sinh mở miệng nói rằng cực lão Ngày hôm nay làm phiền ngài giảng giải, hán tiên vượt tư liệu, liền làm phiền ngài ghi chép đến trong ngọc giản đi. Phải. Chủ nhân. Cực kiếm sinh cung kính hồi đáp. Cực kiếm sinh thái độ, đúng là để Lý Đạo Thiên có chút không quen, không nghĩ tới cực kiếm sinh tiến vào nhân vật đúng là rất nhanh. Đương nhiên Lý Đạo Thiên cũng rõ ràng, chủ yếu vẫn có chính mình cái kia tiện nghi tra nguyên nhân ở bên trong. Có điều, Lý Đạo Thiên vẫn là đưa tay phải ra, một đạo màu làm nhà tấn ký trong nháy mắt ngưng tụ ra. Đưa tới cực kiếm sinh trước mặt. Cực lão, nếu là ta người, ta nghĩ cái này võ hồn ấn, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Lý Đạo Thiên sắc mặt rất bình thản, trong lòng tuy rằng cũng có chút xin lỗi, thế nhưng nên làm vẫn phải là làm. Lòng người khó dò, Lý Đạo Thiên không muốn đi dò hỏi cái kia điểm mấu chốt, có cái ràng buộc trái lại càng có thể để hắn ăn lòng, tăng cường tín nhiệm cảm. Mà cực kiếm sinh nhìn trước mắt võ hồn ấn, nhưng là cười nhạt, cười nói, cái này tự nhiên. Nói xong Cực kiếm sinh cũng không có từ chối, đã nắm cái kia màu làm nhạt võ hồn ấn, liền hướng trên người đẹp tới. Cảm thụ tiến vào trong cơ thể sau, liền dường như đâm dễ, cái bình thường võ hồn ấn, cực kiếm sinh đáy lòng thở dài, có điều lại có tia tia tán thưởng. Chủ nhân, lấy thiếu chủ hiện tại tâm trí, ngươi đều có thể thả. Cực kiếm sinh vừa nghĩ vào đề ngẩn đầu lên, sau đó đập vào mi mắt, lại là một đạo màu làm nhạt võ hồn ấn. Cực kiếm sinh, cực lão, mời ngài tha thứ một chút. Cực kiếm sinh ra mặt không nhịn được giật giật, thế nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, đã nắm võ hồn ấn, đem cái kia võ hồn ấn theo, đệ nhập thể bên trong, sau đó trước mắt lại sáng nổi lên hào quang màu xanh lam nhạt. Sau một nén hương, cực kiếm sinh diện biểu vô tình đem đệ 999 đạo võ hồn ấn theo, đệ nhập thể bên trong, đáy lòng đã hoàn toàn không lực nổ nước bọn. Chính đang cực kiếm sinh quen thuộc thành tự nhiên tiếp tục dơ tay lên, muốn tiếp nhận võ hồn ấn thời gian, mới phát hiện Lý Đạo Thiên đã không có tiếp tục ngưng tụ võ hồn ấn. Cực lao. Xin lỗi xin lỗi, lấy lao ra ngài thân phận địa vị, còn có thực lực, đương nhiên là khác với tất cả mọi người. Cái này tự nhiên. Cực kiếm sinh không nhịn được khỏe miệng giật giật, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, trước đây cái kia chu nguyên bá cùng kỳ nguyên tâm tình. Chủ nhân, ngài yên tâm đi. Được rồi, cực lão làm lỡ ngài không ít thời gian, hiện tại mở ra ma tinh chuyển tống vào miệng, lối vào đi, ta trước tiên đi gặp thấy phu nhân. Cực kiếm sinh gật gật đầu, ống tay háo vung lên, ma tinh chuyển tống vào miệng lối vào nhất thời mở ra, lý đạo thiên hướng về cực kiếm sinh gật gật đầu, bước vào truyền tống vào trong miệng, mà cực kiếm sinh nhìn lý đạo thiên bước vào truyền tống vào miệng, lối vào, đột nhiên có cô đem lý đạo thiên nhốt tại ma tinh hơi kích động, đương nhiên cực kiếm sinh cũng chính là ngẫm lại, không nghĩ tới chính mình tu luyện nhiều như vậy năm tháng, lại còn là bị thiếu chủ quấy dậy tâm tình. hậu sinh khả hủy a, cực kiếm sinh không nhịn được trong lòng thở dài nói, mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cực kiếm sinh rồi lại là rất vui mừng. Như vậy thiếu chủ, hay là hắn nói tới kế hoạch, thật sự có hy vọng thành công. Ma tinh, viêm dương cao chiếu. Dạ gõ dạ nhưng là hài lòng không đứng lên, tuy rằng hiện tại không cô đơn, cổ nhất, cổ nhị, cổ ba, cổ bốn, cổ năm, cổ lục, sáu cái cục lốc hiện tại đều ghé vào bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Thế nhưng, dạ gõ dạ chính là hài lòng không đứng lên. Hiện tại này ma tinh hạch bên trong, tân đản ma linh trận đã bố trí hoàn thành. Ma thai sinh ra đã không cần cổ nhất đến cổ lục bọn họ truyền vào ma khí. Điều này làm cho cổ nhất bọn họ sáu cái, hiện tại không có chuyện gì thẻ nhạt liền đi đến giả gò dạ bên người, đồng thời tắm nắng. Náo nhiệt là náo nhiệt, thế nhưng dạ gò giả tâm rất mát. Đặc biệt nghĩ đến địa hạch bên trong nữ chủ nhân, đường bánh đo ánh, ánh giả gò giả đáy lòng liền chua sót. Hắn hiện tại cảm giác, chủ nhân lý đạo thiên đối với sự chú ý của hắn càng ngày càng ít. dạ gò giả cảm giác mình ở lý đạo thiên trong lòng địa vị càng ngày càng biên giới hóa, hay là chẳng bao lâu nữa chính mình liền sẽ biến thành có cũng được mà không có cũng được tồn tại. thậm chí, dạ gõ dạ nghĩ đến những ma thai kia kết cục, đột nhiên cả người ma thể chấn động. không được, ta dạ gõ dạ cũng không thể rơi vào như vậy kết cục. ta muốn tìm về đã từng nguyên nghiêm, đã từng địa vị, chấn chỉnh lại hùng phong. dạ gõ dạ, lại đây một chuyến. ai? chủ nhân, tiểu dạ tới ngay. Xèo. Dạ gõ giả mới vừa nghe được võ hồn ấn bên trong truyền đế âm thanh, trực tiếp liền triển khai hư không độn. Cổ nhất 6 cái nhưng là không quá để ý, sáu chiếc bánh lớn trên không trung trở mình, có chút buồn bực ngắn ngẩm. Ân đổi một mặt sửa sửa. chương 173, thấy ra trưởng. Martin, chuyên tống lối vào trận pháp phòng ngự ở ngoài. Lý đạo thiên ngẩn đầu nhìn cái kia mặt trời, tâm tư nhưng là từ lâu bay xa. Linh ly cùng cực kiếm sinh đối với tiên vực miêu tả, cho tâm lý của hắn chấn động rất lớn. Đương nhiên ý nghĩ cùng mục tiêu khẳng định là muốn trước tiên định ra, còn cuối cùng có thể đi tới một bước nào, Lý Đạo Thiên cũng nói không được. Chủ nhân ta tới rồi. A4. Lúc này, Dạ Gọ Dạ từ trong hư không trốn ra, trong nháy mắt liền đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt. Mà Lý Đạo Thiên nhìn bay nhào mà đến Dạ Gọ Dạ, nhíu nhữ mày, vung tay háo một cái, nhất thời đem Dạ Gọ Dạ quất bay hơn 10 dặm. Mấy hô hấp sau, Dạ Gọ Dạ mới đẩy mặt toa nước bay tới. Có điều nhưng là cũng không dám nữa trực tiếp hướng về Lý Đạo Thiên bay nào tới. Chủ nhân. Có biết ma tinh phụ cận, thuộc về ma vực linh tinh vị trí. Lý Đạo Thiên hiện tại căn bản không tâm tình cùng dạ gỏ dạ cái cỏ, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngạch, đúng là biết một ít. Dạ gọ dạ nghe Lý Đạo Thiên yêu cầu, vừa trả lời, nhưng là nghĩ tới điều gì. Nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt nhất thời sáng ngời, hào quang màu đỏ tươi, dường như muốn nhỏ xuất huyết bình thường. Sửa sang một chút những tư liệu kia, sau vài ngày muốn dùng đến. Còn có thực lực bây giờ đến cái tình trạng gì? Hồi bẩm chủ nhân, ta đã tới đại ma kỳ tầng thứ 9, rất nhanh sẽ có thể đi vào huyễn ma kỳ. Dành thời gian đem thực lực thăng một thăng, khoảng thời gian này, ta võ hồn ấn gặp mỗi giờ mỗi khắc vì người chuyển vận vũ nguyên, người cần thiết làm, chính là mau chóng tăng cao thực lực. Phải. Chủ nhân. Dạ gõ dạ lúc này, đã đem mới vừa phiền muộn quét đi sạch sánh xanh, nhìn lý đạo thiên có chút kích động hỏi. Chủ nhân, chúng ta có phải là muốn bắt đầu trinh phạt ma vực? Chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta thông báo là được. Lý Đạo Thiên không tỏ rõ ý kiến, khoát tay háo một cái, thân hình lóe lên, biến mất ở không chung. Được rồi. Dạ gọ dạ nhất thời kích động lên, nay vẫn chưa xong, sau đó cái kia võ hồn ấn bên trong quần quận không ngừng trào ra vũ nguyên, càng làm cho hắn mừng rỡ mở cờ trong bụng. Địa hạch bên trong, đường ánh ánh khoanh chân lăng không mà ngồi, vô số địa viêm lực lượng ở linh ly điều khiển dưới, bị đường ánh ánh hút vào trong cơ thể, trải qua linh thể chuyển hóa một phần hóa thành linh lực, một phần hóa thành một từng sợi chân nguyên, tu vi cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Vụ, một ánh hào quang lén qua, Lý Đạo Thiên bóng người xuất hiện tại đây địa hạch bên trong, nhìn đường oánh oánh bóng người, nhất thời nguyên vốn có chút mặt nghiêm túc bàng cấp tốc nhu hòa hạ xuống. Mà Nguyên bản chính đang nhắm mắt tĩnh tu đường oánh oánh, cảm ứng được có người đột nhiên xông vào còn có chút giò đến, kết quả vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Lý Đạo Thiên bóng người, nhất thời trên mặt liền treo lên nụ cười, trong nháy mắt bay người lên. Phu quân! Ngươi lúc nào đến? Làm sao đều không nhắc trước nói một chút. Lý Đạo Thiên nhìn bay nhào đến trong lồng ngực của mình đường oánh oánh, nhìn nàng cái kia một mặt kinh hỉ xinh đẹp ráng rấp, nhất thời tâm đều hóa. Sớm nói chỗ nào còn có kinh hỉ a? Khi hỷ, cũng là. Đường oánh oánh ôm Lý Đạo Thiên eo, ngẩn đầu lên, nhìn mình ra phu quân cái kia gương mặt cương nghị, khiêu gậy môi, không nhịn được chính là nhón chân lên, miệng đi đến. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ trên môi mềm mại, cũng là trong lòng rung động. Này này này, hai người các ngươi tộc, là muốn ở trước mắt ta biểu diễn giao phối thực chiến à. Còn có, đường oánh oánh ngươi có thể hay không chú ý một hồi ta cảm thụ, hiện tại chúng ta là dùng chung một cái thân thể. Linh ly chỉ cảm thấy từng trận buồn ôn, đặc biệt thân thể tiếp xúc bên trong, đường oánh oánh có cảm giác, nàng cũng nắm giữ, nhìn lý đạo thiên dáng vẻ, cảm thụ trên thân thể xúc giác, phản xạ có điều kiện tính chỉ muốn thổ. Đường oánh oánh hơi đỏ mặt, lý đạo thiên mặt không hề cảm xúc, ổn ảo. Sau đó Linh Ly chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức hút, từ linh thể bên trong những người võ hồn ấn bên trong chuyển đến, chính mình thật vất vả lại tích lũy lên linh lực, trong nháy mắt bị rút khô, trước mắt nhất thời tối sầm lại, ý thức rơi vào trong bóng tối. Chết tiệt! Mà theo Linh Ly ngủ say, đường ánh ánh mắt trái mô ánh bạc nhất thời tiêu tan, nổi lên đỏ đậm. Đương nhiên, đường ánh ánh khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên hồng hào lên. Trong không khí bắt đầu tràn ngập thơm ngọt khí tức. Có lời là tiểu biệt thắng tân hôn một hồi quan hệ đến loài người truyền thừa trung cực đại chiến trong nháy mắt lại đang này địa hạch bên trong chiến lên trong khoảng thời gian ngắn nhất thời phồng lên hưởng trung vang ken ken vang vọng sơn hà trong lúc đó mây mưa nằm dày đặc thương gia như rồng hiểm phong vách núi treo leo bên dưới kiếm thiệt ra khỏi vỏ như dán bạc quá phong mấy canh giờ sau khi cực kiếm sinh trong cơ thể võ hồn ấn truyền đến lý đạo thiên truyền âm điều này làm cho ngồi khoanh chân vừa mới bắt đầu tĩnh tu cực kiếm sinh có chút không nói gì có điều vẫn là ống tay háo vung lên tiên nguyên tuân ra mở ra truyền tống lối vào sau đó hai bóng người xuất hiện lý đạo thiên mang theo đường anh ánh bước ra truyền tống lối vào cực lão được đường anh ánh sắc mặt hường hào, con ngươi mưa xuân mới đi từng tia từng tia thấp ý còn hiện ra nhưng là cung kính hướng về cực kiếm sinh vẫn ăn nói phu nhân không cần đa lễ cực kiếm sinh làm cái ấp mỉm cười nói cùng mấy ngày trước thái độ tuyệt nhiên không giống nếu lý đạo thiên đã quyết định vậy hắn tự nhiên cũng là không còn lòng mang khúc mắc đồ làm ác người Cực lão, quá nhiều mấy ngày, ta cùng ngánh ngánh liền hôn lễ, ngươi có thể chiếm được giúp ta làm chứng hôn người. Lý đạo thiên đầy mặt mỉm cười, hướng về cực kiếm sinh nói rằng, đây là lão buộc vinh hạnh. Cực kiếm sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu hiện tại đã lựa chọn trung thành với Lý đạo thiên, cực kiếm sinh tự nhiên cũng là cấp tốc điều chỉnh tâm thái cùng tư thái. Hừng, hiện tại lao ra ngài trước tiên tiếp tục tinh tu, ta mang ngánh ngánh đi gặp khách khí công cùng mẫu thân bọn họ. Lý đạo thiên gật gật đầu, ôm đường ngánh ngánh eo một mặt Xuân Phong đắc y ma để tật răng rớp, thân hình lói lên, biến mất ở trong nội điện. Cự kiếm sinh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, cười cợt. Tuổi trẻ, thật tốt. Kiếm ngay, Trong chủ điện, từ lâu có mấy người ảnh đang lặng lặng mà đứng, hiếu kỳ quan sát chủ điện trang hoàng. Này mấy bóng người không phải người khác, chính là Đường Ánh Ánh Mâu Thân Hạ Hồng Nguyệt cùng Lý Đạo Thiên Mâu Thân Lý Vân Giao, cùng Lý Đạo Thiên ông ngoại cùng các cậu. Liền ngay cả Lý Đạo Thiên hai vị cậu bọn nhỏ cùng Ngã Mộ Tình cũng đều đến, đến rồi. Mọi người lúc này cũng là vừa tới, đối với ở một bên bị trì ấu trương đưa đến cái ghế đều là không có hứng thú đi ngồi, mà là đánh giá chúng quanh. Mà Hạ Hồng Nguyệt nhưng là có chút sốt sáng đứng ở một bên, căn bản không dám tới gần Lý Bách Sinh mấy người nơi, chỉ dám rất xa đứng ở một bên, có chút thấp thỏm bất an nhìn Lý Vân Giao cùng Lý Bách Sinh mấy người. Nhưng trong lòng là đang nghi ngờ, Lý Đạo Thiên đến cùng gọi mình tới nơi này làm gì. Mà Lý Vân Giao, nhưng là nhìn Hạ Hồng Nguyệt hơi có suy nghĩ. Vị này... Lẽ nào chính là tương lai bà thông ra? Ân, Kim đang kỷ tầng thứ 9, tuy rằng hơi yếu, có điều dung mạo cũng không tồi, mặc dù nói con gái nhiều xem phụ, thế nhưng mẫu thân trường như vậy, con gái lại xấu nên cũng không đến nỗi xấu đi nơi nào. Hơn nữa, thật lớn. Này sợ là có chính mình hai lần. Ân, nếu như con dâu có kế thừa mấy phần, vậy mình tôn tử cũng không phải sợ lại không đủ. Lý Vân Giao nhìn Hạ Hồng Nguyệt, tâm tư vặn ngàn, một bên không được gật đầu ma Hạ Hồng Nguyệt nhưng là bị Lý Vân Giao nhìn ra có chút không dễ chịu, thấp thỏng trong lòng không nớt. Đặc biệt cảm thụ Lý Vân Giao trên người cái kia mạnh mẽ tu vi khí tức, càng là trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lẽ nào Lý Đạo Thiên rốt cục muốn cùng chính mình tính sổ? Tuy rằng đấy lòng cũng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng thật đến giờ phút này rồi, Hạ Hồng Nguyệt vẫn còn có chút bất an. Lúc này, trong chủ điện, một vệ sáng lóe lên, hai bóng người nhất thời xuất hiện ở trong chủ điện, chính là Lý Đạo Thiên cùng đường oánh oánh. Lý Đạo Thiên nhìn trong chủ điện mọi người, nhất thời trên mặt lộ ra mỉm cười, đầu tiên là đi đến mâu thân cùng ông ngoại mọi người trước mặt, cung kính hành lễ sau, mỉm cười nói. Đạo Thiên, gặp ông ngoại, hai vị cậu, các vị biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu mọi còn có mâu thân đại nhân. Haha, ha, ngoại tôn không cần đa lễ. Lý Bách Sinh đúng là rất cao hứng, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn, chỉ là gật gật đầu, đầy mặt mỉm cười, nhưng là chịu Lý Đạo Thiên này thi lễ. Đạo Thiên cháu trai không cần đa lễ. Lý Vân Phong cùng Lý Vân Giật cũng không dám cùng phụ thân như thế, có chút câu nghệ mỉm cười nói, thậm chí ngay cả eo đều hơi loan loan, không dám hoàn toàn được dưới Lý Đạo Thiên hành lễ. Xin chào Tông Chủ Đại Nhân. Mà Lý Đạo Thiên mấy vị biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội, nhưng là không như vậy rất là quan. Dù sao từ nhỏ quan hệ liền không phải đặc biệt hòa hợp, hơn nữa hiện tại có thể nói chính là được Lý Đạo Thiên che chở, đến cùng cũng là tu hành nhiều năm như vậy, người cũng không ngu, tự nhiên là vội vã đáp lên nói. Mà Lý Vân Phong cùng Lý Vân giật nhìn thấy hài tử nhà mình biểu hiện như thế, không chỉ dừng không hề không vui, trái lại có chút thỏa mãn cười cận, xem ra trước khi tới cũng đã ngầm có đã thông báo. Lại chàng, chỉ có Lý Vân Giao không có phản ứng Lý Đạo Thiên, con trai của chính mình lại nghiêu, cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra được. Lúc này Lý Vân Giao nhưng là sự chú ý tất cả đường ánh ánh trên người, không được trên dưới đánh giá, đặc biệt nhìn thấy đường ánh ánh tư thái, nên lồi lồi, nên vệnh vệnh, chu tròn ngọc nhuận. Không sai không sai, Lý Vân Giao nhìn Đường Anh Anh là càng xem càng thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là lôi kéo Đường Anh Anh, trước hết đi đến Lý Bách Sinh trước mặt, hướng về Đường Anh Anh giới thiệu, Anh Anh, đây là ông ngoại của ta Lý Bách Sinh, ông ngoại, đây là vị hôn thê của ta, Đường Anh Anh. Đường Anh Anh sắc mặt tường đỏ, nghe Lý Đạo Thiên hướng về người thân giới thiệu chính mình, đáy lòng căng thẳng đến đòi mạng. Nghe được Lý Đạo Thiên giới thiệu xong, vội vàng hướng Lý Bách Sinh phúc phúc thân. Cung kính nói, vạn bối đường ðoánh ðoánh, gặp ông ngoại. Được được được, không cần đa lễ. Ha ha ha, không tuổi không tuổi, đạo thiên thật ánh mắt, có phúc lớn. Lý Bách Sinh nhìn đường ðoánh ðoánh, cũng là cực kỳ thỏa mãn. Mà nhìn Lý Bách Sinh dáng vẻ ấy, đường ðoánh ðoánh trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tâm tình giảm bớt không ít. Có chút ngượng ngùng nói, ông ngoại nhưng là có chút nói sai, là ðoánh ðoánh có phúc lớn mới thật. Ha ha ha, đều giống nhau đều giống nhau. Lý Bách Sinh đúng là thật sự cao hứng. Lý gia như cũ ra cảnh sa sút, hiện tại dựa cả vào Lý đạo thiên, mà Lý đạo thiên đồng ý mang theo tương lai con dâu tới gặp mình, tự nhiên biểu thị, hắn vẫn là tán thành chính mình hệ này. Lý đạo thiên hành động này, tự nhiên để Lý Bách Sinh trong lòng tràn đầy vui mừng, bất luận đường oánh oánh như thế nào, nhìn đều là cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên, đường oánh oánh vốn là dáng dấp không tệ, hơn nữa theo năm tháng tăng trưởng, nữ nhân vị càng ngày càng đủ. Nhìn thấy ông ngoại Lý Bạch Sinh rất hài lòng, Lý đạo thiên cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm lôi kéo Đường Oánh Oánh chuyển hướng Lý Vân Phong cùng Lý Vân giật, hướng về Đường Oánh Oánh giới thiệu, "Đường Oánh, đây là Đại Cứu, cậu trẻ." Đường Oánh Oánh vội vã phúc phúc thân, mở miệng nói rằng, "Đường Oánh gặp Đại Cứu cậu trẻ." "Cố gắng." "Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Lý Vân Phong cùng Lý Vân giật tự nhiên cũng là mặt tươi cười, bọn hắn bây giờ ở Lý Đạo Thiên trước mặt, nơi nào còn có năm đó uy nghiêm. Sau đó Lý Đạo Thiên cho Đường Oánh Oánh giới thiệu biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội, cũng cho Đường Oánh Oánh giới thiệu ngả mộ tình. Lý Đạo Thiên biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội tự nhiên không đến cái gì tốt nói, ngược lại là ngả mộ tình nhìn đường oanh oánh, không nhịn được so sánh lại tự thân. Tuy rằng ở bề ngoài khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm hàn huyên, nhưng là đáy lòng có chút không lớn thoải mái, không phải nơi nào lớn một chút, tuổi con nhỏ một điểm, xem ra nộn một điểm, nơi nào so với được với bổn tông chủ? Không đề cập tới ngả mộ tình kế vật, xấu con dâu sớm muộn cũng muốn gặp nhà bà. Cuối cùng Lý Đạo Thiên vẫn là mang theo đường oánh oánh đi đến Lý Vân Giao trước mặt. Mở miệng hướng về Lý Vân Giao giới thiệu, "Nương, đây chính là Đường Oánh Oánh, ngài tương lai con con giàu." Lý Đạo Thiên nói xong lại quay đầu hướng về Đường Oánh Oánh giới thiệu mâu Thân nói, "Đường đây là ta Mẫu Thân đại nhân, Lý Vân Giao. Theo Lý Đạo Thiên giới thiệu, Đường Oánh Oánh trong nháy mắt vừa sốt sáng lên, trái tim nhỏ rầm nhảy loạn, "Phúc Phúc thân, cung kính hô, Đường Oánh Oánh gặp bá mẫu." "Còn bố sao Mẫu?" Đường Oánh Oánh còn chưa nói hết, liền bị Lý Vân Dao đánh gãy, nhất thời trong lòng căng thẳng. "Gọi nương" Lý Vân Dao này gặp nhìn Đường Oánh Oánh, hai mắt tỏa ánh sáng, đó là càng xem càng thỏa mãn, dài đến tiêu chí, tính cách bây giờ nhìn lại cũng là cực kỳ ngoan ngoãn. Đường Oánh Oánh nguyên bản bị Lý Vân Dao sợ hết hồn, kết quả nghe được Lý Vân Dao nói như vậy, nhưng là không nhịn được mặt người, một hồi lâu mới đỏ mặt, thấp giọng hô một tiếng, "Nương." "Ai? Ngoan con dâu, đều do đạo thiên này chết tiểu tử, cũng không nói sớm là muốn gặp con dâu tới. Hiện tại hại ta cái gì cũng không có chuẩn bị." Nói tới chỗ này, Lý Vân Giao hung tận trừng một chút Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên nhưng là cho Lý Vân Giao một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng nón. Điều này làm cho Lý Vân Giao không nhịn được trận mắt khinh thường, chẳng muốn nhìn hắn. Lần thứ hai nhìn mình con dâu, vừa xem vừa gật đầu nói, được, được, được. Cái mông này, rất dưỡng. Này tư thái, sữa đủ. Cháu của ta đến thời điểm khẳng định béo trắng. Ư Bá. Đường ánh ánh nhất thời sắc mặt đỏ chót cũng không dám nhìn Lý Vân Giao. Mẹ! Ngươi nói cái gì? Lý Đạo Thiên cũng là phục rồi, coi như hắn ra mặt lại dày, đấy lòng lúc này cũng là có chút không chịu nổi. Ta còn có thể nói cái gì? Nói cho ngươi, tiểu tử ngươi có phúc lớn, sau đó ngươi cũng không ăn ít. Chờ mừng chồng đi. Lý Vân Giao hơi nhịu nhịu mày, một mặt ngươi đến thời điểm liền hiểu vẻ mặt. Mẹ nó! Này vẫn là ta trong ấn tượng đương. Lý Vân Giao! Ngươi đều phải làm người nãi nãi người. Nói chuyện có thể hay không trang nặng một chút. Có mấy lời trong lòng nghĩ muốn là tốt rồi, làm sao có thể nói ra. Lúc này, Lý Bách Sinh cũng không nhìn nổi, hướng về Lý Vân giao quát lớn nói. Đến. Lý Đạo Thiên nghe được manh mắt trợn trắng, này gặp hắn đúng là biết tại sao chính mình lão nương là cái này đức hạnh, cảm tình đây là gì chuyển tới. Mà một bên đường ngoánh ngoánh, mặc dù có chút thẹt thùng, nhưng nhìn Lý Đạo Thiên người một nhà thái độ đối với chính mình một điểm xa lạ đều không có, đáy lòng nhưng là ấm áp. Tự theo phụ thân tạ thế, đường ra không còn sau khi, loại này cảm giác, nàng bao lâu không trải nghiệm quá. Nghĩ đến bên trong, đường ánh ánh con mắt không nhịn được có chút ước ác. Trước 174, tiên sứ đến thăm. Kiếm ngai, cực đạo võ tông tổng bộ trong chủ điện. Đường ánh ánh nguyên bản còn vô cùng gấp gáp kết quả bị Lý Đạo Thiên mang theo, nhận thức một vòng hạ xuống, phát hiện Lý Đạo Thiên người nhà môn đều tương đối tốt ở chung. Nói chuyện cũng là tương đương hiền hòa, mặc dù có chút nói khiến người ta cảm thấy thẹn thùng Thế nhưng đường ánh ánh là thật sự cảm thụ được, Lý Đạo Thiên người nhà đối với mình tán thành. Điều này làm cho đường ánh ngoánh tâm tình suốt sáng rất nhanh sẽ bình phục lại đến. Có điều để đường ánh ngoánh hơi nghi hoặc một chút chính là, tại sao không có nhìn thấy Lý Đạo Thiên phụ thân. Đương nhiên, đường ánh ngoánh tuy rằng đấy lòng nghi hoặc, có điều nhưng là không có hỏi lên. Lúc này, đường ánh ngoánh rốt cục bị Lý Đạo Thiên lôi kéo tay, đi đến Hạ Hồng Nguyệt trước mặt. Lý Đạo Thiên nhìn Hạ Hồ Nguyệt, cung kính chào một cái, sau đó mới nói rằng, Lý Đạo Thiên gặp nhạc mẫu đại nhân. Không thể phủ nhận, Lý Đạo Thiên không thích Hạ Hồng Nguyệt người này, thế nhưng nói thế nào đều là đường ánh ánh mẹ đẻ, này huyết thống quan hệ là khi sinh ra một khắc liền in dấu xuống đến, căn bản không thể tiêu diệt. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông bị tà sát giáo thu phục sau, này Hạ Hồng Nguyệt biểu hiện đến là cũng không tệ lắm, không có quá mức làm yêu. Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không phải một điểm dung người chi lượng đều không có, chỉ cần này Hạ Hồng Nguyệt sau đó đàng hoàng, Lý Đạo Thiên tự nhiên không chỉ dừng sẽ không làm khó nàng còn biết xem ở nàng là nhà mình phu nhân mẹ để trên chăm sóc một hai tông chủ đại nhân không cần như vậy với nguyễn có thể cùng tông chủ đại nhân kết làm đạo nữ là nàng vinh hạnh cũng là chúng ta đường ra trèo cao hạ hương nguyệt nhìn lý đạo thiên hành lễ trong lòng nhất thời căng thẳng vội vã lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng không lưng liên tục lý đạo thiên được rồi một cái lễ nàng đúng là trả lại lý đạo thiên vài cái thiên huyền tông kết cục như còn phát sinh hôm qua bình thường mãi đến tận hiện tại Hạ Hồng Nguyệt có lúc còn có thể từ trong ác ngộng tỉnh lại, trong ngộng tất cả đều là Lý Đạo Thiên cái kia khủng bố bóng người. Hơn nữa trong cơ thể võ hồn ấn, Hạ Hồng Nguyệt bây giờ nhìn đến Lý Đạo Thiên lại như chuột thấy mèo. Lý Đạo Thiên nhìn Hạ Hồng Nguyệt cái kia một mực cung kính răng, dấp, cảm thụ đường ngoánh ngoánh cái kia tay nhỏ cùng chính mình nắm lấy nhau cường độ, khẽ mỉm cười, mở miệng cười nói rằng. Nhạc mẫu đại nhân, ngài nói sai. Vân vâng vâng, Xin lỗi, xin lỗi. Ta nói sai. Hạ Hồng Nguyệt cũng không biết chính mình đến cùng cái gì sai rồi, ngược lại liền vội vàng gật đầu không lưng nhận sai trước tiên. Phải nói, ta có thể cưới đến oanh oánh, là ta vinh hạnh. Lý Đạo Thiên nghiêm túc lại nói thật, nay cũng không phải Lý Đạo Thiên đang nói cẩn thận nghe lời, không đề cập tới hắn có bao nhiêu yêu đường oanh oánh, liền chỉ cần đường oanh oánh do vận may run rủi, giúp hắn mang đến tinh linh linh ly, cũng đã để Lý Đạo Thiên được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên nói câu nói này, đó là chân chân chính chính xuất phát từ bản tâm này Là! Là là! Hạ Hồng Nguyệt mở người, ngẩng đầu nhìn Lý Đạo Thiên vẻ mặt thành thật, đúng là như thế cho rằng rằng dấp, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia trong con ngươi kiên định, Hạ Hồng Nguyệt trong lòng nhất thời chấn động. sừng suốt nửa ngày, Hạ Hồng Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía đường ngoánh ánh có vui mừng, cũng có chúc phúc, trên mặt mang lên nụ cười, mỉm cười nói. Con gái, ngươi lớn rồi, sự thực chứng minh, ánh mắt của ngươi so với nương ta cường. Ta này làm mẫu thân có quá nhiều quá nhiều không đủ, những người qua lại ta sẽ không đi phủ nhận, ta gần nhất cũng là muốn rõ ràng, thời gian nói cho ta biết, sự lựa chọn của ta sai. Vì là mâu có thể nói cho ngươi chính là, quý trọng người trước mắt, đừng học ta. Ừm. Đường ánh ánh nhìn Hạ Hồng Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, há miệng, cuối cùng cũng chỉ là ừ một tiếng đi ra. Có điều nhìn thấy Hạ Hồng Nguyệt rốt cuộc không phản đối nữa chính mình cùng Lý Đại ca, đường ánh ánh đúng là đối với nàng cảm quan tốt hơn rất nhiều chỉ là phảng phất có không nhìn thấy xa lạ bình thường đường ánh ánh cũng không biết làm sao tiếp tục tán gẫu xuống nguyên lai like ngài chính là bà thông gia a vừa mới không nhận ra được thực sự là xin lỗi thực sự là quá thất lễ ngay ở đường ánh ánh có chút không biết được làm sao tiếp tục tán gẫu xuống thời điểm nhưng là lý vân giao trên vào hướng về hạ hồng Nguyệt húc đầu phách mặt chính là ngừng lại xin lỗi mà hạ hồng Nguyệt cũng là hơi kinh ngạc nghe lý vân giao xin lỗi nhìn con ở bên cạnh lý đạo thiên nào dám làm bộ làm tịch làm gì Vội vàng hướng Lý Vân Giao nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, một lần lạ hai lần quen. Rất nhanh, ở Lý Vân Giao nôn ngữ thế tiến công giới, hạ hồng nguyệt bị luôn hãm. Cùng lúc đó, Trung Châu, cực đạo võ tông phân tông sân môn, nên đón một vị quý khách. Tiên phủ thứ sáu tiên sứ, Liêu Thành Đống. Trong chủ điện, Kỳ Nguyên Long Trọng tiếp đón Liêu Thành Đống, cũng không dám ngồi ở chủ tọa bên trên, mà là ở trong đại điện đứng nên tiếp vị này thứ sáu tiên sứ. Cực đạo võ tông phó tông chủ Kỳ Nguyên bái kiến Tiên sứ đại nhân. Không biết Tiên sứ đại nhân, hôm nay tới đây vì chuyện gì? Có gì phân phó. Tiên sứ không cần khách khí, cực đạo võ tông từ trên xuống dưới nhất định toàn lực ứng phó, tận lực hoàn thành. Kỳ nguyên đầu tiên là hướng về Liễu thành Đống làm cái ấp, sau đó cung kính nói. Lúc này Kỳ Nguyên trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Bình thường Tiên phủ có ra lệnh gì, đều là thông qua thập đại tiên môn, truyền lệnh cho bọn họ những này tiểu tiên môn. Ngày hôm nay lại là Tiên phủ Tiên sứ tự mình tới cửa cực đạo võ tông phó tông chủ liêu thành đống nhũ nhũ mày đúng tông chủ đại nhân có việc ra ngoài muốn đã nhiều ngày mới gặp trở về ký nguyên cảm thụ liêu thành đống trên người cái kia mạnh mẽ độ kiếp kỳ tu vi khí tức cũng là đấy lòng không nhịn được có chút sốt sáng hừm cũng không kém hôm nay tới đây không vì cái gì khác chỉ là đến ban bố phần thưởng cùng thế phủ chủ truyền một lời liêu thành đống gật gật đầu ngược lại cũng không quá để ý này cái gì cực đạo võ tông tông chủ có ở hay không hiện tại có cái phó tông chủ có thể quản sự là được, cũng giống như vậy. Phần thưởng ký nguyên một người, lý đạo thiên tuy rằng đến rồi một chuyến, thế nhưng đối với càn quét ma triều thí luyện việc, cái gì đều không nói, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi, vì lẽ đó tự nhiên cũng là không biết gì cả. Hừm, cũng đúng, lấy các ngươi cực đạo võ tông, phái ra đi thăm gia, lần này càn quét ma triều thí luyện lý đạo thiên tu vi cảnh rơi tới nói, lúc này nên còn chưa có trở lại trong tông, tự nhiên là còn không nhận được tin tức. Lần này các ngươi cực đạo võ tông đệ tử Lý đạo thiên, không chỉ dừng lấy sức một người, càng là lấy nghiền ép tư thế, độc lập giết chết lần này mà triều sở hữu vực ngoại tà ma. Một lần đoạt được lần này thí luyện người thứ nhất, thu được phủ chủ ban thưởng tiên khí một cái. Không chỉ dừng như vậy, phủ chủ còn ban xuống rồi tiên phủ lệnh bài, cho phép Lý đạo thiên cận gặp một lần. Cái gì? Ký Nguyên Đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi, sau đó lại là trầm tĩnh lại, tinh tế vừa nghĩ lấy Lý đạo thiên năng lực, kết quả này xác thực cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi, đây là tiên khí cùng tiên phủ lệnh bài, ngươi tạm thời thu cẩn thận, chờ Lý Đạo Thiên trở về chuyển giao cho hắn. Còn có chính là lần này tiên môn thi đấu, quan hệ đến phủ chủ chiêu nạp thứ 10 tiên sứ, Lý Đạo Thiên không nghe thấy tin tức này trước hết đi rồi, ngươi cũng nhắn rủ một chút đi. Liêu Thành Đống đem nên nói nói xong, hướng về kỳ nguyên ném ra một cái chiếc nhận chứa đồ cùng lệnh bài, trực tiếp liền xoay người, thân hình loại lên, biến mất ở bên trong cung điện. Cực đạo võ tông toàn tông trên dưới, cùng tiên tiên sứ đại nhân. Kỳ Nguyên tiếp được chiếc nhẫn chứa đồ cùng lệnh bài, cao giọng hô, âm thanh theo chân Nguyên khuyết tán đến sơn môn các nơi. Mà không chỉ dừng liễu thành đống cho Cực Đạo Võ Tông mang đến tin tức, lúc này Trung Châu, theo những người tham gia mà triều cản quét thí luyện đội ngũ trở lại từ người tiên môn bên trong, thí luyện kết quả tự nhiên cũng là nhất thời truyền ra. Hầu như trong một đêm, Lý Đạo Thiên liền thành nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên, cùng lúc đó, cũng đã trở thành rất nhiều tu sĩ mục tiêu. Tiên phủ khen thưởng tiên khí, không tu sĩ dám ghi nhớ. Thế nhưng hiện nay xem ra, khóa này tiên môn thi đấu, này thứ 10 tiên sứ vị trí, này Lý Đạo Thiên nhưng là trở thành đại đứng đầu. Này dĩ nhiên là để Lý Đạo Thiên, cái này nguyên bản không có bất kỳ tu sĩ nào nghe qua, hóa thần kỳ tầng thứ 6 tiểu tu sĩ, trong một đêm trở thành nhiều người chỉ trích. Ngay kế, làm Lý Đạo Thiên mang theo đường oánh oánh, cùng ông ngoại Lý Bách sinh trở nhân xâm quan sông kiếm ngai, mang theo đường oánh oánh trở lại bên trong điện thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được kỳ nguyên võ hồn ấn, truyền đến động tĩnh. Nhất thời trong lòng căng thẳng, thần thức cấp tốc hóa chặt kỳ nguyên võ hồn ấn. Hiện tại cực đạo võ tông trung châu phân tông, nhưng là lý đạo thiên trọng yếu quân cờ một trong, không qua loa được. Chuyện gì? Tiên phủ thứ 6 tiên sứ đại nhân tới một chuyến, ban phát lần này ma triều cản quét thí luyện phần thưởng, một cái tiên khí, một khối tiên phủ lệnh bài. Tiên khí tự nhiên không cần ta làm thêm giải thích, cái kia tiên phủ lệnh bài tác dụng, nhưng là tông chủ ngươi có thể dựa vào này tiên phủ lệnh bài cận gặp một lần phụ chủ đại nhân. Hừm. Biết rồi. Cái này tiên khí, ngươi có thể ngự xử được rồi. Tiết kiến. Kiếm ngay trong nội điện, lý đạo thiên hiếp hiếp mắt. Thuộc hạ không dám tùy ý dùng thử. Mau mau thử một chút. Phải. Tông chủ đại nhân. Tuy rằng không biết lý đạo thiên tại sao để cho mình thí nghiệm trước một hồi, thế nhưng Kỷ nguyên vẫn là theo lệnh làm việc. Kỳ nguyên chân nguyên truyền vào vô chủ chiếc nhận chứa đồ, sau đó trên tay lưu quang lóe lên, nhất thời một thanh trường đào xuất hiện ở trên lòng bàn tay, cả người ánh Huỳnh quang phân tán. Con đường lưu quang ở trên thân đao lưu chuyển, trên thân đao còn khắc dấu hai chữ, thiếu nguyệt Nhìn thấy bàn tay bên trên tiên khí, kỳ nguyên cũng là không nhịn được trong lòng hơi kích động, có điều biết đây rốt cuộc không thuộc về mình, kỳ nguyên cũng là rất mau trở lại quá thần, nắm lấy chuôi này tiên khí trường đao, hướng về trong cơ thể nó chuyển vào chân nguyên. Tiên khí cùng pháp khí, phát bảo như thế, bởi vì rèn đúc vật liệu không giống, đối với ngự sử cần thiết chân nguyên thuộc tính ngũ hành cũng không giống. Tuy rằng dùng không thích hướng chân nguyên cũng có thể miễn cưỡng ngự sử, thế nhưng tiêu hao chân nguyên tốc độ, nhưng là dùng thích hướng chân nguyên đi ngự sử thời gian không chỉ gấp 10 lần. Tên này gọi thiếu nguyệt tiên khí trường đao, theo kỳ nguyên chân nguyên truyền vào, nhất thời phảng phất còn sống bình thường, bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng. Nửa ngày qua đi, trường trong đao, một kia tin tức hướng về kỳ nguyên truyền qua, cảm thụ truyền vào thần thức mình, đạo kia liên quan với thiếu nguyệt tin tức, kỳ nguyên hướng về lý đạo thiên truyền âm nói, tông chủ đại nhân đây là đồng thời thích đứng ngũ hành thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính tiên khí trường đao. thuộc hạ tu hành chính là thổ thuộc tính ngũ hành công pháp đúng là vừa vặn có thể ngự sử hưng tốt lắm này tiên khí liền ban thưởng cho ngươi a kỳ nguyên bối rối nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý đạo thiên hỏi hắn có thể hay không ngự sử chỉ là muốn chính mình dùng này tiên khí đi hoàn thành nhiệm vụ gì thế nhưng kỳ nguyên hắn thật sự không nghĩ tới lý đạo thiên lại đem này tiên khí ban thưởng cho hắn này Đây chính là tiên khí, không phải pháp khí. À cái gì? Một thanh tiên khí mà thôi, trung châu chiến dịch, ngươi làm rất tốt, nguyên vốn còn muốn nắm tưởng thưởng gì ngươi, hiện tại này tiên phủ phủ chủ ngược lại tốt, giúp ta bớt đi phiền phước. Còn có cái kia tiên phủ lệnh bài, ngươi bảo quản là tốt rồi, nếu như chiếm trí lại không có tác dụng gì, liền vứt đi. Lý đạo thiên đối với pháp bảo tiên khí những này nhu cầu không cao, hơn nữa muốn phát huy quyển trượng linh hồn uy lực thực sự, những này là chân nguyên, tiên nguyên luyện chế pháp khí. Pháp bảo, tiên khí, đều là tác dụng không lớn. Hơn nữa này vẫn là một thanh trường đao, điều này làm cho hiện tại dùng cán dài bữa lớn có chút quen thuộc Lý Đạo Thiên tới nói, cũng là không đúng lắm khẩu vị. Vì lẽ đó, đối với với chính mình vũ khí, Lý Đạo Thiên đã sớm đáy lòng có thiết tưởng, chỉ là tạm thời chuẩn bị vẫn không có sung túc, cũng là trước tiên dùng hồn lực ngưng tụ đũa lớn chấp nhận, đúng là cũng rất thuận lợi. Tông chủ, này e sợ không quá thỏa đáng, đây chính là tiên khí, cái này khen thưởng quá mức quý trọng. Kỳ nguyên vẫn còn có chút không dám tin tưởng, hắn hiện ở đấy lòng có chút hoài nghi, Lý Đạo Thiên có phải là đang thăm dò hắn, nhìn hắn có hay không tham nghiệm. Tuy rằng, nhìn chui này thiếu nguyệt trường đao, kỳ nguyên hắn đấy lòng cũng là thèm vô cùng, thế nhưng vẫn là thật không dám tiếp thu. Được rồi, đừng rông dài. Gọi ngươi cầm liền cầm, này tiên khí cũng không phải bạch đưa cho ngươi, ngày sau nhưng là phải vì là cực đạo võ tông khai cương khoách thổ, tận tâm tận lực. Kỳ nguyên lần thứ hai bị Lý Đạo Thiên lời nói đến mức mà người một hồi lâu sau, xem trong tay thiếu nguyệt trường đao, kỳ nguyên trong lòng hơi thở phào, rốt cục quyết định, hướng về lý đạo thiên nói rằng, phải, thuộc hạ đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng. sau lần đó tất định là cực đạo võ tông, cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Ừm. có lao kỳ ngươi phần này trung tâm liền được rồi, có điều có một chút ngươi vẫn phải là chú ý, đừng nói cái gì có chết hay không, ngươi sống mới đối với ta có giá trị. vâng, tông chủ đại nhân, kỳ nguyên xem trong tay thiếu nguyệt tiên khí trường đao nghe Lý Đạo Thiên lời nói, trong lòng không nhịn được run rẩy. Hay là người Tông Chủ này đại nhân tạm thời tu vi cảnh giới là kém một chút, thế nhưng một đường từng theo hầu đến, kỳ nguyên đột nhiên phát hiện Lý Đạo Thiên đối với kẻ địch và đối thủ ra tay tuyệt đối xem như là quả đoán tàn nhẫn, thế nhưng đối với thuộc hạ, người thân, đó là thật sự không thể chê. Có điều Tông Chủ đại nhân này tiên khí cũng coi như này tiên phủ lệnh bài, rất khả năng là trở thành tiên sứ then chốt đồ vật này tiên phủ phụ chủ, ta gặp đi gặp có điều này cái gì tiền sứ coi như xong đi, ta không có hứng thú. Kỳ nguyên. Được rồi, Lão Kỳ ngươi còn có chuyện gì không có. Còn có chính là, tông chủ đại nhân, lần này tiên môn thi đấu, rất khả năng cũng là quan hệ trở thành thứ 10 tiên sứ, không biết chúng ta cực đạo võ tông muốn sắp xếp như thế nào. Này tiên môn thi đấu chỉ là thống gọi, thực còn chia làm trưởng môn thi đấu, cùng đệ tử thi đấu. Này trưởng môn thi đấu, chính là tiên môn trưởng môn trong lúc đó tỷ thí. Đệ tử thi đấu, Chính là tiên môn đệ tử trong lúc đó tỉ thí. Ký Nguyên nói nói, đột nhiên nghĩ đến, lý đạo thiên căn bản đối với này cái gì tiên phụ tiên sứ một chút hưng thú đều không a Hừng, khoảng cách này cái gì tiên môn thi đấu, còn bao lâu? Hồi bẩm tông chủ đại nhân, chỉ còn dư lại 32 năm. 32 năm? Được rồi biết rồi. Đã đến giờ, ta tự có sắp xếp. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là củng cố Trung Châu phân tông, còn có võ đạo đường đệ tử triều thu vấn đề. tuân mệnh! Tông chủ đại nhân. Hừm, không có cái gì khác chuyện đi. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, không có. Hừm, vậy có sự lại bẩm báo cho ta. Lý đạo thiên gật gật đầu, thu hồi khóa chặt kỳ nguyên võ hồn ấn thần thức, ánh mắt lóe lên, tâm tư vàng ngàn. chương 175, đi rừng phát rủ. Một lúc sau, lý đạo thiên mới thu hồi tâm tư. Quay đầu nhìn về phía đường oánh oánh, nhìn nhân vì chính mình dậm chân bất động, liền ở một bên đợi chờ mình đường oánh oánh, không nhịn được sờ sờ nàng đầu. Được rồi, xử lý xong, chúng ta trước về ma tình, hôn lễ sự tình giao cho ông ngoại, mẹ ngươi cùng mẹ ta cùng chỉ ấu trương bọn họ đi sắp xếp là tốt rồi. Hừm, hết thể đều y phu quân sắp xếp. Tình huống bây giờ là thủ, hôn lễ của chúng ta ta cũng là sắp xếp đến tất cả dàn lược. Phu nhân, ngươi có hay không trách ta? Làm sao sẽ? Ta hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới, sau đó không lâu, liền có thể trở thành phu quân đạo lữ của ngươi, liền tim đập không nớt vậy ngươi sau đó có thể không được hối hận Khi hỉ ta còn sợ phu quân ngươi hối hận đây đường ánh ánh ngẩng đầu một mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp có chút mê ly nhìn lý đạo thiên nhẹ nhàng cắn cắn môi sau đó ngọt ngào nở nụ cười cái kia miệng nhỏ đỏ hở môi nhìn ra lý đạo thiên trong lòng rung động cực lão mở ra truyền tống lối vào ta muốn đi ma tinh. lý đạo thiên kéo đường ánh ánh tay hướng về cực kiếm sinh hô mấy hô hấp sau cực kiếm sinh nhìn mình vừa mở ra truyền tống lối vào liền vọt vào hai người, có chút không nói gì. Không biết vì sao, đáy lòng đột nhiên có chút phức tạp tâm tình. Mấy hơi thở sau, cực kiếm sinh mới lần thứ hai đem tâm tình bình phục lại. Tuổi trẻ thật tốt ta. Mới ngày sau, toàn bộ kiếm nhai răng đèn kết hoa, vạn đu quốc bên trong, cực đạo võ tông có thành viên đều đến, đến rồi, kiếm nhai chi xuống núi trong rừng, một bàn bàn linh quả, dược thiện xếp đầy toàn bộ mặt bàn, không chỉ rừng mê người thèm nhỏ rãi, càng là có thể tăng tiến tu vi từng vị cực đạo võ tông đệ tử vây quanh ở trước bàn nhìn những này có giá trị không nhỏ bình thường không nỡ lòng bỏ mua linh quả linh thiện đầy mặt kinh hỉ lúc này kiếm nhai trong ngoài tổng cộng tụ tập gần vạn người đều là cực đạo võ tông thành viên thuộc về cực đạo võ tông ba cái đường khí đạo đường võ đạo đường hồn đạo đường lúc này tụ hội kiếm nhai làm cho cả kiếm nhai phi thường náo nhiệt này nguyên bản luyện khí đường bị đường tư văn đổi thành khí đạo đường theo đệ đường tư văn lời giải thích chính là Dựa vào cái gì võ đạo đường cùng hồn đạo đường tên vừa nhìn chính là có cùng nguồn gốc, hắn luyện khí đường liền muốn như vậy khác với tất cả mọi người. Lẽ nào là cảm thấy luyện khí đường, liền không tính là cực đạo võ tông một phần tử. Lý đạo thiên nghe xong vấn đề này cũng là ngẩn người, cuối cùng đương nhiên là đáp ứng đường từ văn cải danh yêu cầu. Dù sao, cũng không thể nói cho hắn, này gì đó cái gì đường tên, đều là chính mình tùy tiện nghĩ đến liền mù mấy cái lấy đi. Lúc này kiếm ngay chủ điện ngoài cửa lớn, cực lão cực kỳ hiếm thấy rời đi bên trong điện, đứng bên ngoài điện ngoài cửa lớn, làm lý đạo thiên cùng đường ánh ánh chủ hôn người. Mà lý vân phong, lý vân giật cùng lý bách sinh nhưng là làm lý đạo thiên cùng đường ánh ánh chứng hôn người. Cho tới lý vân giao cùng hạ Hương Nguyệt, lúc này ngồi ở đại điện ở ngoài chủ tọa bên trên, nhìn lý đạo thiên cùng đường ánh ánh hoàn thành rồi ba bái chi lễ, tiếp nhận lý đạo thiên cùng đường ánh ánh đưa lên linh trà. Lúc này lý vân giao mặt tươi cười, nhìn con trai của chính mình rốt cục cũng thành ra. Nàng này là mẫu thân tâm tình thật sự chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Chỉ là, Lý Vân Giao đáy lòng vẫn còn có chút tiếc nuối chính là, cái kia chết giá hỏa không nhìn thấy tình cảnh này. Mà hạ hồng Nguyệt tâm tình so với Lý Vân Giao đó là càng thêm phức tạp, ngồi ở ở vị trí này, không biết tại sao, vừa làm cho nàng đáy lòng có chút an ủi, lại làm cho nàng có chút kinh hoàng tiếp nhận linh trà sau trong lòng không biết vì sao, tràn đầy đều là cảm giác ấy nấy. Thanh tựu chủ hôn người cực kiếm sinh Lúc này tâm tình cũng là khá là phức tạp, hắn cũng không nghĩ ra chính mình lại có một ngày lại sẽ trở thành tiểu chủ nhân chủ hôn người, lúc này cũng là mặt tươi cười nhìn Lý Đạo Tiên, hướng về Sở Hữu Cực Đạo Võ Tông khách mời, nhàn nhạt hô: "Hôm nay là tông chủ đại nhân ngày vui, ở đây ngày tốt cảnh đẹp, ý cờ e a nghi thức ngày. Chúc tông chủ đại nhân, quần anh tụ hội, cầm sắt cầu hoan." Cực kiếm sinh âm thanh, như cùng ở tại bên thai vang lên bình thường, đưa vào trong thai mọi người. Thuộc hạ chúc ông chủ đại nhân, quần anh tụ hội, cầm sắt cầu hoan. Theo cực kiếm sinh tiếng nói mà rơi, toàn bộ kiếm nhai vang lên rung trời hạ thành. Tiếng này hạ thanh, chấn động tới kiếm ngay bên dưới, vô số kinh điểu. Tại đây rung trời tiếng chúc mừng bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn che kín hồng khăn loan đường oanh oánh, trong lòng một luồng mãnh liệt ý thức trách nhiệm tự nhiên mà sinh ra. Sau này quãng đời còn lại, nữ nhân này chính là mình con dâu. Kéo đường oanh oánh tay, Lý Đạo Thiên đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình, ôm chặt lấy nàng. Phu nhân, tương lai tất cả, yên tâm đi, có ta." Lý Đạo Thiên âm thanh bình thản mà lại kiên định ở đường oánh oánh bên thai vang lên, điều này làm cho Đường Oánh Oánh trong lòng không nhịn được run lên, ôm chặt lấy Lý Đạo Thiên. "Ừm." Đường Oánh Oánh một tiếng nhẹ ân, thanh âm không lớn, thế nhưng là cũng là tràn ngập kiên định. Đêm đó, gió xuân lại đổ ngọc muôn quan. Ngày cưới chính trực tiếp tháng 10. Phong ấm hoa đường ủng người ngọc, hẳn là tam sinh duyên túc định. Mạn giáo kính tặng Càng như tân, Thiên đạo có thiếu Nguyệt có âm tình. Lại Mi gặp nhau, chung quy vẫn là nương theo ly biệt. Thời gian như câu, năm tháng thấm thoát. Thoáng qua chính là 1 tháng trôi qua. Ma vực, một viên thuộc về ma linh tộc linh tinh ngoại, Lý Đạo Thiên cả người bao phủ ma vụ, bước ra hư không, đứng lơ lửng trên không, lẳng lặng nhìn dưới chân tỏa ra nồng đậm ma khí linh tinh, ánh mắt lóe lên. "Chủ nhân, đây chính là cách chúng ta gần nhất một khắc linh tinh, này linh tinh trên mạnh nhất ma linh, cũng chính là tương đương với hợp thể kỳ tu vi cảnh giới đại ma kỵ." Dù sao này không phải ma vực một bên vực, những này linh tinh theo chúng ta ma tinh như thế, những này linh tinh quan trọng nhất trước trách chính là vì một bên vực chuyển vận ma thai, vì lẽ đó có ma chủ hoặc là đại ma kỳ ma linh chấn thủ cũng đã là đủ. Hơn nữa loại này linh tinh, ở trong ma vực cũng có chính mình cách gọi, chúng ta ma linh tộc đều là xương là dựng ma tinh. Mà chúng ta ma linh tộc với các ngươi loài người không giống, không giống với tu sĩ nhân tộc mỗi cái linh tinh trên đều có một vị phụ chủ. Chúng ta ma linh tộc trong ma vực. Chỉ có tứ đại tinh ma chấn thủ, hơn nữa này tứ đại tinh ma mỗi ngàn năm một đuổi. Ở ma vực, chỉ cần đột phá ma đế kỳ tiến vào tinh ma cảnh, liền có thể bị tiếp dẫn đi ma giới tu hành, không cần tiếp tục ở chỗ này trong ma vực. Ma khu tinh vực này, gần nghìn viên linh tinh, đều là thuộc về bắc vực, đều là bị tinh ma mỏn tạ gỡ đại nhân thống ngự. Lý Đạo Thiên cẩn thận nghe dạ gọ dạ nói tới những tin tức này, diện biểu vô tình gật gật đầu, sau đó hướng về linh tinh phương hướng, một cước bước ra. Quanh người không gian lần thứ hai rung động. Hư thiểm. Mấy ngày sau, này viên ma vực linh tinh trên ma linh tộc đều bị quét không, không còn một ngống, có điều địa hạch bên trong đản ma trận nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Một ngày sau, nhận ra được này viên dựng ma tinh dị thường, ba đạo đen kịt bóng người, xuất hiện tại đây viên dựng ma tinh trên, chung quanh điều tra. Người bên kia phát hiện cái gì sao? Không có, rất sạch sẽ. Phía ta bên này cũng như thế, sạch sẽ. Đều là không còn một ngống. Ừ. Không chỉ dừng như vậy, liền ngay cả từng kia một chân nguyên khí tức đều không có để lại, này viên dựng ma tinh trên, để lại tất cả đều là chúng ta ma linh khí tức. Địa hạch bên trong đảng ma trận không có chịu đến phá hoại, cứ có khả năng là loài người săn ma cao thủ lẻn vào đi vào, hiện nay suy đoán ít nhất đại thừa kỳ. Hướng về tinh ma đại nhân báo cáo đi, ít nhất phải phái ma vương kỳ đến đây. Hừng, này tu sĩ nhân tộc ngược lại cũng gần lớn, lại dám thâm nhập chúng ta ma vực, thật cho là chúng ta phía sau là tốt như vậy ăn trộm nhất định phải làm cho hắn có đi mà không có về. Ồ, có đúng không? Lúc này, một đạo bình thản âm thanh chuyển đến, ở ba đạo đen kịt bóng người bên trên chuyển đến. Cái kêu ba đạo đen kịt thân ảnh nhất thời cả kinh. Chỉ là còn không đem tầm mắt ngâng lên đến, cũng đã chỉ cảm thấy một mảnh u lam phụ xuống, nhất thời ý thức rơi vào vô hạn trong bóng tối. Cha cha cha. Chủ nhân, mùi vị như thế nào? Còn tạm tạm. Đi thôi, cái kế tiếp dựng ma tinh. Được rồi. Vụ. Ma khí phun trào, dạ gọ dạ triển khai hư không đột, mang theo Lý Đạo Thiên hướng về cái kế tiếp dựng ma tinh cấp tốc chạy đi. Mà bị dạ gọ dạ cái bọc Lý Đạo Thiên nhưng là chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Nếu biết tiên vực tình huống, vậy này tiên vực, Lý Đạo Thiên khẳng định là muốn đi. Lý Đạo Thiên tự mình rót không phải thật sự không phải đi tiên vực không thể, tốc độ tu luyện của hắn căn bản không phải ngoại giới tài nguyên có thể khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng, người sống một đời, trừ mình ra, còn có bên cạnh người thân. Không nói những thứ khác, hiện tại Lý Đạo Thiên đã có gia đình của chính mình, coi như Lý Đạo Thiên không vì mình suy nghĩ, như vậy người nhà đâu. Này có thể không phải cuộc đời khổ ngắn kiếp trước, mà là có thể thành tiên chứng được trường sinh tu tiên thế giới. Hiện tại mình đã thành gia lập nghiệp, phu nhân đường ngoánh ngoánh có linh ly phụ trợ, nên cũng là tốc độ tu luyện không thành vấn đề. Thế nhưng còn có mẫu thân Lý Vân Giao đây. Lý Đạo Thiên ít nhất cũng là muốn đem mẫu thân mang đi tiên vực, hơn nữa còn có sau đó con của chính mình. Nam nhân A đều là đến vì là gia đình tương lai hoạch định một chút. Mà Lý Đạo Thiên hiện tại mục tiêu ngoại trừ phụ thân sự tình ở ngoài, vậy thì là để các thân nhân đều bước vào tiên đổ, đồng thọ cùng trời đất. Vì gia đình, người thân, rất nhiều chuyện, bất luận khó dễ, đều phải đi làm. Lý Đạo Thiên cảm thấy, đây là một người đàn ông nên có đảm đương. Loại ý nghĩ này, hắn trước đây vẫn không có, thế nhưng từ khi sau khi kết hôn, mỗi khi hài lòng sau, ôm ánh ánh ngủ thời gian, những ý nghĩ này sẽ nô ra hiện tại rất rõ ràng, dựa theo hạ giới này tinh vực tốc độ tu luyện, mẫu thân muốn đến độ kiếp kỳ cũng không biết là bao lâu sau đó. Lý đạo thiên lo lắng nhất chính là mẫu thân tuổi thọ trung kết này, nhưng vẫn không có thể bước vào thiên đạo. Hơn nữa còn có phụ thân vấn đề, đi ra hôn trung quy phải trả. Đối với phụ thân vấn đề, không phải là bởi vì cảm tình sâu bao nhiêu dày, thực sự là thiếu nợ quá nhiều a. Lý đạo thiên không thích loại này cảm giác. Trong suy nghĩ, trước mắt tầm mắt lần thứ hai sáng lên. Một viên linh tinh xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trước mặt. Lý Đạo Thiên nhìn này viên dựng Ma Tinh, híp híp mắt, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi khôi phục bình thản, trong lòng quyết định kiên cố vô cùng, dưới chân về phía trước đặt xuống. Hư thiểm. Những ngày gần đây, Lý Đạo Thiên vẫn đang suy tư một vấn đề. Nếu như hạ giới này tinh vực là Tân Thủ Thôn, đi tiên vực là Gia Tân Thủ Thôn, như vậy làm sao ra Tân Thủ Thôn an toàn nhất? Đó là đương nhiên là ở Tân Thủ Thôn luyện mát cấp a. Coi như Tân Thủ Thôn quái cuối cùng gặp có kinh nghiệm tổn hại. Vậy cũng là luyện đến thăng không thể thăng lại nói Ta, Lý Đạo Thiên, đi rừng đầu chó Hiện tại, chỉ có thể đi rừng Ma vực một bên vực phía sau Những người vì là một bên vực cung cấp ma thai dựng ma tinh rối loạn Cũng không biết vị nào tinh thông tiềm hành độn thuật tu sĩ nhân tộc tiềm vào Từng cái từng cái dựng ma tinh không ngừng bị thanh tẩy So với bị cẩu liếm quá còn sạch sẽ Tốc độ cực nhanh liền không nói Cái này giả hoạt ra hỏa lại còn gặp mai phục Đi đến điều tra ma linh Từ vừa mới bắt đầu ba cái nguyễn ma kỳ một tổ, đến mặt sau ba cái ma vương kỳ một tổ, lại tới mặt sau ma đế kỳ, đều không dùng, toàn bộ đều không dùng. Cái này loài người tu sĩ phản phất chính là ma linh tộc con run trong bụng. Đối với ma linh tộc sở hữu điều động cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt mỗi một lần phạm vi lớn điều động, muốn phóng to mạng, mò cả lớn, kết quả là là đối phương đột nhiên biến mất không còn tâm tích, phản phất sớm biết tin tức. Điều này làm cho đến đây phụ trách bắt lấy hành động ma đế kỳ ma linh bị tinh ma đại nhân, rút lui một làn sóng lại một làn sóng. Trong 10 năm, bác vực mấy trăm cái đàn ma tinh, tiếp cận 8 phần 10 bị thanh tẩy quá, coi như đàn ma trận không có bị phá hỏng, rất nhanh có thể phái chú ma chủ tiếp tục để cao ma thai. Này bác vực một bên vực ma thai trợ giúp số lượng, vẫn là mức độ lớn trưởng, trực tiếp dẫn đến bắc vực một bên vực linh tinh chấn thủ ma linh, lại trợ giúp theo không kịp tiêu hao Trong khoảng thời gian ngắn bác vực một bên vực thậm chí ngay cả những người, Đến đây ma vực tầm bảo săn ma nhân tộc tán tu, đều suýt chút nữa không ngăn lại. Cuối cùng, trong cơn giận dữ, liền ngay cả tinh ma đại nhân cũng phát động rồi. Đáng tiếc, nhưng mà cũng chứng. Cái kia rảo hoạt tu sĩ nhân tộc cũng không biết nơi nào chiếm được tin tức, lại tiêu thành biệt tích. Sau đó, tinh ma đại nhân tỏa chấn đản ma tinh mang, gần một tháng. Ngay ở sở hưu ma linh đều cho rằng, cái kia đang ghét tu sĩ nhân tộc, đã bị tinh ma đại nhân dọa chạy, thả lỏng một chút cảnh giác thời điểm. Tập kích lại bắt đầu. Lần này, vị này tu sĩ nhân tộc đem mục tiêu thả hướng về phía ma vực một bên vực linh tinh, có điều lần này, ma linh môn nhưng là rốt cục nhìn thấy vị này tu sĩ nhân tộc một chút răng rớp. Tại sao nói là một chút? Ừm, dựa theo những người may mắn còn sống sót ma đế kỳ môn lời giải thích chính là, rất xanh. Một mảnh u lam che ngập bầu trời, sau đó bọn họ liều mạng giãy giụa, rốt cục chống được tinh ma đại nhân tới rồi trước mấy canh giờ. Kết quả này, trực tiếp làm nổ chấn thủ Bắc vực tinh ma đại nhân gầm thét lên cấp tốc lần theo. Đáng tiếc, này chết tiệt nhân tộc tu sĩ lại biến mất. Hơn nữa lần này, liên tục 3 tháng đều không có tin tức, điều này làm cho chấn thủ Bắc vực tinh ma mòn tạ gở cũng là có chút tức giận, lại là có chút thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho cái này loài người tu sĩ tiếp tục nữa, tuy rằng chỉ là ma vực một ít cấp thấp ma linh, thế nhưng tổn thất hơn nhiều, hắn cũng là rất phiền phức. Có điều, cũng không lâu lắm, ma vực Tây vực dựng ma tinh lại chuyển tới bị tập kích thanh tẩy tin tức. Điều này làm cho nghe được tin tức này mòn tạ gơ, cũng là không nhịn được người, sau đó trong lòng nhất thời giận dữ, chết tiệt nhân tộc. Đã lên cơn giận dữ mòn tạ gơ, lập tức chạy tới Tây Vực, muốn theo Tây Vực chấn thủ tinh ma đồng thời vây quét này chết tiệt nhân tộc tu sĩ. Đáng tiếc, là mọn vẽ đỏ chạy tới Tây Vực thời điểm, bác vực lại chuyển tới thu được tập kích tin tức. Đáng chết! Cái này loài người tu sĩ, làm sao có khả năng chạy đi tốc độ so với từ bản thân vị này tinh ma còn nhanh hơn bối rối cũng nổi giận. Nhất thời ở Hán Quyên, Tây vực chấn thủ Olivia, cũng theo mòn pẻ đỏ đồng thời đi đến Bắc vực, đáng tiếc khi bọn họ đi đến cái kia chuyển ra cảnh báo linh tinh thời gian. Ma vực đông vực dựng ma tinh mang, nhưng là lại chuyển tới chịu đến tập kích tin tức. Đáng chết! Cái này loài người tu sĩ đây là cái gì chạy đi tốc độ? Nổi giận hai cái tinh ma, nhất thời hướng về đông vực chạy đi. Đợi được bọn họ đến thời điểm, Nam vực lại chuyển tới, dựng ma tinh chịu đến tập kích tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, ma vực đông vực một viên dựng ma tinh trên, ba cái tinh ma đều có điểm ngậu. Lẽ nào lẻn vào ma vực, không ngừng một nhân tộc. chương 176, Sóng Ẩm. Trung Châu, ở Trung Tâm Nhất. Xa xa xa xa mong muốn chính là lơ lửng giữa không trùng, tỏa ra từng trận khí thế mênh mông tiên phủ. Nơi này là khoảng cách tiên phủ cách xa hơn 300 dặm kim ổ thành, tọa lạc ở vô thượng tông sơn môn dưới chân núi, có thể nói là vô thượng tông quan trọng nhất thành chỉ một trong. Nói thật Kim Âu Thành là thành trì, không bằng nói là vô thượng tông phố trợ, thành tựu khải linh tinh đệ nhất tiên môn, vô thượng tông hàng năm sản xuất đăng dược, pháp khí, pháp bảo, trợt bàn, linh dược, linh khoáng chờ chút tài nguyên, không chỉ rừng có thể thỏa mãn tiên môn tự cấp tự túc, còn có thể có thật nhiều còn lại. Vì lẽ đó, hàng năm này Kim Âu Thành có không ít vô thượng tông xuất ra sản tinh phẩm chảy ra, vậy thì tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây. Mặc dù nói, chảy ra đều là vô thượng tông trong tay thư phẩm. Thứ tốt khẳng định đều chính mình giữ lại. Thế nhưng coi như là vô thượng tông xem ra là thứ phẩm đồ vật, vẫn là lượng lớn người muốn cướp. Dù sao rất nhiều thứ, ngoại trừ vô thượng tông có cái kia tải nguyên cùng thực lực đi luyện chế, hắn tiên môn người coi như cho hắn phương pháp phối chế, hắn cũng rằn vặt không ra. Không nói nguyên liệu vấn đề, liền chỉ cần cái này người luyện chế, liền phi thường thành vấn đề. Lượng lớn tu sĩ tụ tập, một cách tự nhiên chính là thai ngén nổi lên một phương sinh cơ. Rất nhiều những khắc tiên môn cũng vừa ý nơi này thương cơ, tại đây kim ô thành thuê cửa hàng, không chỉ dừng bán chính mình tiên môn đặc sản, cũng thu mua các nơi mang đến các loại tài nguyên. Hết cách rồi, một vị tu sĩ hàng ngày chi, nếu như phóng tới phạm nhân trong mắt, chỉ sợ chính là một cái con số trên trời. Thường thường một cái pháp khí giá trị, liền đầy đủ một nhà năm miệng ăn phạm nhân gia đình, cả đời áo cơm không lo. Vì lẽ đó, phàm nhân cần tiền, tu sĩ cần linh tinh, đó là thiết luật. Kim ô thành một chỗ khách sạn bên trong gian phòng, bốn cái trận bàn đứng lơ lửng trên không, bốn đạo trận pháp lồng ánh sáng bao phủ ở bên trong phòng, cách âm phòng ngự, ẩn thức, ngăn cách thần thức. Ba bóng người ở bên trong phòng lặng lặng mà đứng, cung kính cúi đầu, mà bọn họ đối diện, Giả Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế, hai mắt khép hờ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cho đến bây giờ, Vô Thượng Tông thẩm thấu mấy cái đi vào. Giả Lạc Xuyên mở mắt ra, ngừng hạ thủ chỉ động tác, nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Hồi bẩm đường chủ, đã có ba vị thẩm thấu đi vào. Hừng, muốn tăng nhanh tiến độ, tông chủ đại nhân chỉ cho chúng ta thời gian 20 năm. Đường chủ, thời gian vẫn coi chút hẹp, hiện tại chỉ còn dư lại 10 năm, hơn nữa hắn thập đại tiên môn tiến độ cũng có phải là rất lý tưởng. Phí lời, chuyện dễ dàng, còn dùng chúng ta tinh nhận đường ra tay. Nhìn ngươi trong nhẫn chứa đồ pháp bảo, cũng đan dược, suy nghĩ một chút ngươi mỗi tháng lĩnh nguyệt cung. Xin lỗi, đường chủ, thuộc hạ gặp tăng nhanh tốc độ. Nhớ kỹ Thu hoạch cùng trả giá là ngang nhau. Phải. Đường chủ đại nhân. Còn có một việc, vọng đường chủ đại nhân đều biết. Nói. Hiện tại toàn bộ Trung Châu đều ở hưng khởi khiêu chiến tông chủ nôn luận. Tựa hồ những người kia muốn ở tiên môn thi đấu trước, liền đem chúng ta tông chủ đại nhân đè xuống. Thế hệ trước. Tân đồng lửa. Haha. Ha. Chỉ bằng bọn họ. Cha ra tin tức đầu nguồn sao. Lấy thuộc hạ trong tay tư liệu phân tích, nên xuất từ thập đại tiên môn. Nguyên bản vẫn không có động tính lớn như vậy. Có điều những năm này tiên phủ phủ chủ đại nhân, nhiều lần ra vào tiên phủ, phảng phất vẫn đang tìm kiếm cái gì đồ vật Loại này hành động khác thường, để các đại tiên môn đều cảm thấy, phụ chủ đại nhân hẳn là thật sự muốn thu một cái đệ tử. Mà đường chủ ngươi cũng biết, người đệ tử kia vị trí, đến cùng quan hệ cái gì. Tiên vực A. Sắc thực đủ khiến toàn bộ Trung Châu đều điên cuồng, xem ra lần này tiên môn thi đấu, gặp càng thêm khốc liệt A. Chỉ sợ mục tiêu của bọn họ không đơn thuần là tông chủ đại nhân mà là toàn bộ cực đạo võ tông a. Đương chủ, cái này cũng là thuộc hạ lo lắng, không biết trong tông chuẩn bị đến thế nào rồi. Những này không cần ngươi bận tâm, trước tiên đem tông chủ đại nhân sắp xếp sự hoàn thành thật, còn các đại tiên môn động tác còn có tiên môn thi đấu việc. Tông chủ đại nhân nói, tự có sắp xếp. Giả Lạc xuyên ba người ở bề ngoài nhìn lung dung, thực hiện ở đáy lòng cũng là có chút không chắc chắn, dù sao chỉ bằng cực đạo võ tông thực lực bây giờ, một trung đội hành 100 vị trí đầu tiên môn liền có thể nghiến ép. Chúng chi hiện tại là toàn bộ trùng Châu đại đại nho nhỏ tiên môn. Thuộc hạ rõ ràng. Đường chủ đại nhân, còn có một việc, vậy thì là những người đi đến tông môn chuẩn bị khiêu chiến tông chủ đại nhân các tu sĩ, chúng ta cần chặn lại, miễn cho quấy rối tông chủ đại nhân bế quan tu luyện sao? Không cần, đại trận hộ sơn vừa mở, những này du binh tán tướng cũng rảnh vật không ra cái gì, những vấn đề này liền giao cho Lục Thiên tông chủ đi quản là tốt rồi. Phải. Đường chủ đại nhân, đi xuống đi chú ý tăng nhanh tiến độ, thuộc hạ tuân mệnh. Theo ba bóng người rời đi, trong phòng lại chỉ còn dưới giả lạc xuyên ở nơi đó lặng lặng ngồi. Tông chủ đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy rằng dựa theo lý đạo thiên dặn dò tiến hành rồi 10 năm, những năm này tiêu hao nhân lực liền không nói, thế nhưng những người linh tinh số lượng vậy cũng đúng là con số trên trời, coi như là giả lạc xuyên tỉnh cờ tinh tế tính toán cũng là không nhịn được âm thầm hoảng sợ. Chân chính để giả lạc xuyên cảm thấy không rõ chính là trung châu nhiều như vậy tiên môn. Mỗi cái tiên môn thẩm thấu đi vào 20 vị tinh nhận đường đệ tử đến cùng có tác dụng gì. Cũng không thể liền dựa vào này 20 tinh nhận đường đệ tử, đã nghĩ để người ta tiên môn cho công chiếm đi. Nhớ năm đó chính mình lợi dụng ký thần ấn, đã khống chế tảng kiếm phái nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng cũng vẫn là dã tràng xe cát Cho tới đánh cắp tình báo. Mới vào đệ tử, có thể thu được cái gì cái gì tình báo. Còn có hiện tại toàn bộ Trung Châu cục diện, chính mình cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo cho tông chủ đại nhân chỉ là cho mình hồi phục đều là tự có sắp xếp. Thế nhưng, giả lạc xuyên hỏi qua lục tiên, tông chủ sắp xếp cũng chưa nói cho hắn biết. Giả lạc xuyên càng nghĩ càng muốn không hiểu, tâm tình cũng là có chút một ngạn. Quên đi, mặc kệ, ngược lại mỗi tháng đều có nhiều như vậy linh tinh dự tính được. Mấy ngày trước ở vô thượng tông vạn bảo lâu nhìn thấy kiện pháp bảo kia thật giống thật là khá, tháng sau dự toán đến rồi, trước tiên chụp điểm ra đến mua nó. Cũng không biết tông chủ đại nhân, nơi nào đến nhiều như vậy linh tinh này linh tinh sinh ra từ linh mạch, tông chủ đây rốt cuộc là đào bao nhiêu điều linh mạch ra? Cùng lúc đó, ma tinh, địa hạch bên trong, đường ánh ánh ngồi quanh chân, mắt phải đơn bế, hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, vô số viêm lực không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể, tu vi cảnh giới đang nhanh chóng lại ổn định kéo lên. Ma mắt trái nhưng là mở, ánh bạc có ánh, từng sợi từng sợi linh lực từ tay trái bên trên tuôn ra, hướng về phía trước hội tụ mà đi. Một cái linh mạch chính đang linh lực hội tụ dưới, chậm rãi thành hình vì rằng trên tay chính đang cần cù giúp lý đạo thiên ngưng tụ linh mạch linh ly đáy lòng nhưng là ở chửi ầm lên chỉ là nàng hiện tại cũng là học thông minh có cái gì đều chớ nói lung tung bởi vì đường ánh ánh cái này nữ nhân chết bẩm ngoại trừ cùng với nàng phu quân đâm thọc cái gì đều sẽ không a ba linh ly đáy lòng chỉ cảm thấy cuộc sống tương lai một mảnh tối tăm không mặt trời còn không bằng tiếp tục ngủ say a phu nhân đang tu luyện đây linh ly đáy lòng rít gạo vẫn chưa xong liền nghe đến lý đạo thiên âm thanh truyền vào trong hai, sau đó mắt tối sầm lại ý thức rơi vào yên tĩnh làm linh ly lần thứ hai suy yếu tỉnh lại thời gian chỉ cảm thấy cả người mềm yếu một tia để thân thể dư vị vô cùng dư vị chính đang chầm chậm tàn đi đáng chết lý đạo thiên ngươi có loại đem ta giết linh ly nổi giận một ngày này thiên đôi cẩu nam nữ này ân ta đừng mà mỹ muốn không phải vậy hậu quả ngươi rõ ràng lý đạo thiên thản nhiên nói hừ Linh ly khuất phục, trong đầu của nàng cái kia khó quên ký ức đã trở thành nàng một đời chỗ bẩn. Phụ quân, lần này đi ra ngoài hơn một năm, có mệt hay không? Cảm giác được Linh ly lười nói chuyện, ý thức lui về chính mình linh thể bên trong. Đường Ánh Ánh nhìn Lý Đạo Thiên có chút đau lòng sờ sờ hắn mặt, mở miệng hỏi. Không mệt, cái kia bốn cái tinh ma cũng không đuổi kịp ta, cũng chính là đi theo ta phía sau cái mông ăn bụi thôi. Lý Đạo Thiên nắm lấy Đường Ánh Ánh tay nhỏ, chậm rãi nằm xuống, gối lên Đường Ánh Ánh trên đùi, cười nói. Phu quân, ngươi đừng quá cực khổ, ta ở này ma tinh lặng lặng tu luyện, có ngươi bồi tiếp, cũng rất tốt. Đường ánh ánh nhìn Lý Đạo Tiên, đầy mặt đau lòng. Mười năm, mỗi lần đều là trở về mấy ngày, lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, ngoài miệng đều là nói không mệt, thế nhưng đường ánh ánh dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, như vậy bùn bà, có thể nào không mệt. Phu nhân, ngươi động hư kỳ tầng thứ bảy chứ? Ừm, mười năm này ta mới tăng lên năm tầng tu vi, phu quân. Ta có phải là tốc độ tu luyện quá chậm, quá kém cỏi? Linh Ly, này còn chậm hơn, còn kém cỏi. Quả thật có chút chậm, có điều kế hoạch của ta còn kém quá xa, tiên vực ngươi tạm thời vẫn chưa thể đi, chậm một chút cũng không có chuyện gì, chờ ta đi tiên vực bày sẵn đường an bài xong tất cả, tiếp ngươi đi lại đi cũng không muộn. Linh Ly, ta Lý Đạo Thiên ôm lấy Đường Oánh Oánh eo, đem mặt sâu sắc chôn vào Đường Oánh Oánh trên bụng, nghe Đường Oánh Oánh trên người hương vị, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh an bình. Phu quân Không đi tiên vực cũng không có chuyện gì nha, chỉ cần có người ở, nơi nào đều giống nhau. Đướng đốc, hạ giới này tu hành quá chậm, này lúc nào mới có thể chứng được trường sinh. Không giải sinh, chúng ta làm sao vĩnh viễn cùng nhau. Liền coi như chúng ta hai không đi, cái kia nương đây. Sau đó chúng ta hải nhi đây. Linh ly, ta cờ mở nở muốn nói ra. Ồ, oh, cái kia. Vậy ta cũng không muốn phu quân người như thế mệnh. Nghe được lý đạo thiên nói đến hải tử vấn đề. Tuy nhiên đã bái đường thành thân 10 năm, đường ánh ánh vẫn còn có chút khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Ừm. Thực cũng không ngươi tưởng tượng như vậy mệt, những người ma linh vẫn là ăn rất ngon, đương nhiên tinh linh mùi vị càng tốt hơn, đáng tiếc, mới một cái. Vì lẽ đó, này tiên bực vẫn phải là đi. Lý đạo thiên ăn uổi. Linh ly. Cái kia phu con ngươi lần này trở về, chuẩn bị ngốc bao lâu. Đường ánh ánh nghe được Lý đạo thiên nói như vậy, cũng không khuyến nữa, không lưng túi đầu hôn một cái Lý đạo thiên đầu, nhẹ giọng hỏi. Ngốc đến. Người không khí lực. Lý Đạo Thiên ngẩng mặt lên, nhìn đường ngoánh ngoánh trong tròng mắt, lại hiện lên kim quang. Thực tùy biết vị A. A. Theo đường ngoánh ngoánh một tiếng thét kinh hãi, Linh Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mất đi trí giác. Lý Đạo Thiên, ta thấu mẹ ngươi. Linh Ly lâm tiến vào hát cắm trước, đáy lòng rít gạo quả thực muốn đột phá phía chân trời. Mấy ngày sau, ma vực nam vực một cái dựng ma tinh ở ngoài, một đạo đen kịt bóng người bước ra hư không. Chủ nhân. Cái kia bốn cái hàm phê tinh ma, còn ở đông vực đây, chạy tới nên có một ngày trên lệnh thời gian, kha kha Dạ gõ dạ nhìn trước mắt dựng ma tinh, lòng tràn đầy kích động, mười năm này theo chủ nhân Lý Đạo Thiên, ăn ngon uống say, thực lực trà sát sượt hướng về trên toán, những ngày tháng này quả thực không muôn quá thoải mái. Được, ngươi chú ý cái kia mấy cái tinh ma điều lệnh Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hướng về bước về phía trước một bước. Vụ, kha kha rõ ràng, yên tâm. Dạ gõ dạ một tiếng cười quái dị, vui sướng hút một hơi lý đạo thiên vũ nguyên, cả người ma thể run lên một cái, ma vụ tăng vọng. Thoải mái. Mà lúc này, Trung Châu cực đạo võ tông phân tông sơn môn đại trận hộ sơn ở ngoài, hội tụ mấy trăm vị tu sĩ. Những tu sĩ này, đã ở đây tụ tập 6-7 ngày, cực đạo võ tông liền phản ứng đều không có đáp để ý đến bọn họ. Điều này làm cho ở tiên môn bên trong đều là thiên chi tiêu tử bọn họ, làm sao nhận được. Phải biết, này mấy trăm vị tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ, có không ít càng là đã bước vào động hư kỳ. Càng trọng yếu hơn chính là, những người này, tuổi cũng không lớn. Ít nhất vị kia, lại mới hơn 340 tuổi, cao nhất cũng mới hơn 400 tuổi. Có thể nói là khải linh tinh đời này phân bên trong, đứng trên tất cả cái kia một nhóm tu sĩ. Lúc này mấy trăm đạo bóng người, đều là ở cực đạo võ tông đại trận hộ sơn ở ngoài, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt tâm trầm. Trầm đợi mấy ngày, đều là không có được kết quả mong muốn. Cái đám này thiền chi tiêu tử tâm tình có thể tưởng tượng được. Lúc này, một vị nam tu sĩ chắp tay sau lưng vượt ra khỏi mọi người, cả người cao thủ khí thế, động hư kỳ tầng thứ 8 tu vi cảnh giới, ở trong đám người cũng là riêng một mặt cờ, từng trận khủng bố linh áp cuốn sạch lấy bốn phía. Các vị đạo hữu, bần đạo vô thượng tông lăng lại lầm, lần này đại gia đến đây cái gọi là chuyện gì, tự nhiên cũng là không cần nói nhiều. Hiện tại vấn đề chính là, nay cực đạo võ tông lý đạo thiên lại làm nổi lên con rùa đen r Tu sĩ chúng ta, tu hành dường như đi ngược lên trời, này Lý Đạo Thiên liền khiêu chiến của chúng ta cũng không dám tiếp, như vậy bọn chuột nhắt có tư cách gì được phủ chủ đại nhân truyền thừa? Nếu như do người như vậy thu được phủ chủ đại nhân truyền thừa, cái kia không phải để phủ chủ đại nhân một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó, ta có một cái kiến nghị, đó chính là chúng ta tiếp tục chờ này Lý Đạo Thiên một tháng. Nếu như một tháng sau, này Lý Đạo Thiên vẫn là tiếp tục làm con rùa đen rút đầu như vậy chúng ta cũng không cần ở đây tiếp tục lãng phí thời gian từng người về chính mình tiên môn phát động tất cả quan hệ khuyên nói mình tiên môn đồng thời chống lại này cực đạo võ tông mọi người cảm thấy ta ý kiến này làm sao ta cảm thấy rất được đối với loại này yêu thích đầu cơ trục lợi lại nhát gan tiếp thu khiêu chiến nhát gan bọn chuột nhát liền nên như vậy theo đệ nhất tiên môn đệ tử lăng lại lâm nói xong đệ nhị tiên môn lăng tiêu phái đệ tử cù hán vân cũng là lập tức đồng ý nói ta cũng cảm thấy cỡ này nhát gan hạng người không thích hợp kế thừa phụ chủ đại nhân truyền thừa, tán thành chống lại. Thứ ba tiên môn đệ tử cũng theo lên tiếng. Ba người, giam ba câu, liền phảng phất đem chuyện này cho ngồi vững. Có điều ở đây mấy trăm vị tu sĩ, nhưng đều là một mặt bình thản, ánh mắt lóe lên, rất hiển nhiên kết quả này đều ở dự liệu của bọn họ bên trong. Chương 177, một xúc tức phát. Cực đạo võ tông phân tông ngoài sơn môn, theo mạnh nhất ba vị trí đầu tiên môn đệ tử lên tiếng. Chốc lát trầm mặc sau, nhất thời hưởng ứng thanh cùng đều là biểu thị tán thành chiếm đa số. Lúc này coi như có cá biệt tiên môn đệ tử, bản thân cũng không đồng ý quyết định này, lúc này cũng là thức thời ngậm miệng lại. Nói thật trắng, lý do gì đều là giả, từ vừa mới bắt đầu mọi người liền là ôm chống lại Cực Đạo Võ Tông cùng Lý Đạo Thiên Mục đích đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoặc là vì mình, hoặc là tiên môn trưởng bối dặn dò. Nói chung một câu nói, cái này Nam Linh Hải bên cạnh tiểu tiên môn đệ tử, có tài cán gì được phụ chủ ưu ái? Thực, một ít tiểu tiên môn Cũng biết, người phụ chủ này ưu hái, coi như không rơi xuống cực đạo võ tông trên đầu. Chính mình này tiểu tiên môn cũng giống như vậy căn bản đường đùa, thế nhưng chính là không chịu nổi, thực lực cùng chính mình không kém nhiều cực đạo võ tông, có thể thu được loại này dường như trên trời rất xuống đĩa bánh chuyện tốt. Đương nhiên, coi như là hiện tại, những này vây quanh ở cực đạo võ tông phân tông sơn môn ở ngoài các đệ tử, thực cũng là bị sử dụng như thường, lính hầu thôi. Này sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, thực đều là tiên môn bên trong cao tầng Khải Linh Tinh, đã quá lâu quá lâu không có người tiến vào tiền vực A. Người phủ chủ này đại nhân danh sách kia, thậm chí đã có người ghi nhớ hơn 1.000 năm lâu dài. Tâm tâm niệm lâu như vậy cơ hội, làm sao sẽ cam tâm lại để một cái tiểu máu đầu, bởi vì một lần thí luyện, liền như vậy hái được đi. Thực, tiên phủ tiên sứ vị trí, nguyên bản sẽ không có một vị là đơn giản đi đến. Tiên phủ 9 vị tiên sứ, có vị nào không phải đạp lên máu tươi mà tiến lên. Mỗi một vị tiên sứ vào chỗ đều là ở giết chóc bên trong tôn định. Cái này tu tiên thế giới cạnh tranh xưa nay chính là tàn khốc như vậy. Cũng vừa vặn là bởi vì như thế, sở hữu hạ giới tinh vực thiên tiêu, khi biết tiên vực tốc độ tu luyện sau, đều là nghĩ tất cả biện pháp muốn đi vào tiên vực. Theo tiên môn thi đấu tháng ngày tới gần, trung châu bầu không khí bắt đầu trở nên càng thêm bình tĩnh. Một tháng sau, mấy trăm vị tu sĩ trên không trung sắc mặt tâm trầm, nhìn những người ra ra vào vào giao tiếp tông môn nhiệm vụ cực đạo võ tông đệ tử. Lửa giận trong lòng quả thực liền muốn phần sơn trưng hải. Một tháng. Nay cực đạo võ tông, quả thực khi bọn họ những này các đại tiên môn đệ tử không tồn tại như thế, đáng chết. Ta nhẫn không được. Lúc này một vị một trăm vị trí đầu tiên môn đệ tử cũng không nhịn được nữa, lửa giận trong lòng, thân hình lói lên, liền hướng hai vị rất rõ ràng, chính muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cực đạo võ tông đệ tử bày qua. Cực đạo võ tông phân tông ngoài sân môn, khúc vũ chí mang theo đinh kiếm đang muốn đi chấp hành một chuyến tông môn nhiệm vụ. Hoàn thành tháng này tông môn sát hoạch. Tuy rằng thời gian đã qua 10 năm, thế nhưng hiện tại Khúc Vũ Trí nhưng là tóc đen đầy đầu, khắp toàn thân bắp thịt bánh trướng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Đi theo lầu gỗ nhỏ thời điểm, hình tượng đã đại biến. Hắn lúc này đã thông qua những năm này nỗ lực, bước vào nguyên đan cảnh. Mà đinh kiếm nhưng là chênh lệch một chút, lúc này vẫn không có tìm được thành tựu nguyên đan cảnh yếu điểm, tuy rằng có Khúc Vũ Trí chỉ đạo, thế nhưng vẫn là kém một chút, lúc này lại là kẹt ở niết bàn cảnh còn kém như vậy tới cửa một cước, không trên không dưới, để đinh kiếm phiền lòng không nớt. Cái này cũng là khúc vũ trí quyết định mang theo đinh kiếm đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, rèn luyện một phen nguyên nhân. Khúc vũ trí có thể thấy, đinh kiếm này thực là thiếu hụt từng trải, rất nhiều chính mình có thể dễ dàng rõ ràng đạo lý, đến đinh kiếm trên người, liền biến thành từng đạo từng đạo cửa ải. Mà những này cảm nộ, nhưng là rất khôn kể truyền, nhất định phải tự mình lĩnh hội. Gia Sơn môn thời điểm Khúc vũ trí ngẩn đầu nhìn những người các đại tiên môn đệ tử, này hơn một tháng, những người các đại tiên môn đệ tử đều là lặng lặng mà đứng, cũng không có động tác gì. Khúc vũ trí cũng là xem không hiểu bọn họ đến cùng vì cái gì, có điều những thứ này đều là tổng chủ những đại nhân vật kia nên phiền lòng, chính mình tâm ưu cũng quản không được, không cần nghĩ quá nhiều, vì lẽ đó cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là, mới vừa mới vừa ra khỏi sơn môn đi rồi không bao lâu, khúc vũ trí liền cảm đến đỉnh đầu trên kia sáng tối xâm lại. Phản xạ có điều kiện bên dưới, lôi kéo đinh kiếm chính là hướng về bên cạnh loay lên. Ẩm. Chỉ cảm thấy một trận khủng bố song khí kéo tới, khúc vũ trí cùng đinh kiếm hai người đều là sầm mặt lại, đạp chân xuống, chìm răng rơi. Theo chìm răng rơi triển khai, cái kia cuồng bạo song khí, nhưng là cũng lại động không được khúc vũ trí cùng đinh kiếm mảy may. Ồ. Một vị kim đàn kỳ tiểu tu sĩ, một vị tiên thiên cảnh võ giả. Không nghĩ tới lại có thể tránh thoát sự công kích của ta, các ngươi có thể tiêu ngạo cả đời có điều, này cực đạo võ tông sợ là thu rác rửa chứ? Thậm chí ngay cả võ giả đều có. Ha ha ha ha. Vị này tu sĩ đứng lơ lửng trên không, khắp toàn thân tỏa ra mạnh mẽ hợp thể kỳ tu vi cảnh giới khí tức, cùng bạo linh áp liều mạng hướng về Khúc Vũ Trí cùng đình kiếm trên người ép đi. Vị đạo hữu này, ngươi ở ta cực đạo võ tông sơn môn như vậy, là muốn gây nên tiên môn đại chiến à? Khúc Vũ Trí cảm thụ cái kia ở trên người khủng bố linh áp, sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng khắp toàn thân cũng đã bắt đầu kháng nghị lên, Thế nhưng dựa vào luyện võ nhiều năm thân thể tố chất, vẫn là mạnh mẽ giang đi. Chỉ là, cũng chỉ là chính hắn miễn cưỡng giang đi. Lúc này đinh kiếm, nhưng là đã bị khủng bố linh áp ép ở trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên gân xanh nổ lên. Cha cha cha, một cái nho nhỏ kim đan kỳ, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cảm thấy được các ngươi cực đạo võ tông, sẽ vì một mình ngươi kim đan kỳ theo ta cực lạc tông khai chiến. Ha ha ha ha, bản tọa tu hành hơn 300 năm. Lần đầu tiên nghe được buồn cười như thế chuyện cười. Ngươi làm cha ngươi chính là các ngươi này cái gì Cực Đạo Võ Tông tông chủ đây? Lại nói, coi như là thì lại làm sao? Ha ha ha ha, run rế như thế đồ vật, ta Kỳ Đại Xuân ngày hôm nay coi như tại đây Cực Đạo Võ Tông sơn môn cửa, giết ngươi này tiểu Kim Đan, các ngươi Cực Đạo Võ Tông có thể làm khó dễ được ta. Kỳ Đại Xuân ngửa mặt lên trời cười lớn, liền đạo pháp đều chẳng muốn dùng, trực tiếp vận chuyển chân nguyên, tắt hướng phía dưới ép một chút. Khúc vũ trí cùng đinh kiếm nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, đinh kiếm cả người trực tiếp bị ép vào mặt đất, không thể động đậy. Khúc vũ trí đúng là tốt một chút, thế nhưng hiện tại cũng là một gối quỳ xuống, căn bản chạm không được, chỉ là trong lòng ngạo khí còn đang chống đỡ hắn ngẩn đầu lên, mạnh mẽ nhìn kỳ đại xuân. Chỉ là, cũng chỉ có thể nhìn, hiện tại khúc vũ trí căn bản nhúc nhích không được. Dừng tay. Lúc này, Trương Thanh Xuân âm thanh mới từ trong sơn môn truyền ra, trong giọng nói tràn đầy nổi giận. Ngược lại cũng không thể trách Trương Thanh Xuân, thực sự là bang này tiên môn đệ tử, đến rồi hơn một tháng, từ khi khiêu chiến chiến thiếp, phát tiến vào cực đạo võ tông bị cự tuyệt sau, tuy rằng vẫn lại không đi, thế nhưng cũng không có gì quá khích hành vi. Này ít nhiều gì, đều sẽ để cực đạo võ tông từ trên xuống dưới, có chút bắt đầu thư giãn. Cái này cũng là khúc vũ trí vừa nãy ra sơn môn thời điểm, căn bản không nghĩ đến sẽ có người ra tay nguyên nhân. Ta coi như không dừng tay thì lại làm sao? các vị đạo hữu Này cực đạo võ tông như vậy thử đảm, để ta chờ thiền kiêu ở hắn sơn môn này ở ngoài dòng dã lượng hơn một tháng, chư vị liền không tức giận sao. Trong chúng ta châu hơn 300 cái tiên môn, thực sự không làm gì được cái này nho nhỏ cực đạo võ tông. Kỳ đại xuân cảm thụ người đến tu vi khí tức cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại cũng không hoảng hốt, quay đầu hướng về phía sau cái kia mấy trăm vị tiên môn đệ tử, cười hỏi. Mà không trung lang tái lâm, nhìn vị này chính mình nguyên bản không có gì ấn tượng. Hiện tại nhưng là có chút ấn tượng tiên môn đệ tử, hiếp hiếp mắt. Vốn cho là chỉ là cái mạng phu, bây giờ nhìn lại đúng là có chút cẩn thận kia. Lăng tái lâm không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn phía sau các đại tiên môn các đệ tử, cười nhạt nói, các vị đạo hữu chúng ta ở chỗ này cũng chỉ hoán hơn một tháng, bây giờ nhìn lại, này cực đạo võ tông lý đạo tiên, sợ là không sẽ ra tới đáp lại khiêu chiến. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần tại đây sơn mụn nhọt lãng phí thời gian, có điều trước khi đi. Chúng ta không biểu diễn chút thực lực, có phải là quá mức làm mất đi chúng ta các đại tiên môn phận? Lại đường rừng bạn bè nói có lý, không làm bồ nào lại đi, chỉ sợ này cực đạo võ tông, sẽ cho rằng chúng ta trùng châu mấy trăm tiên môn đều là bùn năm đây. Xác thực. Hừ. nay cực đạo võ tông, ta cũng là đã được kiến thức, bái thiếp làm như không thấy, khiêu chiến thờ ơ không động lòng, hơn một tháng, liền chén linh trà đều không có, quả thực khi chúng ta nhiều như vậy tiên môn đều là chết. Ha ha. Không đánh một trận, bọn họ cực đạo võ tông, chỉ sợ sẽ cho rằng, trong chúng ta châu mấy trăm tiên môn, gặp sợ hắn cực đạo võ tông. Lúc này, tự nhiên cũng là không ít tiên môn đệ tử hô ứng lăng tái lâm kiến nghị. Dù sao, nguyên bản trước tới khiêu chiến trước, trong tiên môn các trưởng bối, đều có giao cho. Lần này liên hợp khiêu chiến là giả, liên hợp đem cực đạo võ tông cùng lý đạo thiên diệt là thật. Cù Hán vân, người nói thế nào? Lăng tái lâm, nhìn cực đạo võ tông trong sân môn, bay ra Trương Thanh Xuân căn bản không thèm để ý cái kia thủ xuất thủ trước kỳ đại xuân, không có chút nào gấp, ung dung thong thả quay đầu nhìn về phía đệ nhị tiên môn lăng tiêu phái đệ tử cù hán vân, cười nhạt, mở miệng cười hỏi, hai người bọn ta cũng đừng làm những này hư, chúng ta vì cái gì đi tới nơi này, thực mọi người đều rõ ràng trong lòng, những lao gia hỏa kia muốn để chúng ta những này có tư cách uy hiếp bọn họ thu được tiên sứ vị trí một đời mới đệ tử, trước đến thử xem nước, thăm dò tiên phủ phủ chủ phản ứng, thậm chí đối với bọn hắn tới nói. Chúng ta chết rồi càng tốt hơn. Mà chúng ta biết rõ những này còn tại sao muốn tới, không cũng là rất đơn giản sao. Nguy cơ, có lúc, làm sao lại không phải kỳ ngộ. Nếu như Lý Đạo Thiên thật sự bị chúng ta đánh bại, vậy rốt cuộc là gây nên phủ chủ đại nhân nổi giận, vẫn là phủ chủ đại nhân thưởng thức, ai nói rõ đây. Cù Hán Vân cười nhạt, chắp tay sau lưng, phản phất xem cuộc vui bình thường, nhìn Trương Thanh Xuân tuy rằng chạy tới đến, thế nhưng là bởi vì kỳ đại Xuân bắt cóc hai vị kêu cực đạo võ tông đệ tử. Mà bó tay bó chân một màn. Các vị đạo hữu, các người lẽ nào cũng là cùng này cực đạo võ tông lý đạo thiên như thế, đều là nhát gan bọn chuột nhát. Kỳ đại xuân đấy lòng có chút hoảng, thế nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn là một mặt tản nhẫn xem nhìn Trương Thanh Xuân, hai tay thủ sẵn khúc vũ trí cùng đình kiếm tre ở trước người mình, mở miệng hướng về những người tiên môn các đệ tử cao giọng hỏi. Hừ, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra cực đạo võ tông đệ tử nếu không thì ta sẽ làm cho ngươi hôm nay đi không ra chúng ta tông môn địa giới. Trương Thanh Xuân sắc mặt có chút âm trầm, ngày hôm nay vừa vặn hắn trực ban chấn thủ sân môn, kết quả là ra này việc sự, cái này không biết cái nào tiên môn hợp thể kỳ đệ tử, sợ là cố ý cùng chính mình không qua được. Ồ, không biết các ngươi cực đạo võ tông, muốn làm sao để chúng ta ra không được các ngươi cực đạo võ tông địa giới đây. Lúc này, lang tái lâm nhưng là không có tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, mang theo mấy trăm vị các đại tiên môn đệ tử tới một mặt hờ hững mở miệng hướng về Trương Thanh Xuân hỏi: "Vô Thượng Tông?" Trương Thanh Xuân sắc mặt chìm chìm, nhìn lăng tái Lâm phát bảo, mở miệng hỏi: "Cảm thụ lăng tái Lâm trên người động hư kỳ tầng thứ 6 khí tức?" Trương Thanh Xuân trong lòng cảm giác nặng nề. "Vô Thượng Tông trẻ tuổi thực lực đã kinh khủng như thế à?" Văn Bối Vô Thượng Tông đệ tử lăng tái Lâm, gặp cực đạo võ tông tiền bối. Tuy rằng trong lời nói dường như cung kính vô cùng, thế nhưng lăng tái Lâm nhưng là đầy mặt ý cười, chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không một bộ thái độ bề trên nhìn xuống trương thanh xuân ta cũng muốn hỏi các ngươi cực đạo võ tông làm sao để chúng ta đi không ra các ngươi này cực đạo võ tông địa giới Cù hán vân cũng là chắp tay sau lưng khắp toàn thân động hư kỳ tầng thứ năm khí tức không ngừng phun trào cũng là chắp tay sau lưng sắc mặt bình thản ha ha ha lúc này ở đây mấy trăm vị các đại tiên môn đệ tử ngửa đầu cười vang nhìn trương thanh xuân một bộ bất tức rằng rớp trong lòng thoải mái vô cùng nay hơn một tháng bị lượng phiền muộn nhất thời tiêu tán không ít. Cực đạo võ tông, liên này cũng dám gọi cực đạo, Gà đạo vũ tông ta ngược lại thật ra cảm thấy càng xem trong đám người không biết hai tuân gia một câu. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Vị đạo hữu này đại tài, trận này cười to kéo dài một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này cực đạo võ tông phân tông ngoại sơn môn bầu không khí bắt đầu có chút cứng nhắc. Trương Thanh Xuân sắc mặt âm trầm đến biến thành màu đen, nhìn cái đám này các đại tiên môn đệ tử. Pháp Bảo bên trong bàn tay không nhịn được nắm chặt. Ừm. Kỷ Đại Xuân, cái kia hai con run rế, giết đi. Nhìn Trương Thanh Xuân sắc mặt, Lang Thái Lâm cười nhạt, quay đầu hướng về Kỷ Đại Xuân phân phó nói, cười tươi như hoa, nhìn Kỷ Đại Xuân ánh mắt hơi loè loẹt. Các ngươi dám? Trương Thanh Xuân sắc mặt giận dữ, khịp khịp mắt, trong cơ thể chân nguyên cực tốc vận chuyển. Lang Thái Lâm cười nhạt, không nói gì, thân hình lóe lên, trực tiếp che ở Kỷ Đại Xuân trước người. Theo động tác của hắn. Nhất thời mấy trăm vị tiên môn đệ tử, cũng là theo động tác của hắn, đem kỷ đại xuân vây lên, trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười nhìn Trương Thanh Xuân. Cực đạo võ tông bên trong sân môn, lục thiên cùng kỳ nguyên sắc mặt âm trầm nhìn tình cảnh này, tuy rằng đấy lòng lửa giận đã khó có thể áp chế, thế nhưng hai người nhưng đều là không có đứng ra, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn sơn môn ở ngoài không trung. Vị trí kia, mấy đạo khí tức mơ hồ không ngừng tỏa ra, ba đạo đại thừa kỳ tầng thứ chín uy thế, như là một ngọn núi lớn. Đặt ở trong lòng của hai người, để lục thiên cùng kỳ nguyên không dám manh động. Nếu không là này ba đạo khí tức, lục thiên cùng kỳ nguyên, làm sao có khả năng để những này tiên môn đệ tử ở chính mình trước sân môn, ngày đắt lâu như vậy. Lúc này lục thiên cùng kỳ nguyên trong lòng cũng là lửa giận khó nhịn chỉ là trong thời gian ngắn, cũng là có chút do dự không quyết định. Dù sao, khúc vũ trí cùng đinh kiếm, cũng có điều là hai vị thực lực hạ thấp đệ tử mà thôi, vì tông môn đại cục thật muốn từ bỏ cũng không phải không được. Trước 178, đi rừng phát dục hiệu quả không sai. Mà Sơn Môn ở ngoài, Kỳ Đại Xuân lúc này cũng phát hiện, chính mình nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc này, hán động thủ hoặc là không động thủ, đều là không có gì hay kết quả, rất rõ ràng đã tiến vào lưỡng nan nơi, sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn cũng là trở nên ông trầm. Làm sao? Người không dám động thủ. Lăng tái lâm cảm nhận được Kỳ Đại Xuân chậm chạm không dám động tác, quay đầu nhìn Kỳ Đại Xuân, trên mặt khẽ mỉm cười, khiếp khiếp mắt. Bỉm cười mở miệng hỏi, "Ta dám?" Cảm thụ lăng tái lâm trong con ngươi sắc ý, Kỳ Đại Xuân trong lòng giận dữ, trên mặt nhưng là treo lên nụ cười, mở miệng nói rằng, "Đến nay biết, Kỳ Đại Xuân trong lòng cũng rõ ràng, chính mình hiện tại không động thủ, chỉ sợ sẽ càng chóng chết." Nghĩ đến bên trong, Kỳ Đại Xuân nhìn chung quanh các đại tiên môn đệ tử, trong lòng hung ác, trong tay chân nguyên vận chuyển, nắm khúc vũ chí cùng đình kiếm trong tay, liền muốn thuận thế một linh. Mà khúc vũ chí cùng đỉnh kiếm, cảm thụ trên cổ kinh đạo Trong lòng cũng là hơi mát lạnh, một luồng không cam lòng dâng lên. Ma vực, trong hư không. Lúc này, Lý Đạo Thiên chính đang chạy tới cái kế tiếp dựng ma tinh, đột nhiên tâm thần một trận nhảy lên, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, Lý Đạo Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày, nhất thời ngừng lại, thần thức hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Không có. Không đúng, Lý Đạo Thiên hai mắt nhắm lại, sau đó trong nháy mắt lần thứ hai mở, màu đỏ vàng ánh mắt nhất thời từ Lý Đạo Thiên trong con người nổ lên. Sau đó Lý Đạo Thiên liền lập tức cảm giác được, dẫn từ bản thân nỗi lòng rung động khởi nguồn, Võ Hôn Ấn. Lý Đạo Thiên sầm mặt lại, thân thức trong nháy mắt khóa chặt cảm ứng bên trong, cái kia hai đạo phảng phất đến tản trong gió bình thường Võ Hôn Ấn. Trung Châu, Cực Đạo Võ Tông Phân Tông ngoài sân môn. Trương Thanh Xuân sắc mặt giận dữ, hướng về Kỳ Đại Xuân giận dữ hét, "Kỳ Đại Xuân, ngươi nghĩ rõ ràng, ta hiện tại nhưng là nhớ kỹ ngươi. Ngươi nếu như dám động thủ, ngày sau chúng ta Cực Đạo Võ Tông tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giảng hòa." Trương Thanh Xuân gào thét, để Kỳ Đại Xuân hơi thay đổi sắc mặt, dưới tay động tác dừng một chút, điều này làm cho sắp mất đi ý thức khúc Vũ Chí cùng đình kiếm, được từng tiêm một thời gian thở dốc. Động thủ. Lăng Tái Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, không hề liếc mắt nhìn Trương Thanh Xuân, trái lại cười nhạt, hướng về Kỳ Đại Xuân, cao giọng quát lên, nhìn Kỳ Đại Xuân trong ánh mắt một mảnh lạnh giá. Kỳ Đại Xuân nhìn Lăng Tái Lâm ánh mắt, nhất thời cũng là trong lòng căng thẳng, đến từ Cực Đạo Võ Tông uy hiếp, cùng đến từ Vô Thượng Tông uy hiếp. Người nào tăng thêm sự kinh khủng, hắn tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, trên tay không do dự nữa, chân nguyên vận chuyển. Chỉ là, nắm không xuống đi. Sau đó, kỳ đại xuân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u lam, cả người căng thẳng, đau xót, cả người đã bị cuốn ở một mảnh u lam bên trong, từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng, từ da thịt trùng quanh rót vào trong cơ thể, khó chịu vô cùng, không thể động đậy, nôn ngựa không thể. Mà ở lăng tái lâm trong con người, nhưng cũng là một mảnh u lam sáng lên cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn, một vị to lớn u lam pháp thân, ở mới vừa vẫn là đợi làm thịt cừu con, hai vị cực đạo võ tông đệ tử thân trong nháy mắt sinh thành. Đây là? lang Tái Lâm không nhịn được ngẩng người, người, nhìn cái kia khổng lồ pháp thân, có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không phải rất lo lắng. Trương Thanh Xuân, xảy ra chuyện gì? Lý Đạo Thiên thần thức quét một lần được bao quanh, cảm thụ khúc vũ chí cùng đình kiếm thương thế trên người, đáy lòng lửa giận đã thiêu đốt, có điều Lý Đạo Thiên vẫn là trước tiên hướng về Trương Thanh Xuân truyền âm hỏi. Trương Thanh Xuân nhìn thấy cái kia hai đều pháp thân, nơi nào còn không rõ là ai tới, vội vàng hướng Lý Đạo Thiên truyền âm nói: "Tông chủ, từ khi ngài ma triều càn quét thí luyện rực rỡ hào quang, tiên phủ phủ chủ ban tặng ngươi tiên phủ lệnh bài sau khi, toàn bộ Trung Châu liền bắt đầu tán các loại bất lợi cho tin tức của ngài. Những năm này quá khứ, theo tiên môn thi đấu càng ngày càng gần, Trung Châu các đại tiên môn hiện tại càng là muốn phong giết chúng ta cực đạo võ tông, mà những này các đại tiên môn đệ tử cũng là bởi vì nguyên nhân này." Cô ý đến đây chúng ta cực đạo võ tông khiêu chiến ngài. Có điều biết ngài ở bế quan tu luyện, vì lẽ đó phó tông chủ môn đều không có quái dày ngài. Sau đó, những này các đại tiên môn các đệ tử, khiêu chiến không tới ngươi, liền ở ngay đây gây sự. Ừm. Biết rồi. Trong hư không, lý đạo thiên gật gật đầu, pháp thân bên trên thần thức hướng về hai mắt nơi hội tụ, một đôi tròng mắt màu vàng óng, nhất thời ở khúc vũ trí thân thể ở ngoài pháp thân đầu hình thành. Ở con ngươi hình thành sau khi... Lý Đạo Thiên ở xa xôi ma vực trong hư không, nhìn thấy cách xa ở khải linh tinh cảnh tượng. Lý Đạo Thiên cùng Trương Thanh Xuân truyền âm, có điều mấy cái trong trước mắt, lúc này những người tiên môn đệ tử đã đã rời xa Lý Đạo Thiên pháp thân, rất xa vây quanh. Mà lăng tái lâm nhưng là vượt ra khỏi mọi người, chắp tay sau lưng, một mặt hờ hướng hướng về Lý Đạo Thiên hỏi. Ngươi, nên chính là Lý Đạo Thiên chứ? Tuy rằng trong lời nói tựa hồ đang dò hỏi, thế nhưng lăng tái lâm ngự khí nhưng là rất khẳng định. Mà lúc này Lục Thiên cùng kỳ nguyên cũng là cảm nhận được Lý Đạo Thiên đến, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với Lý Đạo Thiên tương lai có lòng tin, thế nhưng Lục Thiên biết, hiện tại Lý Đạo Thiên vẫn là thời gian tu luyện không đủ, suy nghĩ một chút, tuy rằng sợ sệt Lý Đạo Thiên nghe phản cảm, thế nhưng vẫn là nhắm mắt, hướng về Lý Đạo Thiên truyền âm nói. Tông chủ đại nhân, cẩn thận một chút, ngoài Sơn Môn có ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ ẩn nút, rất khả năng đều là đến từ thập đại tiên môn. Việc này thuộc hạ kiến nghị tông chủ nhịn một chút, hiện nay ta tông căn bản không có đủ thực lực chống lại toàn bộ Trung Châu tiên môn. Vì lẽ đó, hai vị này võ đạo đường đệ tử, thuộc hạ kiến nghị tông chủ đại nhân ngài từ bỏ đi. Dù sao, đại cục làm trọng. Lý đạo thiên nghe lục thiên đồn đại, không có chức về phục hắn, mà là quay đầu, nhìn xuống lăng tái lâm, mở miệng hỏi, ngươi biết ta. Ha ha, này chân nguyên ngưng tụ thành thân thể bí thuật, ở ma chiều cán quét thí luyện ngươi sử dụng tới. Ta tạm thời còn không có ở nơi khác có thấy tu sĩ biết. Lăng tái lâm đúng là bình chân như vậy, dù sao hắn nhưng là biết, ngay ở chính mình phía trên, ba vị trí đầu tiên môn ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu vi trưởng lão, nhưng là vẫn ở phía trên tòa chấn. Ồ! Oh. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không chế khúc vũ trí thân ngoại pháp thân, một trưởng sen vào đình kiếm pháp thân bên trong, đem cái kia đã bị vũ nguyên quán đến sắp bạo thể kỳ đại xuân bắt được đi ra. Lý Đạo Thiên, thả hắn đi. Chỉ cần ngươi ngày hôm nay đồng ý giao ra tiên phủ lệnh bài, quy xuống đất chịu thua chúng ta có thể thả ngươi cực đạo võ tông một con ngựa. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, dù sao các ngươi tông môn bồi giữa ngươi cũng là cực kỳ không dễ, ngươi thế nào cũng phải vì là tông môn nắm lại. Ừm. Rất có đạo lý. Lý đạo thiên gật gật đầu, liếc mắt nhìn lăng tái lâm. Ngươi đúng là thức thời được. Phúc. Bạo tương thanh âm vang lên, đỏ tươi nước ép cả chua vang Tứ phía lý đạo thiên pháp thân phảng phất bóp nát một cái tiểu thánh nữ quả. Sau đó, pháp thân trên bàn tay giấy lên lửa tâm linh đu lam lửa khói, một cái hô hấp trong lúc đó, kỳ đại xuân liền như vậy không còn, hơi hợt biến mất ở thế gian này. Cho đến chết, hắn đều không rõ ràng, đối mặt mình đến cùng là quái vật gì. Người, lang tái lâm ngần người, có chút không dám tin tưởng. Tông chủ đại nhân, lục thiên cũng là có chút ngậu. Khúc vũ trí cùng đinh kiếm lúc này ở lý đạo thiên vũ nguyên tẩm bộ dưới thương thế đã khôi phục không ít, lúc này ở Lý Đạo Thiên ngưng tụ pháp thân bên trong, cũng là đầy mặt tròn váng. Mặc dù biết tông chủ Lý Đạo Thiên rất mạnh, thế nhưng bọn họ cũng không chân chính gặp Lý Đạo Thiên ra tay, lúc này nhìn đùa bỡn bọn họ, dường như đùa bỡn run rế bình thường kỳ đại xuân. Liền như thế bị Lý Đạo Thiên hời hợt bóp nát, bọn họ mới thật sự trải nghiệm đến Lý Đạo Thiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. "Lục Thiên, lần này ngươi để ta rất thất vọng." Lý Đạo Thiên bình thản mở miệng nói rằng, ngẩng đầu lên, Nhìn về phía không trung, trong con ngươi kim hào quang màu đỏ nổ lên, cái kia ẩn dấu ở không trung ẩn nấp trận pháp nhất thời dường như sương mù buổi sáng lộ dương, cấp tốc tán loạn. Tông chủ đại nhân. Lục thiên sắc mặt cứng đờ, Nếu như ngày hôm nay là ngươi đây, cũng phải từ bỏ. Lục thiên sừng sốt, cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, hắn xác thực không cân nhắc qua vấn đề này. Tiểu bối, ngươi đúng là thật can đảm. Theo ẩn nấp trận pháp tiêu tan, ba bóng người nhưng cũng là hung bạo lộ ra. Chỉ thấy ba người trên không trung chắp tay mà đứng, khắp toàn thân đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu vi khí tức, trấn áp toàn trường. Lúc này, chính là vô thượng tông thập nhất trưởng lão Đô Rộng Giải Hà, sắc mặt có chút âm trầm hướng về Lý Đạo Thiên quát lên. Lý Đạo Thiên không có trả lời, ánh mắt hướng về chúng quanh quét tới, xác định bốn phía một cái, xác thực chỉ có ba vị này đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, mà không có tu sĩ khác. Làm sao? Lẽ nào cảm thấy đến đối phó các ngươi một cái nho nhỏ cực đạo võ tông? Chúng ta ba vị còn chưa đủ. Đỗ rộng rãi cạnh sông một bên lăng tiêu phái thứ chín trưởng lão lưu nhuận bằng, nhìn thấy Lý Đạo Thiên cử động, cười lạnh, mở miệng nói rằng ha nghe con mới để không sợ có A. Mặt khác một vị thứ ba tiên môn nước vân phái đệ sáu trưởng lão đàm văn quan, cũng là cười nhạt, mở miệng nói rằng Ba người đều là sắc mặt hờ hững, nhìn Lý Đạo Thiên cũng không phải rất lưu ý, bọn họ cảm thụ được đi ra, này Lý Đạo Thiên bí pháp tuy rằng nhìn cùng bố, thế nhưng khí tức nhưng là chỉ có hợp thể thôi. Hơn nữa còn không biết tu luyện cái gì bằng môn tà đạo, khí tức cực kỳ quái dị, quang cảm thụ, liền biết, đây tuyệt đối không phải một vị chính thống luyện khí tu sĩ. Lăng tái lâm đối với tình cảnh này cũng không ngoài ý muốn, hướng về ba vị tam đại tiên môn trưởng lão, cung kính chào một cái, cao giọng hồ, đệ tử lăng tái lâm bái kiến ba vị trưởng lão đại nhân. Mà theo ba bóng người xuất hiện, ở đây các đại tiên môn đệ tử, nhất thời trong lòng một an. Mà trong sơn môn kỳ nguyên nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, sau đó thở phào. Hướng về Lục Thiên nói rằng: "Lục Thiên, ta biết ngươi đấy lòng không phải thật sự hoàn toàn tâm phục, hay là bị quản chế với võ hồn ấn, hay là bởi vì cực lao quan hệ, điểm này thực ta cũng như thế. Có điều, chúng ta dù sao rất khả năng muốn cộng sự rất lâu, ta vẫn là cho ngươi cái nhắc nhỏ đi. Chúng ta vị tông chủ này đại nhân, ngươi thật giống như hơi nhỏ lên nhìn." Ký Nguyên lời nói, để Lục Thiên ngẩn người, sau đó ánh mắt biến đổi, cao giọng quát lên, cực đạo võ tông chúng đệ tử nghe lệnh. Lên chiến hạm. Để những này các đại tiên môn đệ tử, biết chúng ta cực đạo võ tông là không thể khinh đủ. Không cần. Lý đạo thiên âm thanh nhàn nhạt truyền vào. Tông chủ đại nhân, vậy cũng là ba vị đại thừa kỳ tầng thứ chín tu sĩ. Hừm, ta biết, các người tới cũng là vướng chân vướng tay thôi, chỉ tăng thương vong, ở đại trận hộ sơn bên trong chờ thật là được. Sơn môn ở ngoài, lang tái lâm đứng lơ lửng trên không, nhìn lý đạo thiên cái kia to lớn pháp thân, cảm thụ cái kia pháp thân bên trên, tản mát ra có chút quái dị. Thế nhưng cũng có điều là hợp thể kỳ tu vì cảnh giới khoảng trường, trái phải khí tước. Cười nhạt cười nói, Lý Đạo Thiên, yên tâm đi, các trưởng lao động thủ, có điều là lấy lớn ép nhỏ. Trưởng lao các đại nhân, tự nhiên là chẳng muốn ra tay, nếu như ngươi không phục, ta lăng tái lâm muốn ngươi khiêu chiến. Ngày hôm nay hai người bọn ta một đối một, thua ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra tiên phủ khiến. Đầu kia Lý Đạo Thiên nhịu như mày, đầu tiên là một đạo lao hóa quan tới. Từ vừa mới bắt đầu cái này vai hề liền vẫn bợ lạ bợ lạ cái liên tục, hiện tại nếu xác nhận chỉ có này ba cái đại thừa kỳ tầng thứ 9 trưởng lao ở đây, Lý Đạo Thiên tự nhiên trong lòng có dự định. Nhìn cái kia bị lao hóa khủng bố lực các bách, ép tới đỏ cả mặt, căn bản nói không ra lời cái gì lăng tái lâm, Lý Đạo Thiên liền khẩu đều chẳng muốn mở, pháp thân thân nổi lên bàn tay, xa xa nắm chặt. Quyền trượng linh hồn, Cầm Long. phúc, Đứng lơ lửng trên không lăng tái lâm, nhất thời dường như không trung nở rộ đỏ tươi đóa hoa bình thường. Có điều một sát na nở rộ, đều là nương theo nhanh chóng héo tàn. Sơn môn ở ngoài, tình cảnh nhất thời một tính. Những người nhìn nguyên bản còn ở hang hái lăng tái lâm, trong lòng còn có chút không phục các đại tiên môn đệ tử, lúc này nhìn lăng tái lâm kết cục, đều là sửng sốt. Cùng lúc đó, trong lòng chẳng biết vì sao, hiện lên, chỉ có vui mừng. Đam văn quan, lưu nhuận bằng cùng đỗ rộng rãi hà nhưng là bị lý đạo thiên quả đoán cho tức giận đến một người. Bên trong sơn môn, Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên nhìn tình cảnh này cũng là tâm thần rung mạnh. Ký Nguyên, chúng ta thật sự không ra đi. Lục Thiên có chút ngọng, ngược lại không là giết cái kia cái gì lăng tái lâm có cái gì tốt khiếp sợ. Hắn ngộng chính là, ở ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ trước mặt, Lý Đạo Thiên còn dám động thủ. Tông chủ đại nhân nói thế nào, chúng ta làm thế nào là được. Kỳ Nguyên ánh mắt lóe lên, đúng là khá là chấn định, có cực lao ở, hắn vẫn đúng là không lo lắng Lý Đạo Thiên sẽ xảy ra chuyện. Sơn môn ở ngoài Lý Đạo Thiên. Nhìn mình nguyên vốn chỉ là cầm nã hiệu quả cầm lòng, ở quyền trượng linh hồn tăng cường bên dưới, lại liền như vậy trực tiếp đem động hư kỳ tầng thứ 6 lăng tái lâm cho bắp nát, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra, 10 năm này ma vực soạt giá hiệu quả vẫn được. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Đỗ rộng rãi hạ gầm lên giận dữ, từng đạo từng đạo phở ạ tổng lúc lấy ra, khủng bố chân nguyên nhất thời tuân ra, trên bầu trời một cái chân nguyên ngưng tụ sông hàng nhất thời xuất hiện, hướng về lý đạo thiên cuồng Cho tới này điên cuồng công kích dưới, những người hắn tiên môn đệ tử có thể hay không nổ thương. Quan hắn đô rộng rãi hả chuyện gì? Chạy. Những người các đại tiên môn đệ tử nhìn bộ này trận chiến, nơi nào còn dám xem trò vui. Chân nguyên nổ lên, thân hình hướng về xa xa điên cuồng bay trốn đi. Hả? Đi. Khúc Vũ chí pháp thân trên bàn tay, một thanh lưu lam cự phủ cuốn quanh màu đỏ vàng linh văn, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, giơ tay chính là hướng về không trung sông hàng một đũa bộ ra. Quyền trượng linh hồn Phá sơn. U Lam phủ ảnh nhất thời phá không mà tiến lên. Ma đinh kiếm bên ngoài cơ thể pháp thân, nhưng là hồn bảo bên trên, tuôn ra vô số đóa U Lam lửa tâm linh chi hoa ngưng tụ trên không trung, sau đó những này lửa tâm linh chi hoa quanh người không gian chấn động, nhất thời trốn vào trong hư không. Một cái hô hấp sau, những người chạy trốn tứ phía các đại tiên môn các đệ tử, chỉ cảm thấy trong cơ thể trái tim nơi chấn động đau nhức, tối đầu vừa nhìn, một đóa U Lam U Lam bông hoa chính ở tim bên trên nở rộ, mỹ lệ vô cùng. Theo gió chậm trởn, trước mắt cũng đã rơi vào vô hạn U Lam bên trong. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy không chung, mấy trăm đạo bóng người. Đột nhiên liền bảy khổng bên trong, U Lam lửa khói phun ra. Sau đó, từng đóa từng đóa U Lam pháo hoa, trên không chung nở rộ. chương 179, tạm dừng phăm dừng. Ẩm! Quân trượng linh hồn, phá sơn phủ ảnh, lúc này cũng cùng không chung bao phủ đến sông hàng đối đầu. Theo một tiếng nổ vang, đấu nghiễm hà đạo này đạo pháp, trực tiếp bị đánh tán bạo thành đầy trời màu lam nhạt hạt nước. Nhất thời, không trung dường như đột nhiên dưới nổi lên mưa xối xả, chỉ tiếp mưa xối xả to lớn hơn nữa, cũng dội bất diệt cái kia không trùng từng đóa từng đóa màu ưu lam hạ bi. Mà Cực Đạo Võ Tông Sơn môn bên trong, không chỉ rừng lục tiên, liền ngay cả kỳ nguyên này gặp cũng là sắc mặt hơi đen. Hai người nhìn cái kia đầy trời hạ bi, đáy lòng nhưng là có chút lạnh cả người. Lần này, toàn bộ Trung Châu Tiên môn, chỉ sợ là muốn vây công Cực Đạo Võ Tông cho tới những người ghé vào trận pháp lồng ánh sáng một bên nhìn tình cảnh này cực đạo võ tông các đệ tử nhưng là không có nghĩ nhiều như thế từng cái từng cái đầy mặt kích động sơn môn ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh đam văn quan lưu nhuận bằng cùng đấu nghiễm hà sắc mặt tâm trầm nhìn các đại tiên môn đệ tử hô hấp trong lúc đó liền bị toàn bộ bị lý đạo thiên giết chết này gặp lửa giận trong lòng dĩ nhiên chấn đích. tuy rằng những này tiên môn đệ tử sự xuống còn bọn họ cũng không phải thật sự phi thường chú trọng thế nhưng bọn họ chú trọng chính là Lý Đạo Thiên ở trước mặt bọn họ, lại cũng dám động thủ. "Tiểu Bối, ngươi quả thật có chút thực lực, có điều ngươi có biết, ngươi ngày hôm nay làm tất cả, sẽ có hậu quả gì không?" Đỗ Nghiễm Hà nhìn đạo pháp của chính mình, bị Lý Đạo Thiên Thiênung dung phá tan, cũng là thu hồi khinh thị trong lòng, tuy rằng đạo này Đạo pháp, chính mình chỉ điểm 6 phần lực. Thế nhưng một vị hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng có thể phá tan chính mình đạo này pháp, đủ để thấy rõ Lý Đạo Thiên thực lực xác thực không giống bình thường. Quả nhiên, có thể bị tiên phủ phủ chủ coi trọng đúng là từng có người nơi. Ồ, oh. hậu quả, cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Lý Đạo Thiên không chế Đinh Kiếm bên ngoài cơ thể phát thần, trước Tiên đem hắn đưa vào Đại Trận Hộ Sơn bên trong, cười nhạt, ngự khí bình thản hỏi. Đỗ Nghiễm Hà ba người cũng không có ngăn cản, liền như thế nhìn, mãi đến tận Đinh Kiếm an toàn tiến vào Đại Trận Hộ Sơn bên trong, mới mở miệng nói. Không không không, Tiểu Bối, ngươi cả nghĩ quá rồi, toàn bộ Trung Châu, liền các ngươi này liền độ kiếp kỳ đều không có dác dười Tiểu Tiên môn. Ha ha ha ha, ba người chúng ta cũng đã đầy đủ. Đỗ Nghiễm Hà ngửa mặt lên trời cười lớn, trên tay Lưu Quang lóe lên một cái tỏa ra khí thế khủng bố lệnh bài trôi nổi ở trong lòng bàn tay. Nhìn lệnh bài kia, Đỗ Nghiễm Hà trong ánh mắt tràn đầy tự đắc, hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng cười nói rằng, biết đây là cái gì ư? Đây là Ánh Giang lệnh, tiên khí. Ngày hôm nay ngươi có thể chết ở này Ánh Giang lệnh bên dưới, cũng là ngươi vinh hạnh. Có điều cũng đừng sợ, các ngươi toàn bộ cực đạo võ tông cũng rất nhanh gặp xuống cùng ngươi." Theo dứt tiếng, đấu nghiễm hà trong tay ánh giang lệnh tuân ra xanh thảm ánh sáng, trong nháy mắt liền hướng Lý Đạo Thiên pháp thân bao phủ mà đến. Trong ma vực, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia đầy trời bao phủ mà đến xanh thẳm, cảm thụ cái kia thuộc về tiên khí mới có thể tản mát ra khí thế khủng bố, trong hư không hắn cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày. Xem ra, nay phạm dừng đến tạm thời đình chỉ, quả nhiên đều là người định không bằng trời định, liền không thể yên lặng để cho mình soạt mắt cốc, lại mua cái lục thần trang. Dạ gọ dạ, hành động tạm dừng, Trung Châu bên kia có việc xử lý, trước về Ma Tinh." Lý Đạo Thiên nói xong, trực tiếp tiếp quản thân thể khống chế, hướng về Ma Tinh phương hướng, một bước bước ra. Mười năm này bên trong, ngoại trừ 4 vị tinh ma truy đuổi thời điểm, Lý Đạo Thiên đều là để dạ gọ dạ không chế thân thể chạy đi, mà chính hắn nhưng là mở rộng ý thức hải, tu luyện võ đạo. Nếu không thì Lý Đạo Thiên võ đạo tu vi cảnh giới, cũng sẽ không trong 10 năm liền đột phá pháp thân cảnh, tiến vào dung thân cảnh đạt đến một bước này thời gian hao phí xác thực ra ngoài lý đạo thiên dự liệu vốn cho là pháp thân cảnh tăng lên tốc độ nên rất sớm đột phá pháp thân cảnh tiến vào cái này tư tưởng bên trong cảnh giới không nghĩ tới nhưng là chắc hẳn phải vậy tư tưởng bên trong võ đạo dung thần cảnh là thần thức cùng nguyên thân kết hợp không giống với luyện khí tu sĩ hợp thể kỳ là nguyên anh cùng thân thể chiều sâu kết hợp võ đạo một đường từ nguyên thân cảnh bắt đầu cũng đã cả người hoàn thành rồi biến chết vì lẽ đó lý đạo thiên tư tưởng bên trong pháp thân cảnh cảnh giới tiếp theo Đường ra duy nhất, chính là thần thức cùng nguyên thân kết hợp. Mà chỗ khó cũng là xuất hiện ở đây, Lý Đạo Thiên chỉ cần tìm kiếm cái này kết hợp phương pháp, liền bỏ ra 6, 7 năm. Lý Đạo Thiên nghĩ tâm sự, thân hình nhưng là đã cấp tốc hướng về ma tinh cản. Mà dạ gõ dạ đấy lòng nhưng là có chút không muốn. 10 năm này có thể nói là hắn cao hứng nhất cùng hài lòng thời gian, ngoại trừ tình cờ về ma tinh. Cơ bản mỗi ngày cùng chủ nhân Lý Đạo Thiên sớm chiều đối lập, cái kia thôn không song vũ nguyên nhanh chóng tăng vọt thực lực liền không để cập tới thoải mái nhất vẫn là nhìn từng cái từng cái nguyên bản cao cao tại thượng ma linh thành vì chính mình cùng chủ nhân món ăn trên bàn cái kia cảm giác quả thực để dạ gò dạ thoải mái đến muốn cuồng hô có điều hiện tại nếu chủ nhân lý đạo thiên có chuyện hắn tự nhiên chỉ có thể là không chế lại chính mình để lý đạo thiên trước tiên đi làm chuyện có điều cần để cho chủ nhân ra tay sự, chỉ sợ là có hơi phiền phải a nghĩ đến bên trong dạ gọ ra mở miệng hỏi chủ nhân Là bên kia gặp phải phiền thước. Hừng, giải quyết xong lại trở về. Được rồi. Vậy chủ nhân, người tốc độ nhanh một chút, đi nhanh về nhanh gạo. Dạ gõ giả vừa nghe đến chủ nhân Lý Đạo Thiên còn có thể trở về tiếp tục, nhất thời mừng rỡ mở cờ trong bụng, mau mau thúc dục Bên kia Lý Đạo Thiên đang nhanh chóng tới rồi, bên này khúc vũ trí thân thể ở ngoài pháp thân, nhưng là đã thủng trăm ngàn lỗ. Dù sao đây chỉ là, dựa vào với võ hồn ấn ngưng tụ ra đến pháp thân, không phải Lý Đạo Thiên bản thể. Khắp mọi mặt thực lực vẫn là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Có điều, lấy Lý Đạo Thiên hiện tại hồn lực tích lũy, coi như này pháp thân bản thân không ra sao, thế nhưng pháp thân ở ngoài hồn bảo sức phòng ngự vậy cũng là cái thẳng. Coi như Đấu Nghiễm Hà điều khiển ánh giang lệnh, vô số xanh thảm liều mạng hướng về Lý Đạo Thiên pháp thân bao phủ mà đi, cũng có điều là để pháp thân trùng quanh bị hao tổn mà thôi, có điều ở Lý Đạo Thiên vô hạn ủng hộ, rất nhanh lại khôi phục. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Liên tiên khí cũng chống đỡ được. Đàm Văn Quan nhìn tình cảnh này, đầy mặt không dám tin tưởng. Nghiễm Hà huynh, đừng hạ tử thủ, trên người người này nhất định có đại phúc duyên. Lưu nhuận Bằng nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng hơi có suy nghĩ, trong con ngươi né qua kia vẻ vui mừng cùng tham lam. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này bí thuật, nhìn rất quen mắt, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đỗ Nghiễm Hà lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia ở chính mình ánh giang lệnh điên cuồng bao phủ bên dưới, vẫn chống đỡ lại pháp thân hướng về Đàm Văn Quan cùng Lưu Nhuận Bằng hỏi, Nghiễm Hà Huynh cũng phát hiện, quả thật có chút nhìn quen mắt. Lưu Nhuận Bằng nguyên bản còn chỉ là trong lòng mình suy đoán, hiện tại bị Đô Nghiễm Hà nói chuyện, đúng là càng nghĩ càng là xác định. Huyền Tâm Giáo, đột nhiên ba người đều là đồng thời bật thốt lên, sau đó ba người nhìn chăm chú một chút, nhìn Lý Đạo Thiên Pháp thân, đều là sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, mà trong con ngươi nhưng là tràn đầy tham lam, cái này chẳng lẽ đây chính là hàng thần ấn? Đàm văn quan nhìn pháp thân, nghi hoặc hướng về đố Nghiễm Hà cùng Lưu Nhuận bằng hỏi. Không phải, không giống, chương lão ma hàng thần ấn, tuy rằng có thể làm cho bị triển khai hàng thần ấn người, thực lực tăng vọt, hơn nữa liệu mình không sợ chết, thế nhưng cũng không có quái gì này chân nguyên thân thể. Lưu Nhuận bằng nhìn lý đạo thiên pháp thân, cũng là có chút xem không hiểu. Không giống nhau, phải nói bí thuật này, so với hàng thần ấn còn khủng bố, các ngươi không phát hiện à? Ta ánh giang lệnh thậm chí ngay cả quái dị này chân nguyên thân thể đều chưa hề hoàn toàn đánh vỡ. Cái kia U Lam quái dị phát bảo, sức phòng ngự quả thực kinh người, hơn nữa này tốc độ khôi phục, các ngươi không phát hiện cái gì không thích hợp à? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, chân nguyên cùng được với Tiêu hao Coi như là hàng thần ấn, này tiểu tu sĩ tu vi khí tức cũng có điều là kim đan kỳ thôi. Một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ, coi như là bị Trương lão ma triển khai hàng thần ấn, cũng không thể có cái kia năng lực chống đối ta. Này rất rõ ràng, đã vượt qua hàng thần ấn, rất có khả năng là thông thần ấn cùng hàng thần ấn kết hợp. Lưu nhuận bằng, ngươi ra tay thử xem, chúng ta ba người thay phiên ra tay đi, ta hoài nghi này lý đạo thiên tuyệt đối cùng huyền tâm giáo dư nghiệt có quan hệ. Xem ra việc này việc này lớn, chúng ta phải cẩn thận một chút, đều duy trì tốt trạng thái, bất cứ lúc nào ứng biến. Đỗ nghiêm Hà thành tiệu người xuất thủ, cảm thụ sâu sắc nhất, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, lấy thực lực của chính mình, hơn nữa còn lấy ra tiên khí lại không làm gì được lý đạo tiên. Xác thực, văn quan ngươi vẫn là bố cái trận pháp đi, bây giờ nhìn lại, này xác thực có điểm không đúng, hơn nữa này cực đạo võ tông, từ bắt đầu đến hiện tại, lại thật sự liền như thế rùa rụt cổ không ra, ở sơn môn đại trận hộ sơn bên trong xem của vui. Đây rốt cuộc là rùa rụt cổ không xuất từ bảo vệ, vẫn là không có sợ hãi, cái kia thật là có chút nói không rõ ràng. Lưu nhuận bằng nói xong, trên tay Lưu quang lóe lên, một mặt cờ nhỏ nhất thời xuất hiện ở trên tay. Từng trận thuộc về tiên khí, khí thế khủng bố không ngừng tỏa ra. Chỉ là Lưu nhuận Bằng nhìn Lý Đạo Thiên pháp thân, đáy lòng nhưng là vẫn còn có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, nếu như Huyền Tâm giáo Dương Nghiệt còn có cao thủ ở đây, nên đã sớm ra tay rồi, vì sao kéo dài tới hiện tại? Mà lúc này Cực Đạo Võ Tông Sơn môn bên trong, Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên cũng là mang theo Cực Đạo Võ Tông các đệ tử, căng thẳng nhìn trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài đối chiến. Tất cả mọi người lúc này đều là đầy mặt nghiêm túc, Lục Thiên hiện tại cũng là có chút do dự. Rốt cuộc có muốn hay không tiếp tục nghe lý đạo thiên mệnh lệnh, án binh bất động. Yên tâm đi Lục Thiên, Tông Chủ Đại Nhân nếu nói rồi không cần chúng ta ra tay chính là không cần, lại nói, hiện tại ở bên ngoài, có điều là Tông Chủ Đại Nhân phát thân, coi như thật sự không chịu được nữa, cũng có điều là tổn thất một cái võ đạo đường đệ tử thôi. Phản phất nhìn ra Lục Thiên tâm tư, kỳ nguyên mở miệng hướng về Lục Thiên ăn ủi Chỉ là, ngoài miệng mặc dù là dáng dấp như vậy nói, kỳ nguyên cũng là dưới đáy lòng âm thầm căng thẳng. Trân nguyên trong cơ thể bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát, mà những người cực đạo võ tông các đệ tử lúc này cũng là đầy mặt căng thẳng. Nguyên bản nhìn Lý đạo thiên pháp thân quá độ thần uy, giết chết cái kia mỗi cái tiên môn mấy trăm đệ tử, dễ dàng dường như giết chết run rề bình thường, còn rất kích động. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lý đạo thiên cái kia pháp thân ở đấu nghiễm hạ ánh giang lệnh công kích dưới, căn bản phản kháng không được. Tuy rằng còn có thể chống đỡ, thế nhưng sắp thua, cũng không biết lúc nào không chịu được nữa, tự nhiên cũng đều là trong lòng căng thẳng. Lúc này Sơn Môn ở ngoài, đỗ nghiễm Hà Thu hồi tiên khí ánh răng lệnh, bắt đầu khôi phục chân nguyên, duy trì trạng thái. Mà Lưu nhuận bằng nhưng là bước ra một bước, trong tay cờ nhỏ rừng ra, trong nháy mắt liền hóa thành phố thiên cự bố, toàn bộ bầu trời nhất thời bị che lại, tia sáng lập tức mở đi. Lúc này Lưu nhuận bằng, nhìn Lý Đạo Thiên phát thân, đột nhiên một ý nghĩ sung ra, mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, Tiểu bối, xem ra ngươi cùng huyền tâm giáo trương lão ma có không nhỏ quan hệ a Có điều coi như ngươi trốn ở trong sân môn, lợi dụng Trương lão ma thông thần ấn, hàng thần ấn cũng vô dụng, ta liền sơn môn này đồng thời nổ, trực tiếp tìm ra ngươi bản thể ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đương tưởng rằng dựa vào quỷ dị này chân nguyên thân thể, liền có thể dọa dẫm chúng ta. Nay chỉ sợ cũng là thông thần ấn dung hợp hàng thần ấn, tân sáng tạo ra đến tân ấn ký đi. Còn có này chân nguyên thân thể, có thể kiên trì lâu như vậy, é sợ cũng là thông thần ấn công lao chứ. Toàn bộ Cực Đạo Võ Tông Đến hiện tại đều không ai dám ra này đại trận hộ sơn, hiện tại có phải là toàn bộ tông môn từ trên xuân dưới, đều đang dùng thông thần ấn hội tụ chân nguyên, chống đỡ lấy này chân nguyên thân thể. Lưu nhuận bằng triển khai cờ nhỏ sau, nhưng là không có lập tức ra tay, mà là hướng về Lý Đạo Thiên nói rồi một trận. Mà lúc này Lý Đạo Thiên, nghe này Lưu nhuận bằng từng nói, cũng là người, quả thật có chút bị cái tên này tự mình náo bù kiềm chế lại. Cái quỷ gì tư duy? Điều này cũng có thể kéo tới cái gì thông thần ấn. Hàng thần ấn trên người. Mặc dù mình võ hồn ấn xác thực dung hợp ký thần ấn, thế nhưng cùng này cái gì thông thần ấn, hàng thần ấn, đúng là không hề có một chút quan hệ a. Sơn môn bên trong, Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên cũng là có chút ngậm, nhìn chăm chú một chút, có chút sửng sốt. Đặc biệt Kỳ Nguyên, ký thần ấn nhưng là hắn truyền cho Lý Đạo Thiên, thế nhưng này thông thần ấn cùng hàng thần ấn, cũng là theo sư tôn ngã xuống mà bị đứt đoạn truyền thừa, này gặp lại bị người nhấc lên, nhưng là để hắn sửng sốt. Mà Lục Thiên nhưng là có chút hoảng sợ. Huyền tâm giáo đối với Trung Châu các đại tiên môn tới nói là ra sao tồn tại, hắn tự nhiên rõ ràng, hiện tại nếu như tuân gia cực đạo võ tông cùng huyền tâm giáo có quan hệ, chỉ sợ cực đạo võ tông những ngày kế tiếp liền gian nan. Cho tới phần lớn cực đạo võ tông các đệ tử, nhưng là nghe được một mặt ngơ ngẩn, căn bản không biết thông thần ấn cùng hàng thần ấn là cái gì. Chỉ là, nhìn thấy chiến đấu dừng lại, rõ ràng đều là đấy lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Bên kia lý đạo thiên giữ yên lặng, Bên này lưu nhuận bằng nhưng là đúng chính mình linh cơ hơi động suy đoán cho tu đến. Lúc này nhìn bị chính mình nói chúng tâm sự, á khẩu không trả lời được lý đạo thiên, còn có cái kia cực đạo võ tông bên trong, không ai dám theo tiếng cảnh tượng, càng ngày càng xác thực định chính mình suy đoán. Mà đỗ Nghiễm hà cùng đàm văn quan cũng là nghe lưu nhuận bằng ngôn ngữ, hơi có suy nghĩ, sau đó càng nghĩ càng xác định. Ha ha, nhuận bằng huynh, không nghĩ tới ngươi lại như vậy tài trí nhanh nhẹn, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ đến. Tấm này lão ma thông thần ẩn, đúng là có liên thông đông đảo tu sĩ, hội tụ chân nguyên công năng. Ha ha, như thế một giải thích, tất cả những thứ này liền nói xôi được. Ta liền nói, lấy nghiễm hà huynh thực lực, phối hợp tiên khi ánh giang lệnh, lại còn không làm gì được này chỉ là chân nguyên thân thể. Đàm Văn Quan nghe được Lưu nhuận bằng suy đoán, nhưng là phi thường tán đồng, nhìn Lý Đạo Thiên pháp thân, trong lòng nhất thời hơi một an. Dù sao, Huyền Tâm giáo trương lão ma khủng bố, hắn lúc còn trẻ nhưng là rõ ràng trước mắt hiện tại còn ký ức sâu sắc ca. Trước 180, cực lao ngươi sao như thế nhiều. Sơn môn ở ngoài, đấu nghiễm hà nghe lưu nhuận bằng cùng đàm văn quan từng nói, cũng là tán đồng gật gật đầu. Mới vừa bị quái dị này chân nguyên thân thể sợ hết hồn, để hắn xác thực không có nghĩ tới chỗ này, hiện tại vừa bị lưu nhuận bằng nói thấu, nhất thời cũng là dưới đáy lòng sáng tỏ, cười nhạt, mở miệng nói rằng. Bây giờ nhìn lại này cực đạo võ tông, chỉ sợ cũng là huyền tâm giáo dư nghiệt thành lập. Không nghĩ tới này đánh rơi nhiều năm huyền tâm ba ấn, lại muốn ở chúng ta trên tay tìm về, ha ha ha. Có điều, xem ra trải qua những năm này, này huyền tâm ba ấn nên lại bị thay đổi quá, bây giờ nhìn lại này thay đổi quả thật không tệ. Lấy ký chủ làm trụ cột, ngưng tụ chân nguyên thân thể, dùng chân nguyên thân thể tiến hành chiến đấu, điều này làm cho ký chủ đại đại hạ thấp bị thương độ khả thi, do đó tăng cao kéo dài thời gian. Đúng là không sai tư tưởng, xem ra này cực đạo võ tông bên trong. Nên qua huyền tâm giáo năm đó nhân vật trọng yếu, lấy hiện nay đến xem, vị này nhân vật trọng yếu đối với này huyền tâm ba ấn nghiên cứu, phi thường thâm hậu A. Trong khoảng thời gian ngắn, đàm văn quan, lưu nhuận bằng cùng đấu nghiễm hà ba người, rõ ràng đều là dừng lại công kích, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia lại hoàn toàn khôi phục pháp thân, soi mối bình phẩm lên, lại còn nói tới hợp tình hợp lý, lo dịp rõ ràng, rất có đạo lý. liền ngay cả Lý Đạo Thiên, cũng là nghe được suýt chút nữa liền chính hắn đều tin có điều Lý Đạo Thiên cũng là mừng rỡ ba người như vậy, lúc này chính mình bản thể đã sắp phải về đến Ma Tinh, chỉ cần trở lại Ma Tinh, lại trở lại Khải Linh Tinh, tự nhiên có thể cực tốc chạy tới, để ba tên này tự mình nã bù. Ngược lại cũng bất đi Lý Đạo Thiên nghĩ biện pháp kéo dài thời gian phiền phức. Hơn nữa theo ba người giảng giải, Lý Đạo Thiên đột nhiên đối với này cái gì huyền tâm ba ấn cực kỳ cảm thấy hứng thú, không để cập tới những khác, liền này ký thần ấn, liền để Lý Đạo Thiên chịu không ít ngon ngọt. Bây giờ nhìn lại. Cái kia bị chính mình quên thông thần ấn, hàng thần ấn, cũng là thứ tốt ta. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra huyền tâm ba ấn, chúng ta có thể cân nhắc tạm thời buông tha các ngươi cực đạo võ tông. Đỗ Nghiễm hà nhìn Lý Đạo Thiên, sắc mặt bình thản nói rằng, chỉ là trong con ngươi, vẫn là không nhịn được né qua từng kia từng kia tham lam. Huyền tâm giáo, huyền tâm ba ấn, trương lão ma. Này ba cái từ ngữ, chỉ cần trải qua quá thời đại kia người, cũng không có không vừa nghe đến liền lòng sinh run dậy. Muốn ở huyền tâm giáo cao nhất thời điểm, hiện tại cái gì thập đại tiên môn coi như đồng thời liên thủ, cũng là khó có thể chống lại. Năm đó huyền tâm giáo diệt, nói cho cùng, tối căn nguyên nguyên nhân, hay là bởi vì Trương lão ma quá ngâm ngốc, lại dám chống cự tiên phủ phủ chủ mệnh lệnh, lúc này mới cuối cùng dẫn đến toàn bộ Trung Châu đều bị liên hợp lại, vây công huyền tâm giáo. Lý Đạo Thiên nhìn Đỗ Nghiêm Hà, không nói gì, chỉ là nhìn một chút không trung lưu nhuận bằng mặt kia giả thiên cái địa quân cờ. Tiểu bối, đây là ta vạn lôi kỳ. Ta biết ngươi này cực đạo võ tông bên trong nên có một cái tiết khí, đó là thuộc về tàng kiếm phái. Thế nhưng ngươi cảm thấy, các ngươi cực đạo võ tông, ở chúng ta ba cái tiết khí, ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu vi cảnh giới trước mặt, ngươi này cực đạo võ tông có thể ngăn cản được sao? Lưu nhuận Bằng nhìn Lý Đạo Thiên, cười nhạt, cái kia giả thiên cái địa vạn lôi kỳ bên trên bắt đầu đạo kia chấp hội tụ. Lý Đạo Thiên không có trả lời, khống chế pháp thân, đi đến sơn môn đại trận hộ sơn lồng ánh sáng ở ngoài, hồn bao trong nháy mắt mở ra đem toàn bộ sơn môn đều bao phủ lại. Mà lúc này sơn môn bên trong mọi người nhìn tình cảnh này cũng là ngẩn người, cảm thụ cái kia u lam chiếu giỏi ở trên khuôn mặt vi như cảm sở hữu cực đạo võ tông đệ tử đột nhiên trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Ồ, xem tôi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lưu nhuận băng nhìn lý đạo thiên cử động khiếp khép mắt trên mặt khẽ mỉm cười, trong tay pháp quyết trong nháy mắt lấy ra cái kia không trung giả thiên cái địa vạn lôi kỳ nhất thời ánh bạc nổ lên. Rầm rầm rầm vô số ánh chớp nhất thời từ vạn lôi kỳ trên sản sinh trong nháy mắt hướng về lý đạo thiên pháp thân anh đi nếu thuyết phục không được vậy trước tiên đánh phục trong nháy mắt mấy ánh chớp lóng lánh với không mà lúc này lý đạo thiên nhưng là đã trở lại ma tinh bước vào truyền tống lối vào kiếm ngay cực đạo võ tông bên trong điện cực kiếm sinh vẫn ngồi quanh trần rất hiển nhiên mới vừa chính đang tinh tu mà theo lý đạo thiên bước ra truyền tống lối vào cực kiếm sinh nhưng là lần thứ hai đem truyền tống lối vào đóng lại Nhìn Lý Đạo Thiên cùng trong kế hoạch không, giống sớm vội vã mà quay về, không khỏi có chút tò mò hỏi: "Tông chủ đại nhân làm sao đột nhiên sớm trở về? Trung Châu bên kia xảy ra chút vấn đề?" Lý Đạo Thiên cũng là tâm tình không được tốt, có điều cực kiếm sinh hỏi, tự nhiên là thuận miệng trả lời. "Vấn đề có lớn hay không?" Cực kiếm sinh mở hai mắt ra. Nay ngược lại là để Lý Đạo Thiên có chút mặt người, cực kiếm sinh dáng dấp như vậy chủ động dò hỏi, thật giống là lần thứ nhất. Nhìn kiếm sinh Lý đạo thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hướng về cực kiếm sinh hỏi, không lớn, chính ta có thể giải quyết. Có điều cực lão ngài có từng nghe nói qua ký thần ấn, thông thần ấn, hàng thần ấn. Nếu như Lý đạo thiên nhớ không lầm lời nói, hắn tử kỳ nguyên trong miệng thật giống nghe nói qua, cực lão cùng kỳ nguyên sư tôn là có một phần cơ duyên. Bây giờ nhìn lại, này kỳ nguyên sư tôn, e sợ cùng này cái gì huyền tâm giáo quan hệ không ít, thậm chí rất khả năng là cao tầng a. Nếu không thì này kỳ nguyên không thể gặp nắm giữ ký thần ấn. Cự kiếm sinh nghe được lý đạo thiên dò hỏi, khẽ to mày, cẩn thận về suy nghĩ một chút, mở miệng hướng về lý đạo thiên trả lời, ký thần ấn, thông thần ấn, hàng thần ấn, có chút ấn tượng, nếu như nhớ không lầm lời nói, thật giống là tiểu bắc độc môn bí thuật tới. Tiểu bắc, trương tinh bắc, ta đã từng đã cứu một cái hoa nhi, tư chất không sai, chỉ có điều tu luyện không tới hai ngàn năm, liền độ kiếp kỳ tầng thứ 9 ta cũng là yêu nhân tài, lúc này mới động thủ giúp một cái. Đem hắn từ này khải linh tinh tiên phủ phủ chủ trong tay cứu hắn. Có điều dù sao ta cần tọa chấn nơi này, sau đó ta đem hắn đưa cách khải linh tinh, lúc này e sợ từ lâu bước vào tiên đạo, tiến vào tiên vực chứ. Có điều hắn sáng tạo cái gì huyền tâm giáo, theo hắn rời đi, lại là rất nhanh liền xa suốt. Cho tới này ký thần ấn, thông thần ấn, hàng thần ấn đúng là cũng không tệ lắm, xem như là một môn còn không có trở ngại bí thuật, uy lực đã tiếp cận thần thông. Nhớ tới lúc đó còn nhờ ta giúp hắn thay đổi tới. Đáng tiếc ta tu chính là kiếm đạo, chú ý chính là một kiếm phá vạn pháp. Đối với những này bí thuật, thần thông không cái gì tìm hiểu kinh nghiệm, chỉ là giúp hắn nói ra mấy cái ý kiến. Có điều hắn đúng là rất vui vẻ, còn giống như căn cứ ta ý kiến thay đổi cái kia ba đạo bí thuật. Ân, Ta nhớ rằng hắn trả lại ta một kỷ lục này ba cái ấn ký thẻ ngọc tới, người hữu dụ. Ta tìm xem xem. Cực kiếm sinh vừa nói, vừa ở trong nhận chứa đồ tìm tìm, sau đó trên tay lưu quang lóe lên. Một khối thẻ ngọc xuất hiện ở trên lòng bàn tay, hướng về Lý Đạo Thiên thả tới. Lý Đạo Thiên! Cực lão ngươi sao như thế châu bò? Xem trong tay thẻ ngọc, Lý Đạo Thiên có chút không nói gì, này có tính hay không chiếm được đều không hưởng thời gian. Có điều hiện tại cũng không có thời gian đi tìm hiểu, cảm thụ trung châu bên kia phát thân, đã bị vạn lôi kỳ nổ đến rách rách dưới dưới. Lý Đạo Thiên hướng về cực kiếm sinh nói rằng, cực lão vậy ta trước tiên đi giải quyết sự tình. Đi thôi! Cực kiếm sinh gật gật đầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu rồi ngày qua ngày tinh tu lý đạo thiên hướng về cực kiếm sinh chào một cái cũng không còn làm thiền một cái tốc biến ra khỏi sân môn một cái hư thiểm cực tốc hướng về trung châu mà đi lúc này ma vượt nơi sâu xa nhất ma giới bên trong một cái linh tinh bên trong trên không vương tỏa vẫn trôi nổi bất động một đạo đen kịt bóng người nhắm mắt tính tỏa trên tỏa ra khủng bố ma khí đột nhiên bóng người nhưng là mở lâu bế hai mắt con người màu đỏ đậm bắt đầu cấp tốc bao trùm cái kia màu đỏ tươi Quanh người ma khi bắt đầu hướng về trong cơ thể thu về đi, chậm rãi lộ ra đạo kia nho nhã bóng người. Lý Khánh Viễn, coi như ngươi tạm thời áp chế lại ta thì phải làm thế nào đây? Nơi này là ma giới. Ngươi có thể đi nhé. Tiên vực không cho phép ngươi, ma giới liền chứa được ngươi. Ngươi cuối cùng lối thoát chỉ có một cái. Văng vào ta làm chủ, trở thành ta một phần, một lần đột phá tôn cảnh, khi đó chúng ta tự nhiên có thể tại đây ma giới thoải mái tay chân, giết về tiên vực. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngày hôm nay coi như ngươi thắng một bậc, tại đây ma giới ngươi liền khôi phục tiên nguyên cũng khó khăn. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lý Khánh Viễn trong cơ thể một thanh âm phảng phất ở làm như người nào chết dây rùa, không ngừng kể ra. Ha ha, lấy ngươi làm chủ. Lý Khánh Viễn cười nhạt, trong ánh mắt một mảnh lạnh giá, nhìn phía xa cái kia từng đạo từng đạo ma ảnh, mở miệng cười nói rằng: Lý Khánh Viễn ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt, lẽ nào ngươi còn có những khác lối thoát? Những này ta có nói sai sao? Ngươi đúng là không có nói sai, có điều theo lời ngươi nói, ta không làm người không là được. Lấy ngươi làm chủ. Ha ha. Lý Khánh Viễn há miệng ra, cười nhạt. trong con ngươi đỏ đậm bắt đầu chuyển hóa thành màu đỏ tươi, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt nghịch chuyển. Ngươi. Ma nguyên. Trong cơ thể âm thanh đột nhiên thay đổi. Ha ha ha. Thuận thì lại vì là tiên, nghịch thì lại vì là ma. Không trách các ngươi ma linh tộc có thể thôn vệ chân nguyên. Tiên Nguyên chuyển hóa thành ma khí, ma nguyên. Ngày hôm nay ta Lý Khánh Viễn, vào vừa vào này ma thì lại làm sao? Ngươi không phải rất yêu thích ta thân thể sao? Đến đây đi, trở thành ta một phần đi. Ha ha ha ha. Lý Khánh Viễn khắp khuôn mặt là điên cuồng, cảm thụ trong cơ thể cái kia trước làm sao thôn vệ đều không cách nào hoàn toàn thay đổi tiên Nguyên, lại ở nghịch chuyển sau khi biến thành thuần túy vô cùng ma nguyên, trong lòng cũng là chậm rãi kiên định lên. Tiên. Ma. Ta Lý Khánh Viễn. Trong một ý nghĩ ngươi, ngươi, không muốn, buông tha, a, lúc này giờ khác này, cái này ma giới linh tinh bên trên, một cái khác loại chính đang sinh ra, trung châu, tiên phủ, bên trong cung điện, lặng lẽ, mộ vân lý ngồi ở chủ tọa bên trên, sắc mặt có chút tâm trầm, không có, không có, không có, mười năm, hắn tìm dòng dã mười năm, toàn bộ khải linh tinh đã hoàn toàn bị hắn cày một cái lần, lại không có tìm được, thường tiêm một tinh linh khí tức đáng ghét ta vậy tuyệt đối là đản ma linh trận điểm này mộ vân lý tuyệt đối sẽ không tính sai bởi vì sợ chính mình xếp đặt yếu lòng 10 năm này mộ vân lý cũng là tra không ít tư liệu hơn nữa khải linh tinh bị đánh hạ thời gian tiên đỉnh tuyệt đối đã thanh lý quá một lần địa hạch vì lẽ đó này đản ma linh trận tuyệt đối là gần đây bố trí thế nhưng ở hộ tinh đại trận bên dưới này tinh linh tuyệt đối trốn không ra dù sao hộ tinh đại trận tối nhầm vào ngoại trừ ma linh chính là tinh linh Hộ tinh đại trận đối với hai người này dị tòa quy lực, cùng đối đầu loài người, căn bản là hai khái niệm, không thể giống nhau. Vì lẽ đó, này tinh linh, mộ vân lý có thể rất nói khẳng định, tuyệt đối còn tại đây khải linh tinh bên trong. Nhưng là, này tinh linh đến cùng nút ở chỗ nào? Mộ vân lý càng muốn tâm tình chính là càng buồn bực, kỳ ngộ rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là không bắt được loại này phiền muộn cảm, quả thực để hắn muốn bắt cuồng. Có điều, coi như ở táo bạo như vậy tâm tình bên trong, mộ vân lý khắp toàn thân vẫn không có tỏa ra từng tia một khí tức, quả thực chính là đem tiên nguyên không chế làm được cực hạn. hồi lâu sau, mộ vân lý mới cuối cùng cũng coi như chậm rãi không chế lại tâm tình, ngồi ở chủ tọa bên trên, ánh mắt lóe lên, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ lên. nếu tạm thời không tìm được, cái kia rất rõ ràng, liền không thể ở con đường này trên ăn thua đủ. ứng cử viên vấn đề vẫn phải là duy trì được, một bên tinh linh tìm kiếm cũng không thể ngừng. hai tay đều muốn bắt, hai tay đều quan trọng. nghĩ đến bên trong. Mộ vân lý vẻ mặt nhất định, hướng về đại điện ở ngoài truyền âm nói, Hữu Giang, ban bố một cái tiên lệnh, lần này tiên môn thi đấu, ta sẽ thu thứ 10 tiên phó. Đại điện ở ngoài, chính đang nhắm mắt tính tu Trần Hữu Giang, nghe được mộ vân lý dặn dò, lập tức truyền âm trả lời, phải. Phủ chủ đại nhân. Sau đó Trần Hữu Giang lập tức hướng về tiên phủ ở ngoài bay đi, trên mặt nhưng là hơi có chút cô đơn. Xem ra, chúng ta chính cái, ở phủ chủ trong mắt, vẫn không được sao. Cái kia. Trần Hữu Giang đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, trong ánh mắt có từng tia từng tia không cam lòng. Cực đạo Võ Tông phân tông sơn môn ở ngoài, Khúc Vũ chí sắc mặt tái nhợt nhìn cái kia từng đạo từng đạo lôi đỉnh, cùng xanh thảm ánh sáng. Lúc này, Đỗ Nghiễm Hà cũng đồng loạt ra tay, nếu xác định không phải còn có hậu thủ gì, chỉ là bởi vì thông thần ấn cùng hàng thần ấn quan hệ, vậy dĩ nhiên không có cái gì tốt do dự. Đương nhiên, vì để người vắng nhất, Đàm Văn Quan không có đồng thời công kích, mà là lấy ra tiên khí ở một bên lực trận mà theo đấu nghiễm Hà ra tay, theo hai cái tiên khí một trận của Nganh loạn tạc, coi như hồn bảo lại cứng chắc, cũng là tốc độ khôi phục theo không kịp hư hao tốc độ. Lúc này đã pháp thân đã bắt đầu trùng quanh tổn hại, nhiều lần khúc vũ chí cũng cảm giác mình suýt chút nữa bị tiên khí công kích hóa thành cho bụi. Có điều, tuy rằng pháp thân dường như mưa to gió lớn bên trong, bất cứ lúc nào muốn ngã lật thuyền nhỏ bình thường, thế nhưng cực đạo võ tông phân tông sân môn, nhưng là ở pháp thân cùng hồn bảo bảo vệ cho, cực kỳ an ổn. Lúc này. Đại trận hộ sơn bên trong, những người cực đạo võ tông các đệ tử, đều là nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài, cái kia to lớn mà lại vĩ đại phát thân, tâm thần rung động. Ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9, ba cái tiết khí, mạnh như thế nào, bọn họ không cách nào thiết thân thể sẽ cùng lý giải, thế nhưng là là có thể rõ ràng, tuyệt đối không phải hiện tại cực đạo võ tông sơn môn cùng bọn họ có thể chống đối. Điểm này, mỗi một cái cực đạo võ tông đệ tử đều phi thường rõ ràng, thế nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng là phát hiện. Nguyên bản hẳn là bọn họ chịu đựng công kích, nhưng có người vì bọn họ chống được. Tiên môn đại chiến, chân chính bi thảm xưa nay đều là những người tu sĩ cấp thấp, bởi vì thường thường một cái khủng bố đạo pháp, hoặc là một cái pháp bảo khủng bố tiên khí công kích, liền có thể lan đến số lượng hàng trăm tu sĩ cấp thấp. Hơn nữa tại đây loại tiên môn sống còn thời khắc, không có một cái tiên môn thượng tầng cho phép đệ tử chạy tán loạn. Thậm chí có chút, còn có thể ôm lấy đệ tử tính mạng đi tiêu hao đối phương chân nguyên ý nghĩ. Dù sao Cái này tu tiên giới, nguyên vốn là như thế tàn khốc. Tiên môn vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, phương pháp tu luyện, vì là cái gì? Vì là chính là thời khắc này. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Mà lúc này, ở cực đạo võ tông, bọn họ lại phát hiện. Lại là tông chủ của bọn họ che ở mặt trước. Thời khắc này, sở hữu cực đạo võ tông các đệ tử, đáy lòng đều là có loại phức tạp tâm tình đang cuộn trào. Trước 181, làm gì quấy rối ta đi rừng. Sơn môn bên trong. Không nói những người cực đạo võ tông đệ tử, liền ngay cả Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên lúc này nhìn tình cảnh này, cũng là tâm tình nổi lên từng tia từng tia gợn sóng. Chẳng biết vì sao, tuy rằng chỉ là Lý Đạo Thiên pháp thân chặn lại rồi cái kia ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9, thế nhưng Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên có rất dự cảm mãnh liệt. Lý Đạo Thiên đang lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Loại kia cảm giác, đặc biệt mãnh liệt, mãnh liệt đến trong cơ thể võ hồn ấn bên trong, từng trận khí tức phẫn nộ chính đang hơi tỏa ra. Mà trong hư không Lý Đạo Thiên nhưng là cảm giác được từng trận dị biến chính đang phát sinh, hồn thể ở ngoài những người thuộc về trung châu phân tông võ hồn ấn, kia sáng ở tăng cường, từng tia một mịt mở khí tức, chậm rãi ở hướng về hồn thể hội tụ. Lam cái kia từng tia một mịt mở khí tức, tiến vào hồn thể bên trong, hồn thể ba hồn bảy vía đệ ngũ phách khí phách, ngưng tụ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, mười năm hồn lực tích lũy, nguyên vốn đã để khí phách này tới gần ngưng tụ hoàn thành, lúc này tại đây mịt mở khí tức đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, trong nháy mắt hoàn thành rồi ngưng tụ. Không chỉ dừng như vậy, ba hồn bảy vía thứ sáu phách, linh tuệ phách cũng là bắt đầu rồi ngưng tụ, lúc này hồn thể càng ngày càng ngưng tụ, mà theo linh tuệ phách ngưng tụ, Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện vô số cảm ngộ đột nhiên liền ở trong lòng hiểu ra. Phảng phất một khi được chỉ điểm, mây mù tàn đi, chúng thấy non xanh nước biếc. Lý Đạo Thiên không biết được làm sao hình dung loại kia hiểu ra sau cảm giác, thế nhưng chính đang hư thiểm bên trong hắn, hơi điều chỉnh một hồi vũ nguyên vận chuyển phương thức. vu Một tiếng nhẹ nhàng vang vọng sau khi Lý đạo thiên phát hiện hư thiểm tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gần 10 lần. Sơn môn ở ngoài, nguyên bản Lý đạo thiên pháp thân đã chỉ còn dư lại cái kia màu làm nhà xương cốt, có điều làm linh tuệ phách ngưng tụ một sát na kia hồn bào nhưng là đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ, sức phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt, điều này làm cho pháp thân lại đạt được một chút thời gian thở dốc. Có điều rất nhanh, vẫn là ở Đỗ nghiễm hà cùng Lưu nhuận bằng hợp kích dưới cấp tốc tàn tạ. Sơn môn bên trong, cực đạo võ tông các đệ tử nhìn tình cảnh này nhưng là đấy lòng không nhịn được run lên xem ra tông chủ đại nhân đã tận lực a quả nhiên ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9, không phải cực đạo võ tông có thể chống lại lẽ nào cực đạo võ tông muốn xong chưa sơn môn ở ngoài đấu nghiễm hà cùng lưu nhuận bằng nguyên bản còn bị lý đạo thiên pháp thân hồn bảo đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ cho dọa một hồi kết quả phát hiện chỉ là hồi quang phản chiếu nhất thời trên mặt lại là một bộ nắm chắc phần thắng răng rớp lưu nhuận bằng nhìn ở vạn lôi kỳ của quanh loạn tạc bên dưới Như cũ có thể ngoan cường chống lại chân nguyên thân thể, nhưng là không có chút nào cảm thấy khó chịu, trái lại trong con ngươi tham lam càng ngày càng mạnh. Không chỉ dừng hắn, đấu nghiêm Hà đàm văn quan cũng giống như vậy, hiện tại này chân nguyên thân thể biểu hiện càng cường đại, bọn họ đối với huyền tâm ba ấn khát vọng liền càng mạnh. Lưu nhuận bằng nhìn lý đạo thiên pháp thể, cười nhạt, mở miệng nói rằng, buông tha đi, tiếp tục nữa cũng có điều là lãng phí thời gian cùng làm hao mòn đi chúng ta kiên trì thôi, muốn không phải sợ không cẩn thận đem các ngươi diệt sạch Ngươi cảm thấy được các ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Vì lẽ đó chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Huyền Tâm Ba Ấn, ba người chúng ta tự nhiên sẽ thối lui. Lưu nhuận bằng đúng là không có khuyết đại tử, dù sao Huyền Tâm Ba Ấn là bí thuật, không phải pháp bảo linh tinh, chỉ cần bắt này Cực Đạo Võ Tông, có thể chậm giải tìm. Nếu như vạn nhất này Huyền Tâm Ba Ấn, không có thể ngọc ghi chép, hoặc là Lâm thất bại lúc cố ý đem thẻ ngọc phá hỏng, cái kia thật sự này toàn bộ Cực Đạo Võ Tông kho đáo chuyển xong cũng bù không trở lại tổn thất này a vì lẽ đó đấu nghiễm hà cùng lưu nhuận bằng hai người ra tay còn đúng là vẫn không có đem hết toàn lực điểm này hai người đúng là rất có hiểu ngầm đàm văn quan cũng là không có ý kiến hiện tại cực đạo võ tông đối với bọn hắn ba người tới nói toàn bộ trên tông môn dưới tối để bọn họ trông mà thèm chính là cái kia huyền tâm ba ấn cho tới tiên phủ lệnh bài nguyên vốn cũng không là bọn họ có thể chia sẻ đồ vật đừng nhìn bọn họ hiện tại tại đây cực đạo võ tông trước mặt diều võ dương oai nói cho cùng Cùng này mấy trăm cái đệ tử như thế, cũng có điều là lại đây chân chạy thôi. Ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra ký thần ấn, thông thần ấn cùng hàng thần ấn, ta gặp tha các ngươi cực đạo võ tông một con ngựa. Đỗ Nghiễm Hà tự nhiên cũng là rõ ràng huyền tâm 3 ấn giá trị, lúc này ngoài miệng cũng là chống đỡ Lưu nhuận bằng quyết định. Ta cũng bảo đảm, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra huyền tâm 3 ấn, ta gặp tha các ngươi một con ngựa. Đàm Văn Quan tự nhiên cũng là nâng hai tay tán thành, theo Đỗ Nghiễm Hà cùng Lưu nhuận bằng lời nói, Mở miệng nói rằng, chỉ là, ba nhân khẩu bên trong nói, trong con ngươi nhưng là hơi né qua từng kia từng kia gọn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, cực đạo võ tông đệ tử nghe ba người ngôn ngữ, lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, nếu như tông chủ bọn họ đồng ý giao ra này cái gì huyền tâm ba ấn, vậy bọn họ có phải là là có thể vượt qua nguy cơ lần này? Mà lục thiên cùng kỳ nguyên nhưng là cười lạnh, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nhìn bên ngoài tình hình trận chiến, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tốc độ, bắt đầu tăng vọt Giao cho các ngươi. Chỉ sợ giao ra, các ngươi vì che lấp chính mình thu được huyền tâm ba ấn tin tức, e sợ khi đó, liền không phải hờ hững tối lui, mà là muốn giết người diệt khẩu đi. Lúc này, không chung một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, một cái hư không vết nước trên không chung mở ra, một bóng người chắp tay sau lưng, bước ra hư không. Ai? Đam văn quan, lưu nhuận bằng cùng đấu nghiễm hà đều là hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không chung một đạo, người mặc màu ưu lam viền vàng điều văn pháp bảo bóng người hùng vĩ. Lẳng lặng đứng lơ lửng trên không, dùng cái kia kim tròn mắt màu đỏ, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Ta là ai? Ha ha, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao? Ta đi ra, các ngươi cũng không phải nhận ra. Lý Đạo Thiên cười nhạt, mở miệng nói rằng, thừa dịp đấu nghiệm hà ba người sự chú ý bị chính mình hấp dẫn công phu, nhưng là trước tiên khống chế khúc vũ trí bên ngoài cơ thể pháp thân tiến vào sơn môn bên trong. Sơn môn bên trong, theo pháp thân tiêu tan, khúc vũ trí nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài Lý Đạo Thiên. Trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu chính là tìm kiếm một tia võ đạo đột phá kỳ ngộ, mà bị ép tiếp thu võ hồn ấn lời nói, như vậy nên phải đến Lý Đạo Thiên truyền thừa võ đạo phương pháp tu luyện thời gian, Khúc Vũ Chí cũng đã không còn chú ý cái kia võ hồn ấn. Sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Huống chi chỉ là trả giá một ít tự do. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn lại bởi vì võ hồn ấn mà sống sót đến rồi. Nguyên lai, like, cái này võ hồn ấn, còn có công năng như vậy sao? Có điều, quan trọng nhất chính là, lấy tông chủ đại nhân thân phận bây giờ địa vị, lại còn sẽ để ý hắn một cái đệ tử nho nhỏ tính mạng. Điểm này, mới là khúc vũ trí tối không nghĩ tới. Nghĩ đến bên trong, khúc vũ trí trong lòng chấn động mạnh, nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài lý đạo thiên, cung kính quỳ xuống, cao giọng hô. Đệ tử, khúc vũ trí, tạ tông chủ đại nhân ân cứu mạng, một bên đinh kiếm, nhìn khúc vũ trí động tác, cũng mới đột nhiên phản ứng lại, trong lòng chấn động mạnh một cái. Vội va cũng là tùy tùng Khúc Vũ Trí động tác, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính quỳ xuống, cao giọng hô: "Đệ tử, Đinh Kiếm, Tạ tông chủ đại nhân ân cứu mạng." Theo này hai âm thanh vang lên, Lý Đạo Thiên cảm giác được Khúc Vũ Trí cùng Đinh Kiếm võ hồn ấn, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, một luồng thần bí gợn sóng, từ võ hồn ấn tràn vào hồn thể bên trong, linh tuệ phách ngưng tụ tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Không chỉ dừng như vậy, ở Khúc Vũ Trí cùng Đinh Kiếm hai người hô lớn trong tiếng: Sơn môn bên trong những người cực đạo Võ tông đệ tử đột nhiên cũng phản ứng lại. Nguyên lai like cái kia xem ra là ràng buộc chính mình Võ hồn ấn, lại còn có thể ở thời khắc mấu chốt thu được tông chủ đại nhân pháp thân gia trì. Cái kia đổi một góc độ ngâm lại, cái kia không phải là này Võ hồn ấn, thực biến tướng cũng là một loại đùa hồ mệnh. Nghĩ đến bên trong, những người cực đạo Võ tông các đệ tử nhìn Lý Đạo Thiên, không chỉ dừng ánh mắt bắt đầu thay đổi, liền ngay cả tâm thái cũng bắt đầu thay đổi. Mà phản ứng đến Lý Đạo Thiên nơi đó, chính là hồn bên ngoài cơ thể những người dường như đầy sao bình thường võ hồn ấn, thuộc về cực đạo võ tông trùng châu phân tông bên này, những người võ hồn ấn đều là hảo quang trói lọi. Không chỉ dừng những đệ tử kia môn, coi như là Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, này gặp cũng là đột nhiên ý thức được vấn đề này, hai người không nhịn được nhìn chăm chú một chút. Đột nhiên, trong lòng đối với trên người mình cái kia hơn trăm cái võ hồn ấn chống cự chi tâm, trong nháy mắt yếu đi rất nhiều rất nhiều. Sơn môn ở ngoài, Đấu Nghiễm Hà ba người nghe sơn môn bên trong cái kia hai đạo tiếng la nhưng là hơi ngẩn người nhìn lý đạo thiên rằng rấp cảm thụ lý đạo thiên khí tức trên người nhưng là đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười quái gì hợp thể kỳ khí tức cực đạo võ tông tông chủ này lý đạo thiên không phải cực đạo võ tông đệ tử à làm sao liền thành tông chủ một tông chi chủ hợp thể kỳ đỗ Nghiễm hà ba người rất khẳng định lý đạo thiên không có che lấp khí tức lấy bọn họ tu vi nếu như nói dùng pháp bảo hoặc là đạo pháp che lấp khí tức tự nhiên là có thể nhìn thấu Thế nhưng, hiện tại bọn họ rất khẳng định, Lý Đạo Thiên chính là hợp thể kỳ tu vi khí tức. Điểm này, bọn họ tuyệt đối sẽ không lầm. Lẽ nào là bởi vì ký thần ấn không chế hiệu quả? Nghĩ đến bên trong, ba người tham nghiệm trong lòng càng thêm rồi rào. Ba người nhìn chăm chú một chút, sau đó lưu nhuận bằng trước tiên đi ra, hướng về Lý Đạo Thiên cười nhạt, mở miệng hỏi, ngươi chính là Lý Đạo Thiên. Không nghĩ tới ngươi lại là này cực đạo võ tông tông chủ, xem ra này ký thần ấn uy lực sát thực dường như trong truyền thuyết như thế khủng bộ a. Có điều ta vẫn là hiếu kỳ, một mình ngươi nho nhỏ hợp thể kỳ, coi như là nắm giữ ký thần ấn, thế nhưng ngươi là dùng phương pháp gì, ở so với ngươi tu vi cảnh giới cao nhiều người như vậy trên người in dấu xuống này ký thần ấn. Ừm. Này ký thần ấn sát thực dùng rất tốt. Cho tới, vì là cái gì có thể để bọn họ in dấu xuống võ hồn ấn mà. Lý đạo thiên nhìn lưu nhuận bằng, cười nhạt, sau đó. Tốc biến. Lao hóa. Quyền Trượng Linh Hồn, buôn lôi quyền. ầm, Lưu nhuận bằng chỉ cảm thấy đột nhiên áp lực như núi, tầm mắt tối sầm lại, trước mắt tràn đầy cái kia lý đạo thiên thân ảnh cao lớn. Sau đó trên mặt một trận khủng bố lực lượng khổng lồ kéo tới, đau đớn kịch liệt nhất thời tràn vào trong đầu. ầm, Lưu nhuận bằng đầu góc còn không chuyển qua đến, cả người đã bị vanh xuống lòng đất. Phốc, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt từ phần lưng tuấn lưng ra, dường như muốn đem thân thể nội tạng đều chen ra ngoài bình thường. Nhất thời toàn bộ ý thức rơi vào trong bóng tối Nhiều như vậy vấn đề Ta còn muốn hỏi các người Tại sao muốn làm phiền ta đi rừng đây Đi rừng Đỗ nghiễm hà cùng đàm văn quan đồng thời ngần người Mà lý đạo thiên nhưng là nhữ nhữ mày Cảm thụ đòn đánh này Chỉ là đem lưu nhuận bằng trọng thương tần chết Cũng không có thuấn sát lưu nhuận bằng Có chút không hài lòng lắm Xem ra, này đại thừa kỳ tầng thứ 9 thân thể Vẫn là rất cứng rắn Mà một bên đỗ nghiễm hà lúc này mới phản ứng được Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại có thể hào không một tiếng động phá tan hư không, trong nháy mắt đi đến trước người, nhất thời kinh nộ quát lên, nên. Cầm miệng đi. Lao hóa. Lý Đạo Thiên dơ tay lên một đạo lao hóa đi đầu, sau đó cự trưởng theo sát mà tiến lên. Quyền trưởng linh hồn, ứng trảo. ân Đỗ nghiễm hà chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng trong nháy mắt lâm thân thể bên trong chân nguyên vận chuyển gian nan, sau đó một con so với hắn mặt còn đại bàn tay trực tiếp chụp ở trên mặt. Đau đớn kịch liệt nhất, thời che kín toàn bộ khuôn mặt, đáng tiếc bị ngăn chặn miệng để hắn liền gào lên đau đớn đều hống không ra. Cảm thụ Đấu Nghiễm Hà kịch liệt phản kháng, Lý Đạo Thiên cầm lấy trên tay của hắn, Vũ Nguyên trong nháy mắt vận chuyển. Quyền Trượng Linh Hồn, Hấp Tinh. A3. Đấu Nghiễm Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản khó có thể vận chuyển chân nguyên, đột nhiên trong nháy mắt bạo phát lên, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bộ mặt phóng đi, sau đó bị bàn tay khổng lồ kia thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời hai đến o o vọng. Lúc này hắn, muốn vận chuyển chân nguyên ngự sử tiên khí cùng thôi thúc đạo pháp, vốn là hy vọng xa vời. Ngươi! Trong chớp mắt, Đỗ Nghiễm Hà cùng Lưu Nhuận Bằng liền bị phế đi, cái kia một đầu đàm văn quan cả kinh sững sờ một chút, sau đó đang muốn vận chuyển chân nguyên. Lao hóa! Đàm văn quan trừng lớn hai mắt, rốt cuộc biết tại sao Đỗ Nghiễm Hà cùng Lưu Nhuận Bằng đều giống như kẻ ngu si như thế không hoàn thủ. Bạ bộ! Ẩm! Đàm văn quan mắt tối xâm lại, gian nan ngẩn đầu lên. Nhìn Lý Đạo Thiên cái kia mặt không hề cảm xúc răng, rấp lạnh cả tim, vội vã vất vả mở miệng nói, đây là ngộ. Quyền trượng linh hồn, ứng trảo. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý Đạo Thiên tay trái hướng về đàm văn quan trên mặt một chủ, trực tiếp trói lại đàm văn quan khuôn mặt. Cảm thụ bắt tay trên hai người dãy rua, Lý Đạo Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày, tay trái cầm lấy mới vừa bắt được đàm văn quan, tay phải cầm lấy đô nghiêm hà khoảng chừng trái phải hợp lại. Đông. Đỗ Niệm Hà cùng Đàm Văn Quan chỉ cảm thấy não nhân chấn động, liền đau đớn cũng không kịp cảm nhận được, cả người liền hôn mê đi. Lý Đạo Thiên nhìn không còn chít chít méo mó hai người, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hồn bào hướng phía dưới mở rộng, cuốn lên trên mặt đất trong hố sâu lưu nhợt bằng, cùng cái kia ba cái ít đi chủ nhân ngự sự, trên không trung lẳng lặng trôi nổi tiên khí, hướng về cực đạo võ tông phân tông sơn môn bay đi. Từ Lý Đạo Thiên ra tay đến kết thúc, toàn bộ quá trình cũng là năm sáu cái hô hấp. Này ba cái để lục thiên cùng kỳ nguyên đều như lâm đại địch, đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, cũng đã bị lý đạo thiên đung dung giải quyết, quá trình này quả thực lại như ba ba đánh nhi tử như thế. Lúc này toàn bộ cực đạo võ tông sơn môn bên trong, lúc này yên lặng như tờ. Đừng nói những người cực đạo võ tông các đệ tử, lúc này liền ngay cả lục thiên cùng kỳ nguyên cũng là đầy mặt tròn váng, nhìn lý đạo thiên thân hình, thật giống phạm nhân nhìn thấy tiên nhân. Ba vị này, đúng là đại thừa kỳ tầng thứ 9. Ngự sử đúng là tiên khí. Lý Đạo Thiên hiện tại đến cùng là thực lực ra sao? Hợp thể kỳ khí tức. Giả tin ngươi tả, Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, hiện tại đầu góc đều là ngẫm. Chương 182: Võ hồn ấn hệ thống thăng cấp. Làm Lý Đạo Thiên tiến vào vào sơn môn thời gian, nhìn này lặng lẽ một màn, cũng là nhíu như mày, chỉ là giải quyết ba cái đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, có yêu cầu khiếp sợ thành như vậy. Lý Đạo Thiên có chút không nói gì hướng về Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên mở miệng hỏi, làm sao Mười năm không gặp, liền không nhận ra ta. Một bên hỏi, Lý Đạo Thiên trong tay cũng là không nhàn rỗi. Cảm thụ trong tay mất đi ý thức sau, không còn sức phản kháng, trong cơ thể đã bị rút khô chân nguyên đồ nghiễm hà cùng Đàm Văn Quan, từng đạo từng đạo võ hồn ấn hướng về hai người trong cơ thể ghi dấu ấn vào đi. Sau đó không lâu giúp đồ nghiễm hà cùng Đàm Văn Quan, dấu ấn xong võ hồn ấn Lý Đạo Thiên, liếc mắt nhìn cảm giác thật giống sắp treo lưu nhật bằng. Không nhịn được nhíu nhíu mày, có chút do dự có muốn hay không bổ cái quần trưởng linh hồn có điều hiện tại này hồn thể hiện đang ngưng tụ bảy phách cần thiết hồn lực đã khủng bố đến cực điểm này lưu nhuận bằng có thể cống hiến cái kia một chút hồn lực liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, cũng không có gì dùng lý đạo thiên suy nghĩ một chút hướng về lục thiên cùng kỳ nguyên hỏi cái này hay thật giống gần không được rồi còn có thể chỉ không thực sự không xong rồi ta liền cho hắn cái thoải mái lục thiên cùng kỳ nguyên lưu nhuận bằng lúc này đột nhiên hồi quang phản chiếu bình thường tỉnh lại nghe được lý đạo thiên từng nói vội vã vất vả mở miệng nói cứu cứu một hồi ta còn khắc khắc phúc Lý Đạo Thiên nhìn hắn cái kia vừa nói vừa thổ huyết răng rấp nhũ nhữ mày hồn bao cuốn một cái từng đạo từng đạo võ hồn lớn lớn vào trong cơ thể hắn sau đó suy cho Lục tiên, mở miệng nói rằng có thể trị liền trị không thể trị liền giết đi hết bận sau triệu tập sở hữu trưởng lão đến đây chủ điện thăng điện vâng tông chủ đại nhân Lục Thiên cung kính chào một cái nhấc lên lưu nhuận bằng nhìn một chút, nhìn hắn cái kia phó sắp không xong rồi rằng dấp, mau mau móc ra mấy viên đang dược cho hắn đốt xuống. mà lý đạo thiên nhìn lục thiên ở xử lý lưu nhuận bằng cũng sẽ không nhiều hơn nữa quãng, đem đỗ nghiễm hà cùng đàm văn quan ném cho kỳ nguyên, phân phó nói trước tiên xem trọng, ta còn có ít lời muốn hỏi bọn họ. phải, tông chủ đại nhân. gật gật đầu, lý đạo thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía những người cực đạo võ tông đệ tử, mà những người cực đạo võ tông các đệ tử. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên ánh mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đệ xuống trong lòng chấn động, tại đây trong nháy mắt đều là phúc trí tâm linh, chỉnh tệ như một quỳ xuống, cao giọng nói, đệ tử, bái kiến tông chủ đại nhân. Lưu thủ nơi này sơn môn hơn 3.000 vị đệ tử, chỉnh tệ quỳ xuống tình cảnh, để Lý Đạo Thiên trong lòng đột nhiên có loại phức tạp ý thức trách nhiệm bay lên. Ở ma vực tàn sát 10 năm, mỗi ngày chính là thôn vệ những người ma linh, điều này làm cho Lý Đạo Thiên đều sắp đã quên, mình nguyên lai like cũng là cá nhân tới. Nhìn những này trung thành với chính mình, ở chính mình thành lập trong tông môn tu luyện các tu sĩ, lý đạo thiên đột nhiên nhớ tới đến, những tu sĩ này, không chỉ dừng là hồn lực máy siêu tầm mà thôi. Bọn họ là từng cái từng cái tươi sống sinh mệnh, càng là chính mình đệ tử. Sừng suốt một hồi, mới hòa hoan tâm tình, nhìn những người cực đạo võ tông đệ tử mở miệng nói. Chư vị cực đạo võ tông các đệ tử, đại gia miễn lễ. Ngày hôm nay này một hồi chiến, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, thế cục bây giờ làm sao? Nói vậy đại gia có thể tu luyện nhiều năm, cũng không phải ngốc nết hàng người. Chúng ta cực đạo võ tông, từ trước đến giờ không tranh với đời, hàng muốn hòa bình. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, phía trên thế giới này rất nhiều chuyện, rất nhiều lúc không phải chúng ta muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Hiện tại, liền bởi vì tiên phủ phủ chủ một cái lệnh bài, này toàn bộ trùng châu tiên môn, lại liền đều nhìn chằm chằm chúng ta cực đạo võ tông. Ta muốn hỏi một chút mọi người, chúng ta cực đạo võ tông nên ngồi chờ chết sao. Lý Đạo Thiên ngữ khí bình thản, thế nhưng là là tràn ngập kiên định, mặc dù là trong lời nói phản phất là ở nghi vấn, nhưng nhìn Lý Đạo Thiên biểu hiện, sở hữu cực đạo võ tông đệ tử, đều là rõ ràng, nhà mình tông chủ đại nhân quyết định đến cùng là cái gì. Không nên. Lúc này sở hữu cực đạo võ tông đệ tử, còn lắng đọng ở, Lý Đạo Thiên mấy hơi thở, liền đánh bại ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ chấn động bên trong, chính là nhiệt huyết sôi trào thời gian, nghe được Lý Đạo Thiên hỏi như thế đều là cao tiếng giống giận mà ra, hửm, rất tốt, chúng đệ tử nghe lệnh, thời gian sau này bên trong tích cực chuẩn bị chiến đấu, nếu những này tiên môn bọn họ nếu muốn cùng chúng ta là địch, vậy chúng ta cực đạo võ tông, không sợ một trận chiến. Lý đạo thiên nhìn những này thuộc về cực đạo võ tông đệ tử, gật gật đầu, đệ tử tuân mệnh, không sợ một trận chiến, giống giận dung trời, ở toàn bộ sơn môn bên trong gầm thét lên, Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, cũng là thỏa mãn cười cợt, phất phất tay. Thân hình lượn lên, biến mất ở không trung. Trong đám người, Lý Đạo Thiên những người quen biết đã lâu môn, lúc này đều là nhìn Lý Đạo Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Trên lệch càng lúc càng lớn, đại thừa kỳ tầng thứ 9, coi như điều khiển tiên khí, cũng là đã hoàn toàn không phải là đối thủ sao? Đừng nói những người cực đạo võ tông đệ tử, lúc này Lục Thiên, nhìn trước mắt này mới vừa còn diêu võ dương oai, hiện tại nhưng là không thành hình người lưu nhợt bằng, trong lòng đột nhiên một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như Nam đó chính mình không phải lựa chọn thần phục. Nghĩ đến bên trong, Lục Thiên không nhịn được run dậy một cái, nhìn về phía Kỳ Nguyên, khắp khuôn mặt là cười khổ. Vừa vặn, lúc này Kỳ Nguyên cũng là vừa vặn nhìn về phía Lục Thiên. Lúc này Kỳ Nguyên, trong tay cầm lấy hai cái đại thừa kỳ tầng thứ chín, Kỳ Nguyên đấy lòng luôn có loại hư huyễn cảm, trên mặt vẻ mặt cũng là rất đặc sắc. Nay sẽ thấy Lục Thiên khắp khuôn mặt là cười khổ nhìn về phía hắn, trên mặt vẻ mặt có chút quái dị nói rằng, ta đều nói rồi Ngươi có chút đánh giá thấp Tông Chủ Đại Nhân, chỉ là tuy rằng Kỳ Nguyên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Kỳ Nguyên biết chính mình trước nói chớ xem thường Tông Chủ Đại Nhân, chỉ là xuất phát từ cực lão cân nhắc, chỉ có hắn biết cực lão đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn đến hiện tại còn nhớ năm đó Tiên phủ phủ chủ mộ vân lý ở cực lão một ánh mắt bên dưới liền trực tiếp trọng thương chợt lui răng rớp. cũng bởi như thế, sư tôn mới tạm thời tránh được một kiếp, có điều cũng là trọng thương khó chỉ, một lần bế quan sau khi kỳ nguyên liền cũng không còn nhìn thấy sư tôn. Nếu không là sư tôn hồn đăng tắt, hắn cũng không biết sư tôn đã nga xuống. Chỉ là sư tôn bế quan chữa thương nơi không có một bóng người, cũng không biết sư tôn lựa chọn đi nơi nào tọa hóa, thậm chí ngay cả chuyển thừa đều đứt đoạn mất. Kỳ nguyên, ta hiện tại là phục rồi. Ba vị này, có thể đều là đời chúng ta nhân vật nổi tiếng A. Vô thượng tông đấu nghiêm Hà, lang tiêu phái lưu nhuận bằng, nước vân phái đảm văn quan, đời chúng ta, gần gối nhất độ kiếp thiên tài. Không nghĩ tới ở tông chủ đại nhân thủ hạ. Lại. Thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không chịu được nữa. Lục thiên đến hiện ở đấy lòng vẫn là chấn động không nớt. Không nói những thứ khác, này trong ba người, bất cứ người nào, đơn đả độc đấu, đều có thể đánh bại hắn. Này không chỉ dừng là bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệnh, càng là có công pháp cấp bậc, đạo pháp cấp bậc, tiên khí cấp bậc nguyên nhân ở bên trong. Thế nhưng chính là như vậy bà vị cao thủ. Ở tông chủ đại nhân dưới tay, cũng là dường như gà đất chó sành Cái kia thay cái góc độ nghĩ, hiện tại Tông Chủ Đại Nhân, muốn bóp chết chính mình, không phải là cùng bóp chết chỉ con kiến gần như. Lục tiên, nói thật sự ta vừa bắt đầu cũng không phải tự nguyện thần phục, chỉ là có chút nguyên nhân ở bên trong, ta hiện tại không trải qua Tông Chủ Đại Nhân đồng ý cũng không tốt nhiều lời. Thế nhưng ta bây giờ có thể nói cho ngươi chính là, Tông Chủ Đại Nhân, có lai lịch lớn. Ngươi suy nghĩ một chút kiếm nhai cực lão. Nói tới chỗ này, kỳ nguyên con ngươi hướng về trên trời nhìn một chút. Ngón tay cũng là hướng về trên chỉ chỉ, không có tiếp tục nhiều lời. T. Lục Thiên đột nhiên ngộ. Người tông chủ này đại nhân, lẽ nào chính là trong truyền thuyết biết điều tiên ra con cháu, đây là tới hạ giới quá ra ra chơi đây. Trước còn buồn bực này sùng châu nơi trật hẹp nhỏ bé, làm sao có cực lao kinh khủng như vậy một tôn lão quái, cũng không hướng về cảng chỗ cao nghĩ, cho rằng cực lao chỉ là tu vi khủng bố, thế nhưng yêu thích tính tu độ kiếp kỳ lao quái, hiện tại kinh kỳ nguyên nói chuyện, Lục Thiên đúng là nghĩ rõ ràng. Này cực lao chỉ sợ chính là cái kia, trong truyền thuyết bổi tiên gia thiếu gia hạ giới chơi đùa hộ đạo người đi. Vậy thì không trách, vậy thì không trách. Mẹ nó. Cái kia. Có tông chủ tầng này quan hệ, chính mình tiên đạo con đường. Lục thiên nghĩ đến bên trong, chấn động trong lòng, đầy mặt kinh hỉ nhìn về phía kỳ nguyên. Mà kỳ nguyên rất hiển nhiên, cũng là cùng hắn nghĩ tới rồi cùng nhau đi, nhìn lục thiên cái kia không từng va chạm xã hội răng rấp, khẽ mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Lục Thiên nhất thời ánh mắt sáng ngời, trên mặt dường như muốn mở ra một đóa hoa đến. Hai người bốn mắt mà đúng, không có nói tiếp, chỉ là trên mặt đều là ý tứ sâu xa, tất cả đều không nói bên trong. Mặc kệ Cực Đạo võ Tông các đệ tử cùng Lục Thiên tâm tình của bọn họ làm sao, lúc này Lý Đạo Thiên đã đi đến Cực Đạo võ Tông phân tông trong chủ điện. Trong chủ điện, Lý Đạo Thiên nhìn trước người ba cái tiên khí, đột nhiên cảm giác được hồn thể bên kia thuộc về Lục Thiên cùng kỳ nguyên võ hồn ấn ánh sáng tăng vọt, có chút mà người, có điều ngấm lại chính mình mới vừa triển lộ thực lực, thu phục chọn người tâm, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. bây giờ nhìn lại, Lý Đạo Thiên phát hiện này võ hồn ấn độ sáng, có thể mặt bên quan sát một người trung thành độ. hiện nay mới thôi, ánh sáng tối thịnh chính là Chu Nguyên Bá, thuộc về Chu Nguyên Bá võ hồn lớn ngoại trừ vừa bắt đầu đại cổ thần bí gợn sóng tuôn ra, hiện tại cũng là dường như dòng nước nhỏ dốc rách bình thường, không ngừng truyền đến từng kia một mịt mở thần bí gợn sóng, thúc đẩy hồn thể nhanh chóng lương tụ, lại xuống đến chính là khúc vũ chí cùng đinh kiếm mà nguyên bản lục thiên cùng kỳ nguyên là muốn so với khúc vũ trí cùng đình kiếm thấp một chút điểm, thế nhưng mới vừa tăng vọt, nhưng là để bốn người bọn họ đạt đến đồng dạng đẳng cấp. Mà lại xuống đi chính là những người trung châu phân tông các đệ tử, còn sùng châu kiếm ngay bên kia, trên căn bản ngoại trừ người cá biệt, phổ biến đều là so với trung châu thấp. Tuy rằng không biết cái kia có thể xúc tiến hồn thể ngưng tụ thần bí gọn sóng là cái gì, thế nhưng lý đạo thiên cũng có thể suy đoán đi ra, rất khả năng chính là tương tự với lực hương hỏa. Lực lượng tín ngưỡng loại hình độ vật. chỉ là không biết chỉ là chính mình hồn thể có thể hấp thu những này lực hương hỏa, vẫn là sở hữu tà tu nếu như chuyển tu hồn đạo, ngưng tụ hồn thể sau cũng có thể. Nghĩ kỹ lại, Lý Đạo Thiên cảm thấy đơn thuần chỉ dựa vào hồn thể, nên không đạt tới trực tiếp hấp thu này lực lượng tín ngưỡng trình độ, chính mình có biến số này, hay là chủ yếu nhất hay là bởi vì võ hồn ấn quan hệ. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên trên tay phải U Lam lóe lên, một đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ. Nhìn hiện nay đối với với mình tới nói tầm quan trọng, chỉ đứng sau quyền trượng linh hồn thủ đoạn, Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, trên tay trái lưu quang lóe lên, một khối thẻ ngọc xuất hiện ở bàn tay trái trên. Đem thẻ ngọc kề sát ở mi tâm, vũ nguyên tử trong mi tâm chuyển vào trong ngọc giản, nhất thời một đại cỗ tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Nửa ngày qua đi, Lý Đạo Thiên mở hai mắt ra, thở phào, nhìn bàn tay phải bên trên võ hồn ấn, một đạo tân ấn ký bắt đầu ở võ hồn ấn bên trong ngưng tụ. Đây là mới vừa ở trong ngọc giản học được thông thần ấn, theo đạo này thông thần ấn ở võ hồn ấn bên trong trong chất, võ hồn ấn bắt đầu sản sinh một kêu biến hóa mới. Lý đạo thiên nhìn này kêu biến hóa, đáy lòng một trận hiểu ra tuân ra, một vẻ vui mừng ở trên mặt hiện lên, vũ nguyên thôi thúc, lại một đạo tân ấn kia ở võ hồn ấn bên trong ngưng tụ. Có điều, theo đạo này hàng thần ấn trong chất, võ hồn ấn nhưng là bắt đầu kịch liệt bắt đầu biến hóa, u lam ánh sáng tăng vọt vô số huyền diệu linh văn hiện lên càng thêm chặt chẽ liên hệ ở võ hồn ấn cùng lý đạo thiên trong lúc đó hình thành nửa ngày qua đi u lam ánh sáng mới bắt đầu chậm rãi tiêu dừng lại lý đạo thiên xem trong tay cái kia khéo léo tinh xảo một phần ba võ hồn ấn trên mặt lộ ra nụ cười xem ra này huyền tâm ba ấn ký thân ấn thông thân ấn hàng thân ấn hẳn là một thể theo này ba đạo ấn ký tụ hội này võ hồn ấn phát sinh biến hóa cực lớn càng nhiều huyền diệu công năng sinh ra tuy rằng lý đạo thiên tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn biết rõ Thế nhưng đấy lòng nhưng có lúc gần lúc hiện càng nộ. Tàn đi trong tay tần võ hồn ấn, Lý Đạo Thiên rõ ràng lần này thu hoạch không chỉ dừng như vậy, theo linh tuệ phách ngưng tụ. Lý Đạo Thiên cũng phát hiện, chính mình sức lĩnh ngộ trở nên mạnh mẽ, này từ thông thần ấn cùng hàng thần ấn lĩnh ngộ trên tốc độ liền có thể thấy được. Còn có chính là, chính mình con người đối với thế giới bản nguyên thấy rõ, nguyên bản rất nhiều lúc chỉ là cưới ngựa xem hoa, thấy được, muốn không rõ. Thế nhưng theo linh tuệ phách ngưng tụ, hiện tại nhưng là rất nhiều tin tức bắt đầu chậm hiểu ra Xem ra, này linh tuệ phách không chỉ dừng là hồn thể ngưng tụ phải vượt qua quá trình, càng là có thể rất lớn tăng cường cảm nỗ lực. Những này tạm thời thả xuống, Lý Đạo Thiên nhắm hai mắt lại, nếu tân võ hồn ấn đã hoàn thành trồng chất dung hợp thí nghiệm, như vậy những người dấu ấn đi ra ngoài võ hồn ấn, cũng là thời điểm hệ thống thăng cấp. Theo hai mắt cấm đoán, tâm thần chìm vào hồn thể bên trong, Lý Đạo Thiên lại đi tới hồn thể bên trong, nhìn cái kia đầy trời ngôi sao, Lý Đạo Thiên đấy lòng hiện lên từng trận cảm giác thành công. Ổn ổn tâm thần. Lý Đạo Thiên hồn thể bên trên, kim con ngươi màu đỏ mở, cái kia đầy trời ánh sao bắt đầu lòng lánh. Vô số vũ nguyên phun trào mà ra, những người dấu ấn đi ra ngoài võ hồn ấn bên trong bắt đầu tại đây chút vũ nguyên hiện lên dưới ngưng tụ tân ấn ký chống chất. Mà để Lý Đạo Thiên không nghĩ tới chính là, chỉ có một cái võ hồn ấn, biến hóa tuy rằng có, thế nhưng cũng còn ở trong dự liệu của hắn. Làm hắn giật mình nhất chính là, những người nắm giữ nhiều khối võ hồn ấn, lại theo khối thứ nhất võ hồn ấn hoàn thành hệ thống thăng cấp sau liên bắt đầu dị biến, chỉ thấy cái kia khối thứ nhất hoàn thành cải tạo thăng cấp võ hồn ấn, lại ở lý đạo thiên tiếp tục cải tạo cái kế tiếp cựu võ hồn ấn trước, liền bùng nổ ra khủng bố thôn phệ chi lực, đem những người cựu võ hồn ấn thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Tất cả những thứ này đều là ở cực nhanh thời gian trong hoàn thành, nhanh đến mức lý đạo thiên căn bản chưa kịp phản ứng ngăn cả lại. Chỉ có điều trong chớp mắt, những người nguyên bản thể bên trong mấy chục hoặc là hơn trăm đạo võ hồn ấn các tu sĩ, lại đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể võ hồn ấn lại chỉ còn dư lại một hối. Tình cảnh này, nguyên vốn cũng là để lý đạo thiên mà người, có điều cảm thụ cũng không có yếu bớt, thậm chí càng mạnh hơn điều khiển lực, lý đạo thiên đúng là trong lòng một an. Chuyện này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết cô động đều là tinh hoa, chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, nhiều hay ít không quan trọng. chương 183, tiên khí công kích lưu lại dị biến. Võ hồn ấn lần này thăng cấp biến động, tự nhiên để những người bị dấu ấn võ hồn ấn các tu sĩ lập tức liền phát hiện bởi vì Làm bên trong cơ thể của bọn họ võ hồn ấn hoàn thành cải tạo sau khi, trên cánh tay của bọn họ, rõ ràng đều là hơi nóng lên, một cái thu nhỏ lại bản võ hồn ấn ấn ký, ở cánh tay nhỏ bên trên hiện lên. Mà để Lý Đạo Thiên có chút kinh dị chính là, này dung hợp thông thần ấn, hàng thần ấn sau sản sinh dị biến võ hồn ấn, cũng không có bởi vì số lượng hạ thấp mà hiệu quả trở nên hạ thấp, trái lại là các loại hiệu quả tăng cường mấy lần. Đặc biệt, hiện tại Lý Đạo Thiên đều không cần thần thức tiến vào những người võ hồn ấn bên trong chỉ cần thần thức khóa chặt võ hồn ấn, liền có thể cảm ứng được đạo kia võ hồn ấn quanh thân mấy chục mét tình huống. Nay bản lục đặt võ hồn ấn hiệu quả, để Lý Đạo Thiên có chút bất ngờ, cảm thụ những người võ hồn ấn giấu ấn người môn gây rối, Lý Đạo Thiên hồn thể hồn lực hơi xoay một cái, một đạo tin tức nhất thời chia ra làm vô số sợ, hướng về cái kia đẩy trời võ hồn ấn truyền tống mà đi. Mà những người cực đạo võ tông các đệ tử, chỉ cảm thấy ý thức khẽ run lên, một đạo vĩ đại khí tức ở trong đầu hiện lên. Sau đó Lý Đạo Thiên cái kia tràn ngập âm thanh uy nghiêm nhất thời ở trong đầu vang lên. Chúng đệ tử chớ hoàng sợ, đây chỉ là Võ Hồn Ấn tân cải tiến, bình tĩnh đừng nóng, làm tốt chuyện của chính mình liền có thể. Nghe Lý Đạo Thiên âm thanh quen thuộc đó, rõ ràng chỉ là trong cơ thể Võ Hồn Ấn cải tiến, những người cực đạo võ tông các đệ tử nhất thời an tâm đến, tiếp tục trong tay công tác. Trung Châu bên này các đệ tử cũng còn tốt, Sùng Châu bên kia cực đạo võ tông các đệ tử nhưng là hơi có chút dị động. Đặc biệt 10 năm này bên trong, mới vừa bị đánh hạ đến tiên tần, tuy rằng toàn bộ tiên tần hiện tại đã thuộc về cực đạo võ tông, thế nhưng những người nguyên bản tiên tần tu sĩ nhưng còn chỉ là có chút không phục, thậm chí có thật nhiều, càng là ở bề ngoài thần phục, lén lút nhưng là mở ám không ngừng, mà lý đạo thiên đối với những thứ này tu sĩ mở ám vẫn cũng là không có thời gian phản ứng, chỉ là ở hoàn toàn đánh hạ tiên tần thời điểm, thông qua đường tư văn trong cơ thể võ hồn ấn ngưng tụ pháp thần, đem toàn bộ tiên tần tu sĩ tập trung đến đồng thời sau. Đều dấu ấn võ hồn ấn liền xong việc Có điều, hiện tại nếu muốn giải quyết khải linh tinh vấn đề Hơn nữa những này cực đạo võ tông các đệ tử trung thành độ Nếu như đầy đủ cao Liền có thể sản sinh xúc tiến hồn thể ngưng tụ thần bí gọn sóng Như vậy vừa vận nhân cơ hội này đem hai việc đồng thời làm Ngược lại cũng cũng không sai Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên hướng về đường tư văn Chu Nguyên Bá, cùng chi ấu trương truyền một đạo truyền âm quá khứ Mở mắt ra nhìn về phía ba cái nổi đồng bền giữa không trung tiên khí. Mà lúc này Sùng Châu bên trong, đã không có cái gì vạn đu, tiên tần, cái kia nhật viêm càng là đã ở ma triều bên dưới, hóa thành đất hoang hoang dã. Mà theo tiên tần, bị đường tư văn mang theo cực đạo võ tông khí đạo đường đệ tử công đi sau, toàn bộ Sùng Châu dĩ nhiên nhất thống, không có quốc gia triều đình. Ngoại trừ kiếm ai, chỉ có thuộc về cực đạo võ tông khí đạo đường, tọa lạc ở nguyên bản vạn đũ sân môn, còn có hồn đạo đường tọa lạc ở tiên tần. Mà lúc này, khí đạo đường... Nguyên bản Đường Tư Văn Chính đang bên trong mật thất tĩnh tu, mới vừa bị võ hồn ấn dị động thức tỉnh, sau đó liền nghe đến Lý Đạo Thiên truyền đến truyền âm, vội vã dừng lại tĩnh tu, thân hình lóe lên, hướng về mật thất ở ngoài tránh đi. Truyền lệnh xuống, khí đạo đường các đệ tử tập hợp, đi đến Trung châu. Đường Tư Văn lâm thành, nhất thời truyền khắp toàn bộ khí đạo đường. Sau đó, toàn bộ khí đạo đường bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Cùng lúc đó, Tiên Tần hồn đạo đường, kiếm nhai bên trên võ đạo đường, cũng là bắt đầu rồi bận rộn điều động. Một đạo mệnh lệnh truyền xuống, lý đạo thiên cũng sẽ không lại quảng, nhìn trước mắt, nguyên bản thuộc về đố nghiêm hà, lưu nhuận bằng cùng đàm văn quan ba cái tiên khí, trong cơ thể một trận phun trào, một đoàn ưu lam từ trong lòng bàn tay dâng lên. Lý đạo thiên nhìn lòng bàn tay bên trên, này đoàn xem ra dường như màu ưu lam bánh như thế ngoạn ý, cũng là có chút không nói gì. Đồ chơi này ngược lại cũng không phải những khác, chính là năm đó lục thiên cùng giả lạc xuyên trong cơ thể những người tiên khí công kích lưu lại, kết quả bị chính mình hút vào trong cơ thể. Vẫn dùng vo nguyên đút 10 năm sau, liền thành như vậy Nguyên vốn là năm đạo, chỉ là vũ nguyên cho ăn cho ăn Này năm đạo ngoạn ý liền chính mình dung hợp thành một đống Hơn nữa, không biết nguyên nhân gì, đồ chơi này thật giống sinh ra từng kia một linh trí Vừa nãy chiến đấu thời gian, đồ chơi này lại ở trong cơ thể hắn tỏa ra Đối với này ba cái tiên khí mãnh liệt khát vọng Này biết cái này đống ngoạn ý từ trong cơ thể sau khi ra ngoài Ngược lại cũng thành thật, chính là ở lòng bàn tay bên trên không ngừng xoay quanh Thế nhưng là không dám rời đi, chỉ là có chút cốc lốc, không ngừng hướng về Lý Đạo Thiên tỏa ra, đối với cái kia ba cái tiên khí khát vọng tâm tình. Cũng không biết, có phải là, bởi vì là do Lý Đạo Thiên vũ nguyên cho này đại, Lý Đạo Thiên lại cảm giác mình không chỉ dừng đối với này đống ngoạn ý có hoàn toàn sức khống chế, càng là có thể cảm giác được tâm tình của nó. Ừm, nếu mà muốn, liền đi thôi. Cảm giác được, này đống ngoạn ý hẳn là không có chính mình cho phép không dám tự ý hành động, Lý Đạo Thiên thử nghiệm mở miệng nói rằng. Ngay ở Lý Đạo Thiên vừa dứt lời thời gian, cái kia đống đồ vật trong nháy mắt ở Lý Đạo Thiên trên lòng bàn tay biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi đến ba cái tiên khí phía trước, trong nháy mắt mở ra, đem ba cái tiên khí đều thôn tiến vào. Ngậy. Nay ngược lại là để Lý Đạo Thiên mà người, nhìn Ú Lam bên trong cái kia ba cái bắt đầu run không ngừng tiên khí, Lý Đạo Thiên cũng là có chút giật mình. Đồ chơi này, chẳng lẽ muốn ăn này ba thanh tiên khí. Quả nhiên, sự thực chứng minh, Lý Đạo Thiên suy đoán không có sai chỉ thấy cái kia ba cái tiên khí ở cái kia đống ú lam trong cơ thể chính đang nhanh chóng bị hòa tan, phản phất bị tiêu hóa hết bình thường. cái kia rèn đúc tiên khí vật liệu nhanh chóng bị hòa tan phân giải. cái kia tiên khí trên trận pháp linh văn nhưng là quỷ dị không co tản đi, mà là ở cái kia đống ú lam bên trong khuyết tán ra đến. mười mấy hơi thở sau, cái kia ba cái tiên khí liền bị cái kia đống ú lam thôn vệ sạch sẽ. mà thôn xong ba cái tiên khí sau, cái kia nguyên bản cả người u lam quái dị ngoạn ý lại đến rồi cái hoàn toàn biến đến dạng trong cơ thể có thêm vô số tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang linh văn điều này làm cho nguyên bản xem ra khá giống màu ưu lam sơ lạnh ngoạn ý bây giờ nhìn lên xem cao cấp một điểm sơ lạnh đây rốt cuộc là cái cái gì lý đạo thiên cũng là chỉnh không hiểu nguyên bản nuôi cái kia Nam đạo tiên khí công kích là nghĩ đem ra làm một lần tiêu hao lá bài tẩy tới, tới kết quả nuôi nuôi dưỡng sai lệch còn có này ba cái tiên khí nói thế nào cũng là do không ít vật liệu luyện chế làm sao bây giờ nhìn lại chỉ còn dư lại linh văn cũng không thấy nó đi ị à. Ngay ở Lý Đạo Thiên còn đang buồn bực thời điểm, cái kia đống ú lam trở lại Lý Đạo Thiên bên người sau, lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy nó lại đứng ở Lý Đạo Thiên trước mặt, dừng một chút sau đó hình dạng liền bắt đầu cấp tốc bắt đầu biến hóa. Không được biến thành ta dáng vẻ. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia tráng kiện thân ảnh nhất thời sắc mặt tối sầm lại, mở miệng quát lên. Rời ạ. Có một cái dạ gò dạ còn chưa đủ. Lẽ nào sau đó chính mình đi ra ngoài, bên người theo một hát một giỏ?" Cùng chính mình giống nhau như lúc, xem ra liền không phải cá nhân quái lạ ngoạn ý. Chi? Vật kia thật giống nghe hiểu Lý Đạo Thiên lời nói, lại dừng lại biến hóa, đốn ở nơi đó, sau đó lại bắt đầu biến hóa, lần này thân hình bắt đầu trở nên kiều tiểu, có điều trước ngực đúng là vẫn là rất hùng vĩ. Chỉ là chậm rãi, Lý Đạo Thiên vẫn là nhìn ra đầu mối, sắc mặt càng đen, vội vã quát lên. Không được biến thành phu nhân ta dáng vẻ. Ngươi được rồi, được rồi đừng thay đổi, duy trì nguyên dạng là tốt rồi. Lý Đạo Thiên này sẽ là nhìn ra rồi, cái tên này hẳn là thật sự có một điểm linh trí, lại còn muốn trở thành chính mình cùng mình ra phu người giáng dấp. Lẽ nào là nó 10 năm này tiếp xúc đến nhiều nhất, cho nên mới phải như vậy biến. Chi? Chi ân ân? Ai biết, vừa nghe đến Lý Đạo Thiên không cho nó biến hóa giáng dấp, này đóng đồ vật lại bắt đầu tỏa ra bi thương tâm tình, chậm chậm gì gì trở về Lý Đạo Thiên trên lòng bàn tay. Người có hay không biến thành lươi bờ lớn, đôi kia ta mới hữu dụng. Lý Đạo Thiên đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng hỏi. Chi? Cái kia đồng gù làm, nghe được Lý Đạo Thiên yêu cầu, nhất thời tâm tình đắt đỏ, trong nháy mắt hoa thành một chuôi, xong nhận búa lớn trôi nổi ở Lý Đạo Thiên trước người. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là ngần người, nhìn trước mắt này khắp toàn thân Đũ Lam vù làm, cùng chính mình dùng lửa tâm linh ngưng tụ lưỡi búa rất tương tự búa lớn, cảm giác thấy hơi quỷ dị. Tuy rằng cùng chính mình lửa tâm linh ngưng tụ lưỡi búa rất giống, thế nhưng đúng là hơi có chút khác nhau nơi. Vậy thì là trôi này búa lớn trên người chung quanh trải rộng linh văn, mà chính mình ngưng tụ đụ lớn, nhân vì chính mình đối với trận pháp 10 khiếu thông tiểu thiếu, chỉ còn dư lại một chữ cũng không biết, vì lẽ đó vẫn luôn là trọc lốc. Chính là không biết trôi này bự lớn đối với quyền trượng linh hồn sức chịu đựng như thế nào. Đây mới là lý đạo thiên chú trọng nhất vấn đề, đừng nói pháp khí, coi như là cựu giai pháp bảo, ở lý đạo thiên dưới tay, cũng là không cách nào chống đỡ quyền trượng linh hồn hồn lực ăn mòn. Dù sao này pháp khí cũng được Pháp bảo cũng được, thậm chí coi như là tiên khí, đều là luyện khí tu sĩ khai phá sáng tạo ra đến. Thích hợp nhất hay là thật nguyên, Vũ Nguyên tuy rằng cũng có thể thôi thúc thế nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, tuy rằng không có sang động cơ bỏ thêm dầu đi gen như vậy thái quá, thế nhưng Vũ Nguyên ở pháp khí, pháp bảo thượng xứ dùng hiệu quả sát thực không thế nào lý tưởng. Thế nhưng nhất làm cho lý đạo tiên nhất giái vấn đề vẫn là hao tổn vấn đề, coi như là kiểu dai pháp bảo, nếu như chỉ chịu đựng Vũ Nguyên cũng còn tốt. Thế nhưng một khi dung hợp quyền trượng linh hồn, còn pha tiến vào hồn lực lời nói, cũng là khó có thể chịu đựng được, căn bản không tốn thời gian dài, sẽ hư hao. Mà đối với luyện khí tu sĩ tới nói, coi như là pháp khí, nếu như không phải kịch liệt chiến đấu bên dưới, cùng kẻ địch pháp khí phát sinh bản thể và chạm, cũng là rất khó hư hao, chớ nói chi là pháp bảo, tiên khí. Đối với rất nhiều luyện khí tu sĩ tới nói, một món pháp bảo, hầu như là có thể sử dụng trung thân, không cần thay đổi. Nói tóm lại. Này luyện khí tu sĩ pháp khí, pháp bảo ở lý đạo thiên trên tay, gặp có thêm một cái thuộc tính, sử dụng tuổi thọ. Cái này cũng là lý đạo thiên đến hiện tại, đều chẳng muốn tìm một cái khá một chút vũ khí nguyên nhân. Nguyên bản dựa theo lý đạo thiên kế hoạch chính là, đến tiên vực thời điểm, lại chậm rãi học tập trận pháp, lắng động một hồi chính mình, sau đó vì chính mình thiết kế một cái có thể chịu đựng được quyền trưởng linh hồn bỡ lớn. Thế nhưng hiện tại, cũng không biết quái gì này đồ vật, có phải là có thể bất đi chính mình những này công phu Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên nắm lấy cán búa, đem này bữa lớn nhấc lên. Ấn. Lại còn rất chịm. Lý Đạo Thiên rơ rơ, cảm giác ngược lại không tệ. Chính là không biết, có được hay không dùng, Lý Đạo Thiên vận chuyển Vũ Nguyên, hướng về bữa lớn bên trong chuyển vào Vũ Nguyên. Chỉ thấy trong tay bữa lớn phủ thân con đường Linh Văn sáng lên, Lý Đạo Thiên nhìn những này Linh Văn, ánh mắt sáng một cái. Vũ Nguyên tiến vào bữa lớn sau, cái kia cảm giác rất đơn giản, rất trơn, rất trơn, rất thông thuận. Một điểm đều không có không có ở dùng pháp bảo thời điểm loại kia thô sắc cảm, xem ra vật này bởi vì là ăn Vũ Nguyên mới dị biến, đối với Vũ Nguyên thích hướng tính sát thực cực cao. Chính là không biết, hồn lực lại thì như thế nào. Nghĩ đến liền làm, Lý Đạo Thiên vận chuyển hồn lực truyền vào đứa lớn bên trong. Vũ. Đứa lớn hơi chấn động một cái, phát sinh một tiếng vang vọng, sau đó liền ổn định lại. Ân. Lý Đạo Thiên cảm thụ đứa lớn có chút nhảy nhót tâm tình, nhấc lên lông mày, tên tiểu tử này Thật giống đối với không chỉ dừng đối với hồn lực kháng tính rất cao, còn có chút yêu thích. Không chỉ dừng như vậy, lại còn bắt đầu thôn phệ hồn lực. Ha ha! Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người có thể thôn bao nhiêu. Lý đạo thiên nguyết miệng nở nụ cười, hồn lực trong nháy mắt cực tốc vận chuyển hướng về bữa lớn bên trong quán tiến vào. Vụ! Chi! Phản phất lập tức tiến vào quá nhiều hồn lực, búa lớn cả người kịch liệt run lên, một tiếng càng to lớn hơn vang vọng vang lên. Đúa lớn phản phất lập tức không chịu nhận nhiều như vậy hồn lực rót vào, khó chịu chi một tiếng. Có điều, Lý Đạo Thiên không có dừng lại, mà là tiếp tục duy trì hồn lực rót vào, đồng thời còn gia tăng rồi vũ nguyên truyền vào. Trong khoảng thời gian ngắn này đúa lớn phản phất bị một loại nào đó to lớn nhồi vào, cực kỳ khó chịu, có điều nhưng là cứng chắc cực kỳ, lại liền như vậy chống đỡ. Sau đó, đúa lớn biểu hiện càng ngày càng tốt, vượt qua mới bắt đầu thích ứng kỳ sau khi, lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm thôn phệ lên hồn lực đến. Phủ thân màu sắc càng trở nên càng thêm sâu thẳm. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng là hiếm thấy dâng lên vui sướng. Lấy vật này đối với hồn lực phản ứng đến xem, này dùng để triển khai quyền trượng linh hồn, đó là tuyệt đối không thành vấn đề a. Hơn nữa, đồ chơi này còn có thể thôn phệ tiên khí, cũng không biết tiếp tục thôn phệ sẽ có hay không có biến hóa. Nếu như sẽ tiếp tục tăng cường, cái kia không chính là chờ liền một thanh trưởng thành vũ khí. Ân, không đúng, vật này còn có thể biến hóa hình thái. Cái kia có phải là còn có thể hóa thành rất nhiều thứ? Trường thanh tính, nhiều chức năng pháp bảo. Không đúng, đồ chơi này tiên khí đều có thể ăn, nên cấp bậc không thấp, ít nhất là tiên khí cấp bậc chứ. Tuy rằng nó nguyên vốn chỉ là năm đạo tiên khí công kích lưu lại, thế nhưng bị chính mình đốt 10 năm, từ 3 tháng trước cũng đã dị biến xong xuôi, lại tiếp tục thôn phệ vũ nguyên nuốt lâu như vậy rồi, nói thế nào đều nên không so với tiên khí kém chứ. Ân, Thứ tốt ta. Lý đạo thiên nhìn theo hồn lực thôn phệ càng nhiều. Màu sắc trở nên càng sâu, hiện tại đã từ u lam biến thành mặc lam bùa lớn, trong trong mắt tỏa ra từng tia từng tia tia sáng. Mà bùa lớn này gặp đang cố gắng, thôn phệ tuân ra mà đến vũ nguyên cùng hộ lực, tuy rằng không chú ý tới Lý Đạo Thiên vẻ mặt, thế nhưng cũng là đột nhiên run, run dậy. Nhìn này bùa lớn, Lý Đạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đồ chơi này vì sao lại phát sinh loại này quỷ dị dị biến? Theo lý mà nói, coi như vẫn thôn phệ vũ nguyên, cũng có điều là năng lượng lượng biến cùng biến chất. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Vật này rất rõ ràng là có nhất định ý thức cùng linh trí, tuy rằng cùng con chó con mèo nhỏ gần như. Nghĩ đến biết, Lý Đạo Thiên liền từ bỏ, cây này bản không phải hắn có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng Lý Đạo Thiên biết, này đúng trọng tâm định không chỉ dừng là vũ nguyên vô hạn lượng cung cấp nguyên nhân, khẳng định còn có cái gì trọng yếu chi tiết nhỏ chính mình không phát hiện. chương 184, Quái lạ cơ thể sống. Trong chủ điện, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia đã thôn vệ không xuống hồn lực cự phủ, cười nhạt, tiểu dạng. Khi ta ufF là chơi đây, còn có thể này không lo no ngươi. Lúc này cự phủ đã hoàn toàn biến dạng, từ bắt đầu màu U lam, lại tới mặt Lam, mãi đến tận hiện tại, thẳng thắn đã biến thành màu đen kịt. Lúc này cự phủ, xem ra thuần khiết tự nhiên, toàn thân đen kịt, phủ trên người che kín Linh Văn, cũng không tỏa ra đặc biệt gì khí tức, chính là như vậy lặng lặng trôi nổi ở lý đạo thiên trước mặt không trung. Xem toàn thể lên cảm giác chính là to lớn, đen kịt, thô lỗ, hung mánh. Ừ, có thể. Lý Đạo Thiên nhìn này cự phủ, đúng là rất yêu thích, ngoại hình màu sắc đều thật phù hợp hắn thẩm mỹ yêu thích. Chính là không biết sử dụng đến, có được hay không dùng. Cái này tạo hình không sai, rất được ta tâm. Sau đó nếu như biến hóa thành vũ khí, liền tiếp tục biến thành bộ dáng này là được. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, thử hướng về cự phủ nói rằng, vật này cảm giác thật giống có chút linh trí. Lý Đạo Thiên cũng không biết nó đến cùng có nghe hay không không hiểu ý của chính mình. Chi chi, không nghĩ đến này cự phủ lại trên dưới quơ quơ, chi hai tiếng, xem ra thật giống ở gật đầu đáp ứng như thế. nay ngược lại là để Lý Đạo Thiên có chút bất ngờ, vật này cảm giác thật giống so với vừa nãy thông minh một điểm. vừa nãy chỉ là gặp lan truyền ra một ít dục vọng tâm tình, hiện tại lại có thể căn cứ vấn đề của chính mình hồi phục. lẽ nào là mới vừa thôn phệ ba cái tiên khí nguyên nhân? vẫn là là bởi vì mới vừa thôn phệ nhiều như vậy hồn lực. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền dứt khoát không lại tiếp tục hao tổn tâm trí, không nghĩ ra sự tình liền không cần nghĩ, trực tiếp hướng về cự phủ mở miệng nói rằng. Hừm, nếu hiện tại ngươi cũng có một chút linh trí, ta liền cho ngươi lấy cái tên đi, ân, Đen thui, liền gọi ngươi tiểu hắc đi. Tiểu hắc. Lý đạo thiên hí híp mắt, nhìn trước mắt cự phủ, đột nhiên ý thức được, vật này chỉ sợ xem như là một cái sinh mệnh, liền như vậy thả ở bên người thật giống có chút không thích hợp. Suy nghĩ một chút. Lý Đạo Thiên cười híp mắt mở miệng nói rằng, nếu ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận, ân. Tiểu hắc ngươi không muốn phản kháng, cũng không muốn thôn phệ, ta ở bên trong cơ thể ngươi nhét cái đồ vật, làm điểm thí nghiệm mà thôi, không có chút nào gặp đau. Tiểu hắc ngươi muốn ngoan nha. Tiểu hắc, Hừng, ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận rồi. Rất nhanh, yên tâm, bảo đảm không đau. Lý Đạo Thiên tận lực ba ngữ khí trì hoãn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Một đạo cải tiến sau võ hồn ấn trong nháy mắt bên phải trưởng bên trên ngưng tụ, sau đó hướng về tiểu Hắc phủ trên người lẻ tới. Tiểu Hắc phản phát nhận ra được cái gì, lưới dịu đột nhiên hướng về Lý Đạo Thiên, điều này làm cho Lý Đạo Thiên trong lòng hơi căng thẳng, động tác trong tay đều hoãn hoãn. Có điều, hoãn một hồi, cũng không thấy tiểu Hắc tiếp tục có hành động gì, hơn nữa cảm giác được chính mình đối với tiểu Hắc lực trưởng khống, nghĩ đến nên không có vấn đề gì, Lý Đạo Thiên liền không nghĩ nhiều nữa, đem võ hồn ấn trực tiếp theo, đè vào tiểu Hắc trong cơ thể. Theo võ hồn ấn tiến vào, Lý Đạo Thiên cảm giác được chính mình đối với Tiểu Hắc lực trường khống, trong nháy mắt tăng vọt. Không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên lại còn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Hắc ý nghĩ. Cái kia cảm giác, thật giống như Tiểu Hắc tất cả mọi thứ đều thành chính mình một phần, nhưng là vừa lại chính mình nhất định độc lập tư tưởng. Loại mâu thuẫn này quái dị cảm giác, thật giống nhân cách phân liệt sau lại hòa bình dung hợp lại cùng nhau bình thường. Để Lý Đạo Thiên bối rối một hồi lâu, mới chậm giải thích đứng lại đây. Có điều cứ như vậy. Lý Đạo Thiên đúng là yên tâm rất nhiều, tuy rằng vật này tuy rằng sinh ra vào chính mình, thế nhưng có thể hay không chung với mình, cái kia thật sự khó nói. Dù sao, làm nương, sinh hải tử cũng không nhất định 100% nghe lời a. Lại nói, vật này cũng không biết là cái quỷ gì ngọn ý, Lý Đạo Thiên cũng không dám quá mức tùy ý bỏ mặc. Tuy rằng hiện nay tới nói, bởi vì nó trưởng thành cùng thành hình, đều là thôn phệ chính mình vũ nguyên cùng hồn lực trưởng thành. Thế nhưng rất rõ ràng, vật này nó có thể thôn phệ rất nhiều thứ liên hiện tại Lý Đạo Thiên biết đến, nó có thể thôn phệ vũ nguyên, hồn lực, thậm chí ngay cả tiên khí đều có thể thôn phệ. Như vậy, Lý Đạo Thiên có thể tưởng tượng, vật này, chỉ sợ này trên đời này, không thể thôn phệ đồ vật nên không nhiều. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên có loại dự cảm, nếu như có cái văn nhất, vật này rời đi bên cạnh mình, mở ra thôn phệ con đường, chính mình đối với nó lực trưởng không nhất định sẽ theo nó thôn phệ đồ vật càng nhiều, mà trở nên càng thấp, cũng còn tốt. Võ hồn ấn lại ở vật này trên người có thể đưa đến tác dụng. Có điều, nghiền ngâm cực khủng này có phải là mặt bên chứng minh, vật này hiện tại xác thực chính là một cái cơ thể sống. Bởi vì liền hiện nay tới nói, võ hồn ấn nhưng là chỉ đối với có ý thức sinh mệnh tạo tác dụng. Lý đạo thiên nhìn tiểu hắc, đáy lòng tâm tư vạn ngàn, luôn cảm thấy nên lại chỉnh điểm thủ đoạn gì để người vạn nhất. Có điều tạm thời tới nói, hơn nữa cái này võ hồn ấn, chính mình đối với nó lực trưởng khống, cũng đã hoàn toàn đạt đến hoàn toàn khống chế. Này ngược lại là để Lý Đạo Thiên cảm giác mình lo lắng có chút dư thừa, có điều cẩn thận một chút tổng không sai, phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn mất bỏ mới lo làm chuồng. Lúc này, Lý Đạo Thiên cảm giác được chủ điện ở ngoài có lay động tĩnh, híp hí mắt, cảm ứng được là Lục Thiên cùng kỳ Nguyên mang theo một các trưởng lão, chính đang hướng về chủ điện bay tới, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, hướng về Tiểu Hắc phân phó nói: "Được rồi, Tiểu Hắc, ngươi trước về đến đây đi, có yêu cầu ta lại gọi ngươi đi ra." Tiểu Hắc ngược lại cũng nghe lời, nghe vậy trong nháy mắt hóa thành một than đen kịt chất lỏng hướng về lý đạo thiên trên tay xuyên đến tiến vào lý đạo thiên trong cơ thể. Này. Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này cảm giác có chút quái quái, khung cảnh này để hắn không nhịn được nhớ tới kiếp trước một bộ phim nọc độc. Có điều rất nhanh lý đạo thiên liền thu hồi tâm tư nhìn về phía tiến vào chủ điện mọi người. Thuộc hạ lục thiên bái kiến tông chủ đại nhân. Thuộc hạ kỳ nguyên bái kiến tông chủ đại nhân. Đầu tiên đơn đầu gối mà quỷ là lục thiên cùng kỳ nguyên. Hiện tại Lục Thiên cùng kỳ nguyên, đối với thần phục với Lý Đạo Thiên, đáy lòng đã không có bất kỳ không tình nguyện. Lý Đạo Thiên nhìn hai người vừa tiến đến liền thuận thế đơn đầu gối mà quỷ tư thế, nhấc lên lông mày. Quả nhiên, cường giả vi tôn thế giới A. Trước đây Lục Thiên cùng kỳ nguyên, tuy rằng thần phục với chính mình, thế nhưng đến cùng có bao nhiêu chân tâm thực lòng, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, nói trắng ra, bị ép khuất phục nguyên nhân tuyệt đối chiếm được càng nhiều. Mặc kệ Lý Đạo Thiên tâm tư và ngàn. Đi theo ở Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên sau khi, là hơn 10 vị cực đạo võ tông các trưởng lão, lúc này cũng là cùng kính đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng hô: "Thuộc hạ, bái kiến tông chủ đại nhân." Nhìn trong đại điện hướng về chính mình đơn đầu gối mà quỳ mọi người, Lý Đạo Thiên cũng là có chút cảm giác thành công hơi bay lên, có điều làm một tông chi chủ, nên bãi cái giá, tự nhiên hay là muốn bãi. Lý Đạo Thiên ngồi ở chủ tọa bên trên, chỉ là nhấc lên tay, mở miệng nói rằng: "Được rồi, đại gia miễn lễ." Lần này thăng điện vì cái gì đại gia tin tưởng cũng phi thường rõ ràng, hiện tại chúng ta cực đạo võ tông, có thể nói đã trở thành toàn bộ Trung Châu tiên môn quan tâm trọng điểm. Tông môn là đại gia, đón lấy ta hy vọng mọi người có thể nói năng thoải mái, phát biểu một hồi chính mình ý kiến. Dù sao một người kế ngắn, hai người kế dài, hợp như hợp sức mới có thể phòng ngừa càng nhiều quyết định sai lầm, xúc tiến tông môn càng nhanh hơn phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện, các trưởng lão đều là ánh mắt lóe lên. Thế nhưng là không, có ai mở miệng trước. Lời nói thực sự, Lý Đạo Thiên tuy rằng là một tông chi chủ, thế nhưng lộ diện thời gian thực sự là quá ít, hơn nữa mới vừa sơn môn ở ngoài thực lực khủng bố bày ra, hiện tại Lý Đạo Thiên ở trong mắt mọi người, uy thế quá mạnh mẽ. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Lục Thiên cùng Kỷ Nguyên, này gặp cũng là hơi cúi đầu, tinh tế suy nghĩ, không có lỗ mãng mở miệng. Lý Đạo Thiên nhìn thấy có chút kẻ ngắt mọi người, cười nhạt, lần nữa mở miệng nói: "Nếu mọi người đều như thế thẹn thùng, Vậy thì do ta trước tiên mở cái đầu đi. Lần này trước sơn môn khiêu chiến, thực chính là cái thăm dò. Đương nhiên, những này các đại tiên môn môn, không phải thăm dò chúng ta cực đạo võ tông phản ứng, mà là đang thăm dò tiên phủ phủ chủ phản ứng. Thế nhưng, hiện tại rất rõ ràng, hơn một tháng trôi qua, những người các đại tiên môn A Miu A Cầu các đệ tử, ở chúng ta cực đạo võ tông trước mặt khiêu chiến hơn một tháng, tiên phủ phủ chủ bên kia, một điểm phản ứng đều không có. Vì lẽ đó, tiếp đó, Các đại tiên môn phản ứng, đại gia có thể chính mình tự do phát huy tưởng tượng một chút. Mà lời ngày hôm nay để rất đơn giản, đón lấy chúng ta cực đạo võ tông, muốn ứng đối như thế nào lần này tông môn nguy cơ. Lục Thiên, ngươi nói trước đi nói quan điểm của chính mình nhìn. Tuy rằng, Lý Đạo Thiên nhưng là đáy lòng đã có kế hoạch của chính mình, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là có ý định nghe một chút mọi người ý kiến. Hiện tại cực đạo võ tông, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, trọng yếu đến cực điểm. Hơn nữa, hạ giới này tinh vực Lý Đạo Thiên đã không dự định ở lâu, như vậy cực đạo võ tông phát triển, cuối cùng nhất định phải rơi vào trên tay những người này. Cứ như vậy, Lý Đạo Thiên cũng không muốn làm bảo mẫu như thế. Lý Đạo Thiên càng hy vọng, toàn bộ cực đạo võ tông đang không có hắn tình huống dưới cũng có thể khỏe mạnh tráng đại phát triển, cuối cùng bao trùm toàn bộ hạ giới tinh vực vì chính mình quần cuộn không ngừng tụ tập hồn lực. Bên này Lý Đạo Thiên đấy lòng ở tinh tế suy nghĩ, bên kia Lục Thiên nhưng là có chút tiểu căng thẳng, cẩn thận suy tư một chút sau khi mới mở miệng nói rằng, hồi bẩm tông chủ đại nhân, lấy lục thiên cái nhìn chính là, hiện tại các đại tiên môn thực chú trọng nhất chính là tông chủ đại nhân ngài tiên phủ lệnh bài. Nói trắng ra, thực các đại tiên môn, chân chính quan tâm không phải cực đạo võ tông, mà là tông chủ đại nhân ngài. Cho tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy thì là này tiên phó vị trí, thực tiên phó vị trí cũng không phải thật sự hấp dẫn các đại tiên môn địa phương, chân chính hấp dẫn các đại tiên môn thực vẫn là phụ chủ đại nhân đệ tử tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này. Lục Thiên cố ý dừng một chút, nhìn Lý Đạo Thiên đối với mình nói tới phản ứng làm sao. Hắn bây giờ nói như vậy thực đã có từng điểm từng điểm trách cứ Lý Đạo Thiên ý tứ ở bên trong. Thế nhưng Lục Thiên cảm thấy Lý Đạo Thiên nên không phải là muốn nghe loại kia A Duẩn đỉnh hót phí lời. Suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng nói ra. Ồ, này Tiên phủ lệnh bài có trọng yếu như vậy, lại có thể để ta như thế bị được quan tâm. Ta nhớ rằng cái kia Tiên phủ lệnh bài còn ở kỳ nguyên nơi đó chứ. Lý Đạo Thiên hơi nhựu nhựu mày. Không có để ý lục thiên nói tới nội dung có chút ánh xạ chính mình, chỉ là cười nhạc, mở miệng nói rằng. Ngược lại không là lý đạo thiên không biết này tiên phủ lệnh bài có tác dụng gì, chỉ là hiện vào lần này thăng điện, lý đạo thiên mục đích chủ yếu vẫn là cùng những này bọn thủ hạ rèn luyện một hồi. Một mực cương chế thức quản lý, ở sáng tạo tông môn sơ kỳ cũng còn tốt, muốn lâu dài phát triển, khẳng định vẫn là cần bọn thủ hạ, tự phát vì tông môn phát triển mà phấn đấu. Hơn nữa hiện tại này võ hồn ấn lại còn có thể ở những người trung thành độ cực cao nhân thân trên, hấp thu đến có thể xúc tiến hồn thể ngưng tụ thần bí gọn sóng. Cứ như vậy, tăng cao thủ hạ trung thành độ, lực hướng tâm, tự nhiên cũng là trở thành Lý Đạo Thiên cần cân nhắc vấn đề trọng yếu. Lục Thiên nhìn thấy Lý Đạo Thiên không có ý trách cứ, trong lòng vung lòng đồng thời, cũng là hơi có chút phức tạp cảm tình hiện lên, có điều Lục Thiên vẫn là rất nhanh đè xuống những này nỗi lòng, tiếp tục mở miệng nói rằng, cho tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vậy thì là này tiên phó vị trí. Thực, tiên phó vị trí cũng không phải thật sự hấp dẫn các đại tiên môn địa phương, chân chính hấp dẫn các đại tiên môn, thực vẫn là phủ chủ đại nhân đệ tử tiêu chuẩn. Mà muốn trở thành phủ chủ đại nhân đệ tử, đầu tiên cần phải làm là có thể trở thành tiên phó, ở lại phủ chủ bên người đại nhân, lấy trở quan sát. Cuối cùng, nếu như có thể thông qua phủ chủ đại nhân các loại thử thách, mới gặp có cơ hội trở thành phủ chủ đại nhân đệ tử. Về phần tại sao những này các đại tiên môn, Đối với người phủ chủ này đệ tử vị trí, như thế cường điệu, vậy thì là quan hệ đến tiến vào tiên vực vấn đề. Nói tới chỗ này, tông chủ đại nhân ngài nên cũng rõ ràng, này tiên phủ lệnh bài tầm quan trọng chứ. hừ thì ra là như vậy, vậy bây giờ, mọi người đối với làm sao vượt qua lần này tông môn cửa hải khó, có đề nghị gì không có. Lý đạo thiên gật gật đầu, những này thực hắn đều biết, có điều do lục thiên mở đầu sau, hiện tại trong chủ điện bầu không khí rõ ràng hòa hoán rất nhiều. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên đối với phát biểu ý kiến thái độ, trong lòng đều là một đan. Lúc này, Kỳ Nguyên suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, mở miệng nói rằng, "Tông chủ đại nhân, Kỳ Nguyên cảm thấy, hiện tại nếu như muốn giải quyết cục diện này, nói tóm lại, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, hoặc hứa tông chủ đại nhân cầm lệnh bài đi một chuyến tiên phủ, hay là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức." Ồ, chuyện này làm sao nói? Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, cái phương án này hắn cũng nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy tác dụng không lớn. Dù sao lệnh bài kia chỉ là có thể thấy một mặt mà thôi, còn thấy một mặt sau có thể được kết quả gì, lý đạo thiên vẫn đúng là không cảm thấy gặp có ích lợi gì. Dù sao, nếu tiên phủ phủ chủ lấy một chỗ tiên môn thi đấu, hơn nữa cuối cùng tiên phó vị trí khẳng định là muốn ở tiên môn thi đấu bên trong sinh ra, nếu không thì này tiên môn thi đấu sức mê hoặc, chỉ sợ muốn giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng nguyên bản thi đấu khen thưởng cũng không sai, thế nhưng Trung Châu chiếm giữ nhiều năm như vậy các đại tiên môn, bao nhiêu cũng là có chút của cải. Mà cái kia tiên vực đồ vật, này tiên phủ phủ chủ nghĩ đến bị giới thả nhiều năm như vậy, cũng là còn lại không hơn nhiều. Nói vậy cũng là không thể không hạn chế phân phát, vì lẽ đó cái kia phần thưởng khẳng định nhiều là hạ giới tinh vực đồ vật, lông cửu ra ở trên thân dê, còn đệ tử vị trí, lý đạo thiên càng là không lắm mắt, này tiên phủ phủ chủ duy nhất để hắn để ý, cũng có điều là cái kia sớm tiến vào tiên vực tiêu chuẩn mà thôi. Thế nhưng, nếu như có thể tu luyện đến độ kiếp, cũng có thể thu được tư cách tiến vào tiên vực lời nói. Vậy này cái sớm tiến vào tiên vực cơ hội, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, cũng không phải quá là quan trọng. Trước 185, Nghị sự. Trong chủ điện, Lý Đạo Thiên lúc này cũng là bởi vì Lục Thiên cùng kỳ nguyên ngôn ngữ, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên. Nói thật sự, này tiên phủ phủ chủ đệ từ vị trí cái gì Lý Đạo Thiên cũng không phải chú trọng, còn tiến vào tiên vực phương pháp, có thể hay không sớm, vấn đề cũng không lớn. Nếu như dựa theo trình tự đi, luyện khí tu sĩ có thể đột phá độ kiếp kỳ tầng thứ 9. Vượt qua Đạp Tiên Kiếp, cũng có thể thu được tiến vào Tiên vực cơ hội lời nói, như vậy Lý Đạo Thiên đối với với tốc độ tu luyện của mình vẫn rất có tự tin. Thực lý Đạo Thiên càng thêm lo lắng chính là, chính mình tu không phải luyện khí chi đạo, nếu như lấy võ đạo đột phá đến cái cảnh giới kia, này tiên vực có nhận biết hay không chướng. Còn có này Đạp Tiên Kiếp, cùng luyện khí tu sĩ Đạp Tiên Kiếp một không giống nhau. Những này mới là Lý Đạo Thiên khá là lo lắng. Dù sao, đối với hiện tại Lý Đạo Thiên tới nói, Dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống, đặt đến cái cảnh giới kia, cũng không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đặc biệt Linh Tuệ phách ngưng tụ, để Lý Đạo Thiên cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình lại lần nữa tăng vọt Vì lẽ đó bây giờ đối với với Lý Đạo Thiên tới nói, trái lại ở hạ giới này tinh vực làm bạn người nhà thời gian, càng thêm quý giá. Hiện tại Lý Đạo Thiên tuy rằng thời gian dài ở ma vực đi rừng, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là thường thường có thể về tới xem một chút phu nhân, nhìn mẫu thân, nhìn ông ngoại mọi người. Thế nhưng đi tới tiên vực, có thể hay không tùy ý trở về, vậy thì thật sự khó nói. Dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ tiên phủ phủ chủ, chưa từng nghe nói có cái gì tiên nhân hạ giới. Nói tóm lại, Lý Đạo Thiên đối với sớm tiến vào tiên vực tiêu chuẩn, vẫn là rất có hứng thú. Thế nhưng, đối với trở thành tiên phủ phủ chủ mộ vân Lý đệ tử, cái kia đúng là một chút hứng thú đều không có. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối, Lý Đạo Thiên đều đối với tòa tiên phủ này phủ chủ đệ tử vị trí, đều là không thế nào để bụng Kỳ Nguyên cũng không biết Lý Đạo Thiên này gặp đấy lòng tính toán, có điều nhìn thấy Lý Đạo Thiên cũng không có phản bác quan điểm của chính mình, đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vã giải thích. Tông Chủ Đại Nhân đi một chuyến tiên phủ, một chính là cho Phủ Chủ Đại Nhân một câu trả lời, dù sao Phủ Chủ Đại Nhân ban xuống rồi như thế một viên lệnh bài, khẳng định là hy vọng Tông Chủ Đại Nhân ngài đi một chuyến tiên phủ, nếu như Tông Chủ Đại Nhân ngài không có đi, Phủ Chủ Đại Nhân này mặt mũi trên, khẳng định là có chút không qua được. Hai. Đi một chuyến tiên phủ thấy phủ chủ đại nhân, mặc kệ phủ chủ đại nhân đối với tông chủ đại nhân ngài là thái độ gì, các đại tiên môn môn khẳng định lại muốn bắt đầu một lượt mới suy đoán, cứ như vậy, chúng ta cực đạo võ tông tự nhiên có thể thu được càng nhiều thời gian chuẩn bị. 3. Tiên phủ phủ chủ thành tiểu khải linh tinh thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao người, tông chủ đại nhân coi như không có thể trở thành phủ chủ đại nhân đệ tử, nếu như có thể được hắn một tia ưu ái thưởng thức, cũng đầy đủ để chúng ta cực đạo võ tông một bước lên mây. Kỳ Nguyên tinh tế giải thích, đưa ra này ba cái quan điểm sau cũng là có chút thấp thỏm nhìn Lý Đạo Thiên. Mà Lý Đạo Thiên nghe Kỳ Nguyên từng nói, gật gật đầu, cười nói, Kỳ Nguyên, ngươi phân tích đến vẫn là rất đúng chỗ. Như vậy quả thật có thể vì chúng ta cực đạo võ tông phát triển mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ta gặp suy nghĩ tỉ mỉ ngươi kiến nghị, nếu như thật sự có cần, ta sẽ đích thân đi một chuyến tiên phủ, nhìn một lần tiên phủ phụ chủ. Không biết đại gia còn có cái gì khác ý kiến cùng kiến nghị, còn có chính là liên quan với tông môn phát triển. Có cái gì gặp phải vấn đề không có. Lý Đạo Thiên không có lập tức đồng ý kỳ nguyên kiến nghị, mà là muốn trước nghe một chút ý kiến của người khác. Đối với kỳ nguyên từng nói, Lý Đạo Thiên vẫn là rất tán thành, đứng ở kỳ nguyên góc độ tới nói, quan điểm của hắn xác thực cực kỳ hợp lý. Lý Đạo Thiên cũng là có dự định đi nhìn một lần tiên phủ phụ chủ, tuy nhiên làm sao thời điểm thấy, làm sao gặp mặt, lấy thân phận gì đi gặp mặt, vậy thì là một chuyện khác. Lúc này, những trưởng lão kia nghe được Lý Đạo Thiên đặt câu hỏi, cũng là có chút dị động. Muốn mở miệng, có điều cuối cùng nhưng đều là không có một người chân chính mở miệng, dù sao có lục thiên cùng kỳ nguyên hai vị phó tông chủ ở đây, làm sao cũng không tới phiên bọn họ mở miệng a Lại là thẻ ngắt một hồi, cuối cùng vẫn là lục thiên mở miệng lần nữa nói rằng, hồi bẩm tông chủ đại nhân, bây giờ còn có hai vấn đề, một vấn đề chính là tiên môn thi đấu ứng cử viên vấn đề, lại có thêm chính là liên quan với tinh nhận đường chi vấn đề, hiện tại liền tinh nhận đường chi, đã chiếm đi phân tông thu vào một nửa có bao nhiêu. Này nghiêm trọng ảnh hưởng khí đạo đường cùng võ đạo đường tốc độ phát triển. Chỉ là bởi vì tông chủ đại nhân ngài có dặn dò, trong tông môn muốn toàn lực chống đỡ tinh nhận đường phát triển, cho nên đối với tinh nhận đường chi, cho tới nay đều là không có cái gì hạn chế một đường thông suốt. Hiện tại tuy rằng có tông chủ đại nhân từ Sùng Châu tổng bộ bên kia cung cấp tới được linh tinh duy trì, thế nhưng nếu như không có Sùng Châu bên kia linh tinh trợ giúp, lấy hiện ở Trung Châu phân tông linh tinh thu vào, căn bản là không nuôi nổi tinh nhận đường cái này thôn tinh cự thú a. Lục Thiên hiện tại cũng là có chút phát sầu, hắn như thế nào cũng là muốn không tới, ở Trung Châu Phân Tông, lại sống đến mức mỗi tháng đều muốn sủng Châu Tổng Tông trợ giúp Linh Tinh mức độ. Chuyện này quả thật chính là, đối với hắn năng lực quản lý đại đại là mất mặt. Lý Đạo Thiên nghe được vấn đề này, cũng không phải là phi thường kinh ngạc, toàn bộ Trung Châu lớn như vậy, có hơn 360 cái tiên môn, hắn dặn dò giả lạc xuyên mỗi cái tiên môn đều muốn xếp vào tinh nhận đường đệ tử, này vốn là một cái đại công trình. Tiêu Hào lớn một chút đúng là bình thường, con giả lạc xuyên này điểm tay nhỏ chân, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là thông qua võ hồn ấn biết được rõ rõ rằng, rằng, có điều cũng không có làm sao để ý tới là được rồi. Vừa đến không rảnh, thứ hai nước quá trong ắt không có cá, ba tới đây giả lạc xuyên tham ô linh tinh, cũng là dùng đến tăng lên hắn thực lực của chính mình, thực lực của hắn mạnh hơn cũng chính là Lý Đạo Thiên sử dụng, bồi dưỡng đệ tử cũng là muốn tiêu hao, bồi dưỡng cái đại thừa kỳ cao thủ, tiêu hao lớn một chút, Lý Đạo Thiên là có thể tiếp thu. Có điều mà, tình cờ hay là muốn gõ một cái, không thể miệng dưỡng điều, heo nuôi mập, sau đó lại muốn bay, tuy rằng có võ hồn ấn ở, thế nhưng như vậy cũng khó tránh khỏi kẻ đáng ghét. Nghe xong lục thiên từng nói, lý đạo thiên thu hồi đáy lòng tâm tư, cười hồi đáp Lục thiên này tiên môn thi đấu vấn đề, ngươi tạm thời không cần lo lắng, này không trả có 22 năm sau. Ta tự có sắp xếp. Còn có chính là tinh nhận đường vấn đề, thực cùng vấn đề thứ nhất là cùng một nhịp thở, tinh nhận đường hiện tại ở việc làm. Nói tóm lại, chính là cùng tiên môn thi đấu có quan hệ, vì lẽ đó tinh nhận đường ta sắp xếp nhiệm vụ hoàn thành rồi, này tiên môn thi đấu vấn đề cũng dĩ nhiên là giải quyết, hiểu chưa? Cho tới giả lạc xuyên tinh nhận đường chi vấn đề, ngươi như cũng là được, mà linh tinh vấn đề, thiếu bao nhiêu, hãy cùng Sùng Châu bên kia nói, ta cực đạo võ tông không kém linh tinh. Linh ly, ta. Hơn nữa, thật sự kế hoạch thành công, tiền kỳ đầu tư, đối lập với thu hoạch, vậy cũng là không đến so với, yên tâm đi. Này buôn bán không thiệt hỏi. Phải. Tông chủ đại nhân. Lý Đạo Thiên đều nói đến đây mức, Lục Thiên còn có thể nói cái gì? Có điều nếu tất cả những thứ này đều ở Lý Đạo Thiên sắp xếp bên trong, xác thực liền không cần chính mình quá mức bận tâm. Có phải là không nghĩ ra, tại sao ta đối với tinh nhận đường sắp xếp? Lý Đạo Thiên nhìn Lục Thiên có chút muốn không biết rõ ràng dấp, cười nhạt, cười hỏi. Hồi bẩm Tông chủ đại nhân, thuộc hạ xác thực không nghĩ ra, đầu tiên chính là... Này mới vào đệ tử ở các đại tiên trong cửa địa vị có thể tưởng tượng được, căn bản khó có thể thu được cái gì tình báo hữu dụng, cùng đưa đến tác dụng gì. Lại có thêm chính là coi như tông chủ đại nhân có thể thông qua võ hồn ấn, ngưng tụ pháp thân tiến hành bên trong phá hoại, nhưng là số lượng quá ít, hơn nữa rất rõ ràng, dựa vào võ hồn ấn ngưng tụ pháp thân, cũng không thể hoàn toàn phát huy tông chủ đại nhân ngài sở hữu thực lực. Thuộc hạ xem tông chủ đại nhân trước ở khúc vũ chí trên người ngưng tụ pháp thân, ngoại trừ sức phòng ngự cao hơn một chút, đối đầu đại thừa kỳ vẫn là hơi không đủ, mà mỗi một cái tiên môn bên trong, trên căn bản đều là có đại thừa kỳ tu sĩ tòa chấn. Thuộc hạ duy nhất có thể nghĩ đến tác dụng chính là ở đối phương tiên môn đến công đánh chúng ta cực đạo võ tông trước, có thể sớm thu được một ít tình báo. Thế nhưng thành tựu đệ tử cấp thấp, đầu tiên thu được cái gì trọng yếu tình báo liền hầu như không thể, lại có thêm chính là hầu như đều là trở thành bia đỡ đạn, cực dễ ở với hắn tiên môn giao chiến thời điểm ngã xuống tổn hại. Cứ như vậy. Chúng ta trong tông không phải biến tướng tổn thất một nhóm người lớn mới, còn không bằng ở lại tông môn tu luyện, như đầu ngày sau trở thành tông môn trụ cột. Lục thiên đúng là có chút không hiểu nổi lý đạo thiên sắp xếp, ở hắn nghĩ đến lý đạo thiên này bộ sắp xếp, hoàn toàn chính là tệ lớn hơn lợi. Hừng, lục thiên ý nghĩ của ngươi xác thực không sai. Lý đạo thiên gật đầu cười, đồng ý lục thiên lời giải thích. Người tông chủ kia ngài trả lại như thế nào? Lý đạo thiên trả lời đúng là để lục thiên cùng kỳ nguyên đều người. Những trưởng lão kia càng là có chút không tìm được manh mối. Ta xưa nay liền chưa từng nói, những này xếp vào đi vào đệ tử chính là tình báo loại hình A. Cho tới vấn đề an toàn, có ta ở, ngàn cân treo sợi tóc tự nhiên sẽ ngưng tụ pháp thân bảo vệ bọn họ, không cần phải lo lắng. Lý đạo thiên cười nói. Sau đó suy nghĩ một chút, vì là giải quyết lục thiên nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói rằng, quên đi, ngươi cùng kỳ nguyên đi theo ta một chuyến liền rõ ràng. A, lục thiên cùng kỳ nguyên đều là ngẩn người. Nhìn đứng lên, phất phất tay Lý Đạo Thiên, có chút không phản ứng kịp, sau đó liền cảm thấy trên người phụ thêm hồn bảo, trước mắt trong nháy mắt rơi vào trắng đen bên trong. Mà những trưởng lão kia, nhưng là càng thêm tròn váng, ở trong mắt bọn họ, tông chủ đại nhân phất phất tay, liền mang theo hai vị phó tông chủ biến mất ở bên trong cung điện. Bên trong cung điện, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Làm cái gì? Thần thần bị bí. Nguyên bản tàng kiếm phái lấy bắc, chính là thiên lôi tông vị trí nơi. Này thiên lôi tông tông chủ mông luân ngược lại cũng toán một vị nhân kiệt, đại thừa kỳ tầng thứ 8 tu vi, tại đây Trung Châu biên giới nơi, cũng coi là trên cao thủ một vị, ít nhất thực lực cũng không so với lục thiên kém bao nhiêu. Có điều này mông luân cơ bản chính là một cái tu luyện của ma, trong tông môn chuyện lớn nhiều đều là giao cho phó tông chủ An Vĩ Giang quản lý. Này An Vĩ Giang thực lực đúng là bình thường thôi, đại thừa kỳ tầng thứ 3, cũng coi như đúng quy đúng củ, có điều cái tên này vóc người tiền phong đạo cốt, đẹp trai anh Tuấn hơn nữa trong miệng lời tâm tình liền tiên lại để hắn cưới cái thật đạo nữ trung châu thứ 10 tiên môn ngọc tiên phái 10 trưởng lao tôn nữ điều này làm cho thiên lôi tông ở chỗ này duyên nơi địa vị lập tức liền trở nên trở nên tế nhị trung châu trung tâm lúc này giả lạc xuyên chính ở trong phòng tế luyện mới mua pháp bảo bảy sát gai giả lạc xuyên đột nhiên võ hồn ấn bên trong vang lên âm thanh để hắn sợ đến tay đều run lên sau đó cấp tốc phản ứng lại muốn đem bảy sát đâm thu vào trong nhận chứa đồ đáng tiếc đã chậm Đừng ẩn dấu, ta biết đây là người tham ô tinh nhận đường linh tinh dự toán đi mua. Lý đạo thiên âm thanh nhàn nhạt chuyển đến. Tông, Tông chủ đại nhân, ta, ta có thể giải thích. Giả lạc xuyên sắc mặt trắng nhận, nói lắp bắp, hắn cũng không biết chính mình vì sao sốt sáng như vậy, thế nhưng chính là đột nhiên trái tim kinh hoàng. Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu. Tông chủ đại nhân, mua liền mua đi, cũng không có gì, có điều sau đó tương tự loại này chi ra, ngươi trực tiếp liệt mình, đừng lén lén lút lút. Đồ chơi này cũng là 1,340 bắt cực phẩm linh tinh. Nha. Ngươi chém dưới giá cả, 13 phần 10 giao tới. Lý Đạo Thiên ngôn ngữ để giả Lạc Xuyên cái chán nữa ra hãn, này gặp há miệng, nơi nào nói tới ra nói cái gì? Hơn 1000 cực phẩm linh tinh, hắn giả Lạc Xuyên cũng không phải là không có, nhưng là mình nhọc nhằn khổ sở tồn, cùng muốn tới thì có, người nào hoa lên thoải mái một điểm. Đó là đương nhiên là hoa trong tông linh tinh, mua pháp bảo của chính mình, thoải mái một điểm a. Còn cần hỏi Chỉ có điều, giả lạc xuyên không nghĩ tới chính là, những chuyện này, tông chủ đại nhân, lại biết được rõ rõ ràng ràng. Đây quả thật là để hắn đổ mồ hôi chán, sau lưng có chút lạnh lẽo Được rồi, tốt xấu cũng là cái đại thừa kỳ tầng thứ bảy tu sĩ, sau đó đừng luôn là làm mất mặt sự tình. Lần này tìm ngươi, cũng không phải vì truy cứu ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng, chủ yếu là hỏi ngươi, thiên lôi tông người bên kia tay đã xếp vào đi vào sao? Thiên lôi tông. Hồi bẩm tông chủ đại nhân. Này thiên lôi tông cách chúng ta tông muôn gần, là sớm nhất thẩm đấu hiện tại đã dựa theo tông chủ phân phó của đại nhân, hoàn thành thẩm đấu Hừm, chiếc nhẫn chứa đồ đều có chuẩn bị kỹ càng chứ. Yên tâm đi. Tông chủ đại nhân, ta chiếu phân phó của ngài, có thể đều là mỗi người bị mười cái. Tinh nhận đường chỉ cần này một phần chi ra, nhưng là chiếm không ít ta. Dù sao, chiếc nhẫn chứa đồ không so với túi chứa đồ, nhưng là có giá trị không nhỏ. Vì lẽ đó, ta thật không cắt xén bao nhiêu. Giả Lạc Xuyên còn dự định giải thích một chút, thực sự là trột dạ a. Được rồi được rồi, lại tiếp tục nói, ta nhưng là thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Kha kha, không nói không nói, chỉ là tông chủ đại nhân, ngài này sắp xếp đến cùng có cái gì dùng a? Chẳng lẽ muốn lợi dụng những đệ tử này ngưng tụ pháp thân ở đại trận Hồ Sơn bên trong quấy rối? Thế nhưng, dáng dấp như vậy tác dụng cũng không lớn a, nếu như không phối hợp tông môn chính diện tấn công, loại này thủ đoạn nhỏ, chung quy cũng chính là quấy rối một hồi mà thôi. Giả lạc xuyên ánh mắt lóe lóe, biết mình nói lỡ, vội vã không ở cái đề tài này trên tiếp tục kéo xuống đi, cấp tốc nói sang chuyện khác. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần theo ta dặn dò đi an bài xong liền có thể. Phải. Tông chủ đại nhân. Hừng, được rồi, liền như vậy, ngươi nắm chặt tiến độ. Phải. Tông chủ đại nhân. Lý đạo thiên cũng lười lại tiếp tục cùng giả lạc xuyên lôi, thu hồi khóa chặt thần thức. Mà bên trong gian phòng giả lạc xuyên nhưng là đại đại thở phào nhẹ nhõm cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn bên trong, đã biến mất khí tức, không nhịn được cười khổ một cái. Không nghĩ tới thật vất vả nổi lên điểm tham nghiệm, tự cho là thần không biết quỷ không hay, kết quả lại nhưng đều là ở tông chủ đại nhân tầm mắt bình thường. Có còn hay không điểm cá nhân việc riêng từ A. Cái kia. Cái kia mấy lần đi mộng tiên lâu, sẽ không cũng là ở tông chủ đại nhân nhìn kỹ bên dưới đi. Cái kia liên nhi ngọc tiên phong thái. Không phải là bị tông chủ đại nhân xem xong. Mẹ người nết. Đây chính là bỏ ra lão tử chính mình linh tinh a. Nghĩ đến bên trong, giả lạc xuyên sắc mặt hơi đổi một chút. chương 186, dọn sạch. Trong hư không, lý đạo thiên thu hồi cùng giả lạc xuyên liên hệ, chuyên tâm chạy đi, hư thiểm tốc độ trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt. Sau đó không lâu, thiên lôi tông, sơn môn ở ngoài mấy chục dặm nơi. Ba bóng người bước ra hư không, chính là lý đạo thiên, kỳ nguyên cùng lục thiên. Tông chủ đại nhân, này thiên lôi tông tông chủ là mông luân, thực lực cũng không thể so với ta kém, còn có thiên lôi tông phó tông chủ an vị giang, thực lực mặc dù bình thường giống như, cũng là đại thừa kỳ tầng thứ 3, thế nhưng phu nhân của nàng. Nhưng là đại thừa kỳ tầng thứ 5 thực lực, hơn nữa còn là thứ 10 tiên môn ngọc tiên phái 10 trưởng lao tôn nữ. Vừa ra hư không, lục Thiên lập tức nhận ra trước mắt địa phương đến cùng là nơi nào, phản phất sợ sệt lý đạo Thiên không biết nội tình, hành sự lô mãng, vội vã mở miệng nói rằng. Dù sao cùng thiên lôi tông làm nhiều năm như vậy hàng xóm, làm sao có khả năng không quen? Ai nói cho ngươi ta là tới tấn công thiên lôi tông? Lý đạo thiên trận mắt khinh thường, có chút không nói gì nói rằng. Người tông chủ kia đại nhân. Lục thiên cùng kỳ nguyên nghe vậy, đều là ngẩn người. Các ngươi chờ chút liền biết rồi, bình tĩnh đừng nóng. Lý đạo thiên thần bí cười cợt, sau đó thần thức khóa chặt thiên lôi tông bên trong cái kia mời đạo võ hồn ấn. Lúc này, thiên lôi tông bên trong... Hoàng tự 68 hào đệ tử trong biệt viện, 10 vị nguyên vốn muốn, muốn cùng đi ra ngoài diễn võ trưởng tu luyện đạo pháp đệ tử, đột nhiên đều là nhìn chăm chú một chút, hiểu ngầm đồng thời trở lại bên trong một người bên trong gian phòng. Nguyên nhân đúng là rất đơn giản, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể võ hồn ấn bên trong truyền gia chuyên âm. Tìm kiếm một cái yên tĩnh, sẽ không bị người quan tâm đến nơi, bố trí kỹ càng trận pháp, tất cả sau khi chuẩn bị song chân nguyên xúc chạm một hồi võ hồn ấn hồi phục ta. Đây là tông chủ của bọn họ đại nhân. 10 vị tinh nhận đường đệ tử, tâm tình nhất thời kích động lên. Đi đến bên trong một người bên trong gian phòng, bên trong một vị tu vi cao nhất tinh nhận đường đệ tử, trong tay lưu quang lóe lên, 5 đạo trận bản trong nháy mắt lấy ra. Cách đâm, ẩn tức, phản do xét, phòng ngự, công kích, theo 5 loại tinh nhận đường bên trong phân phối tiêu chuẩn trận bản, nhất thời cái này nho nhỏ gian phòng, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Bố trí xong những này, 10 vị tinh nhận đường đệ tử đồng thời hướng về trong cơ thể võ hồn ấn chuyển vào một tia chân nguyên. Mà lúc này, ở Thiên Lôi Tông Đại Trận Hộ Sơn ở ngoài hơn 10 dặm nơi Lý Đạo Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười, cười hướng về Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên nói rằng. Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong Lý Đạo Thiên hướng về Thiên Lôi Tông Phương hướng nhẹ nhàng đập xuống, thân hình tiến vào trong hư không. Mà ở lại tại chỗ Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, đều là đầy mặt nghi hoặc, Tông Chủ Đại Nhân đây rốt cuộc là giờ cho quỷ gì. Hoàng tự 68 Hào Đệ Tử Biệt Viện Cái kia ở 5 tầng phòng hộ trận pháp bảo vệ bên dưới trong phòng. Lưu Quang lóe lên, Lý Đạo Thiên thân hình xuất hiện ở bên trong gian phòng. Điều này làm cho 10 vị tinh ẩn đường đệ tử đều là sợ hết hồn, có điều nói thế nào bao nhiêu vẫn có chút chuẩn bị tâm lý, 10 vị tinh ẩn đường đệ tử nhìn rõ ràng là chính mình tông chủ đại nhân sau, vội vã muốn hành lễ quỳ xuống. Có điều Lý Đạo Thiên nhưng là khoát tay háo một cái, vũ nguyên lan ra, đem bọn họ đỡ lên. Này không phải trong tông, không cần đa lễ Thiên Lôi Tông kho đáo vị trí cũng đã tham nghe rõ ràng chứ. Lý Đạo Thiên nhìn này mười vị tinh nhận Đường đệ tử có chút sốt sáng giáng dấp, mỉm cười ngựa khí ôn hòa hỏi. Cái kia mười vị tinh nhận Đường đệ tử, nguyên bản nhân là thứ nhất thứ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lý Đạo Thiên còn vô cùng sốt sáng, nhưng nhìn đến Lý Đạo Thiên cũng không phải rất khó ở chung, tâm tình sốt sáng cũng là chậm rãi bình phục lại, mới vừa mới bố trí trận pháp cái kia vị đệ tử mở miệng trả lời. Hồi bẩm Tông chủ đại nhân, đã hoàn toàn tra rõ ràng. Này kho báo chỉ là phòng vệ nghiêm ngặt, thế nhưng vị trí vẫn là không khó tham hỏi lên. Dù sao này thiên lôi tông cấm địa liền như vậy mấy cái, không phải bọn họ thiên lôi tông bên trong cao tầng bế quan nơi, chính là kho báo. Có điều, này thiên lôi tông kho báo, liền đang bế quan nơi phụ cận, phối hợp thủ vệ nhân viên, nếu là có lay động tĩnh, liền lập tức gặp khiên một mà động toàn thân, đưa tới những người bế quan cao thủ cấp tốc trợ rút. Thẻ ngọc này bên trong, chính là các đệ tử những năm này. Đối với khắp cả Thiên Lôi Tông khó báo, còn có hắn có thể thám thính đến tình báo thu thập, mỗi ngày đều gặp có tân tin tức ghi chép, tất cả đều ở trong cái thẻ ngọc này, kính xin mời tông chủ đại nhân xem qua. Cái kia tinh nhận đường đệ tử, cung kính đem một cái thẻ ngọc hiến cho Lý Đạo Thiên. Rất tốt, cực khổ rồi. Lý Đạo Thiên tiếp nhận thẻ ngọc, thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười nói, cái kia 10 vị tinh nhận đường đệ tử, nghe được là cao quý tông chủ đại nhân Lý Đạo Thiên lại đối với nhóm người mình như thế hòa thuận. Kích động trong lòng quả thực khó có thể hình dung, đang muốn kích động cao giọng nói cái gì. Thế nhưng là bị lý đạo thiên dựng thẳng lên ngón trò ở ngoài miệng, ra hiệu chú ý không muốn ồn ào. Các ngươi vì là tông môn trả giá, ta đều nhìn ở trong mắt. Tông môn lớn mạnh, không chỉ dừng là dựa vào ta, càng không chỉ dừng là dựa vào các trường lão, càng còn muốn dựa vào các ngươi. Các ngươi bây giờ đang vì tông môn làm công hiến, tương lai các ngươi lại là tông môn trụ cột, cũng là bởi vì có các ngươi siêng năng trả giá. Tông môn mới gặp càng ngày càng thêm lớn mạnh. Lý đạo thiên nhìn vị này tu vi không cao chỉ có chút cơ kỳ tầng thứ 9 tinh nhận đường đệ tử, đối với hắn lao luyện đúng là cực kỳ thưởng thức. Đương nhiên, hắn chín vị cũng là biểu hiện không tệ, những thứ này đều là cực đạo võ tông hạt giống tốt. Cho tới chỉ có chúc cơ kỳ, bởi vì đại đa số tiên môn, đối với đệ tử bình thường chiêu thu, trên căn bản quá chút cơ kỳ đều sẽ không chiêu thu. Loại này mang theo tu vi thêm vào sơn môn đệ tử không chỉ dừng chiêu thu điều kiện càng hà khắc hơn. Ở tiên môn bên trong có thể có được tài nguyên nghiêng, càng là so với những người kiểm tra linh căn hợp lệ, trực tiếp tiến vào tiên môn vừa độ tuổi đứa bé thiếu rất nhiều. Dù sao, Trung Châu các đại tiên môn trinh chiến không ngừng, đối với lẫn nhau bố trí cơ sở ngầm cái trò này, cái kia đúng là nhìn quen không trách. Nói như vậy cân nhắc đến trung thành độ vấn đề, mỗi cái tiên môn đối với nhân tài bồi dưỡng cường độ, ngoại trừ vạn người chưa chắc có được một thiên tri tiêu tử. Bình thường đều là lấy trung thành độ cùng đối với tông môn cống hiến đến cân nhắc độ. Vì lẽ đó, một tờ giấy trắng như thế hải tử, ở bồi dưỡng độ trung thành tính dẻo, vậy sẽ phải xa xa so với mang nghệ vào cửa tán tu cường. Vậy thì trực tiếp dẫn đến, bình thường đến kim đan kỳ tán tu, trên căn bản ngoại trừ tình huống đặc biệt ở ngoài, cực nhỏ tiên môn chiêu thu. Vì lẽ đó, lục thiên ở phương diện này là gan xem như là cực cao, năm đó cung phụng điện thiết lập ở toàn bộ Trung Châu, đều được cho là một loại lớn mật cách thân. Thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên, Lý Đạo Thiên nhìn vị này tu vi cao nhất tinh nhận đường đệ tử, cười hỏi, như thế nào, đối với trong tông môn sắp xếp, có hay không nghi vấn gì? Lúc này này mười vị tinh nhận đường các đệ tử, cũng đã bởi vì Lý Đạo Thiên ngôn ngữ, đáy lòng sôi trào mãnh liệt, cả người tràn đầy nhiệt tình, nơi nào còn có thể nói tới ra cái gì hoán giận đến. Nguyên bản tâm để một ít hoán khí, càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đều là mở miệng nói rằng. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, các đệ tử không có bất kỳ nghi vấn nào. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, mở miệng cười nói rằng: Ân, chờ sau đó chuyện cần làm rất đơn giản, vậy thì là đem những người chấp nhận chứa đồ, lưu lại chính các ngươi dùng, còn lại đều cho ta. Sau đó các ngươi triệt đi nơi này trận pháp, dựa theo bình thường như thế hành động liền có thể, yên tâm đi lần này ở nút, sẽ không quá lâu, rất nhanh các ngươi liền có thể trở về tông môn. Phải, tông chủ đại nhân, mười vị tinh nhận đường đệ tử nghe được lại không cần nhóm người mình hỗ trợ đều là người người. Sừng suốt một lúc sau, vị kia cho Lý Đạo Thiên thẻ ngọc vị kia chút cơ kỳ tầng thứ 9 đệ tử, mới có chút ấp úng ngậm ở miệng hỏi, "Tông chủ đại nhân, chúng ta không cần cùng đi sao? Còn có, tông chủ đại nhân ngài là muốn đi, Cướp đoạt thiên lôi tông kho bảo sao? Ngươi cảm thấy mang theo các ngươi, có thể cướp đoạt thành công sao?" Lý Đạo Thiên suýt chút nữa bị chọc cười. "Ngại. Không thể. Vậy ngươi cảm thấy, tông môn bỏ ra nhiều như vậy linh tinh, Mua được không ít quan hệ, mới để cho các ngươi tẩy trắng, lấy tán tu thân phận tiến vào này thiên lôi tông. Vẫn xứng bị nhiều như vậy đồ vật cho các ngươi, là để cho các ngươi đi tìm cái chết. Không phải. Chẳng lẽ còn có thể trả lời nói là, những người tinh nhận đường đệ tử, đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Được rồi, tất cả như cũ liền có thể, các ngươi ở thiên lôi tông nhiệm vụ, nguyên vốn là cho ta thám thính một ít tin tức, còn có ta cần muốn đi vào thiên lôi tông, cũng sẽ không bị phát hiện lâm thời an toàn điểm mà thôi. Cho tới ta xong việc sau đó, sẽ trực tiếp rời đi. Các ngươi cần lưu ý chính là, nếu như chờ chút ở thiên lôi tông có loạn xem thời điểm, chú ý cho kỹ tự mình bảo vệ là được. Mà lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, nhớ tới xem vừa mới như vậy, xúc động trong cơ thể võ hồn ấn. Lý đạo thiên cười nhạt, lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng. Nhắc tới cũng kỳ quái, những vị đệ tử này nói hắn muốn dẫn bọn họ đánh cướp thiên lôi tông, hắn ấy lòng cảm thấy cho bọn họ nói chuyện không trải qua đầu óc, Nói không phải. Lại cảm thấy cho bọn họ lại như thế không tin mình này đường đường một tông chi chủ. Thu hồi những này kế vật, Lý Đạo Thiên cũng không lãng phí thời gian nữa, cầm ngọc giản lên thần thức cha xét nội dung bên trong. Mấy hơi thở sau, Lý Đạo Thiên cảm thụ trong đầu tin tức, ánh mắt lóe lên, thở phào, nhìn những này tinh nhận đường các đệ tử, tiếp nhận cái kia đưa tới chiếc nhận chứa đồ, cười nhạt, nhìn phía thiên lôi tông kho đáo phương hướng con ngươi trong nháy mắt hóa thành đỏ và vàng. Tâm nhìn trong nháy mắt kéo thăng. Sau đó Lý Đạo Thiên nhìn về phía thiên lôi tông kho báo phương hướng, hiếp hiếp mắt, tốc biến. Vụ. Lý Đạo Thiên biến mất ở những người tinh ẩn đường đệ tử trước mặt. Những người tinh nhận đường các đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ mình mọi người ẩn nút nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, nếu tông chủ đại nhân như thế dặn dò, chúng ta chỉ cần nghe theo là được, tông chủ đại nhân ý nghĩ, tự nhiên không phải ta chờ có thể phỏng đoán. Cũng vậy. Hy vọng có thể nhanh lên một chút về trong tông đi này thiên lôi tông làm sao ngốc đều cảm thấy là lạ. đó là đương nhiên, nguyệt cung hạ phẩm linh tinh mười khối, bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta tinh nhận đường đệ tử, thấp nhất đều mỗi tháng mười khối trung phẩm linh tinh à? càng khỏi nói đan dược cùng pháp khí. hơn nữa, kha kha vừa nãy tông chủ đại nhân lại để chúng ta một người lưu lại một cái chức nhận chứa đồ. cha cha cha, ta túi chứa đồ có thể đào thải lạc, túi chứa đồ nhất định phải tiếp tục dùng. hơn nữa này chức nhận chứa đồ cũng không có thể tùy ý vận dụng. Chứ phi trở lại trong tông. Người suy nghĩ một chút, chúng ta thực lực như vậy tán tu, mang theo chiếc nhận chứa đồ. Cái kia không phải ở trực tiếp nói cho người khác biết, chúng ta có vấn đề. Chiếc nhận chứa đồ, rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ đều không nhất định có. a, cái kia có thể xem không thể dùng, cũng quá thông khổ chứ. Vậy ngươi cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu, hay là dùng dùng một lát chiếc nhận chứa đổ trọng yếu? Giấu khi nó, dùng để chứa vật quý trọng là được, chờ trở, trở về trong tông, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Phải dùng làm sao đều được. Này chiếc nhận chứa đồ, một cái liền giá trị 100 thượng phẩm linh tinh, nếu không là dựa vào nhiệm vụ thuận tiện, còn có tông chủ đại nhân hùng hồn, chúng ta cũng không biết lúc nào mua được, hiện tại tặng hùng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cũng là, nói tóm lại, vẫn là kiếm được, ha ha, thoải mái. Sau đó, bên trong gian phòng trận pháp đều bị chết đi, 10 vị tinh nhận đường đệ tử, nối đuôi nhau mà ra, biểu hiện tự nhiên hướng về diễn võ trường mà đi. Lý Đạo Thiên không có để ý đi rồi. Những người tin nhận đường các đệ tử nói chuyện, hắn lúc này, người đã đi đến thiên lôi tông kho đáo bên trong. Cái kia kho đáo tầng tầng trận pháp, một mặt diện luyện chế pháp bảo sử dụng kim loại đổ bê tông vết tường, ở tốc biến thần kỹ trước mặt đều thành chuyện cười. Nhìn cái kia tràn đầy linh tinh, một chiếc tử lại một chiếc tử đang ăn dược, còn có pháp khí, pháp bảo vân vân. Lý đạo thiên xem trong tay chiếc nhẫn chứa đồ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mười mấy phút sau, thỏa mãn nhìn cơ bản hết rồi thiên Lôi Tông kho đáo. Nhìn còn sót lại mấy thứ bị cấm chế bảo vệ báo vật, cười nhạt, không có qua tham lam, một cái tốc biến, trực tiếp ra thiên lôi tông. Tình huống của nơi này tối nay bị phát hiện, đối với với hành động của chính mình càng có lợi, Lý Đạo Thiên cũng rõ ràng cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi, vì lẽ đó này mấy thứ đối với Lý Đạo Thiên tới nói, không đến nơi đến trốn báo vật, Lý Đạo Thiên cũng không có dự định đồng thời quắt đi, làm người lưu một đường. Ngày sau thật trở lại, thiên lôi tông sơn môn ở ngoài mấy chục giảm nơi. Lục Thiên cùng kỳ nguyên nhìn nhau không nói gì, đáy lòng có chút ngơ ngẩn ở tại chỗ chờ. Bọn họ cũng không biết đang chờ cái gì, ngược lại Lý Đạo Thiên gọi bọn họ chờ. Có điều, Lý Đạo Thiên cũng không có để bọn họ chờ quá lâu, không gian chấn động, Lý Đạo Thiên bước ra hư không. Tông chủ ngài. Lục Thiên còn chưa nói hết, liền bị Lý Đạo Thiên ném tới được mười mấy cái chức nhận chứa đồ cắt đứt. Đây là. Lục Thiên ngần người, có chút nghi ngờ hỏi. Hả, không có gì. Thiên lôi tông trong kho tàng rác rưởi trò chơi, hai người các ngươi quay đầu lại sửa sang một chút, tồn đến trong tông kho báo dùng cho tông môn phát triển là tốt rồi. Lý đạo thiên có chút không thèm để ý nói rằng, những thứ đồ này đối với hắn mà nói, tác dụng hầu như bằng không, thực sự không có gì dùng. A, những người tinh nhận đường đệ tử, chỉ cần giúp ta tham thật kho báo vị trí là được, tạm thời tác dụng của bọn họ xác thực không lớn, có thể làm không nhiều. Có điều sau đó, bọn họ nhưng là không chỉ dừng điểm ấy điểm tác dụng. Lý đạo thiên cười nhạt, không có giải thích quá nhiều, hiện tại chính mình tu vi xác thực vẫn chưa đủ, lấy võ đạo làm trụ cột phát thân, xác thực còn chưa đủ lấy gánh chịu tác dụng lớn. Thế nhưng, theo thực lực mình tăng trưởng, lại cho mình một chút thời gian, cái kia chuyện sau này liền ai cũng nói không được à. Được rồi, chính ngươi chậm rãi kiểm tra, hiện tại trước tiên lui, thiên lôi tông nên rất nhanh phát hiện, chúng ta dành thời gian đi nhà tiếp theo. Lý đạo thiên vừa nói, cũng không nhàn rỗi, lục thiên cùng kỳ nguyên trên người hồn bảo lần thứ hai ngưng tụ. Một lát sau, thân ảnh của ba người biến mất ở không chung. Biết mình cần đánh trinh lệnh thời gian, lý đạo thiên không có dừng lại, từ thiên lôi tông bắt đầu, một cái lại một cái tiên môn kho báo bị cướp sạch, một đống chồng chất nhận chứa đồ, bắt được lục thiên cùng kỳ nguyên biểu hiện mất cảm giác, ánh mắt đờ đẫn. Chuyện này, là muốn phát tài, Đấy lòng của hai người, chỉ có một cái ý niệm như vậy. chương 187, thân phục hoặc là ngã xuống. Sau mười mấy ngày, Lý Đạo Thiên ba người mới trở lại cực đạo Võ Tông Phân Tông. Lúc này Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, đối với Lý Đạo Thiên, đã hoàn toàn phục rồi. Liên này 10 công phu mấy ngày, Lý Đạo Thiên mang theo hai người bọn họ, đem toàn bộ trùng Châu các đại tiên môn, ngoại trừ Thủy Nguyệt Tông, đều đi rồi một lần. Hơn 360 cái tiên môn A. Lúc này Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, không chỉ dừng đối với Lý Đạo Thiên tiến vào các đại tiên môn kho báu như vào chỗ không người khâm phục đến phục sát đất, Càng là đối với lý đạo thiên cái kia thực lực khủng bố khiếp sợ không thôi. Mười mấy ngày, không có bất kỳ nghỉ ngơi, mang theo hai người bọn họ, đem toàn bộ trùng châu đi dạo một lần. Cái này chẳng lẽ là bởi vì võ đạo một đường tu luyện được vũ nguyên, kéo dài lực càng thêm cường. Thế nhưng, cũng không thể a Dựa theo lý đạo thiên nói, võ đạo dung thần cảnh cũng có điều tương đương với luyện khí tu sĩ hợp thể kỳ a Này con mẹ nó, ở tương đương với hợp thể kỳ tu vi liền có thể đi vào hư không liền không nói. Cứ không độn hành kéo dài lực vẫn như thế mạnh mẽ.